Chương 129, thần thông tử mượn vòng. Chương 129, thần thông tử mượn vòng. Tôn này cái kia kiên cố không gì sánh được, phẩm giai đạt đến nhất giai hạ phẩm pháp tuấn, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Cũng thuận thế đem cái kia luyện khí trung kỳ tu sĩ áo đen thân thể chém thành hai đoạn đợi đến lúc này, cái tia chăng tròn lúc này mới tiêu tán. Mà một bên còn lại bốn tên tu sĩ áo đen thấy đến như thế hung hãn chi màn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất giai hạ phẩm pháp tuấn phòng ngự pháp khí cứ như vậy phá, lão ngũ cứ thế mà chết đi. Nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí nhưng càng kiên cố liên xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực đều có thể kháng trụ 3, 4 lần mới có thể xuất hiện tổn hại. Muốn đem đánh tan, chí ít yêu cầu luyện khí hậu kỳ thực lực. Nhưng là, mới vừa rồi cái kia kích uy năng hiển nhiên không có đạt tới loại kia trình độ. Dựa theo vị kia thân là lão đại luyện khí trung kỳ định phong thương lão tu sĩ đó chừng, mới vừa rồi cái kia đạo chăng tròn chuẩn xác uy năng đoán chừng cũng liền đạt đến luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn. Mà như thế từ sự tình cũng để tên này thương lão tu sĩ càng kỳ quái. Hơn nữa, hắn còn phát giác cái kia chăng tròn pháp khí khí tức có chút quái dị. Nghĩ lại một phen, hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng Trên mặt hắn cũng dần dần dương lên vô số lửa nóng. Lúc này, hắn liền hưng phấn hết lớn. Đạo vận, là đạo vận. Mới vừa rồi cái kia kích là thần thông. Lão nhị, lão tam, lão tứ ngo theo ta san bằng quy nguyên cốc, đoạt cái kia thần thông. Nếu là việc này có thể thành, lại đem một trong bán, nửa đời sau chúng ta liền không cần buồn. Nói xong, hắn liền lấy ra chọn vẹn năm tấm linh quang lấp loé linh phù dự định tế ra. Bất quá, lão nhị, lão tam, lão tứ nghe xong, tuy có chút chất vấn, Nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi cái kia đạo chăng tròn sắc thực nhiễm mấy phần đạo vận, bọn hắn cũng xác định ra điều này cũng làm cho bọn hắn sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán, ngược lại một dạng biến thành vô số lựa nóng. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không độc, bây giờ Quy Nguyên cốc bên trong tu sĩ số lượng chính là một tần số. Hơn nữa, trời mới biết Quy Nguyên cốc bên trong tu sĩ có hay không còn có thể đánh ra lúc trước cái kia cường Hãn chăng tròn thần thông. Nay thần thông nhưng cực mạnh không gì sánh được, bọn hắn nhưng không nắm chắc có thể tiếp được loại kia công kích, bọn hắn cũng không muốn đi vào lão ngũ theo gót. Vì thế liền xem như đôi kia lão đại càng trung tâm lão nhị, cũng liền bận biểu khuyên. Đại ca Quý Nguyên Cốc tình huống không rõ, rút lui trước đi thôi. Cùng lúc đó, Quý Nguyên Cốc chôn sâu lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Gặp được thần thông, liền cũng đừng hòng đi. Sau một khắc, bốn đạo pháp ấn liền rơi xuống cái kia bốn tên người áo đen phủ cận lòng đất, cũng huyền hóa ra đại lượng dây leo, biến thành một cái lồng giam. Chỉ có một cái lỗ hổng lớn. Bất quá cái kia lỗ hổng lớn chỗ, lúc này lại đột ngột xuất hiện một tảng lửa, cùng lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn vọt tới. Nay các loại tình huống đem cái kia bốn tên dự định rút lui người áo đen, trực tiếp giật lại mình. Bọn hắn quay đầu nhìn một cái, liền lập tức phát hiện cái kia đúng là một gốc khoác trên người lấy một tầng xích hắc sắc lửa vậy cao khoảng một trượng cây nhỏ. Nó trên thân còn không ngừng buốc lên một đại cổ độ ngọn lửa màu đen, nhưng là cỗ này hỏa diễm nhưng lại không bị thương đến đầy cây mẩy may đồng thời, nó dưới thân gốc dễ càng linh động, liền như là bạch tộc chân bình thường, không ngừng mang theo cái kia quái dị cây nhỏ di động. Mắt sắc cái kia thương lão tu sĩ lập tức liền phát hiện này cây ngọn lửa trên người cùng quy nguyên cốc lúc trước đánh ra tới những cái kia quái dị hỏa cầu một dạng. Ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, này thân cây bên trên tầng tiên lân phiến làm sao nhìn cũng tựa như lây dính một kia đạo vận. Bất quá này cây dáng vẻ làm sao có mấy phần giống Bạo Nguyên Linh Quả Thụ dáng vẻ. Tu vi bất quá luyện khí sơ kỳ chi cảnh, lại biết di động công pháp linh thụ. Những này nghi hoặc vừa ra, vị này giàn mua tu sĩ áo đen trong lòng lựa nóng lập tức tiêu tán, chuyển mà chỉ có một loại đối mặt vô chi nguy hiểm hoảng sợ. Liêu ra đến là tình huống như thế nào? Làm sao có nhiều như vậy chí bảo? Bất quá, hắn phản ứng ngược lại là cực nhanh không gì sánh được, lúc này, hắn liền cùng còn thừa cái kia ba tên tu sĩ áo đen tế ra các loại pháp khí công kích, muốn trước diệt cái kia quái dị hỏa thụ lại nói. Nhưng là cái nào liệu cái kia quái dị hỏa thụ một thân ẩn chứa đạo vận lẫn phiến kiên cố không gì sánh được. Pháp khí đánh vào trên đó, chỉ truyền ra từng đạo tiếng vang minh, liền đều bị nó chống đỡ cả lại. Ngay sau đó, cái kia cao khoảng một trượng hỏa thụ liền trực tiếp giết tới bọn hắn mặt, không ngừng cơ bốc lên đọ ngọn lửa màu đen phần đông cảnh cây đánh vào bọn hắn quanh thân phòng ngự thủ đoạn phía trên. Bởi vì khí lực cực lớn, những cái kia phòng ngự thủ đoạn lập tức lắc động không ngừng đồng thời, nó trên thân những cái kia quái dị đọ ngọn lửa màu đen, cũng nghiêm tại những cái kia phòng ngự thủ đoạn phía trên, không ngừng tiêu đốt những cái kia phòng ngự pháp khí hoặc là pháp thuật linh lực trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, cái kia hỏa thụ vậy mà bẳng vào những cái quái dị thủ đoạn, cùng cái kia bốn tên luyện khí trung kỳ tu sĩ giao thủ trong lúc đó, không rơi mảy may hạ phong đồng thời, Quy Nguyên Quốc bên trong còn lại lần nữa tách ra một đạo tự sắc chang tròn. Bất quá, đạo này chang tròn lại vì màu tím, cùng lúc trước cái kia đạo không giống, khí tức cũng phải cản mạnh mấy phần. Chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên, cái kia đạo màu tím chang tròn liền thần không biết quỹ không hay, xuất hiện ở cái kia giản mua tu sĩ áo đen trước người. Dù là người này phản ứng cũng nhanh, kịp thời mượn nhờ một mặt chúng phẩm pháp thuận ngăn cản, nhưng là lại trực tiếp bị đánh bay. Cái kia đạo chăng tròn cũng lập tức tiến quân thần tốc, đánh nát số đạo phòng ngự thuật pháp màn sáng, trực tiếp chém xuống đầu của người nọ. Bất quá đợi đến thời khắc này, cái kia chăng tròn dư lực nhưng lại chưa hao hết, vẫn như cũng là linh quang lấp loé dáng vẻ. Tán. Chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm từ Quy Nguyên cốc bên trong vang lên. Cái kia đạo chăng tròn liền lập tức từ quang đại tiệm, chia ra làm tròn vẹn mấy chục mai lấp loé hàn quang tử nguyệt lá trúc. Một đạo cuồng cơn gió đột ngột hiện lên, cực kỳ xảo diệu mang theo những này lá trúc tịch cuốn về phía xung quanh còn lại 3 tên tu sĩ áo đen. Trong lúc nhất thời, những cái kia lá trúc cũng lập tức biến thành sắc bén phi đao pháp khí, như mưa to tầm thường công kích. Sau một khắc, Quy Nguyên cốc bên trong lại lần nữa hiện lên đại lượng to lớn gai gỗ. Còn lại ba tên luyện khí trung kỳ tu sĩ áo đen lập tức thấy choáng, vô số vẻ sợ hãi lập tức xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Tiên điệp xếp hạng thứ 3 vũ mị nữ tử lập tức cầu xin tha thứ. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Trong cốc liêu ra tu sĩ, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta tất có thông tạp. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc, một chỗ vách đá chí đỉnh. Chủ trì trận pháp Liêu Phong Hàn, nhìn trong ngực cái viên kia che lấp thần thức đại trận đột một đại điểm linh quang, lông mày lập tức nhíu một cái. Thần thức công kích Hắn nhìn phía cái kia truyền gia vũ mị thanh âm thon thả tu sĩ áo đen, trên trán rơ lên mấy phần ngoài ý muốn. "Bị tòa sao?" Ngược lại là hiếm thấy. "Vất quá đáng tiếc, người này vận khí quá mức không tốt, nếu là ta thân ở cốc bên ngoài gặp được, có lẽ ta còn lại nhận mấy phần ảnh hưởng. Nhưng hôm nay ta thân trong cốc, có trong cốc tòa kia nhất giai hạ phẩm che lớp thần thức đại trận che chở, cái kia mị thuật đối ta nhưng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Chơi đều không giúp ngươi." Liền oán oán đi chết đi. Liêu Phong Hàn thần niệm lập tức xúc động trong tức hải một đạo bản mệnh, ba đạo ngụy bản mệnh linh thực cấm chế, vạn nguyên linh quả thụ. Từ một chút, ngưng thần thảo, thiên tầm thảo. Đến điểm thần thức, lập tức, thần trí của hắn liền tăng cường trọn vẹn gấp dữ nhiều. Chỉ thấy hai tay của hắn vừa bấm, chỉ là ngắn ngủi mấy tức, trước người hắn liền toát ra trọn vẹn 15 đạo cự đại mô cám sát ra ngoài. Chốc lát sau, Cốc bên ngoài chỉ có một mảnh hỗn độn, cùng với năm cô tu sĩ thân thể tan vỡ. Tây kia sáp nhập vào địch đàn hậu phương lớn, toàn thân bốc lên xích hắc sát yêu lửa bạo nguyên linh quả tụ, thì chiến ý chúng tiên, mừng rỡ không gì sánh được, điên cuồng lay hoay tự thân cảnh tẩy, nhảy nhảy nhót nhót. Tựa như khiêu vũ tầm thường này, cây bởi vì chu sát rất nhiều để đến, càng hưng phấn, cảm giác tự thân thủ đoạn có đất dụng võ ở đây là một gốc không cam lòng mai một tự thân bản lĩnh linh linh thụ. Trong cốc Liêu Phong Hàn thấy thế, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần ý cười. Nay cây tính tình ngược lại là càng thích hợp nó thủ đoạn công kích. Không sai. Tuy theo, hắn liền mang theo vài phần chờ mong nhường bảo nguyên linh quả thụ đem cái kia năm cỗ tu sĩ thân thể tàn phế, cùng với bọn hắn pháp khí đều cho mang về trong cốc. Mà hắn cũng gọi trở về cái kia mấy chục phiến tử nguyệt lá trúc. Dùng cái này là chúc huyễn hóa mà thành thần thông tự nguyệt vòng uy năng cũng không tệ, ngày sau ngược lại là có thể dùng để làm làm sát chiêu, chính là đối nguyệt hoa chi lực tiêu hao quá lớn, không thể liên tục thi triển. Mà lấy tự nguyệt chúc trên thân tử nguyệt thần thông đường vân đến xem, đại khái là chỉ có thể liên tục duy trì thi triển ba đạo tử nguyệt vòng. Lúc trước, lấy cái này là chúc huyễn hóa mà thành cường hãn tử nguyệt vòng, chính là tự nguyệt chúc chút thời gian trước, phát sinh lần thứ 2 biến dị lúc lĩnh ngộ thần thông tử nguyệt vòng. Mà cái này thần thông có hai loại thi triển phương thức, một loại đơn thuần thu nạp nguyệt hoa chi lực, tích xúc đến trình độ nhất định liền có thể kích phát, nó uy năng tuy mạnh, nhưng là còn chưa đủ một loại khác phương thức, chính là lấy tử nguyệt lá trúc vi nguyên, tại phối hợp nguyệt hoa chi lực. Kể từ đó, hai hợp thành một, uy năng đem đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Liễu Phong Hàn liền đem những này lá trúc thu vào. Những này lá trúc tuy nói trải qua chiến đấu, nhưng lại chưa bị tổn thương, giá trị một số tiền. Sau đó, hắn liền bắt đầu đánh giá cái kia năm tên tu sĩ áo đen thân thể tàn phế, cùng đem trên mặt bọn họ mạng che mặt đều lấy xuống, mà trông lấy cái kia năm tấm mặt, Liễu Phong Hàn lại ngoài ý muốn đến từ điểm. Hắc Nguyên ngũ sát. Tấu chương xong, chương 130. Hoàng Sơn chế phủ truyền thừa thiên tâm hoa. Chương 130, Hoàng Sơn chế phủ truyền thừa thiên tầm hoa, 3000 chữ, cầu đặt mua. Hắc Miên Ngũ Sát chính là một cái lâu dài trà trộn tại Đạp Lang quận tán tu đoàn nhỏ băng. Tuy nói bọn hắn tu vi không cao, thậm chí thực lực tổng hợp cũng còn không liễu ra cường. Nhưng là theo truyền cho bọn họ trước kia đạt được một vị luyện khí viên mãn tu sĩ truyền thừa, từ đó nắm giữ một môn phẩm chất đạt đến trung thừa tiêu chuẩn, lại cao tới nhất giai trung phẩm chi cảnh cường hãn liễm tức thuật pháp. Một khi thi triển, bình thường luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ căn bản là không có cách khả phá. Cho nên, cái này đoàn nhỏ băng càng am hiểu đánh lén ám sát. Bọn hắn cũng là bởi vì này, lâu dài có thể từ yêu tộc địa giới săn giết được rất nhiều yêu thú. Cũng không nghe nói Hắc Nguyên Ngũ Sắt làm qua giết tới người khác tộc núi sự tình a. Mà gia gia bọn hắn làm việc từ trước đến nay hoạt hòa, rất ít cùng người kết ác, hơn nữa lấy ra gia tính tình, nếu là cùng người kết ác, đoán chừng sớm để người ta tiêu diệt. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Hẳn là cái này Hắc Nguyên Ngũ Sắt chính là vì tài mà đến. Bất luận là liệu ra cái kia phòng nữ trận pháp vẫn là linh thụ nhưng đều có thể làm làm một cái thế lực căn cơ. Trên thị trường giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa Bây giờ thời kỳ này Quy Nguyên cốc chỉ có hắn một người. Nếu là Hắc Nguyên Vũ sát chính là tới tìm thủ, theo lý cũng sẽ không vào lúc này tới. Ngược lại vì tại, khả năng lớn hơn một chút. Quả nhiên là phiền phức con thân. Không nghĩ tới tộc ta có ra ra cái này, luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, lại còn có người nhớ thương. Liêu Phong Hàn cảm khái một câu. Bất quá may mắn đi qua trước đó xong đồng kim vũ tức một chuyện qua đi, sở tế luyện một gốc thiên tầm hoa, vị ngụy bản mệnh linh thực, cũng nhờ nó hỗ trợ cảnh giới xuống quanh. Không phải vậy nhóm người này mượn nhờ cái kia liễm tức chi pháp, chỉ sợ mò tới linh cốc trận pháp bên cạnh ta đều khó mà phát ra được. Liêu Phong Hàn phía sau mắt lạnh, trong lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn chiếc người mặt đất gốc kia chỉ có bàn tay cao màu trắng tiểu hoa. Thỉnh thoảng, hoa này đóa hoa sẽ còn lấp lóe từng đạo linh quang, đồng thời khuyết tán ra từng đạo màu trắng phấn hoa phiêu đãng mà ra, tứ tán tại xung quanh đồng thời rất nhanh, những cái kia phấn hoa liền tựa như biến mất bình thường, khó mà dùng mắt thường xem thấy, chỉ có thể ngửi được một cố nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá, không cần thiết xem thường hoa này hương. Lúc trước Liêu Phong Hàn chính là dùng chiêu này phát hiện cái kia Hắc Nguyên ngũ sát, mà cái kia màu trắng tiểu hoa chính là Liêu Phong Hàn trong miệng thiên tâm hoa. Mà khác, Liễu Phong Hàn gần 2 năm còn tế luyện một gốc mới Ngưng Thần thảo hạt giống, bây giờ loại này tử đã thành thảo, cùng lúc trước cái kia Ngưng Thần thảo mùi dị dạng, đều có thể cho Liễu Phong Hàn mang đến thần tốc cường đại pháp vụ. Liễu Phong Hàn cũng là bởi vì đây, cái này mới lại tế luyện cổ này. Vệ phân dẫn đàng, tuy nói khống chế thủ đoạn không sai, nhưng là hạn chế quá lớn, nếu là tu sĩ quanh thân có màn sáng một loại phòng ngự thủ đoạn, này dây leo cũng không tốt làm để lén, vì thế Liễu Phong Hàn cũng liền đem này dây leo từ bỏ. Ngược lại, lựa chọn cái kia tiên tâm hoa. Như vậy vừa đến, thời gian qua đi 2 năm tả hữu, Hắn cũng lại lần nữa gom góp ba loại ngụy bản mệnh linh thực, phân biệt là Tử Nguyệt Linh Chúc, Thiên Tầm Hoa, Ngưng Thần Thảo. Bây giờ Tử Nguyệt Linh Chúc liền cũng tại Liêu Phong Hàn bên cạnh, chỉ là bởi vì lá chúc đều bị Liêu Phong Hàn trước đó dùng để xung làm thủ đoạn công kích, cho nên, này chúc bây giờ chùy lủi, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng là cả người Huyền Diệu Thần Thông Đường Vân, lại làm cho nó thoạt nhìn kỳ dị không gì xảy được. Về phần Thiên Tầm Hoa công hiệu liền tương đối đặc biệt, hoa này cùng lục soát linh khuyên mở rộng, có thể rất nhỏ dò xét đến xung quanh sóng linh khí đồng thời, còn có thể uyên hóa ra Thiên Tầm Hoa hương khuếch tán xung quanh, càng thêm tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh. Bất quá Hoa này có một ít hạn chế, chính là cùng bình thường linh thực một hạng, tu vi thấp lúc khó mà di động. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hoa này kỳ thật cũng không lục soát linh quyển cường. Nhưng là, hoa này nhưng so với lục soát linh quyển càng tìm thật kỹ hơn một số, giá cả cũng phải hơi rẻ. Liêu Phong Hàn chút thời gian trước, chỉ là hao tốn mười mấy khối linh thạch liền mua đến hoa này hà giống. Nhưng một đầu luyện khí cấp bậc lục soát linh quyển, bởi vì tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, cực kỳ tốt tu phục, cộng thêm mang theo cường hãn lục soát linh hiệu quả, này cho ở trên thị trường cũng liền giá trị ít nhất trên trăm khối linh thạch nhiều. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn cũng không giết Hắc Nguyên Ngũ sát đầu kia lục soát linh quyển, mà là sớm dùng sâm la dây leo chi thuật, đem trói đến quy nguyên trong cốc. Bây giờ, nó liền tại Liễu Phong Hàn bên cạnh. Bất quá, nó lại bị vô số dây leo trói lại thân thể, liền như là một cái củ tầm thường. Miệng cũng bị dây leo trói lại. Thậm chí, nó trên trán còn bị Liễu Phong Hàn dán một chương tỏa linh phù, để mà giam cầm nó thể nội linh lực, để tránh nảy tráo lỗ mãng. Nhưng là, bây giờ này chó tình huống có chút không tốt, chẳng những khí tức phù phiếm, hơn nữa còn không ngừng thổ huyết. Liễu Phong Hàn bị nó kích động, ngay từ đầu ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Hắn lúc trước vì bảo trụ đầu khuyền yêu này, thế nhưng lại một mực không dám hạ sát thủ. Theo lý, này chó cũng không nên tụ thương nặng như vậy thế mới đúng. Không cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn âm thầm suy đoàn nói, hắn là Hắc Miên Ngũ Sát cùng nhà ta một dạng, cũng nắm giữ loại kia Ngự Yêu thuật pháp, từ đó bố trí cấm chế tại cái kia khuyền yêu thể nội. Bây giờ cái kia Hắc Miên Ngũ Sát chết thảm, nó thể nội cấm chế cũng từ đó làm cho phảng vệ. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn vẫn đúng là cảm thấy có khả năng. Mà vì để tránh cho cái kia giá trị cực cao khuyền yêu xảy ra chuyện, hắn cũng là lúc này từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ cũng gọi ra một viên có thể chữa thương bích ngọc linh hạnh nét vào cái kia quyển yêu trong miệng. Sau đó, hắn lại quan sát chỉ chốc lát, khi nhìn thấy cái kia quyển yêu tình huống đã tốt, hắn liền không còn quản nhiều mấy chó, ngược lại bắt đầu thu thổi lên cái kia hắc nguyên ngũ sắt trên thân tải vận. Hắn tính toán đợi ra gia Liễu Hạo Hà bọn hắn sau khi trở về, hỏi bọn họ một chút muốn hay không mấy chó, nếu là bọn họ không muốn, liền tận lực giúp nó chữa khỏi vết thương thế buôn bán bán đi. Mấy chó tính tình ôn hòa, chỉ cần đối đãi nó tốt, đổi chủ người cũng không sao. Sau một lúc lâu, Liễu Phong Hàn trong tay liền nhiều năm tấm chữ vật linh phù cộng thêm hai cái túi chữ vật Còn có 5 tôn hạ phẩm pháp khí công kích, 4 kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí, một vị trung phẩm pháp khí công kích, một vị trung phẩm phòng ngự pháp khí, cùng với một vị bị tử nguyệt linh chúc cái kia thần thông tử nguyệt vòng chém thành hai khúc một vị pháp tuấn phòng ngự pháp khí. Tuy nói cái kia pháp tuấn vô dụng, nhưng lại từ trong đó còn có thể rèn luyện ra một số linh thạch đến, cũng coi là có chút giá trị. Mặt khác, còn có 5 tấm thoạt nhìn có chút huyền diệu nhất giai hạ phẩm phụ lục. Mà Liêu Phong Hàn đối với cái này ngược lại là có chút quen thuộc, nghĩ lại một phen về sau, hắn trên trán không khỏi tràn ra mấy phần lửa nóng, đồng thời cũng nương theo lấy một số nghi mà sợ. Không phải là trong truyền thuyết phá trận phù Phá trận phù chính là là một loại có thể nhiễu loạn trận pháp thể nội trận văn đặc thù linh phù, chuyên khác các loại đại trận, chính là đại trận khắc tinh. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, nếu là cái này năm phù đồng thời đánh vào Quy Nguyên Cốc tòa kia nhất giai hạ phẩm phòng ngự trên đại trận, chỉ sợ trận này không phá cũng phải tàn. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn phía sau lưng cũng không khỏi có chút phát lạnh. May mắn cách xa một dặm chi địa, liền phát hiện năm người này, không phải vậy không chừng trận chiến này sẽ phát sinh cỡ nào biến cố. Phá trận phù tuy nói mạnh, nhưng là càng yếu ớt, đang đánh ra lúc sẽ không biến hóa thành thuật pháp, chỉ là phổ thông phù thể, giáng tại trên trận pháp thời điểm cũng là như thế. Cho nên, người bình thường sử dụng lúc đều sẽ tới gần trận pháp hoặc là phối hợp thủ đoạn công kích tiến hành nhiệm vụ. Như thế xem ra, lúc trước ta đem Tiên Tầm Hoa tế luyện thành ngụy bản mệnh linh thực ngược lại là một cái lựa chọn chính xác. Hơn nữa hoa này điều tra công hiệu ngược lại là cũng không tệ, ngày sau ngược lại là muốn trọng điểm mồi dưỡng một lần hoa này. Liêu Phong Hàn cũng càng coi trọng hơn đứng lên lúc trước gốc màu trắng Tiên Tầm tiểu hoa. Bất quá Liêu Phong Hàn lại có chút nghi hoặc, Hắc Nguyên Vũ sát đến cùng từ chỗ nào địa phương có được cái kia phá trận phù, hơn nữa còn là năm tấm. Phá trận phù thế nhưng là càng hiếm thấy chí vật, chẳng những tài liệu cần thiết càng hiếm có. Hơn nữa độ khó luyện chế chí ít cao hơn cùng giai linh phù mấy thành, trên thị trường rất ít xuất hiện, liền xem như năm ngoái cái kia thịnh đại phi tinh đấu giá hội cũng không xuất hiện bao nhiêu. Hơn nữa, một chương phù giá trị ít nhất 50 khối linh thạch, năm tấm nhưng chính là 250 khối linh thạch. Bình thường người cũng không bỏ được cầm nhiều như vậy linh thạch mua bậc này linh phù. Chuẩn bị như vậy đầy đủ, ngược lại là có chút quái dị. Liêu Phong Hàn nghi hoặc không thôi. Bất quá, lần này có thể được năm tấm phá trận phù ngược lại cũng là chuyên tốt, dù sao có thể nhiều đến mấy phần lợi ích. Tiếp theo, hắn liền lại hao tốn mấy ngày đem những cái kia pháp khí chứa đồ đều cho mở ra. Trong đó tạp vật tuy nhiều, nhưng là linh vật cũng không ít. Các loại phụ lục chí ít có 10 mấy chương, linh thạch đại khái cũng có 100 khối. Hắc nguyên ngũ sát thành danh môn kia hắc nguyên liễm tức thuật pháp cũng ghi chép ở tại bên trên. Thậm chí, còn có một bộ tên là Hoàng Sơn, hoàn chỉnh nhất giai hạ phẩm chế phù truyền thừa. Trong đó liền ghi chép có phá trận phù vẽ phương pháp đồng thời, từ cái kia hắc nguyên lao đại trong túi chứa vật, Liêu Phong Hàn còn tìm đến phù bút, cùng với không ít trống không lá bùa, cùng với phù mực chờ một chút chế phù vật liệu. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn trong lúc nhất thời hoàn toàn đã mất đi đối đạt được nhất giai chủng phẩm hắc nguyên liễm tức thuật vui sướng, duy có vô số kinh hỉ. Không nghĩ tới, cái này hắc nguyên ngũ sát lại còn có bực này truyền thừa. Hơn nữa, xem ra nội dung của nó càng hoàn thiện, đoán chừng không phải bình thường nhất giai hạ phẩm chế phù truyền thừa có thể so sánh, không phải trung thừa phẩm chất đoán chừng chính là thượng thừa phẩm chất. Kể từ đó, tộc ta nội tình ngược lại là lại nhiều một hạng. Quan huyện túc cái kia yếu đất chế phù thiên phú, ngược lại là cũng có dùng võ chỗ. Liêu Phong Hàn càng cao hứng nói thầm. Tộc Khắc Túc lúc trước đi phi tình cấp cái kia truyền thừa đại trận chắc thí thời khắc, đại trận kia liền phát hiện tộc Khắc Túc nhưng thật ra là có một phần chế phù thiên phú. Nhưng là càng yếu đất đời này có thể trở thành chế phù học đồ đều tính là không tệ. Cũng chính là bởi vậy, cái kia truyền thừa đại trận càng xem trọng Liễu Quang Huyền con đường tu luyện, liền cho Liễu Quang Huyền tu luyện công pháp. Liễu Gia cũng là bởi vì đây, cũng không vì đó tập hợp chuẩn bị chế phù truyền thừa. Chẳng qua hiện nay chế phù truyền thừa rất xuống Liễu Gia trên đầu, Liễu Gia tự nhiên muốn lợi dụng một phen. Nhưng là, làm sao còn có phù bút? Phù bút? Phù mực, chế phù vật liệu. Bực này tự thế, ngược lại là có mấy phần tu tập môn này chế phù truyền thừa bộ dáng. Thậm chí chưa chừng cái kia năm tấm phá trận phù đều là cái kia Hắc Nguyên lão đại luyện chế ra tới. Bất quá, như vậy tất cả chế phù truyền thừa trên thị trường theo lý có tiền cũng mua không được a. Mà cái này nghi hoặc vừa ra, hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Vì tinh cốc, truyền thừa đại trận. Như vậy nghĩ đến, cái này Hắc Nguyên lão đại cơ duyên ngược lại là tốt. Hơn nữa, hắn đã có thể từ truyền thừa đại trận bên trong đạt được môn này thoạt nhìn phẩm chất chí ít vì thượng thừa truyền thừa, nghĩ đến nó no chế phù thiên phú cũng không yếu bất quá cái này Hắc Nguyên Liệm Tức Chi Thuật, chính là ghi lại ở sách ngược lại là dễ lý giải, dù sao tục truyền cái này Liệm Tức Chi Thuật chính là Hắc Nguyên Ngũ Sắt từ một cái luyện khí viên mãn tu sĩ trong tay lấy được. Nhưng cái kia chế phù truyền thừa, khắc gấn trên giấy, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Vì tinh cốc cái kia truyền thừa đại trận đưa cho tu sĩ truyền thừa thời điểm, không đều là trực tiếp truyền tâu đến tu sĩ trong tức hải sao? Người này còn tốn hao công phu, mở đất in ra làm gì? Không phải là dành được, vẫn là có ý định buôn bán bán đi. Ngược lại là bị Liễu Phong Hàn đoán đúng phân nửa, cái kia Hắc Nguyên lão đại xác thực dự định bán đi cái này truyền thừa. Để mà tương lai kiến tạo thuộc tại thế lực của mình, tấu chương xong, chương 131, Bảng đại thu hoạch. Chương 131, Bảng đại thu hoạch. Chỉ là làm sao, lần này hành trình sẽ ra ngoài ý muốn bị Liêu Phong Hàn té hổ. Sau đó, Liêu Phong Hàn cũng đem ánh mắt ổn định ở năm khối chính diện viết, Phi tinh quốc, ba chữ, mặt sau viết một số con số trên lệnh bài. Hắn nhìn quanh mắt, nghĩ lại phía dưới, lúc này mới nhớ tới ra ra hắn Liêu Hạo Hà cũng có một mặt mực này lệnh bài. Phi tinh quốc chiến công lệnh bài. Hắn hai mắt có chút sáng lên. Tăng theo cấp số cộng phía dưới, những lệnh bài kia bên trên chiến công số lượng chừng 350 bao nhiêu. Liêu Phong Hàn thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy chiến công, cái này Hắc Nguyên Ngũ Sát có thể à? Phi tinh tộc cùng Nguyệt Hành Lang nhất tộc giao thủ bất quá ngắn ngủi 3 4 tháng thời gian liền lấy được nhiều như vậy chiến công, quả nhiên là cao minh. Nếu là tiếp qua một mấy ngày này, chỉ sợ cái này Hắc Nguyên Ngũ Sát hoàn toàn có thể lấy tới 500 chiến công, đến lúc đó đoán chừng cũng có thể cùng ra ra lúc trước như vậy lấy tới một đầu linh mạch. Bất quá dựa theo phi tinh tộc quy củ đến xem, ta không phải những này chiến công lệnh bài bản nhân, cũng không phải bọn hắn tham dự phi tinh tộc chiến tranh lúc tạo thành tiểu đội đội viên. Tình huống như vậy phía dưới, muốn lợi dụng đến những này chiến công đoán chừng là khó như lên trời. Phi tinh cốc vì để tránh cho có giảo có tu sĩ, dùng linh thạch tùy ý thu mua người khác chiến công, đặt tới thu hết gốc này, thả ra tất cả chân quý chi vật. Cốc này liền sớm định ra quy củ, thường nhân chiến công không thể tùy ý chuyển giao. Bất quá, nếu là ở Phi tinh cốc bên kia báo cáo chuẩn bị cùng một chỗ tổ đội lực yếu, như vậy đội viên ở giữa chiến công lại có thể liên hệ. Mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến có hai người có thể giúp được này, bận điệu đứng nuôi chịu xảo tự nhiên chính là tiểu phong hộ, nó trong bóng tối chúa bái sư phó thế, nhưng là Phi tinh cốc đại trưởng lão, có nó vận hành việc này 89 phần 10 có thể thành. Trước đó, Liễu Hạo Hà trên người chiến công nhưng chính là như thế tới. Bất quá, tuy tiện phiền phức người ta cũng không tốt. Cho nên, Liễu Phong Hàn hy vọng đều ký thác vào nhân tuyển thứ 2 Lưu An quản sự trên thân. Qua chút thời gian, đi hỏi một chút cái kia quản sự phải chăng có năng trách xử lý việc này. Không phải vậy, cường phí hết những này chiến công là thật tính không ra. 353 chiến công nhưng tương đương với ngang nhau số lượng linh thạch. Hơn nữa, nhờ nhờ những này chiến công còn có thể mua được bình thường thời điểm khó mà mua được đồ vật. Tỷ như linh mạch, địa giới, thậm chí là trung tự phẩm chất max nghệ truyền thừa hay là công pháp, thậm chí là trúc cơ linh vật. Nghe nói lần này phi tinh quốc thế nhưng là trả ra trọn vẹn 5 kiện trúc cơ linh vật, chỉ cần chiến công đầy đủ liền có thể mua được. Mà tự nhiên như thế là vì khích lệ nhà mình môn nhân đệ tử, cùng với triệu tập mà đến tu sĩ lực yêu. Tạm niệm thu về, Liễu Phong Hàn cũng bắt đầu tinh tế tính toán lên lần này thu hoạch. Dứt bỏ Hắc Nguyên Liễm Tức chi thuật, chế phù truyền thừa, còn có cái kia 5 tấm lệnh bài. Kế hoạch phía dưới, Hắc Nguyên Ngũ Sát trên thân những pháp khí kia, 5 tấm phá trận phù, còn có nó yêu thú của hắn tài liệu các loại trợ, nhưng trọn vẹn giá trị ngàn khối linh thạch tả hữu. Cái này nhưng đủ để tương đương với liều giả tử phi tinh phường thị tứ phương tiệm đẳng hóa, 10 tháng mới có thể kiếm được kích lợi. Mà trận chiến này hắn cho nỗ lực lợi ích đại giới, căn bản cũng không đơn giản chính là tự thân linh lực cùng thần thức tiêu hao một số, tự nguyệt linh chúc trên thân cái kia thần thông đường vân tổn chứa nguyệt hoa chi lực tiêu hao một số, bạo nguyên linh quả thụ linh lực tiêu hao một số các loại. Những này thông chẳng qua thời gian, nhưng đều có thể khôi phục lại. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến này hoàn toàn chính là thuần kiếm. Bực này tự sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn mừng rỡ không gì sánh được. Cái này rất người công việc ngược lại là kiếm, chắc không được mỗi một lần phi tinh phường thị đấu giá hội kết thúc về sau đều sẽ có không ít tu sĩ làm trận giết công việc. Bất quá cảm khái thì càng khái. Chuyện như thế nhưng càng hữu hiểm, liền xem như lợi ích lại lớn, hắn cũng không muốn lại có lần thứ hai. Dù sao, tứ phương tiệm tạp hóa bên kia nhưng là có thể ổn định kiếm lấy linh thạch, mà hắn thông qua linh thực một đạo tay nghề, cũng có thể phân ba thành lợi ích đại khái mỗi tháng liền có thể đến 30 khối linh thạch tạp hữu. Kể từ đó, có ổn định tay nghề, hắn há lại sẽ nghĩ tại trên núi đào thêm vết. Bất quá lần này thu hoạch ở trong linh thạch chỉ có 100 khối, còn lại đều là các loại linh vật, yêu cầu buôn bán mới có thể biến hiện. Những này buôn bán tương đối nguy hiểm, Ngày sau vẫn là phải gọi bên trên ra ra bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá những vật này mua bán, nếu là sợ ra bọn hắn đều nguyện ý mua sắm đạp hổ quận tương lai sẽ thành lập phường thị cửa hàng lời nói, nhà chúng ta cần thiết ra cái kia bút linh thạch ngược lại là không cần lo lắng. Liêu Phong Hàn thần sắc vui mừng, âm thầm dự định một phen. Mà việc này một, hắn liền đánh giá một phen quy nguyên cốc xung quanh rừng rậm kia tình huống. Khi nhìn thấy cũng không cái gì động tĩnh. Cộng thêm, Thiên Tầm Hoa lại lấy tán nịch ra một mảng lớn huyền diệu phấn hoa vô quy nguyên cốc xung quanh khoảng ba dặm, hắn cũng liền an lòng một số. Tiếp theo, hắn liền có chút ưu sầu liếu Hạo Hà đáng người. Tính toán thời gian Ra ra bọn hắn rời đi Quy Nguyên Cốc ra có gần khoảng 1 tháng rưỡi, cũng không biết bọn hắn trước mắt ra sao tình huống. Mấy ngày sau, một bên khác, Phi Tinh Quận cùng Đạp Hộ Quận ở giữa, nhất định phải sẽ đi qua cái kia Đạp Ưng Quận địa giới. Một chỗ trên con đạo, có một mảnh xe ngựa đàn chở hơn ngàn tên người mặc chỉnh tề người, chậm rãi thuận lấy quan đạo không ngừng tiến lên. Trong đó, một tòa trên xe ngựa, một tên con nhỏ hài đồng thực sự không chịu nổi lung la lung lay xe ngựa, liền đối với nó phụ mẫu gằn trách một câu. "Cha mẹ, khi nào mới có thể đến nơi tộc địa bên kia a? Ta đều sắp bị xe ngựa lắc vương hổ." Nó phụ thân nói, Nhanh nhanh, đứa bé kia ủy khuất nói. Lao nguyên nửa tháng trước, nhưng liền bắt đầu nói nhanh nhanh, đến cùng lúc nào có thể tới a? Ta muốn về nhà, ta không muốn đi với tộc địa bên kia. Nó phụ thân nổi giận nói, người cái này hùng hài tử, muốn chết phải không? Nhà chúng ta những năm này tại Thanh Thạch trấn nhỏ bên kia có thể giàu có, cũng không phải dựa vào chúng ta am hiểu kinh doanh chi đạo, mà là phía sau có trong tộc tu sĩ tọa trấn. Bây giờ, tộc ta những tu sĩ kia rời đi Thanh Thạch trấn nhỏ bên kia, ngược lại đi đến mới tộc địa hổ quận, hơn nữa còn cho chúng ta lấy được mới tộc địa, chúng ta nếu là không đi ngược lại ở tại Thanh Thạch trấn nhỏ Nhưng không, có cái gì ngoài sống dễ chịu. Chớ có quên, thành thành trấn nhỏ nhưng còn có mấy cái như chúng ta liễu ra tầm thường có tu sĩ gia tộc. Đến lúc đó, những gia tộc kia thế tất sẽ đem chúng ta ăn sống nuốt người, ép làm chúng ta tất cả giá sản. Ngươi không nghĩ liên lụy ngươi nương cùng ta, liền đừng trung thực ở lại. Đứa bé kia nghe vậy, lập tức bị hù đến, không dám nói thêm câu nào. Mà bực này chẳng cảnh, không ngừng phát sinh ở cái này khổng lồ trong đội xe. Lại qua mấy ngày, một ngày này ban đêm, mười mấy nói quỷ mị, từ các nơi chậm rãi đem đội xe này vây quanh. Trong đó đầu lĩnh cái kia hai tên thân mặc hắc y tu sĩ, đứng tại một hồi Đôi mắt tham lam nhìn lên trước mắt cái kia khổng lồ đội xe, không ngừng hưng phấn truyền âm nói: "Lão Vương, nhóm người này nếu là tất cả ăn, lại đem che chở đội xe cái kia mấy tên tu sĩ giết, chúng ta cái kia huyết sát bách quỷ buồn nội tình đoán chừng liền có thể xong rồi. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta đoán chừng có thể phóng đại. Lần này ngươi nhưng phải xuất toàn lực a, không cần thiết như trước đó như vậy lười biếng a, không phải vậy bỏ qua lần này cơ duyên, chúng ta về sau coi như khó gặp được." Một tên khác thân mặc hắc y tu sĩ hưng phấn gật đầu truyền âm nói: "Minh bạch minh bạch." Lại chờ đợi chỉ chốc lát, bọn hắn lúc này mới hạ lệnh thẳng hướng xe tiếp đội. Bất quá cũng liền tại bọn hắn tới gần đội xe khoảng trăm trượng, vừa đánh ra các loại thủ đoạn công kích, bọn hắn liền bại lộ hành tung. Một đạo quát lớn cũng lập tức từ đội xe chỗ sâu truyền ra. Có đi tập. Sau một khắc, một đạo linh quang lấp lóe phù lục lập tức lên không, biến thành một đạo khủng lô màn sáng đem trọn cái đội xe đều cho một mực bảo vệ, hiểm lại càng hiểm đem cái kia mười mấy tên người áo đen công kích nó lại. Tuy thế, hai đạo cực kỳ khủng lô thân hình liền trực tiếp từ xe kia đội màn sáng ở trong chui ra. Cũng thần không biết quỹ không hay, giết tới khoảng cách tương đối gần hai tên người áo đen phụ cận đãi bọn hắn phản ứng kịp thời khắc, chỉ xem thấy hai cái làn da hiện lên hiện kim sắc hoặc là tổ hoàn sắc lớn gần trượng bạch nhân, phân biệt ngồi cưỡi tại một đầu bạch trên thân châu. Cư châu tu sĩ, dù bọn hắn nhanh chóng tế ra một chút phòng ngự thủ đoạn, nhưng lại bị cái kia hai đầu màu trắng cự ngưu sử dụng to lớn lực tùy tiện đụng nát. Tình huống như thế nào? Cái này hai châu khí lực làm sao lớn như vậy? Sợ là đã có luyện khí 3 tầng thực lực đi. Sau đó, cái kia hai tu sĩ áo đen liền dẫn vô số không hiểu, bị chặt hạ đầu lâu. Người hành hung, tự nhiên chính là cái kia hai kỵ châu quái dị tu sĩ, trong tay bọn họ chẳng biết lúc nào phân đường xuất hiện một thanh to lớn khai sơn phủ, bây giờ phía trên còn dính lấy một chút vết máu. Ma thể tử Di truyền phàm nhân trong lúc đó, quả nhiên vẫn là đụng phải bọn này khó chơi xuất sinh. Bất quá may mắn đã sớm chuẩn bị, mua tấm kiêu nhất giai thượng phẩm kim quang hộ thân che đậy linh phủ, không phải vậy lần này đội xe những người phàm tục kia tộc nhân chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Tiên địa toàn thân lấp lóe hào quang màu vàng lóng quẫy nhân liếu hạ hạ, xem thấy lúc trước chính mình chu sát, còn có Liêu Quang Diệu chu sát tên tu sĩ kia trên thân đều mang có mấy phần ma khí, lập tức nhíu mày. Lúc này, đội xe bên trong đột ngột truyền ra một đạo du dương tiếng đàn. Bất quá, tiếng đàn này lại có chút quái dị. Xung quanh những cái kia bản đang vây công đội xe một số luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ, đều là nhận lấy ảnh hưởng, không phải cảm thấy đầu trống mắt, chính là thi pháp thời điểm thể nội ma lực dứt quãng, không trôi chảy. Cũng vào thời khắc này, đội xe bên trong lại bay ra mấy đám quái dị không gì sánh được, lại nhiệt độ cực cao ngọn lửa màu đu lan, trực tiếp bắt lấy bậc này cơ hội tốt, cấp tốc truy diệt 3 tên tu vi hơi thấp luyện khí sơ kỳ mà tu. Trong lúc nhất thời, phụ cận ma tu số lượng liền đột nhiên hạ xuống 7 tên. Nhưng là còn lại người tu vi đều cực cao không gì sánh được, chí ít đều có luyện khí sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn có 3 tên luyện khí trung kỳ hai tên luyện khí hậu kỳ ma tu. Bọn hắn lúc trước cũng chính là bởi vì có thực lực này, lúc này mới dám đến chắn Liêu gia Di chuyển đội ngũ. Mà trong đó một tên luyện khí hậu kỳ ma tu, xem thấy đội xe bên trong đột ngột xuất hiện tiếng đàn cùng quái lửa, có chút ngoài ý muốn. Đàn tu. Cái kia quái lửa không giống địa hỏa cũng không giống linh hỏa, chỉ là nhiệt độ tương đối cao, không phải là cái gì cường hãn hỏa thuộc tính pháp pháp. Việc này ngược lại là hiếm có. Hai loại hiếm thấy sự tình, đồng thời phát sinh ở một nơi. Bất quá, đều nói đàn tu cái này đầu óc thần thức tu sĩ, thần thức tương đối mạnh, như thế luyện chế ác quỷ tốt vận. Tuy theo Ánh mắt của hắn cũng nhìn tại Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu hai cái phân biệt ngồi cưỡi bạch nham thạch như thể tu trên thân, trên trán dương lên mấy phần hưng phấn. Không nghĩ tới vẫn là hai cái thể tu. Lúc này, hắn liền đối với một bên một tên khắc luyện khí hậu kỳ ma tu nói: "Lão Vương liên thủ giết cái kia hai kỵ châu thể tu. Đây chính là luyện chế ma thi tốt vật." Tấu chương xong, chương 132. Tập nhân các loại thủ đoạn. Chương 132, tập nhân các loại thủ đoạn. Cái kia tên là lão Vương luyện khí hậu kỳ ma tu nghe vậy, lập tức tâm bắt đầu chuyển động. Lúc này, hắn liền cùng mới vừa rồi ra miệng tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu phân biệt tế ra một vị che kín quái dị đường vân, toàn thân tán nịch mà khí ma phiên. Cũng từ đó phân biệt gọi ra mấy chục con dương nhanh múa vút luyện khí ác quỷ, vô giết về phía Liêu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu hai chà con. Mà Liêu Hạo Hà hai người tự nhiên có phản giác, bất quá bọn hắn cả hai ứng đối phương tức lại khác. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này không có chút nào hư, trực tiếp liền ngồi cưỡi lấy tọa hạ bạch nham thạch lưu nên đón tiếp lấy. Cũng đại khai đại hợp vung vẩy trong tay cái kia to lớn khai sân phủ, không ngừng bổ về phía những cái kia cản đường luyện khí ác quỷ, bởi vì những cái kia ác quỷ thực lực đều tự yếu chỉ có cùng giai tu sĩ ba thành thực lực, cho nên bọn chúng liền xem như số lượng lại nhiều, cũng không phải là Liêu Hạo Hà tên này luyện khí hậu kỳ thể tu đối thủ. Liêu Hạo Hà cũng như chiến thần đồng dạng, một đũa một cái ác quỷ, có thể nói là thoải mái đến cực điểm. Nó tọa hạ đầu kia nhát gan luyện khí tầng 1 bạch nham thành lưu, tại Liêu Hạo Hà lợi khí hấp dẫn phía dưới, giờ phút này cũng càng nghe lời, Liêu Mạn hướng gần nhất tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu tiến lên. Nếu là có ác quỷ cản đường, nó cũng không để ý, trực tiếp mượn nhờ cường hãn thể phách đột tới, liền như là một đầu châu điên tầm thường. Vì thế, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, Nó liền dẫn Liêu Hạo Hà giết tới tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu trước người điều này cũng làm cho cái kia ma tu ngoài ý muốn đến đột điểm. Bất quá người này ngược lại là lão đạo, 10 phần nhanh chóng liền tế ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, thậm chí còn tế ra một vị nhất giai trung phẩm ma khí pháp tuấn che ở trước người. Ma cử động lần này cũng là sát thực chặn lại cái kia bạch nham thạch lưu va chạm. Nhưng lúc này, Liêu Hạo Hà toàn thân lại lóe lên một đạo khủng lồ kim hoàng ánh sáng đồng thời, đạo kia sáng này dần dần hội tụ tại tay hắn cầm cự phụ cái kia cánh tay phải. Trong nháy mắt, cái kia cánh tay phải liền phồng lớn lên mấy thành, nó ẩn chứa khí lực cũng lớn mấy thành nhiều. Cho lão tử chết theo nó chợt quát một tiếng, hắn liền đột nhiên dùng cái kia tráng kiện cánh tay phải lắc tay chung cự phụ, bổ vào cái kia luyện khí ma tu quanh thân phòng ngự thủ đoạn phía trên. Trong khoảnh khắc, một vạn lượng 3000 cân chi lực lập tức đổ xuống mà ra. Cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu quanh thân bình thường phòng ngự thủ đoạn tại cái kia cự lực trước mặt, liền như là giấy mỏng bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Từng đạo vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Liền ngay cả tôn này nhất giai trung phẩm ma khí pháp tuẫn đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu xem thấy cảnh này, trong lòng lập tức kinh khởi vô số sóng cả. Làm sao có thể Thực lực thế này sợ là đều đủ để có thể so với luyện khí 9 tầng thể tu đi. Trong lúc đó, hắn còn tế ra một vị nhất giai trung phẩm ma kiếm, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Liêu Hạo Hà tôn này, mang theo lực phá núi sông chi thế cự phụ đầu của hắn cũng theo đó bị chém xuống. Ngồi dưới tại Bạch Nam thạch nưu phía trên Liêu Hạo Hà thấy thế, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không qua một lát, Liêu Hạo Hà vốn nhờ tiêu hao rất lớn, khó mà duy trì trên thân gia chỉ cái kia đạo thể tu thuật pháp, trực tiếp biến thành bình thường hình thái. Kể từ đó, cũng có thể rõ ràng xem thấy sắc mặt hắn bây giờ càng tái nhợt. Cái kia bạo phát ra siêu cường một kích tay phải, Giờ phút này cũng đang không ngừng phát run. Bất quá hắn đối với cái này nhưng lại không để ý, dù sao lần này kiến công không nhỏ, vì thế trên mặt hắn cũng dương lên mấy phần vui mừng. Ta này bản mệnh thuật pháp hám địa một kích uy năng ngược lại là mạnh, chính là tiêu hao có chút lớn, cũng chỉ có thể xem như hậu thủ. Lúc trước hắn thi triển cái kia cường hãn một kích, chính là hắn từ phi tinh cốc truyền thừa đại trận bên trong lấy được trên cửa kia thừa luyện khí hậu kỳ thể tu công pháp, kim nham hám địa quyết, bổ sung bản mệnh thuật pháp hám địa một kích. Thông qua này thuật có thể hội tụ toàn thân linh lực, bộc phát ra siêu cường một kích. Dựa theo Liễu Hạo Hà đoán chừng, Lấy hắn bây giờ tu vi thi triển chiêu này, đại khái có thể bộc phát ra luyện khí 9 tầng tả hữu thực lực đối với cái này, hắn ngược lại là cũng càng hài lòng. Tiếp theo, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xung quanh chiến cuộc, trong lòng nói thầm. Tiếp đó, liền nhìn hết dịu bọn họ. Suy nghĩ vừa rơi xuống, hắn liền ngồi cối bạch nham thạch nương chậm rãi lui hướng về phía đội xe bên trong. Xe kia đội bởi vì có một chương nhất giai thượng phẩm linh phù phù hộ, cho nên tạm thời không có nguy hiểm gì. Bất quá trong thời gian này, tuy nói có mây tên luyện khí sơ, trung kỳ ma tu muốn thừa dịp Liêu Hạo Hà suy yếu chu sát hắn nhưng lại bọn hắn lại đều bị xe đội bên trong không hiểu bay ra ngoài màu u lam hóa cầu, cùng với dư dương tiếng đàn từng cái cho đánh lui. Vì thế, Liễu Hạo Hà cũng bình yên vào trong đội xe. Hắn cũng theo đó nhường tọa hạ đầu kia bạch nham thạch lưu tiến đến giúp đỡ Liễu Quang Diệu. Bây giờ Liễu Quang Diệu nhưng còn ở bên ngoài cùng một tên khác luyện khí hậu kỳ ma tu khổ chiến, bị chọn vẹn mấy chục con luyện khí ác quỷ vây công. Bất quá Liễu Quang Diệu tình huống trước mắt lại có chút huyền diệu. Toàn thân hắn che kín một tầng nham thổ, thân cao hơn một trượng, tựa như một cái nham thạch cự nhân tầm thường. Nó tay trái cầm thuần, tay phải cầm đũa. Trên thân còn mặc một bộ giáp bọc toàn thân, hai chân sừng xứng tại đất, liền như là một tòa núi cao bình thường, không thể phá vỡ. Bất luận cái kia mấy chục con ác quỷ công kích như thế nào mạnh, hắn đều có thể tiếp được. Bực này từ sự tình cũng làm cho cùng nó đối chiến tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu ngoài ý muốn không thôi. Một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, ngăn cản ta 58 đầu luyện khí ác quỷ mấy chục giây còn có thể thành thạo điêu luyện, cái này tình huống như thế nào? Cái kia đàn ác quỷ thế nhưng là có thể tàn sát luyện khí trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng Liễu Quang Diệu cũng chỉ có luyện khí 4 tầng mà thôi, a bất quá tên này mà tu cũng chưa phát hiện chính là Mỗi một lần Liễu Quang Diệu sử dụng pháp thuật cùng cự phủ ngăn cản những cái kia ác quỷ công kích tới khắc, nó dưới chân mặt đất đều tựa như nhận lấy cự lực quanh kích bình thường, không ngừng xuất hiện nói đạo liên ngân. Mà chiêu này chính là Liễu Quang Diệu có thể cùng tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu đối chiến nơi mấu chốt. Trước mắt hắn kỳ thật ngay tại thôi động hắn từ phi tinh cốc chuyển thừa trong đại trận, lấy được trên cửa kia thừa luyện khí hậu kỳ thể tu công pháp Hoàng Nham bản lòng công bổ sung bản mệnh thuật pháp, Hoàng Nham bản lòng chi thuật. Thông qua này thuật, có thể mượn nhờ sâu trong lòng đất cái kia huyền diệu địa mạch chi lực tá lực, đồng thời cũng có thể dùng đến tương trợ công kích. Chẳng qua hiện nay thế cục khẩn trương, Liễu Quang Diệu liền lựa chọn làm gì chắc đó, vẫn là tá lực tương đối tốt một số. Về phần hắn sẽ ở này thì là bởi vì gì chuyển phàm nhân sự tình. Việc này tương đối trọng đại, cộng thêm Phượng thị bên kia linh thực trên cơ bản đều thành thục, hắn cũng liền chống ra tay tới. Mà hắn đạo lư trung tu cẩm, bởi vì cần chiếu cố Phượng thị cửa hàng sinh ý, cũng liền khó mà cởi ra thân tới. Vì thế, Liễu gia trước mắt vận chuyển phàm nhân khổng lồ trong đội xe, kỳ thật liền khoảng chừng 4 tên tu sĩ che chở. Phân biệt là Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu còn có Liễu Quang Huyền vợ chồng. Lại sau một lúc lâu, Liễu Hạo Hà đầu kia bạch nham thạch nưu mượn nhờ linh thể tự mang liễm tức hiệu quả, rất nhanh liền mò tới cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu phủ cận, cái kia bạch nham thạch nưu cũng theo đó đụng tới. Này châu làm sao xuất quỷ nhập thần? Nơi lấy duy nhất tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu lập tức giật ngại mình, đội vàng thúc dục một số ác quỷ tiến hành chặn đánh điều này cũng làm cho Liêu Quang Diệu áp lực giảm nhiều. Cùng lúc đó đội xe chốt sâu. Một cái ngựa trên xe. Liêu Quang Huyền đang cùng hắn đạo lư lý nghị phối hợp lẫn nhau cùng nơi đây mặt khác bốn tên luyện khí sơ trung kỳ ma tu chiến đấu. Bất quá, cả hai phương thức công kích hoàn toàn không giống. Liêu Quang Huyền mượn nhờ chút thời gian trước chuyên môn tìm người chế tạo một vị có thể tăng phúc thi triển hỏa thuộc tính thuần pháp tốc độ cùng uy năng xích viêm pháp phiến, không ngừng thi triển ra đạo đạo cường hóa bản đốt hỏa chi thuật, vung xuất ra đạo đạo ngũ hỏa. Mà Lý Nghị lại là điều khiển một vị cổ cầm. Nay đang ẩn chứa linh khí, chính là một vị hạ phẩm pháp khí đồng thời theo lý nghị kích thích này dây đàn, từng đợt có thứ tự lại ăn khớp tiếng đàn liền dập dờn bốn phía đối với Liêu Quang Huyền bọn người tới nói ngược lại là không sao, chỉ là một bài dễ nghe từ khúc. Nhưng là đối với xung quanh những cái kia mà tu lại cực kỳ chí mạng có thể ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ thần thức cùng linh lực, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn chiến đấu đạo gây nên bốn người bọn họ cùng Liễu Quang Huyền một người giao thủ, đều bị đánh một cái hạ phong, tấu chương xong, chương 133. Thu hoạch khổng lồ. Chương 133, thu hoạch khổng lồ, cầu đỡ mua, hôm nay thiếu đi thật có lỗi. Mà cái này từ khúc lai lịch càng bất phàm, xuất từ nàng năm đó từ phi tinh cốc truyền thừa đại trận có được môn kia trung thừa luyện khí trung kỳ công pháp, Huyền Cầm Mê vận công. Công pháp này chính là hiếm thấy đàn tu chi pháp. Về phần lý nghị có thể có được tự nhiên là bởi vì nó nắm giữ đàn tu một đạo thiên phú. Trừ cái đó ra, Cái kia viền cầm mê văn công bên trong còn ghi lại lấy còn lại mấy đạo ẩn chứa sát phạt, phòng ngự chờ một chút công hiệu huyền diệu từ khúc. Bất quá bởi vì lý nghị truyện hệ công pháp này còn không bao lâu, những này từ khúc nàng tạm thời cũng không thể nào biết. Chỉ có trước mắt nàng khệ đàn môn kia viền âm mê hồi khúc, nàng tương đối quen luyện, cũng đem lĩnh hội đến tiểu thành tình trạng. Những này từ khúc kỳ thật cũng là thuật pháp, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi, cho nên cũng chưa nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn bốn cảnh. Trước đó, đội xe bên trong truyền ra huyền diệu tiếng đàn, kỳ thật cũng xuất từ lý nghị thủ bút. Lúc này, liễu ngạo hà vị lão nhân này thanh âm từ đằng xa truyền đến. Quan Huyền nhanh chóng tương trợ ánh sáng, là thời điểm nên bình định nơi đây mà tu. Liêu Quang Huyền nghe vậy, tập kia bình thản như nước trên mặt không khỏi dương lên một đạo cảm tươi cười quá dị. Tiếp theo, hắn liền từ trong ngực lấy ra một viên biến dị bạo nguyên linh quả nhét vào trong miệng. Sau một khắc, tu vi lập tức tăng vọt gần gấp đôi, trực tiếp tăng lên tới luyện khí 6 tầng độ cao. Chỉ thấy nó chỉ pháp bấm nghiệm pháp quyết, vô số ưu hỏa liền lập tức hư không hiện hiện, cũng căn cứ một vòng huyền diệu pháp tấn chỉ dẫn biến thành một đầu trường ba trượng lớn nhỏ huyền diệu ưu lam hỏa phượng. Tuy nói nó hai mắt vô thần, nhưng là nó trên thân do hỏa diễm huyền hóa mà thành lông vũ từng chiếc rõ ràng. Minh chỉ nghe nó vượn mình một tiếng, này phượng liền lập tức đập động cánh bay lượn tại không, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem gần nhất một tên luyện khí sơ kỳ ma tu đâm đến thịt nát xương tan. Sau đó bất quá mấy tức, còn lại 3 tên luyện khí sơ trung kỳ ma tu cũng là kết quả như vậy. Mà cái kia hỏa phượng cũng còn có 5 thành dư lực. Tuy thế, này hỏa phượng liền đi giúp đỡ Liêu Ca Diệu, thẳng hướng nơi đây cuối cùng tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu. Trong lúc nhất thời, cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu tình huống lập tức nguy cơ không gì sánh được đông có hỏa phượng. Nam có Liêu Ca Diệu, Tây Bắc hai phe, phân biệt có một đầu thể phách cường hãn bạch nham thành lưu. Cái kia thân là đàn tu lý nghị thì nhìn chung ba cục, không ngừng khệ đàn huyền diệu tiếng đàn, tuy nói khó mà ảnh hưởng đến cái tiết luyện khí hộ kỳ mà tu, nhưng lại có thể uy hiếp được hắn tế ra một số ác quỷ. Lần này phiền toái, xem ra chỉ có thể từ lòng đất đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tế ra mấy năm trước đó, tốn hao vô số đại giới lấy được một chương nhất giai thượng phẩm độ địa phù. Nó trên thân linh quang lóe lên, liền lập tức dung nhập sâu trong lòng đất, cũng hướng về nơi xà không ngừng bỏ chạy. Cùng ta chơi trò, quả nhiên là tự tìm đường chết. Bất quá, Liêu Quang Diệu thấy thế, trên mặt lại dương lên một tia cười lạnh. Theo hắn chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, xung quanh trăm trưởng địa mạch chi lực liền lập tức trở nên hỗn loạn đứng lên. Cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu trên người độn địa phù lập tức liền mất hiệu lực. Hắn cũng bị bức phải chỉ có thể lại lần nữa trở về mặt đất phía trên. Bất quá điều này cũng làm cho nó lại lần nữa lâm vào vây công ở trong. Rất nhanh, hắn liền cũng bị Chu Sát ở đây. Từ đó, nay xuất hiện mười mấy tên ma tu, liền đều bị Liễu Hạo Hà, hạ. Liễu Quang Diệu còn có Liễu Quang Huyền vợ chồng 4 người chu sát tại nơi đây đám người cấp tốc quét dọn chiến trường về sau, liền rời đi nơi đây để tránh dẫn tới cái khác phiền phức. Dù sao, trận chiến này bọn hắn cũng có một chút tổn thất. Liêu Hạo Hà tiêu hao thể nội toàn bộ linh lực, thời gian ngắn khó có chế lực. Liêu Phong Hàn tốc tốc Liêu Quang huyền phục dụng biến dị bạo nguyên linh quả, bây giờ lâm vào tác dụng phụ, gần trong vòng nửa tháng nhiều nhất chỉ có thể phát huy trường năng thành thực lực. Hắn đạo lư lý nghị linh lực tiêu hao cũng lớn. Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu cũng là như thế. Nếu là lại xuất hiện một đợt địch nhân, bọn hắn nhưng khó mà ngăn cản đến lúc đó nhưng liền phi toái, nơi đây đám kia Liêu gia phàm nhân thế tất cũng đem tao ngộ đạo thủ. Mà trong thời gian này, bọn hắn cũng thường xuyên phân ra tâm thần, rèn luyện những cái kia ma tu trên thân pháp khí chứa đồ có lưu thần thức là ẩn. Mấy mấy ngày sau, bọn hắn cuối cùng là đem cái kia hơn 10 tên ma tu trên người pháp khí chứa đồ toàn bộ cho mở ra. Bất quá bởi vì bọn hắn chính là ma tu chuyên cỡ, cho nên trong đó linh vật tương đối ít, đa số đều vì ma đạo chi vật. Nhưng là, những vật này phóng tới các nơi phường thị chợ đen bên trong, cũng có thể bán một ít linh thạch. Chỉ là biến hiện thời gian nhưng có thể so sánh dài. Nhưng là kế hoạch phía dưới, lần này thu hoạch của bọn hắn cũng đầy đủ có 1500 khối linh thạch, nhiều điều này cũng làm cho Liễu Hạo Hạ bốn mọi người vui vẻ ra mặt. Cứ tiếp nửa tháng lộ trình tuy nói cũng phát sinh một chút khó khăn chắt chờ, nhưng lạ Liễu Hạo hạ bọn người nương tựa theo quá cứng thực lực ngược lại là bình yên hóa giải đi qua. Bọn hắn cũng theo đó đem đám kia phàm nhân bảo hộ đưa đến Liễu gia cái kia 30 giặm rậm rới, cùng đem đều an trí tại Quy Nguyên Cốc chỗ tại vùng rừng rậm kia bên ngoài một mảnh trống trải khu vực. Lại theo lên tọa trấn Quy Nguyên Cốc Liễu Phong Hàn, cùng nhau hiệp trợ những cái kia phàm tục tộc nhân kiến tạo được rồi một mảng lớn phong ốc, còn khai thác một mảng lớn đồng ruộng cung cấp bọn hắn trùng trọ. Còn tốn hao một chút thời gian, vì bọn họ đã sửa xong một đầu nối thẳng sắt vách đạp lang quận đại đạo. Những sự tình này làm xong Bọn hắn cho nhóm này liễu ra phàm tục tục nhân nơi tụ tập, đặt tên là Liễu gia thôn về sau, bọn hắn cũng liền quay trở về Quy Nguyên Cốc. Về phần những cái kia phàm tục tục nhân Nhật hậu thời gian, liền dựa vào chính bọn hắn kinh doanh. Bất quá, Liễu Hạo Hà bọn người cân nhắc đến mảnh đất này giới tương đối an bình, không cần cân nhắc phàm nhân sẽ bị còn lại tu sĩ hại chết như tố. Bọn hắn cũng liền định hưởng hưởng phúc, từ đó cùng nhau tuyển mấy cái tương đối trung thực, làm việc tương đối chịu khó Liễu gia phàm tục cô gái trẻ tuổi, vào Quy Nguyên Cốc bên trong xung làm thị nữ, làm một ít việc vặt. Cũng cùng các nàng nói xong, tương lai bọn hắn cả đời không thể ra lại Quy Nguyên Cốc, nhưng là thân nhân của bọn hắn nhưng giàu có cả một đời. Như thế dưới lợi ích, những kia tuổi trẻ nữ tử ngược lại là vui vẻ đồng ý vì thế, liễu ra cái kia Quy Nguyên Cốc cũng nhiều mấy tên phẩm tục cô gái trẻ tuổi thân ảnh, trong cốc một ít chuyện vật cũng có các nàng chăm sóc. Mà các nàng trong thời gian này, mặc dù xem thấy một chút siêu phàm chi cảnh, nhưng là bởi vì không thể ra ngoài Quy Nguyên Cốc, liễu ra cũng liền cũng không đem việc này để ở trong lòng. Những này việc vật với một. Liễu Hạo Hà bọn người lúc này mới có thời gian nói chuyện phiếm cùng một chỗ. Bọn hắn lần này vận chuyện phàm nhân trong lúc đó, ngược lại là trở về một chuyến phi tinh phồn thị, tìm sở ra thế lực này một phen. Nhưng là, bọn hắn bởi vì năm ngoái mua mua cửa hàng sự tình, trên cơ bản đều đem đầu tay bên trên tài vật cho tiêu hao hết. Cộng thêm bọn hắn bây giờ đều đang chuyên tâm làm linh mạch, cho nên bọn hắn thông qua tứ phương tiệm tạp hóa lấy được linh thạch, đa số cũng đều đi mua linh vật tăng cường thực lực, từ đó bang phi tinh quốc săn giết yêu thú đoạt chiến công đi. Bọn hắn cũng liền không có ý định tham dự mua sắm đạp hổ quận tương lai sẽ kiến thiết cái kia phường thị cửa hàng sự tình đồng thời, bọn hắn còn cùng Liêu Phong Hàn nói tỉ mỉ một phen lần này di chuyển phàm nhân trong lúc đó tao ngộ cùng với thu hoạch Liêu Phong Hàn cũng đem Hắc Nguyên Ngũ sát sự tình nói ra, mà hai chuyện này đụng nhau, cũng làm cho người một nhà hai mắt đều lạ sáng lên. Chỉ cần bọn hắn đem cái này hai lần đoạt được tài vật một bán, lại tập hợp một ít linh thạch, hoàn toàn liền có năng lực một mình mua sắm một gian phường thị cửa hàng, căn bản không cần sẽ cùng sở gia thế lực này hợp tác. Mà Liêu Phong Hàn mấy người cũng đều đồng ý việc này, việc này cũng liền định số dưới. Bất quá, đập hổ quẫn bây giờ còn chưa thành, phường thị cũng còn không có mở, trong tay bọn họ linh vật cũng vẫn không thay đổi hiện. Cho nên, liền cần lại chờ một đoạn thời gian. Sau đó, Liêu Phong Hàn lại đem lúc trước bắt sống đầu kia tính tình dịu dàng ngoan ngoãn Lục Soát Linh khuyên cho lấy ra, cũng giảng thuật một phen này chó lai lịch, lại đối Liêu Hạo Hà bọn người dò hỏi: "Ra ra, này chó các ngươi muốn hay không a?" Đầu này Lục Soát Linh khuyên đi qua gần 3 tháng, tiếp tục không ngừng nuốt vào nhiều mai có chữa thương hiệu quả Bích Ngọc Linh Hạnh, lúc trước nó một thân phản vệ tổn thương cũng tốt đến 7, 8 phần đồng thời, nó cũng bởi vì trong khoảng thời gian này Liêu Phong Hàn ngày ngày nuôi nấng, cùng nó quan hệ gần một chút. Mà Liêu Hạo Hà bọn người bởi vậy chó có tìm kiếm linh vật năng lực, bọn hắn cũng càng thích thú này chó, cộng thêm này chó đối Liêu gia cũng vô lợi ý, bọn hắn cũng liền đều dự định đem này chó lưu lại. Tấu chương xong, chương 134, bảy chuyên tốt. Chương 134, bảy chuyên tốt. Mặt khắc di chuyển phẩm nhân 3 tháng này trong lúc đó, Thanh Hà Linh tạo cây mượn nhờ nạp nguyên chi lực đổi dưỡng đầu kia phổ thông lớn nhỏ một mạch, tại đại lượng loại nhỏ một mạch bản nguyên tương trợ phía dưới thuận lợi vượt qua một tiểu phẩm giai đạt đến cỡ trung lớn nhỏ. Bây giờ, nó cũng có dài hai thước, đầu người lớn đồng thời, trong cơ thể nó ẩn chứa tự nhiên chi lực cũng càng tinh khiết hơn lại hùng hậu. Chẳng những có thể ngoại định mức lại lần nữa đề cao liễu phong Hàn Linh hội linh thực một đạo tốc độ, Hơn nữa còn có thể tăng phúc phương viên khoảng 2 giằm thực vật một hai thành sinh trưởng tốc độ đồng thời, theo này mạch phẩm cảnh tăng lên, nó luyện hóa cái khác một mạch bản nguyên tốc độ cũng nhanh lên chừng năm thành. Loại nhỏ một mạch năm ngày liền có thể thôn phệ sạch sẽ. Phổ thông lớn nhỏ một mạch nửa tháng cũng có thể luyện hóa. Vì thế, dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, trước đó hắn cùng Liễu Hạo Hà tại toàn bộ Bạch Nham huyện tìm kiếm đến cái kia hơn 50 đầu loại nhỏ một mạch cùng mấy cái phổ thông lớn nhỏ một mạch, sợ là không cần chừng 1 năm, liền sẽ bị nó thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, cái kia một mạch 89 phần 10 đoán chừng cũng có thể đi vào cỡ lớn chi cảnh đến lúc đó. Nó khoảng cách hóa là chân chính linh mạch cũng càng gần một bước. Chuyện như thế cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người mừng rỡ không gì sánh được. Bất quá, việc này còn chưa qua bao lâu, Liêu gia liền lại liên tiếp nên đón bảy chuyện vui. Việc thứ nhất, chính là cây kia Bạo Nguyên linh quả thụ bởi vì phục dụng được rồi tăng lên tư chất bên trên thượng phương tự trước 120 phó dược, nó tư chất cũng tăng lên mới thành. Gián tiếp phía dưới, tốc độ tu luyện của nó cũng nhanh lên một chút. Sau đó không bao lâu, nó liền mượn cơ duyên này, thuận lợi đi vào đến luyện khí ba tầng chi cảnh. Hắn thực lực cũng theo đó phóng đại. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự cảm, này cây mượn nhờ yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu Cùng với thần thông yêu nguyên linh hỏa khai còn có cái kia một thân khủng lồ khí lực, thực lực của nó hẳn là đủ để có thể so với bình thường luyện khí 5 tầng tu sĩ. Thậm chí, bởi vì yêu nguyên linh hỏa khai tính là tụ, liền xem như bình thường luyện khí 6 tầng tu sĩ đoán chừng nó đều có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, có thể nói là cường đại đến cực điểm. Tiện thứ hai việc vui chính là hỗ trợ di chuyển người thường đến đến Quy Nguyên Cốc liễu qua rượu, bởi vì tu vi tạm đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong chi cảnh nhiều ngày. Cộng thêm, trước đó không lâu chiến đấu cũng làm cho hắn được rất lợi không nhỏ, hắn cũng có cảm giác ngộ, vừa vào Quy Nguyên Cốc liền tiến hành bế quan. Bất quá ngắn ngủi số ngày Hắn liền thành công đi vào luyện khí 5 tầng chi cảnh. Thứ ba chuyện vui thì là Liễu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ đạo địa thành công, phân tích xuên hiểu linh thực truyền thừa nhất giai dưới, trung phẩm tiên chương, từ đó có tăng tốc linh hội này truyền thừa cơ hội. Thứ tư chuyện vui thì là Liễu Gia lúc trước từ phường thị tây ghép trở về cái kia 6 mẫu linh mễ liên tiếp thành thủ. Kể từ đó, Liễu Gia trong tay phẩm chất cao linh mễ liền lại nhiều một chút. Thứ năm chuyện vui thì là Liễu Phong Hàn năm ngoái đầu năm ngồi dưỡng đám kia phẩm chất cao kim lan thảo, đi qua trong 2 năm qua sinh trưởng, đều đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Mà tới được ngày bước, bọn chúng trên cơ bản đều tiềm lực hao hết. Bất quá Liêu Gia vì cho ngày sau trả đường, liền lưu lại trong đó một nửa chúng phẩm kim lan thảo xem như trùng mầm, còn lại một nửa đám người dự định tìm Lâm Đan sư hỗ trợ luyện chế thành luyện thể đan dược kim lan đan đến lúc đó, Liêu Phong Hàn phụ thân liễu quan giượm một nửa, liễu hạo hà vị này thể tu một nửa. Hai người tốc độ tu luyện cũng có thể thêm mau một chút. Thứ sáu chuyên vui thì là Liêu Phong Hàn từ học viện ngũ sát trên tay có được những cái kia chiến công lệnh bài có tí tức. Căn cứ Liêu An quản sự nói, hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể đem nhóm này nguyên bản người bình thường khó mà vận dụng chiến công lấy tới liễu gia trên thân. Bất quá, hắn cũng không phải là làm công công, hắn yêu cầu ba thành thủ tục phí. Liêu Phong hẳn đối với cái này ngược lại là cũng không ý kiến, vốn là việc này liền tương đối phức tạp đệ thật tuyệt tốt, thì là Li Lý Nghị mang mẫu. Việc này cũng làm cho Liễu Gia càng chờ mong. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ sợ sinh hải tử, đại khái tỉ lệ nhưng là có thể có được linh căn. Bọn hắn cũng bởi vậy thỉnh phảng liền sẽ vì Lý Nghị tìm tới các loại thuốc bổ, nhường nó bồi bổ thân thể. Mà cử động lần này cũng thực là có chút tác dụng, không mấy ngày nữa, Lý Nghị trên mặt liền nhiều một chút thịt, nó khí huyết cũng mạnh hơn một số đồng thời, Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này cũng chuyện như vậy. Đốc thúc một phen tộc địa liễu ra tổn hơn cái kia hàng ngàn phàm nhân, để bọn hắn mau chóng nhiều sinh dục một số dòng dõi. Liễu gia vẫn là tán tu tiểu gia tộc thời điểm, tuy nói tu sĩ số lượng được trò không sai, nhưng là đối với một cái chân chính tu sĩ gia tộc tới nói, lại còn có chút không đủ. Tối thiểu nhất cũng phải 10 tên tu sĩ mới có thể bảo đảm căn cơ. Mà Liễu gia thôn những người phàm tục kia ngược lại là cũng nghe lời nói, mỗi đôi vợ chồng trên cơ bản đều tại gần nhất liệu mạng tạo em bé. Tuy nói cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút tiêu hao thể lực, sẽ ảnh hưởng tài ruộng lao động, nhưng là bởi vì ngày thường sinh hoạt đều có Liễu gia tu sĩ tinh tế tỉ mỉ nhập vi giúp đỡ cuộc sống của bọn hắn ngược lại là cũng chưa chịu ảnh hưởng. Toàn bộ Liêu gia cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Sau đó lại qua mấy ngày đợi Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu vững chắc được rồi tu vi, hắn liền cùng Liêu Hạo Hạ vị lão nhân này, còn có Liêu Quang Huyền hai người cùng nhau hộ tống một số nhỏ phẩm chất cao linh mễ, còn có một nhóm bạo nguyên linh quả, Thanh Hà linh quả chờ một chút linh quả đi phi tinh phường thị tứ phương tiệm tạp hóa từ từ buôn bán. Mặt khác, ba người bọn họ còn dự định thừa này ra ngoài cơ hội, đi các nơi phường thị chợ đen bên trong, bán ra đoạn thời gian trước thời gian thu hoạch đằng kia ma khí cùng pháp khí. Về phân lý nghị thì tại Liêu gia tất cả tu sĩ cấm chế lưu tại Quý Nguyên Cốc Dương Thai. Thậm chí, lúc trước Liễu Quang Huyền bọn hắn thời điểm ra đi đều là vụng trộm đi. Bây giờ Lý Nghị thế nhưng là Liễu gia trọng điểm chú ý đối tượng, nếu là ra ngoài phát sinh ngoại ý muốn nhưng liền bị toái. Bất quá Lý Nghị lại có chút không muốn như thế. Phu quân của nàng Liễu Quang Huyền nhưng là theo chân Liễu Hạo Hà bọn người ra ngoài vườn bản pháp khí cùng ma khí chờ các thứ đi, mà việc này thế nhưng là ẩn chứa mấy phần nguy hiểm. Ma nàng gần đây lại có hại tử cái này rằng buộc, vì thế nàng cùng Liễu Quang Huyền ở giữa tình cảm cũng đạt tới cực hạn. Cho nên, nàng càng lo lắng Liễu Quang Huyền an toàn. Nếu không phải Quy Nguyên Cốc tọa kia bảo hộ cốc trận pháp một mực chưa từng qua bế, Lý Nghị lại không có khống chế trận pháp lệnh bài, không phải vậy chỉ sợ nàng sớm chỉ có một người đi ra ngoài tìm Liễu Quang Huyền bọn người đi. Lại ngây người mấy ngày, nàng thật sự là có chút lại không xuống được, nàng liền tìm tới Liễu Phong Hàn, đối nó khẩn cầu. "Phong Hàn, ngươi liền đem Sơn Cốc trận pháp triệt hồi đi, thả thẩm tử xuất cốc đi tìm ngươi Quang Huyền thúc bọn hắn đi, không phải vậy ta căn bản là không có cách tính tâm a." Liễu Phong Hàn thấy thế, ngược lại là cười cười, trong lòng nói thầm: "Quang Huyền thúc ngược lại là cưới một người tốt lắm bà." Tuy theo, hắn liền quên. Thẩm tử Ngươi liền an tâm trong cốc dưỡng thai đi. Hơn nữa, ngươi một người ra ngoài lời nói, thật sự là nguy hiểm. Mạnh này đập hổ quận bây giờ cũng không quá bình, theo Lưu An quản sự nói, chẳng những lúc thường xuất hiện yêu thú tung tích, hơn nữa thường xuyên có tán tu như là Hắc Nguyên Ngũ Sát như vậy rết tới chúng ta loại này vừa chiếm cứ linh mạch tiểu gia tộc, muốn vớt lên một bút lợi ích. Ngài bây giờ lại có thai, thật sự là không nên tùy ý ra ngoài a. Bất quá thậm tử ngươi cũng không cần lo lắng, Quang Huyền Thúc thực lực hôm nay cũng không yếu, lại có gia gia cùng ta lão ở bên, càng là có biến dị bạo nguyên linh quả làm phụ trợ thủ đoạn. Kể từ đó, chỉ cần không quá nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, bọn hắn đoán chừng cũng không sẽ có phiền phức gì. Sau đó, hắn lại thuyết phục một phen, lúc này mới đem Lý Nghị quên trở về. Bất quá từ một ngày này bắt đầu, toàn bộ Quy Nguyên cốc ngày ngày đều sẽ vang vọng các loại mang theo nồng đậm tưởng niệm tâm ý từ Khúc. Mà Liêu Phong Hàn nghe những lời duyên dáng từ Khúc, cũng không cấm thầm than. Thập tử cái này khẽ đàn cổ cầm ký nghệ ngược lại là càng ngày càng tốt. Từ Khúc bên trong lại vẫn có thể mang theo vài phần ý cảnh, quả nhiên là huyền diệu. Mà không có cảm giác bên trong, trong đầu hắn liền hiện lên Sở Hân duyệt thân ảnh. Cũng không biết Hân duyệt tỷ bây giờ đang làm gì. Bất quá tính toán thời gian Ta đi theo gia gia bọn hắn đi vào bên này cũng có 3 tháng. Nay thời gian ngược lại là có chút lâu, đợi gia gia bọn hắn từ phường thị trở về, ngược lại là cũng nên đi phi tinh phường thị một chuyến, không phải vậy quan hệ lạnh nhạt sẽ không tốt. Hắn cùng Sở Hân Duyệt ở giữa hôn sự, hắn ngược lại là tương đối đồng ý bọn hắn vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi là thanh mai trúc mã, giữa hai bên cũng có một chút tình cảm. Cộng thêm, hắn thân vị gia tộc đệ tử, đối với cưới vợ mục đích cũng tương đối mạnh. Cho nên, hắn cũng là càng coi trọng tự thân cùng Sở Hân Duyệt quan hệ trong đó, tấu chương xong, chương 135. Đệ đệ, muội muội. Chương 135 Đệ đệ, muội muội. Sau đó qua một tháng thời gian, một năm mới cùng theo đó đến. Một ngày này, đêm tối, Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Viễn hai người cũng coi như là trở về Quy Nguyên Cốc. Mà bọn hắn chuyến này ngược lại là cũng thuận lợi, bốn bán không ít pháp khí cùng ma khí biến hiện 200 khối linh thạch. Chỉ cần lại đến mấy vòng, trong tay bọn họ pháp khí ma khí cùng với các loại không dùng được linh tài, liền có thể bình nghiên hóa thành từng khối linh thạch. Về phần Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu lần này chưa có trở về, thì là bởi vì Liễu Phong Hàn mẫu thân trùng tu cẩm còn ở bên kia quản lý cửa hàng, bên kia cửa hàng cũng cần thực lực cường đại tu sĩ tọa trấn. Còn đáng nhắc tới chính là, theo năm đầu đến, Liễu gia trước đó đang bay Tinh Phượng thị thuê mời cái kia ba tòa viện lạc trên cơ bản liền đều điền kỳ. Bất quá, may mắn trong đó những linh điền này bên trên trồng trọt linh mễ đều thành thục. Trong đó phân biệt bố trí cơ sở trận pháp, Liễu gia cũng giúp đi. Sau đó, Liễu gia lại cân nhắc đến tọa trấn phi Tinh Phượng thị Liễu Quang huyền vợ chồng đều cũng không phải là linh thực phu, nếu là thuê mời bổ sung linh điền viện lạc cũng tương đối thua thiệt. Cho nên, Liễu gia cũng liền chỉ là thuê mời một cái linh khí thoáng đồng đậm sân nhỏ cho vợ chồng bọn họ ở lại, cũng đem một tòa cơ sở trận pháp bố trí tại trong đó. Mà Liêu Phong Hàn phụ mỗ đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặt khác hai tòa cơ sở trận pháp thì bị Liêu Hạo Hà bọn người trở về, cũng bố trí tại Quy Nguyên Cốc bên trong. Kể từ đó cũng có thể tăng cường Quy Nguyên Cốc năng lực phòng ngự. Bất quá, bọn hắn còn mang vẻ một kinh hỉ. "Phong Hàn, nhanh đi Sơn Cốc bên ngoài nhìn xem." Liêu Hạo Hà cười nói. Liêu Phong Hàn hơi nghi hoặc một chút, bất quá đi ra khỏi phòng nhìn qua, hắn lập tức liền phát hiện Sở Hân Duyệt đứng tại cửa vào Sơn Cốc bên ngoài. "Hân Duyệt tỷ." Hắn hai mắt sáng lên, mang theo vài phần vui vẻ nói, "Ba tháng không thấy." Sở Hân Duyệt bề ngoài vẫn như cũ chưa có bao nhiêu cải biến. Nó dáng người cao gầy, đại khái chừng 1,78m. Làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan cũng mười phần tiểu xảo, phối hợp lại càng mỹ mạo. Bất quá, nó khí chất bên trong điểm đạm nho nhã tâm ý lại càng nhiều hơn mấy phần. Vì thế, cũng tăng thêm nàng mấy phần mỹ cảm. Bất quá Liêu Phong Hàn lại còn phát hiện Sở Hân Duyệt bây giờ chính là ngồi tại một đầu toàn thân mộc đầy vậy màu đen, tu vi đạt đến luyện khí tầng 1 yêu mã phần lưng. Hân Duyệt tỷ đầu kia vậy đen ngựa sao? Nay ngựa chính là Sở Hân Duyệt hơn 1 năm trước đó mượn nhờ tứ phương tiệm tạp hóa con đường, thu mua đến. Bất quá này ngựa lúc ấy còn chưa nhập đạo, chỉ là một đầu ngựa con, bất quá nó phụ mẫu ngược lại đều vì yếu tố, cho nên nó cũng ẩn chứa bán linh thân thể đây cũng là lúc trước Sở Hân Duyệt sẽ mua sắm này ngựa nguyên do. Nhưng là, Liễu Phong Hàn nhưng lại không nghĩ tới, này ngựa nhanh như vậy liền vào luyện khí chi cảnh. Dựa theo Sở Hân Duyệt lúc trước dự đoán, này mã khả chí ít còn cần mấy tháng mới có cơ hội nhập luyện khí chi cảnh. Hẳn là Hân Duyệt tỷ gần nhất tại ngự thú một đạo có chỗ tiến bộ. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn cũng không nhịn được vì Sở Hân Duyệt cảm thấy cao hứng, tùy theo hắn liền dẫn ngựa nổ cười ra Quy Nguyên Cốc, cũng cùng vừa xuống ngựa Sở Hân Duyệt gặp mặt nhau. Trong lúc đó Liêu Hạo Hà còn truyền âm nói: "Vui mừng một mực không nguyện ý nhập cốc, ngươi khuyên nhủ." Liêu Phong Hàn nghe vậy, đại khái cũng là Minh Bạch Sở Hân Duyệt không tốt lắm ý tứ tùy tiện vào quy nguyên cốc. Dù sao, tìm thường gia tộc tộc địa bình thường đều cấm chỉ người ngoài đi vào. Cho nên, hắn cũng theo đó mang theo vài phần gửi dẫn nói: "Hân Duyệt tỷ ngươi lặn lội đường xa tới đây, lại không vào nhà ta sơn cốc, làm sao không vào nhà ta sơn cốc ngồi một chút ta, ngược lại một mực tại cái này cửa vào sơn cốc nơi. Làm gì? Đây là được bảo câu, liền không nguyện ý ngồi nhà ta ghế đúng không?" Sở Hân Duyệt lập tức bị chọc cười. "Ta không phải ý tứ này a." Liêu Phong Hàn cười cười, lúc này liền kéo tay của nàng, chuyển mã tiến vào trong sơn cốc. Tuy nói, trong cốc một số trọng địa đều có che lớp đại trận huyền hóa mây mù che lớp, khó mà xem thấy, nhưng là Sở Hân Duyệt nhưng như cũng cảm nhận được có trọng, khiến cho nàng nụ cười trên mặt không ngừng. Mà Liêu Phong Hàn cũng mang nàng tham quan lên Quy Nguyên cốc. Trong lúc đó, hai người cũng nói chuyện phiếm rất nhiều. Liêu Phong Hàn cũng từ đó biết được Sở Hân Duyệt thành công truyền tu nàng từ phi tinh tốc truyền thừa trong đại trận, lấy được môn kia luyện khí hậu kỳ ngự thú truyền thừa sự tình. Nàng cũng bậy bạ khiến cho ngự thú một đạo tạo nghệ tăng lên không ít, lúc này mới tương trợ đầu kia vậy đen yêu mã tăng nhanh nhập luyện khí chi cảnh sát xuất cùng cơ hội. Mà trong thời gian này, Liễu gia đối với Sở Hân Duyệt nhập cốc ngược lại là không có ý kiến. Ngược lại mỗi người trên mặt đều dương lên mấy phần vui mừng, tựa như đang nhìn người trong nhà bình thường, nhìn xem Sở Hân Duyệt. Còn đáng giá nhất lên chính là, lần này Sở Hân Duyệt lúc đến thế nhưng là cũng mang theo lễ vật, việc này cũng làm cho Liễu gia tu sĩ càng hài lòng. Sau đó, một đám người còn vì Sở Hân Duyệt làm mấy đạo thức ăn ngon, cố ý hoang nên nàng ngồi fan. Cũng tại sau đó cố ý lưu lại Sở Hân Duyệt, nhưng nó nhiều ở Quy Nguyên Cốc ngây ngốc mấy ngày. Sau đó, Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà bọn người có chút bận tâm Sở Hân Duyệt một người về Phi Tinh Phường thị bên kia sẽ tương đối nguy hiểm. Bọn hắn cũng liền cố ý đưa một phen, Liêu Phong Hàn liền cũng ở trong đó. Mà Sở Hân Duyệt cũng bởi vậy càng an tâm, đối với Liêu gia hảo cảm cũng nhiều hơn mấy phần. Mà cái này đường xá bên trên, mặc dù nói không có đụng phải làm chặn giết tán tu, nhưng lại đụng phải một con yêu thú. Bất quá tại mọi người hợp lực phía dưới ngược lại là tùy tiện giải quyết đám người cũng thuận lợi đã tới Phi Tinh Phường thị. Tạm biệt thời khắc. Liêu Phong Hàn còn cố ý dặn dò một Sở Hân Duyệt về sau đừng một người tùy ý ra phi tinh phân thị, để tránh gặp được nguy hiểm. Dù sao bây giờ chính là tại đại loạn kỳ hạn có chút không yên ổn, cộng thêm Sở Hân Duyệt tu vi cũng không cao, trước mắt vẫn tại luyện khí 3 tầng. Về phần gặp mặt sự tình, thì do hắn tới. Cũng cam đoan cách muội 3 4 tháng, hắn liền sẽ đi theo ra ra Liêu Hạo Hà đợi người tới bên này một lần. Sở Hân Duyệt nghe vậy, lập tức vui mừng. Mà nàng cũng đưa nàng đầu kia vậy đen ngựa trực tiếp giao cho Liêu Phong Hàn. Cái này ngựa cầm lấy, kể từ đó ngươi cùng Hạo Hà ra ra bọn hắn đến bên này thời điểm cũng có thể mau một chút. Ta khảo nghiệm qua, Này ngựa không sai biệt lắm có thể ngồi hai người. Một bên Liễu Hạo Hà thấy thế, trên mặt vẻ hài lòng đều nhanh chìm đi ra. Bình thường người cũng không bỏ được tùy ý mượn linh thú ra ngoài, hơn nữa vậy đen ngựa cái này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn luyện khí linh thú trên thị trường nhưng giá trị ít nhất 100 khối linh thạch trở lên. Cô nàng này quả nhiên là bỏ được. Hơn nữa, xem ra cô nàng này cũng thực là cùng Phong Hàn ở giữa có cảm giác tình. Không sai không sai, bất luận là từ tu đạo tư chất vẫn là ngự thú một đạo tư chất, hay là phẩm hạnh, hay là cùng Phong Hàn ở giữa tình cảm tới nói, cô nàng này cũng thực là chính là thích hợp nhất Phong Hàn người. Mà Liễu Phong Hàn đối với Sở Hân Duyệt mượn linh thú sự tình ngược lại là cũng càng vui vẻ, bất quá hắn ngược lại là có chút sợ Sở Hân Duyệt đầu kia vậy đen yêu mã tại trên tay mình xảy ra chuyện, liền cố ý cự tuyệt. Nhưng là làm sao? Sở Hân Duyệt nói: "Nếu là ngươi không đáp ứng, ngày sau ta coi như đi đạp hổ quận tìm ngươi ha." Liễu Phong Hàn nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được càng nhiều hơn mấy phần. Sau đó, hắn liền tiếp nhận cái kia vậy đen yêu mã, cũng bố trí một đạo ngữ thú cấm chế tại nó thể nội, kể từ đó, hắn cũng có thể tạm thời thúc đẩy này ngựa. Mà việc này một, Liễu Phong Hàn liền thừa dịp cơ hội lần này, vẫn ăn một phen phụ mẫu. Giáp bọn họ tình huống cũng không tệ. Hơn nữa ngũ thân hắn tại nhất mấy ngày gần đây cũng có bầu, hắn lúc này liền cười nở hoa. Hắn nhưng cực muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nương, là đệ đệ vẫn là muội muội a? Chung Tú cầm mím cười nói nói, "Ngươi tiểu tử ngốc này, ta cái này mới vừa vận mang thai, sao có thể dò xét đến đứa bé kia là nam hay là nữ a? Tối thiểu nhất cũng phải chờ 4 tháng về sau mới có thể nhìn ra được." Liêu Phong Hàn cười gãi đầu một cái nói, "Vậy được, 4 tháng về sau ta liền lại tới một lần nữa Phi Tinh Phồn Thị." "Bất quá, trong thời gian này ngài vừa cắt chớ phải chú ý ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi." Một bên nụ cười kia không ngừng liếu hạ hạ cũng theo đó phụ họa một câu. "Tô Cẩm, nếu là ngươi thật sự là quá mệt mỏi, đóng lại chúng ta tại Tứ Phương Tiệm tạm hóa linh thực một đạo sinh ý cũng không sao. Dù sao cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu." Trung Tú Cẩm nghe vậy, trong lòng ấm áp, nàng cũng làm tức nhẹ gật đầu. Tùy theo người một nhà liền nói chuyện phiếm ở cùng nhau. Thậm chí, còn thảo luận một phen cho Hải Tử lấy tên sự tình. Bởi vì còn không biết được Trung Tú Cẩm trong bụng Hải Tử phải chăng có liên can, cho nên, lão người của Liếu gia cũng liền không có ý định cho nó an chữ lót. Nếu là Nam Hải liền cho nó đặt tên là Liếu Nguyên. Nếu là nữ hài liền đặt tên là Liễu Nguyệt. Liêu gia có quý cũ, chỉ có tu sĩ mới có thể có chữ viết mỗi phận, đây là một loại vinh dự lấy làm một loại quyền uy, từ đó tiện đem phàm nhân cùng tu sĩ khác nhau ra. Sau đó, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạ Hà lại cùng Trung Tú Cầm nói chuyện phiếm hai câu, liền sốt ruột bận bịu hoàng đi trên thị trường những cửa hàng kia ở trong mua an thai linh vật đi đồng dạng có thai lý nghị cũng là cái này đãi ngộ. Bất quá, bởi vì Trung Tú Cầm chính là hai người bọn họ đến nay người nguyên nhân, cho nên hai người cũng tương đối bỏ được một số, mua một chút tương đối cao giai an thai cùng với bổ hết chi vật. Mà việc này cũng làm cho Trung Tú Cầm thập phần vui vẻ. Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lại đang phường thị bên trong ở lại mấy ngày, lúc này mới ngồi cưỡi lấy vậy đèn yêu mã trở về Quy Nguyên Cốc. Này ngựa tốc độ cũng là sát thực nhanh, không nhiều không tốt, vừa vặn 10 ngày liền trợ bọn hắn quay trở về Quy Nguyên Cốc. Còn nếu là Liễu Phong Hàn bọn người dùng chân đi đường lời nói, tối thiểu nhất cũng phải mười mấy ngày tà hữu. Vì thế, Liễu Phong Hàn mấy người cũng càng coi trọng hơn lên này ngựa, thậm chí Liễu Hạo Hà vị lão nhân này còn có ý đi trên mặt mua lấy vài đầu có được bán linh thân thể vậy đã ngựa, cùng sử dụng linh thái thủy thác sở hân duyệt hỗ trợ bồi dưỡng một phen. Nhìn xem có thể hay không ra vài đầu luyện khí yêu mã. Kể từ đó, Liêu Gia Tu Sĩ vận đồ vật đi phi tinh phường thị cũng tương đối mau một chút. Về phần Bạch Nam thạch như không tốt lắm lộ diện, dù sao cái này hai thân bỏ nghi ngờ linh thể. Cho nên, Liêu Gia dự định đem cái này hai châu giấu đi, chí ít không đến thời khắc tất yếu, tuyệt sẽ không ngay trước tu sĩ khác mặt gọi ra tới đương nhiên, nếu là yêu thú liền coi là chuyện khác. Tấu chương xong, chương 136. Linh thực tạo nghệ tăng lên. Chương 136, Linh thực tạo nghệ tăng lên, 3400 chữ, cầu đỡ mua. Lại qua 10 mấy ngày. Một ngày này, ban đêm, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, một gian động phủ bên trong, Liêu Phong hàn chính xếp bằng ở cây kia thanh hạ linh thảo thân cây bên cạnh, không ngừng mượn nhờ này cây hấp thu sâu trong lòng đất những cái kia một mạch bản nguyên linh hội linh thực một đạo. Thẳng đến hôm sau sáng sớm thời gian, hắn lúc này mới mở ra hai mắt đồng thời, trên mặt hắn còn đã phủ lên mấy phần dị sắc. Cho đến ngày nay, hắn cuối cùng là đem xuân hiểu linh thực truyền thừa ở trong môn kia nhất giai trung phẩm xuân hiểu linh vũ chi thuật linh hội nhập môn. Kể từ đó, hắn linh thực một đạo cũng coi là bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh cánh cửa, có thể miễn cưỡng bổ dưỡng nhất giai trung phẩm linh thực. Hơn nữa Dựa theo cuốn hiểu linh thực truyền thừa ghi chép, liền xem như Liễu Phong Hàn vừa mới nhập môn này thuật, nhưng so với viên mãn cấp bậc nhất giai hạ phẩm quy nguyên linh vũ chi thuật cũng muốn mạnh hơn 2 điểm, chí ít có thể lấy tăng tốc nhất giai trung phẩm linh thực 6 thành dáng dấp sinh trưởng tốc độ đây chính là Dĩ Vãng Liễu Phong Hàn khó mà làm được. Thậm chí, chỉ bằng vào này thuật không sai biệt lắm chính là hắn Dĩ Vãng có thể độ tất cả lực đến đỡ nhất giai trung phẩm linh thực sinh trưởng tốc độ tăng thêm. Mà như thế tất cả bởi vì sử dụng nhất giai hạ phẩm linh thực thuật pháp vượt phẩm giai chiếu cố trung phẩm linh thực, công hiệu chí ít sẽ giảm phân nữa. Dưới tình huống như vậy, co như lúc trước hắn có thể tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực 1.5 lần tốc độ phát triển, nhưng lại đối mặt nhất giai trung phẩm linh thực nhưng như cũ có chút bó tay bó chân, nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc cái này linh thực 7 thành 2 sinh trưởng tốc độ. Trái lại bây giờ, Liễu Phong Hàn mượn nhờ mới nhập môn cái kia xuân hiệu linh vũ chi thuật, liền có thể tăng tốc trung phẩm linh thực 6 thành sinh trưởng tốc độ. Nếu là lại tăng thêm cái khác thuật pháp, ngược lại là có thể tăng tốc nó 1.1 lần sinh trưởng tốc độ. Kể từ đó, ta ngày sau bằng vàng này thuật hẳn là cũng có cơ hội bồi dưỡng được một số trung tự thậm chí là thượng tự phẩm chất nhất giai trung phẩm kim lăn đạo. Mà cái này Kim Lan thảo tư chất bình thường cũng không tệ, chỉ cần thời gian trùng chất, bọn chúng nhập nhất giai thượng phẩm chi cảnh đoán chừng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ra ra ngược lại là cũng sẽ có thích hợp tu luyện đan dược tinh tiến tu vi. Liêu Phong Hàn mừng thầm một phen. Dung nhất giai thượng phẩm Kim Lan thảo luyện chế mà thành thể tu đan dược Kim Lan đan công hiệu cực mạnh, chính là luyện khí hậu kỳ thể tu thích hợp nhất tu luyện tư lương. Bất quá cái này các thứ càng nghiêm thấy, diện phần mình thế lực lớn căn bản sẽ không tùy tiện chạy ra. Vì thế, Liêu gia vị kia thực lực đạt đến luyện khí hậu kỳ thể tu Liêu Hạ Hạ, Trước mắt cũng chỉ là sử dụng một số phẩm chất cao linh mễ hoặc là nhất giai chúng phẩm kim lan đan tu luyện. Tuy nói như thế ngược lại là cũng có thể tăng tốc hắn một số tốc độ tu luyện, nhưng lại cũng không nhanh. Dựa theo Liễu Phong Hàn hiểu rõ, liền trước mắt mà nói, Liễu Hạo Hà tu vi muốn tiến thêm một bước khả năng chí ít yêu cầu mười mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng nếu là có thích hợp nhất giai thượng phẩm kim lan đan tương trợ, liền coi là chuyện khác. Mà Liễu Hạo Hà nếu là thực lực tăng cường, bất luận là đối hắn tự thân vẫn là đối toàn bộ Liễu gia hay là đối Liêu Phong Hàn bản người mà nói, cũng đều là có chỗ tốt rất lớn đây cũng là Liêu Phong Hàn mừng rỡ nguyên do về phân đại diện tích trồng chọt nhất giai trung phẩm linh thực sự tình, hắn ngược lại là cho nghi. Dựa theo xuân hiệu linh thực truyền thừa bên trên đề cử, nếu là có thể tăng tốc nhất giai trung phẩm linh thực 1.5 lần sinh trưởng tốc độ thời khắc, lại lớn diện tích trồng chọt nhất giai trung phẩm linh thực tương đối tốt chút, không phải vậy căn bản tính không ra, còn không bằng trồng chọt nhất giai hạ phẩm linh thực. Dù sao, nhất giai trung phẩm xuân hiệu linh vũ thuật một dạng có thể tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực 6 thành sinh trưởng tốc độ. Cộng thêm Liễu Phong Hàn chút thời gian trước chuyển tu xuân hiệu phổ chiếu chi thuật cùng hoạch tâm linh thực thuật pháp xuân hiệu dựng thực chi thuật. Trước mắt hắn liền đủ để tăng tốc hạ phẩm linh thực 1.6 lần sinh trưởng tốc độ nhiều. Mà như Bạch Đào Linh Mễ hay là Thanh Hà Linh Tạo cây cái này, nhất giai hạ phẩm linh thực, cũng đều là một năm một kết. Có những này thuật pháp gia trì, không sai biệt lắm 2 tháng rưỡi liền có thể thành thục một lần. Kế hoạch phía dưới, thời gian 1 năm bên trong không sai biệt lắm có thể trồng chọt 5 đám Bạch Đào Linh Mễ. Bước này chỗ tốt nhưng càng khổng lồ. Cùng lúc đó, Phi Tinh Phượng Thị Đông ngoại thành, Hoa Lâm đường, Bạch Ngọc tiệm tạp hóa quán sự, đang đứng tại cửa tiệm, một màn tâm trầm nhìn xem cái kia người lưu lượng so với từ cửa hàng thiếu không có bao nhiêu tư phương tiệm tạp hóa. Sau một lúc lâu, hắn lúc này mới đi trở về từ nhà bên trong cửa hàng. Ngược lại tìm tới một vị cửa hàng gã sai vặt, cũng đối nó dò hỏi. Gần nhất Liêu gia mỗi ngày thông qua Tứ Phương tiệm tạp hóa bán đi phẩm chất cao linh mệ cùng bình thường linh mệ phân biệt có bao nhiêu? Mà cái kia gã sai vặt đối với Tứ Phương tiệm tạp hóa tình huống cực kỳ rõ ràng, hắn cũng theo đó nói. Nay cửa hàng mỗi ngày sẽ thả ra nhất giai hạ phẩm phẩm chất cao linh mệ không sai biệt lắm có 40 cân tà hữu. Mà cử động lần này cũng gián tiếp nhường này cửa hàng nhiều một chút khách đến thăm, đồng thời cũng chạm vào cửa hàng kia bình thường linh mệ suy nghĩ. Kế hoạch phía dưới, nay cửa hàng mỗi ngày có thể bán đi phổ thông linh mệ hẳn là có cái 2-300 cân. Bất quá này cửa hàng mỗi ngày lấy ra phẩm chất cao linh mễ số lượng một mực tại dâng đi lên, mỗi ngày đều sẽ thêm ra mấy lượng hoặc là nửa cân. Đoán chừng tiếp qua 1-2 tháng, này cửa hàng mỗi ngày sẽ lấy ra phẩm chất cao linh mễ liền đem đạt tới 50 cân tả hữu, thậm chí càng nhiều. Đồng thời bởi vì phẩm chất cao linh mễ ẩn chứa linh khí càng tinh thuần nguyên nhân, không ít tu sĩ đối với cái này càng nhu cầu, cho nên vật này căn bản không lo mua. Nay cửa hàng sinh ý cũng bởi vậy càng ngày càng tốt. Nói xong, cái kia tên sai vật còn không khỏi thở dài một cái. Hắn cho cái này Bạch Ngọc tiệm tạp hóa bởi vì phía sau chính là một cái linh thực thế gia, lại tinh thông trồng trọt linh cốc chi đạo, cho nên này cửa hàng cũng lấy bọn bán linh mễ làm chủ. Trọng điếu nhất vẫn là, Bạch Ngọc tiệm tạp hóa cùng Tứ Phương tiệm tạp hóa chính là tại cùng một lối đi. Cái này liền khiến cho Tứ Phương tiệm tạp hóa sinh ý càng tốt, bọn hắn cửa hàng sinh ý liền sẽ kém hơn một chút. Coi như Tứ Phương tiệm tạp hóa mượn nhờ nhà mình đặt chân cái kia phẩm chất cao nhất giai chủng phẩm Bạch Ngọc linh mễ vẫn như cũ có kiếm, nhưng là so với dĩ vãng lại muốn kém ít. Cái này đối với bọn hắn cái này làm ăn người mà nói, không khác chính là bệnh tiểu máu. Mà cái kia quản sự sau khi nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái. Ta chấp trưởng cái này, Bạch Ngọc Tiệm Tạp Hóa lương tựa tộc ta, hơn nữa tộc ta còn tinh thông bồi dưỡng linh mễ, một đạo mỗi ngày cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra 50 cân nhất giai hạ phẩm phẩm chất cao linh mễ đi ra. Mà cái này tứ phương tiệm tạp hóa cái kia chấp trưởng linh thực một đạo buôn bán liêu ra nghe nói mới vừa vặn lấy tới linh mạch, nội tình căn bản là không có cách cùng tộc ta có thể so với. Theo lý, bọn hắn hẳn là cũng không có gì có thể tăng lên phẩm chất cao linh mễ sản lượng được tốt. Kể từ đó, gần nhất trên thị trường lưu truyền tộc này chính giự vào lấy bọn hắn nhà cái kia bãi nhập phi tinh cấp hạch tâm đệ tử tộc nhân lấy được không ít đặc thù con đường, có thể làm đến một số hiếm thấy linh thực sự tình cũng thực là có mấy phần thật. Không phải vậy, muốn ở trên thị trường bất động thanh sát thu mua nhiều như vậy phẩm chất cao linh mẹ đoán chừng có chút khó. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá, cái này liệu gia coi là thật là vận khí tốt, lại ra như vậy nhân vật. Nếu là ta nhà cũng có thể ra một cái nhân vật như vậy liền tốt. Chưa chừng, nhà ta còn có thể nhờ phúc ra một người trúc cơ tu sĩ. Lúc này, một bên gã sai vật kia do dự hồi lâu, lập tức dò hỏi: "Trưởng lão, chúng ta thế nhưng muốn đối bên ngoài thu mua một số phẩm chất cao linh mễ để mà trấn hưng cửa hàng linh mễ một đạo sinh ý a. Không phải vậy trước mắt cửa hàng này tiếm lấy linh thạch số lượng, chúng ta sợ là đều không có cách nào cùng gia tộc giao nộp. Dù sao, gia tộc gần nhất cũng có một nhóm nhân xâm cùng đến phi tinh cốc vùng khai thác giới một chuyện bên trên, đám kia tộc nhân thế nhưng là nhu cầu cấp bách đại lượng linh phù loại hình linh vật với tư cách hộ thân thủ đoạn." Bạch Ngọc tiệm tạm hóa quan sự gật đầu nói: "Việc này có thể. Bất quá đối với bên ngoài thu mua phẩm chất cao linh mễ không thể nhiều có thể duy trì chúng ta lúc đầu ít lợi liền thành. Mặt khác ngươi lại đi Tứ Phương Tiệm Tạp Hóa cùng cái kia quản lý linh thực một đạo vân bán trung tú cầm đạo hữu sớm nói lên một phen việc này, để tránh náo ra mâu thuẫn. Một bên gã sai vật tuy nói tu vi không cao, chỉ có luyện khí sơ kỳ, nhưng là nó tuổi tác cũng không lớn. Cộng thêm, hắn lại am hiểu kinh doanh chi đạo, hắn từ nhỏ cũng liền bị gia tộc điều động tại Bạch Ngọc Tiệm Tạp Hóa quản sự bên người học tập kinh doanh chi đạo cùng các loại đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên, hắn đối với quản sự suy nghĩ càng minh bạch. Tứ Phương Tiệm Tạp Hóa bên trong nếu ra sở ra chờ nhóm thế lực sớm đã biến thành một khối tấm sắt, vẹn vẹn khối này tấm sắt liền không phải bọn hắn phía sau gia tộc có thể xử lý. Dù sao, sau lưng của hắn gia tộc chỉ là một cái luyện khí cấp bậc linh thực thế gia, chỉ là tương đối am hiểu linh thực một đạm mà thôi, trong đó cũng chỉ có một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Trái lại tứ phương tiệm tạp hóa một phương cũng có Liêu Hạo Hà vị này luyện khí hậu kỳ thể tu tọa trấn. Hung chi, Liếu gia hiện tại thế nhưng là gia tiểu phong hổ cái này phi tinh quốc hoạch tâm đệ tử. Cái này hoạch tâm đệ tử thân phận nhưng càng tôn quý, khả năng kết bạn giao thiệp cũng không phải bình thường. Chưa chừng còn có thể cùng chúc cơ tu sĩ cái giao. Kể từ đó, đường nói là bọn hắn phía sau luyện khí gia tộc, coi như là bình thường có luyện khí viên mãn tu sĩ trấn giữ thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc Liêu gia. Mà tình huống như vậy phía dưới, cũng làm cho hắn càng quyết, cũng chẳng biết lúc nào tộc ta mới có thể cải biến nơi đây hiện trạng. Tuy thế, hắn liền gật đầu đáp ứng cái kia quản sự an bài, cũng lúc này rời đi nơi đây, ngược lại đi một chuyến tứ phương tiệm tạm hóa tìm tới Trung Túc Cầm, cùng nó nói tỉ mỉ một phen từ cửa hàng tương lai sẽ đối với bên ngoài thu mua một số phẩm chất cao linh mễ, để mà đề cao khách đến thăm số lượng cam đoan sinh ý, nhưng là cử động lần này sẽ không uyên náo quá lớn cũng biểu thị không hi vọng cùng Liễu gia náo ra cái gì trên phương diện làm ăn xung đột. Mà Trung Tú cầm đối với cái này ngược lại là cũng lý giải. Ma nàng cũng không muốn cùng nội tình cường Hãn Bạch Ngọc tiệm tạp hóa náo ra mâu thuẫn gì, nàng cũng liền gật đầu đồng ý việc này đợi ban đêm đóng cửa tiệm, nàng về tới nhà về sau, nàng cũng đem việc này cáo chi cho trong nhà phu quân Liễu Quang Diệu. Chương 137. Phong hộ linh thể thức tỉnh. Chương 137. Phong hộ linh thể thức tỉnh, 4200 chữ, cầu dần mua. Liễu Quang Diệu đối với Trung Tú cầm cách làm ngược lại là không có ý kiến, nhưng là hắn lại có một cái lo lắng. Phu nhân Bạch Ngọc cửa hàng vốn là lấy linh mễ vì đặt chân căn bản, nếu là bọn họ nhiều muốn bán một số phẩm chất cao linh mễ, sẽ hay không đối cửa hàng sinh ý có ảnh hưởng a?" Trung tú cầm nói. "Hẳn là sẽ không, chúng ta kinh doanh linh thực một đạo sinh ý bởi vì tiểu phong hậu nguyên nhân, tại toàn bộ phi tinh phường thị đều có chút danh khí, cũng không xấu khách đến thăm." Liễu Quang Diệu nghe vậy, trong lòng có chút yên an. Tiếp theo, hắn cùng Trung tú cầm ăn xong cơm tối về sau, liền cùng nhau tiến vào tu luyện ở trong. Mà Liễu Quang Diệu trước mắt chủ tu chính là thượng thừa luyện khí hậu kỳ công pháp tự mang môn kia bản mệnh thuận pháp hoàng nham bản lòng chi thuật. Trước mắt hắn chỉ là đem linh hội nhập môn Còn có một quãng đường rất dài yêu cầu đi. Bất quá tướng đúng, này thuật pháp uy năng cũng còn có thể tăng lên. Về phần trung tú cẩm chỉ là bình thường tu luyện, đồng thời lấy linh lực ôn dưỡng trong bụng thai nhi, như thế có thể khiến cho thai nhi tương lai khỏe mạnh hơn một số. Một bên khác, phi tinh cốc chỗ sâu, một tòa linh sơn bên trong, có một tòa quái dị ao nước, trong đó dòng nước chẳng những chính là sắc hồng sắc, đồng thời những cái kia dòng nước bên trong còn ẩn chứa vô số tinh thuần hóa linh khí, lộ ra cực kỳ quái dị. Nhưng chẳng biết tại sao, cái ao này từ chỗ sâu lại đột ngột bạo phát một cỗ linh lực khủng lồ ba động. Ngay sau đó, Vô số hỏa linh khí liền chen chúc tầm thường tuân hướng cái kia. Cái ao này tử cũng lập tức biến thành một vòng xoáy khổng lồ đồng thời, theo thời gian trôi qua, những cái kết ẩn chứa tinh thuần linh khí xích hồng sắc quái dị dòng nước cũng càng ngày càng ít. Một mực như thế qua trọn vẹn 3 ngày, bực này dị động lúc này mới ngừng lại. Sau một khắc, một đạo nhỏ xíu đạo vận lập tức từ cái kia ao nước chỗ sâu khuất tán mà ra, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người, cũng theo đó chậm rãi từ ao nước chỗ sâu đi ra. Rất nhỏ nhìn qua, đúng là Tiểu Phong Hổ. Bất quá giờ phút này trên mặt hắn lại hiện đầy vô số vui mừng thậm chí tu vi còn từ 1 năm trước đó luyện khí sơ kỳ trực tiếp vượt qua đến luyện khí trung kỳ chi cảnh. Lúc này, Phi tinh quốc vị đại trưởng lão kia cũng theo đó xuất hiện ở ao nước bên cạnh. Hắn quan sát Tiểu Phong thân hồ dưới cái kia ao nước, thấy trong đó quái dị dòng nước thiếu hơn phân nửa, hắn lập tức có chút đau lòng. Nhưng khi hắn phát hiện, Tiểu Phong thân hồ bên trên tự mang một loại đặc thù liệm tức năng lực, hơn nữa, hắn lúc trước còn cảm ứng được đạo vận xuất hiện, hắn cũng theo đó kích động dò hỏi. "Phong hồ, ngươi cái kia viêm hỏa linh thể thế nhưng là đã thức tỉnh?" Tiểu Phong hồ mừng lớn nói: "Đúng vậy." Tiếp theo Hắn còn cực kỳ hữu lễ đối với phi tinh cấp đại trưởng lao chắp tay túi người chào nói, bất quá việc này còn phải may mắn mà có sư tôn ngài, nếu không có sư tôn ngài đưa cho cái này đầm nhất giai thượng phẩm viêm dương linh thủy, ta cái kia linh thể không chừng còn cần bao lâu thời gian mới có thể thức tỉnh đi ra. Như thế đại ân đổ nhi nhất định khắc trong tâm khảm, ngày sau đổ nhi ổn thỏa tương báo. Tuy nói một năm trước đó, hắn tử phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận bên trong đạt được một môn có thể xúc tiến thể nội cái kia ẩn tính linh thể hiện hiện đặc thù pháp môn. Nhưng là phương pháp này lại cần đại lượng hỏa thuộc tính linh tài phụ trợ. Nếu là hỏa thuộc tính linh thủy cái này thiên địa linh vật, tự nhiên liền tốt hơn rồi. Cho nên, đại trưởng lão lúc này mới đem hắn an bài tại nơi đầy tỏa kia nhất giai thượng phẩm viêm dương linh đàm bên trong đồng thời, này đầm tích súc trên trăm năm nhất giai thượng phẩm linh thủy, hắn còn có thể tùy ý thú nạp. Hắn cũng là bởi vì đây, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong liền đạt thức tỉnh linh thể, đồng thời còn đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ chi cảnh. Bất quá, hắn lần này tiêu hao linh thủy nhưng cực kỳ khổng lồ, coi như không có trăm cân tối thiểu nhất cũng có 7, 8 chục cân. Mà vật này giá trị nhưng cực cao không gì sẽ được. Một lượng tối thiểu nhất có thể bán được 15 khối linh thạch nhỏ. Hơn nữa, gần trong vòng 1 năm hắn tu nạp linh thủy số lượng nhưng càng khổng lồ, không có trăm cân tối thiểu nhất cũng có 7, 8 chục cân. Kế hoạch phía dưới, khoản này linh thủy nhưng giá trị hơn vạn khối linh thạch nhỏ. Số lượng này nhưng càng khổng lồ, mà hắn cùng Liễu gia lại còn đang phát triển sơ kỳ, theo để ý đến bọn họ cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Vì thế, đối linh thạch giá trị đã có mấy phần hiểu rõ tiểu Phong Hồ lúc này mới càng cảm kích đại trưởng lão Mo Fen. Ma Phi Tinh Quốc đại trưởng lão đạt được tiểu Phong Hồ khẳng định về sau, lại gặp Tiểu Phong Hổ như vậy lưu lễ, trên mặt hắn vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần, hắn cũng mãn ý gật đầu nói: "Không cần đa lễ, đã thức tỉnh linh thể thật tiện." "Đúng rồi, linh thể sau khi giác tỉnh, ngươi nhưng có thuở gì?" Tiểu Phong Hổ có chút do dự, nhưng là nghĩ đến đại trưởng lão đối tự thân vô cùng tốt không gì sánh được, hắn lại là một cái có ơn tất báo người. Cộng thêm đại trưởng lão chính là hắn sư tôn, hắn cũng liền cũng không ẩn tàng, ngược lại nói: "Ta tu đạo tư chất tăng lên không ít, gián tiếp phía dưới, tốc độ tu luyện cũng nhanh lên khoảng 3 phần 10. Bất quá chỗ tốt lớn nhất vẫn là ta lĩnh hội hỏa thuộc tính thuật pháp tốc độ nhanh hơn gần gấp 2." Tiểu Phong Hổ nói liên miên lại nhảy nói một tràng, cái này mới dừng lại. Mà đại trưởng lão nghe vậy về sau, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này viêm hỏa linh thể tại hỏa thuộc tính thuật pháp bên trên tăng phúc cũng thực là lạ như điện tịch ghi lại như vậy cường. Mà Phong Hổ có cái kia linh thể tương trợ, cộng thêm tông môn đến nữa, nó tương lai nhập trúc cơ hẳn là vạn đã động tuyển. Kể từ đó, Phong Hổ tiểu tử này cũng thực là chính là tu luyện cái kia môn thần thông hạt giống tốt. Đến lúc đó, ta mạch này cũng thế tất đem nắm giữ một cái đại sát khí. Ngay sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tinh hải một mạch có hay không còn có thể như bây giờ phách lưới như vậy. Như vậy tự tượng, trong lòng của hắn cũng sinh ra một số lệ khí. Những năm gần đây, phi tinh cốc còn lại 3 vị lão tổ phe phái dưới trướng đệ tử, đều càng phất lối. Trước kia, giữa bọn họ với nhau phát sinh nội đấu dễ tính, nhưng gần nhất cái kia tình thế tương đối mạnh tinh hải một mạch thậm chí còn khi dễ đến hắn chủ mạch trên đầu, cũng không phân tốt xấu trực tiếp làm hắn bị thương nặng mạch này, một vị chấp sự đường chức quyền trưởng lão. Mà vị trưởng lão này, chính là Lưu An phụ thân đồng thời tại sau đó, tinh hải một mạch còn thông qua các loại quan hệ đem Lưu An phụ thân đa kéo xuống ngựa. Nếu không phải hắn tuân theo chủ mạch cần lấy trong môn đoàn kết làm trọng lý niệm, cộng thêm hắn bây giờ tuổi tác lấy cao, đã không thích hợp đồng thủ, không phải vậy sẽ ảnh hưởng sinh cơ. Chủ mạch bên này gần nhất nhân khẩu lại không kịp vượng, không có gì có thể khiên bình người. Cái kia chức quyền trưởng lão vị trí lại không người động, như trước vẫn là bọn hắn chủ mạch. Hắn cũng cũng chỉ phải nhịn việc này. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn có thể quên việc này. Việc này nhưng không khác đang đánh phi tinh chủ mạch mặt. Hơn nữa bởi vì lúc này, không ít hắn mạch này trưởng lão cùng luyện khí đệ tử đều cảm thấy chủ mạch không đáng tin cậy, bọn hắn cũng có mấy phần đầu nhập vào những phái hệ khác dấu hiệu. Cái này các loại tình huống cũng làm cho hắn cái này đại trưởng lão càng lựa giận. Hắn cũng bởi vậy ghi hận tinh hải một mạch. Còn đáng nhắc tới chính là, lúc trước hắn vì trấn an Lưu An quản sự phụ thân, hắn nhưng là hao tốn không ít đại giới cùng hứa hẹn. Một trong số đó, chính là trợ giúp Lưu An phụ thân, tại Đạp Hổ quận tương lai sẽ thành lập phường thị bên trong làm cái chức phó phường chủ chức vị đương nhiên, này chủ yếu chính là là bởi vì Lưu An phụ thân yêu cầu không cao, hắn không cầu đốc trưởng phường thị, chỉ cần có nhất định quyền lợi liền có thể. Mà Lưu An quản sự cũng là bởi vì nó phụ thân muốn làm phó phường chủ, lúc này mới có nắm chắc nói cho Liễu gia tự thân có thể trong tương lai Đạp Hổ trong phường thị làm cái chức cửa hàng quản sự chức vụ. Lúc này, đại trưởng lão trong lòng không khỏi hiện lên một cái giản mua thân ảnh, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một số phần nan. Cũng không biết sư Tôn cần phải bao lâu mới có thể đem Tử Uyên Tông cái kia trấn tông chi bảo Tử Uyên Đồng Kính tế lui tốt. Nếu là sư Tôn có thể ra ngựa, tinh hải một mạch lại sao dám phách lưới như vậy. Tuy theo, hắn lại cùng Tiểu Phong Hổ mạnh hàn huyền một phen, liền cho hắn một nhóm thượng thừa phẩm chất hỏa thuộc tính nhất giai trùng, thượng phẩm năng lương, với tư cách hắn tu luyện tư lương. Cũng an bài cho hắn một tòa linh khí nồng đậm độc phủ, nhường nó bế quan đi. Chư cái đó ra, hắn còn dặn dò Tiểu Phong Hổ nếu là không có rồi tài nguyên tu luyện, có thể tại tới tìm hắn. Việc này cũng làm cho Tiểu Phong Hổ có chút vui vẻ. Cái này nhưng cùng hắn thân ở Liễu gia lúc khác biệt. Liễu gia tư chất tài nguyên đều là người thân tỉnh đi ra, hắn tự nhiên không nỡ dùng. Nhưng ngài trưởng lão đưa cho Tài Nguyên, thật là phi tinh cấp cái này thế lực lớn. Hắn dùng căn bản không đau lòng. Bất quá, trong đầu hắn nhưng không khỏi hồi tưởng lại cái kia còn thừa lại chừng trăm cân nhất giai thượng phẩm linh thủy viêm dương linh đàm, cũng có chút tiếc nuối nói thầm. Còn tưởng rằng sư tôn sẽ đem còn thừa những cái kia linh thủy đều cho ta. Quả nhiên là đáng tiếc. Không phải vậy ta nếu là có những cái kia linh thủy tương trợ, đoán chừng trong vòng 3 năm liền có thể nhập luyện khí hậu kỳ chi cảnh còn nữa lấy linh thủy trồng chất tu vi cũng không tệ. Ngày sau ngược lại là có thể làm một số trợ về cho Phong Hàn ca bọn hắn, không phải vậy coi là thật có lỗi với đoạn thời gian trước bọn hắn đưa tới cái kia 300 khối linh thạch. Hơn nữa Phi tinh cốc mấy tháng này vừa vặn lại phân phát một bút điểm cống hiến cho ta, ta giữ lại cũng vô dụng, cho Phong Hàn ca bọn hắn mua đồ ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bất quá Phong Hàn ca chính là chủ tu một thuộc tính công pháp, hắn cũng không thích hợp hòa thuộc tính linh thủy, ngược lại thích hợp một thuộc tính linh thủy. Địa hỏa ngược lại là cũng có thể thu được mấy đạo, dù sao Phong Hàn ca cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ yêu cầu, còn có tự nhiên chi tinh có thể dùng đến luyện chế đơn thuốc cho Bích Ngọc Linh Hạnh Thụ luyện hóa. Ma Hạo Hà gia gia cùng ánh sáng bá tuy là thể tu, nhưng là ta nhớ được trong môn giống như có loại kia có thể rèn luyện thể phách linh thủy, ngược lại là cũng có thể mua lấy một số. Tấu chương xong, chương 138. Bí mật. Chương 138, bí mật. Một bên khác, Phi tinh cốc chỗ sâu. Một tòa linh khí càng nồng đậm động phủ bên trong, mới vừa rồi bị Phi tinh cốc đại trưởng La Đoàn trách vị kia Phi tinh lão tổ, giờ phút này chính phiền náo không gì sánh được. Hắn tuy nói tóc trắng giờ, nhưng là sắc mặt lại càng hừng nhượng hơn phất, nhìn không ra một kia tuổi già chi tướng liền tựa như một người trẻ tuổi tầm thường. Hơn nữa, hắn người mặc một bộ che kín sao trời đường vân đã bảo, thoạt nhìn càng tiên phong đạo cốt. Mà hắn giờ phút này đang không ngừng điều động tự thân cái kia cường hãn thần thức, thăm dò vào một mặt hảo không bóng sáng, nhưng là toàn thân hiện ra từ ngọc trạng gương đồng bên trong, muốn dựa sạch vật này bên trong thần thức là gần, cũng đem tế luyện. Nhưng mà cử động lần này hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Y cứ theo bây giờ như vậy tế luyện tốc độ, sợ là chí ít còn cần trên 100 năm ta mới có thể tế luyện bảo vật này. Như vậy tưởng tượng, hắn lông mày lập tức nhíu một cái, không khỏi âm thầm đoán trách một phen. Bước này ra đời khí linh thượng thừa tam giai pháp bảo thượng phẩm quả nhân là khó làm. Cái kia Tử Ngọc Trạng gương đồng chính là lúc trước hắn thông qua một cơ duyên đoạt được Kim Đan kia viên mãn đại tông trấn tông chí bảo Tử Yên đồng tính. Nó phẩm giai chẳng những cao tới tam giai thượng phẩm chi cảnh, đồng thời nó phẩm chất còn cực cao không gì sánh được, đạt đến hiếm thấy thượng thừa tiêu chuẩn. Toàn bộ nguyên quốc cảnh nội, sợ là đều không bậc này chí bảo. Mà nó uy năng cũng là cực mạnh, coi như hắn còn chưa tế luyện vật này, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra bảo vật này ba thành uy năng, nhưng cũng so với phi tinh cốc bên trong một vị trấn cốc tam giai chúng phẩm pháp bảo mạnh lên một số. Kể từ đó cũng làm cho hắn cực nghĩ năm giữ bảo vật này, nhưng làm sao cái kia tự duyên đồng tính lại một mực kháng cự hắn thi triển tế luyện chi pháp. Cái này cũng dẫn đến tế luyện vật này thời gian thẳng tắp tăng nhiều, mà thực lực của hắn cùng bối phận tuy nói đều là phi tinh cấp kẻ cao nhất, nhưng đây cũng là dùng thời gian chồng chất mà thành. Bây giờ, hắn đã có hơn 400 tuổi. Dù hắn thông qua các loại thủ đoạn tăng lên một số thọ nguyên, nhưng cuối cùng cũng liền chỉ có trăm năm thọ nguyên có thể sống. Kể từ đó, nếu là làm từng bước tế luyện cái kia tự duyên đồng tính, chỉ sợ hắn vừa tế luyện tốt vật này, hắn liền thọ nguyên hao hết mà chết đến lúc đó, hắn muốn vật này để làm gì? Rơi vào đường cùng. Hắn vị này phi tinh cấp địa vị cao nhất, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất lão tổ, liền hiếm thấy mang theo vài phần khẩn cầu tâm ý, đối cái kia gương đồng nói: "Từ bên đạo hữu, chúng ta một mực như thế hao tổn, đối ngươi đối ta cũng đều là tổn thất, nếu không chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi cũng đừng hàng năm muốn 3 cân tam giai bảo tiết. Ta cũng không cầu ngươi bảo hộ ta phi tinh cấp cả một đời. Chỉ cần ngươi tại ta tương lai mấy chục năm thọ nguyên ở trong toàn lực tương trợ ta xuất thủ 3 lần, như vậy ta hàng năm liền có thể cho ngươi một cân tam giai bảo tiết. Không biết ý của ngươi như nào?" Cái kia tử ngọc trạng gương đồng có chút lấp lóe một vệt ánh sáng chậc về sau, lắng chìm thật lâu. Trong đó lại đột ngột truyền ra một đạo khản khản thanh âm. "Đi, nhưng là ta yêu cầu nhiều hơn một cái điều kiện, chính là chớ có tái sử dụng chân hỏa nấu luyện ta tông tòa kia truyền thừa lại trận. Nó tuổi đã cao, không chịu nổi bực này lập tĩnh. Nếu là điều kiện này ngươi không đáp ứng, hoặc là liền khôi phục hàng năm 3 cân tam giai bảo thiết. Bảo vật này bởi vì ra đời khí linh, đồng thời linh trí phi phàm, nó cũng nắm giữ lấy tam giai bảo thiết rèn luyện tự thân nội tính pháp môn. Chỉ cần có đầy đủ tam giai bảo thiết, căn cơ của nó cũng đem càng thêm thâm hậu, tương lai nó trùng kích cảnh giới cao hơn xác suất cũng có thể lớn hơn một số." Bất quá Phi Tinh lão chân nhân đối với Tử Nguyên bảo kính điều kiện lại càng đau đầu. Tuy nói đoạn thời gian trước hắn thông qua triệu tập Phi Tinh tung lũng giới bên trong phần đồng tán tu nhập Tử Nguyên tông cái kia truyền thừa đại trận bên trong, không sai biệt lắm thu hết xong cái kia truyền thừa trong đại trận đa số luyện khí cùng chúc cơ truyền thừa. Nhưng lại hắn từ đại trận kia bên trong lấy được kim đan cấp bậc truyền thừa lại không có bao nhiêu. Vì thế, hắn từ khi đình chỉ đối ngoại mở ra truyền thừa đại trận về sau, liền đem cái kia truyền thừa trận pháp trực tiếp vượt xuống một chỗ có thể so với tu sĩ kim đan cường độ công kích tam giai sắt trận bên trong lấy chân hỏa nổ luyện. Muốn dùng cái này phương thức uy hiếp cái kia không nghe lời trận pháp phun ra cao giai truyền thừa. Nếu là việc này đình chỉ, muốn từ trong đó làm ra cao giai truyền thừa coi như khó khăn. Bất quá Phi Tinh lão chân quân nghĩ lại một phen, cân nhắc đến cái kia truyền thừa đại trận miệng thật sự là cứng rắn. Cộng thêm hắn tuổi tác lại đã cao, coi như hắn thật có thể từ cái kia truyền thừa đại trận bên trong được cái gì thần thông hoặc là cái gì tốt công pháp, cũng không có cái gì thời gian tu luyện. Mà đúng đúng, nếu là hàng năm có thể giảm bớt 2 cân tam giai bảo tiết, đối với Phi Tinh quốc tới nói lại là một chuyện tốt. Tam giai bảo tiết giá trị nhưng cực cao, chính là luyện chế tam giai pháp bảo tài liệu tốt. Một vị tam giai bảo như sắt thép chỉ cần 10 cân tạp hữu bảo tiết mà thôi bất quá bởi vì phẩm giai thực sự quá cao, cho nên vật này cũng càng khó tìm, nguyên quốc các nơi phường thị bên trên trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Chỉ có xa xôi những cái kia cơ trung, cùng cỡ lớn tu luyện đại quốc trong phường thị mới có thể buôn bán một số. Nhưng làng nguyên quốc khoảng cách những địa phương kia nhưng từ xa, trên đường chưa chừng còn sẽ xảy ra bất trắc. Vì thế, phi tinh quốc từ trước tam giai bảo thiết đa số cũng đều là nhà mình kim đan chân nhân, lấy chân hỏa rèn luyện một số đặc tu nhị giai linh thiết luyện chế tam giai bảo thiết. Mà việc này cần thiết thời gian cũng tương đối dài, chí ít cần khoảng 50 năm mới có thể rèn luyện ra một cân tam giai bảo thiết. Tình huống như vậy phía dưới, Phi tinh lão chân nhân cũng đáp ứng Từ Uyên Đồng Tĩnh yêu cầu. Sau đó, hắn liền dựa theo ước định, đem truyền thừa đại trận từ một tòa sát trận bên trong lấy ra ngoài. Mà Từ Uyên Đồng Tĩnh thấy đại trận kia thoát ly an toàn, ngược lại là cũng đúng hẹn nhường phi tinh chân nhân tế luyện một phen. Bất quá, chỉ có ngày sau tiếp tục không ngừng tế luyện, mới có thể cố hóa đạo này thần thức là tấn, không phải vậy chỉ cần cái kia gương đồng thoáng bài xích, liền có thể đem cái kia ấn ký loại bỏ. Nhưng là làm sao Từ Uyên Đồng Tĩnh linh trí vi phạm, không cho phi tinh chân nhân người này cơ hội này. Mà phi tinh chân nhân ngược lại là cũng không có nhiều lợi. Dù sao hắn chỉ hy vọng bảo vật này có thể trong tương lai tương trợ tự thân toàn lực xuất thủ ba lần liền có thể. Về phần tương lai bảo vật này sẽ rơi đi nơi nào, liền chuyện không liên quan tới hắn, đợi những sự tình này một tốt, hắn cũng chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt dương lên mấy phần lạnh ý, đại chiến cũng nên ngừng. Tuy thế, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nơi đây. Ba tháng về sau, chỉ có hai huyện chi địa đạp hộ quận, Bạch Nam huyện, Quy Nguyên cốc, một ngày nọ lại đột đột tới quý khách. Bản trong cốc chiếu cố linh thực Liễu Phong Hàn cũng theo đó đem người kia mời vào cốc bên ngoài tòa kia đãi khách đại điện bên trong cũng gọi một tên trước đó tìm thị nữ, vung lên một bình trà nóng, nhường nó cho tự thân cùng với vị kia quý khách rót một chén trà nước. Việc này một, Liễu Phong Hàn liền gọi lui thị nữ kia, ngược lại đối cái kia quý khách dò hỏi: "Lưu quản sự, ngay cái này hồng quang đầy mặt thế, nhưng là có chuyện tốt gì a?" Lưu An quản sự có chút nhấp một miếng trà nước sau, mím môi nói nói: "Cũng thực là có chuyện tốt. Theo tin tức đáng tin, ta tông gần nhất những ngày qua lại đối bên ngoài khuyết chương gần 1 và 4, 5000 giảm địa giới. Cũng đem phân chia Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt, Trăng khuyết, Trăng tròn." cùng với Nhật Nguyệt Nam huyện, mua cái huyện không sai biệt lắm chiếm diện tích khoảng 3000 ngạn, cùng chúng ta cái này Bạch Nam huyện không sai biệt lắm. Mà lại thêm, chúng ta nơi đây cái này Bạch Nam huyện còn có sát vách cái kia huyện lợi nói, cái này Đạp Hộ quận trước mắt cũng chừng khoảng 2 vạn ngạn địa giới. Kể từ đó, Đạp Hộ quận trên cơ bản cũng coi là thành quy mô. Cho nên, ta liền nghe nói ta tông trước mắt đã bắt đầu tại Đạp Hộ quận nhất là tới gần Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc Nhật Nguyệt huyện thành lập một quận phủ thị. Mà ta cũng nên đi chỗ kia nhậm chức, lần này ta đến chính là cùng tiểu Hữu nói từ biệt. Vậy phần ngày sau quý tộc phụ cận đầu kia nhất giai thượng phẩm linh mạch thì để cho ta phi tinh cốc đệ tử khác tọa trấn, thằng đến bị người lấy chiến công hối nói đi. Đúng rồi, đợi đạp hổ quận cái kia phường thị chính thức đối ngoại mở ra thời khắc, mong rằng tiểu Hữu cùng với các Liêu gia đạo Hữu có thể đổi nhiều đến cổ động một chút. Mà khác, nếu là có gì cần hiếm thấy linh vật, cũng không cần khách khí với ta, trực tiếp nói với ta là được. Nói những lời này lúc, Lưu An quản sự càng vui vẻ, hiển nhiên việc này trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Mà Liêu Phong Hàn đối với cái này, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao việc này Lưu An quản sự trước đó liền nói qua. Bất quá Hắn lại đối Phi Tinh Cốc nhanh như vậy khai thác tiến hành có chút ngoài ý muốn. Phi Tinh Cốc năm ngoái cuối năm, tốn hao 3 tháng nhưng mới khai thác bất quá rải rác 6000 dặm địa giới mà thôi. Mà năm nay, một dạng chỉ là qua 3 tháng, theo lý Phi Tinh Cốc có thể lại mở 6000 dặm địa giới liền coi như là không tệ. Hoàn toàn không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngoài định mức chọn vẹn mở 1 vạn 4000 dặm nhiều a lúc này, hắn liền dò hỏi: "Lưu An quản sự, làm sao quý cốc năm nay mở địa giới tốc độ nhanh như vậy a?" Lưu An quản sự mang theo một vòng hứng vấn: "Ta nghe nói là ta cốc vị kia thực lực mạnh nhất Phi Tinh lão tổ đoạn thời gian trước trong bóng tối đi tới chúng ta đạp hộ quật." cũng lấy phi phàm thực lực, trực tiếp đem đầu kia ngăn cản ta quốc đối ngoại khuyết chương một đầu kim đan cảnh nguyện ảnh lang đánh thành trọng thương. Nếu không phải nguyện ảnh lang nhất tộc vị kia thực lực phi phàm nguyện ảnh lang vương kịp thời cứu rút, không phải vậy cái kia bình thường kim đan cảnh nguyện ảnh lang chỉ sợ phải chết tại nhà ta lão tổ trên tay. Bất quá, nghe nói nhà ta lão tổ được một mặt gương đồng loại hình chí bảo, mượn nhờ cái này chí bảo hắn thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Liền xem như đầu kia nguyện ảnh lang vương hảo giống như cũng bị nhà ta lão tổ đánh cho chạy trối chết. Nó dưới trướng đa số luyện khí cùng cấp cơ yêu thú cũng chạy. Kể từ đó, ta tông tại Đạp Hổ quận bên này bố trí binh lực cũng lại không trở ngại khuyết chương điệu giới sự tình tự nhiên cũng liền càng thuận lợi. Nói ra nơi đây, Lưu Hán quản sự còn không hiểu nói thêm một câu, cũng không biết vì cái gì nhà ta lão tổ, chỉ là nhân cơ hội này nhiều mở ra một vạn 4000 giặm địa giới. Nếu là ta lời nói, chưa chừng ta trực tiếp đánh lên Nguyên Ảnh Lang nhất tộc hang ổ. Đến lúc đó nếu là có thể trực tiếp cầm xuống Nguyên Ảnh Lang nhất tộc dưới trướng toàn bộ địa giới thuận tiện. Đến lúc đó có nó đất giới bên trong toàn bộ linh mạch với tư cách nội tình, ta tông hàng năm có thể có được linh thạch nhưng liền có thêm, đến lúc đó đâu còn sầu kéo dài tông môn sự tình. Hoàn toàn liền có thể hướng phía cao hơn thế lực rảo bước tiến lên. Thật coi lúc đang tiếp Lưu An quản sự càng bất đắc dĩ, mà Lưu Phong Hàn nghe vậy về sau, đồng dạng là nghi hoặc tràn đầy, không nghĩ tới còn có như thế nhân tố. Bất quá Phi tinh lão tổ không phải nghe nói những năm gần đây một mực tại bế quan sao? Lúc trước đại chiến vị lão tổ này cũng không đi ra, làm sao bây giờ bực này thời khắc lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn được một vị gương đồng chí bảo. Những lời nghi hoặc vừa ra, hắn lập tức rút lên, nghĩ đến một loại khả năng, không phải là Phi tinh quốc cái kia truyền thừa đại trận nói tới chí bảo tự nguyên đồng kính? Bất quá Dựa theo trước đó truyền thừa đại trận trận kia linh đối phi tinh cấp thái độ, cộng thêm nó còn dự định cứu đi tự nguyên đồng tính đến xem, cái này hai vật quan hệ hẳn là vô cùng tốt, đồng thời cũng đều là chung một chiến tuyến, càng không phục phi tinh cấp mới đúng. Làm sao bây giờ cái này tự nguyên đồng tính sẽ giúp phi tinh lão chân nhân? Sau đó, hắn nghĩ lại một phen, lại nghĩ tới phi tinh lão tổ đột ngột đình chỉ đối ngoại khuyết chương tiến hành, hắn liền âm thầm suy đoán nói, hẳn là phi tinh lão tổ trước mắt khó mà thời gian dài sử dụng cái kia tự nguyên đồng tính. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn vẫn đúng là cảm thấy việc này có mấy phần khả năng. Không phải vậy nếu là phi tinh lão tổ có thể thời gian dài sử dụng loại kia đại sát khí lời nói, như thế nào lại tạm dừng khuyết chương tiến hành. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đối với Lưu An quản sự chúc mừng vài câu, cũng đối nó dò hỏi. "Đúng rồi Lưu An quản sự, cái kia chính tại kiến lập phường thị, khi nào sẽ đối với ra ngoài bán cửa hàng a?" Lưu An quản sự nói, "Ta nghe nói là 3 tháng về sau. Bất quá, đây chỉ là nội bộ truyền đến, cho nên ta cũng vô pháp cam đoan. Nhưng là Ta ngược lại thật ra nghe nói ta cốc trước mắt không ít trận pháp sư, đều đi cái kia phường thị bố trí các loại phòng ngự trận pháp, dù sao cái kia phường thị thân ở Đạp Hổ quận biên giới chi huyện Nhật Nguyệt huyện. Chưa chừng, ngày sau ta cốc nếu là cùng Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc lần nữa giao chiến rồi nói, cái kia cũng đem hóa thành ta cốc đạo tứ nhất phong tuyến. Cho nên, ta cốc đối với này phường thị phòng ngự càng coi trọng. Thậm chí ta nghe nói, ta tông sẽ còn bố trí một tòa hiếm thấy Tam giai phòng ngự trận pháp cùng trong đó. Mặt khác, các loại cơ sở phụ trợ trận pháp bố trí cần thiết thời gian cũng tương đối nhiều, cho nên thời gian tương đối dài. Bất quá, tiểu Hữu Nhà các ngươi đây là dự định mua sắm Đạp Hổ Phường thị bên trong cửa hàng sao? Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng đánh giá một phen. Còn có 3 tháng sau. Bực này thời gian, hẳn là đủ ra ra bọn hắn đem trước Chu Sắt Học Nguyên ngũ sắt cùng đám kia ma tu đoạt được tài vật biến hiện đi ra. Về phần Lưu An quản sự hỏi thăm, hắn cũng không thành thật trả lời. Nhà ta đang bay tinh phường thị cửa hàng kia chính là cùng thế lực khác hợp lực đưa ra, không thế nào có thể kiếm linh thạch, cho nên nhà ta liền dự định cùng mấy cái kia quen biết thế lực tại mở một gian cửa hàng. Như thế cũng tốt nhiều kiếm lấy một ít linh thạch. Nhà hắn còn không cùng Lưu An quản sự quen thuộc đến, có thể trực tiếp đem nhà mình dự định một mình mua sắm một gian cửa hàng sự tình nói ra đi. Việc này nhưng cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, một gian cửa hàng tối thiểu nhất cũng phải 2 3000 khối linh thạch, linh thạch này số lượng cũng không ít. Mà Lưu An quản sự cũng chưa hỏi nhiều, bất quá hắn ngược lại là cũng hảo tâm nói tỉ mỉ một phen Đạp Hổ quận phường thị tương lai sẽ kiến tạo mà thành bộ dáng. Theo như hắn nói, bởi vì Phi Tinh quốc ngay tại Đạp Hổ quận biên giới nhận nguyện luyện thành lập Đạp Hổ phường thị, chính là Phi Tinh tung lũng giới nhất là tới gần yêu tộc chi địa. Cho nên Phi Tinh Quốc đã dự định đem kiến tạo thành một cái tu sĩ săn giết yêu thú trạm trung chuyển. Vì thế, nó đất giới cũng cực lớn đồng thời cùng Phi Tinh Phượng Thị một dạng, phân biệt thành lập nội thành cùng ngoại thành. Mà trong đó biết lai thiết cửa hàng số lượng cũng tương đối nhiều. Cũng chính là bởi vậy, Phi Tinh Quốc liền dự định đóng gói toàn bộ phóng tới Đạp Hồ Phượng Thị xây thành về sau thứ nhất buổi đấu giá bên trên, ai ra giá tiền nhiều, cửa hàng liền trở về ai. Như thế ngược lại là cũng nhẹ nhõm, cũng có thể giảm bớt mâu thuẫn. Tấu chương xong, chương 139. Truyền thừa đại trận chuẩn bị ở sau. Chương 139, truyền thừa đại trận chuẩn bị ở sau. Bất quá Bừng này cử động cũng liền giới hạn phường thị vừa xây thành lúc mới có thể xuất hiện. Từ nay về sau, phường thị bên trong cửa hàng mặc kệ là bán trao tay còn là thế nào lấy, đều lên không được đấu giá hội, muốn bán liền chính mình bán, để tránh náo ra cái khác nhiễu loạn. Bất quá nội thành bên trong cửa hàng chính là phi tinh cốc lực đẩy đến lúc đó, phi tinh cốc chẳng những sẽ đem phòng đấu giá, cùng với phi tinh cốc dưới trướng các cấp cửa hàng thả ở đây, hơn nữa còn sẽ mời mượn một ít thế lực lớn đem cửa hàng mở ở chỗ này, để mà hấp dẫn dòng người, để cao nội thành địa vị đồng thời, nội thành linh khí cũng đem càng thêm nồng đậm một số. Hơn nữa chính là phường thị tương lai sẽ bố trí tòa kia tam giai trận pháp trọng điểm bảo hộ chi địa, cũng chính là bởi vậy, nội thành cửa hàng khả năng giá cả tương đối cao. Dựa theo Lưu An quản sự tin tức ngầm, những cửa hàng này giá khởi điểm đoán chừng ít nhất là ngàn khối linh thạch, cuối cùng giá sau cùng khả năng ít nhất đều là 5000 khối linh thạch, vị trí tương đối tốt liền xem như vạn khối linh thạch đều có khả năng. Về phần ngoại thành những cửa hàng kia, phi tinh cấp tuy nói sẽ không có nhiều, nhưng mà mượn nhờ nội thành các loại tốt cửa hàng hút dẫn tới do người, trôi qua cũng sẽ không chiến lệ. Cho nên, nó giá cả cũng sẽ không thấp, giá khởi điểm tối thiểu nhất cũng phải 500 khối linh thạch. Vị trí phổ thông giá sau cùng khả năng cũng tại 2000 khối linh thạch tả hữu, vị trí tốt một chút cửa hàng giá sau cùng có thể sẽ đạt tới 5000 khối linh thạch. Mặt khác, Lưu An quản sự còn cùng Liễu Phong Hàn nói chuyện tiếng vài câu đại chiến sự tình. Theo hắn nói, lần này đại chiến kết thúc thời gian tuy nói tương đối nhanh, không có giống như trước mấy trăm năm những cái kia vùng khai thác giới chi chiến bình thường, một chục tối thiểu nhất là thời gian 3 năm. Nhưng lại cũng có năm cái mãnh nhân thông qua trận chiến này thu hoạch đại lượng chiến công, từ đó đổi được trúc cơ linh vật. Trong đó có 3 người chính là phi tinh cốc tu sĩ, tuy nói bọn hắn cũng thông qua không ít con đường ngoài định mức lấy được một điểm chiến công nhưng ít ra có một nửa là chính bọn hắn làm, cho nên Lưu An quản sự đối bọn hắn cũng là càng ngưỡng phục. Dù sao, một phần bình thường nhất kém hơn một bậc trúc cơ linh vật tối thiểu nhất có lẽ 5000 chiến công mới có thể hồi đó đi, cái này cũng phải cần rết gần ngàn con yêu thú mới có thể kiếm được. Hai người khác thì là Đạp Ưng cùng Đạp Lang hai quận thành hai người trúc cơ gia tộc tu sĩ, tập hợp nhất tộc chi được làm, hiển nhiên bọn hắn làm trúc cơ linh vật chính là là vì nhà mình hộ bối. Việc này cũng làm cho Lưu An quản sự càng ngưỡng mộ. Dựa theo hắn nói, nếu là cha hắn không có bị thương, chỉ cần hắn tại chấp sự đường cái kia chức quyền trưởng lão vị trí bên trên, lại ngồi cái mấy chục năm đừng nói kém hơn một bậc trúc cơ linh vận, liền xem như đắc đỏ trúc cơ đan, cha hắn đều có khả năng lấy tới. Tuy nói hắn không nhất định có thể dùng tới, nhưng lại hắn hậu đại thế tất đem dùng tới. Chỉ là đáng tiếc, thiên đạo bất công a. Cha ta thật nương không may. Lưu An quản sự không khỏi đoán trách một câu. Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng biết ý trấn an một phen điều này cũng làm cho Lưu An quản sự càng dễ chịu, đây cũng là hắn sẽ cùng Liêu Phong Hàn nói nhiều như vậy nhàn thoại nguyên do. Sau đó Hắn ngược lại là cũng nói đến mặt các một số đồng dạng chiến tích chắc tuyệt, lấy được trí ít 2, 3000 chiến công tu sĩ. Trong đó tuy nói đa số người vẫn như cũ chính là phi tinh cấp tu sĩ, nhưng lại cũng không ít phi tinh cấp dưới trướng gia tộc thế lực, thậm chí còn có mấy tên tán tu. Cái kia mấy tên tán tu bởi vì không chỗ dựa, Lưu An quản sự ngược lại là nặng giảng thuật một phen, hắn đối với những người này cũng là càng nội phục. Bọn hắn đều là không phải tu sĩ tầm thường, không phải thể tu, chính là am hiểu thuật pháp chi đạo pháp tu, thậm chí còn có một tên hiếm thấy kiếm tu tồn tại. Nhóm người này thực lực nhưng cực mạnh, vị kia thân là kiếm tu tán tu tộc chuyển lấy luyện khí hậu kỳ tu vi cùng luyện khí viên mãn yêu thú qua mấy chiêu còn bất bại, có thể nói là cực kỳ cứng hãn. Một bên khắc đạp hổ quật, bên dưới nhật nguyệt quật. Nào đó một chỗ vô danh địa giới có một tên công trưởng kiếm trung nhân nhân, không ngừng tại mặt đất lức qua. Trọn vẹn đuổi đến mấy ngày lộ trình, đợi đến đạp hổ quật bảy huyện một trong viên nguyệt huyện hắn cái này mới ngừng lại được. Lại lấy ra nơi đây địa đồ so với một hồi lâu, hắn thế mới biết hiểu phương hướng, ngược lại đuổi tới hắn mục đích cuối cùng. Nơi đây có một tòa ẩn chứa nhất giai trung phẩm linh mạch linh sơn. Bất quá trong đó không tu sĩ tọa trấn, chỉ có phi tinh cấp bố trí ở đây một tòa cơ sở trận pháp phù hộ, hiển nhiên nơi đây chính là nơi vô chủ. Bất quá, vị này khí chất bất phàm trung niên nhân lại dựa vào một tấm lệnh bài 10 phần tùy tiện liền đem cái kia cơ sở đại trận mở ra. Sau đó, hắn liền mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến nhập linh sơn bên trong. Ngay sau có nơi đây, ta liền coi như là có căn cơ. Mà phi tinh cấp lại cũng không cấm chỉ tông môn thế lực xuất hiện, kể từ đó, ngược lại là cũng nên mời chào nhóm nhân thủ thứ nhất, thành lập một cái thuộc về ta thế lực của mình. Nếu là việc này có thể thành, ta ngược lại thật ra cũng có thể có ổn định lực lợi khởi nguồn giúp ta thành đạo. Lại quan sát một phen nơi đây Linh Sơn, hắn liền đem sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ bố trí xuống dưới. Mà rất nhanh, một tòa nhất giai hạ phẩm phòng ngự đại trận liền đem trọn tòa Linh Sơn che chở bảo hộ lên. Nay trên mặt người cũng bởi vậy có mấy phần an tâm hình dạng. Hắn cùng sau đó leo lên linh khí nồng nặc nhất đỉnh núi, cũng thành lập một tòa động phủ tiến nhập trong đó động phủ bên trong. Người này thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, cũng mang theo vô số kích động từ đó gọi ra một khối phẩm giai cao tới nhất giai thượng phẩm chi cảnh kim viêm linh tiết. Bảo vật này sát tương đối đặc thù đã ẩn chứa mấy phần canh kim chi khí, nhưng cũng ẩn chứa mấy phần viêm hỏa chi khí đây chính là am hiệu nhất sát phạt hai loại thuộc tính. Mà cả hai hợp lực phía dưới chế tạo pháp khí, tầm thường cũng rất có sát phạt chi lực, uy năng đem cực kỳ cứng hãn. Bất quá tướng đúng, bực này linh tiết giá cả cũng cực cao không gì sánh được, ít nhất là bình thường cùng giai bảo thiết gấp 2 3 lần ở trên thị trường, vật này một cân giá trị ít nhất 30 khối linh thạch. Mà chí ít cần 10 cân mới có thể chế tạo một vị pháp khí. Kế hoạch phía dưới, dùng cái này vật chế tạo linh vật tốn hao tối thiểu nhất cũng cần 300 khối linh thạch. Phải biết, vẹn vẹn giá tiền này liền đủ mua lấy một vị tương đối tốt nhất giai thượng phẩm pháp khí. Cho nên, người bình thường cũng dùng không nổi thứ này chế tạo pháp khí. Bất quá nơi đây vị này trung niên nhân trong tay bảo thiết tối thiểu nhất đều có 2, 3 mười cân. Nó giá trị chỉ sợ đã đạt đến hơn ngàn khối linh thạch. Cái này nhưng càng kinh khủng. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, vị này trung niên nhân nhìn khối kia bảo thiết thời điểm, cũng mang theo vài phần vẻ đau lòng. Bất quá đồng thời, hắn vẫn còn mang có mấy phần hứng phấn. Nếu là lần này có thể thuận lợi mượn nhờ khối này bảo thiết tế luyện ra phi tinh cấp truyền thừa đại trận đưa cho kiếm tia đạo công pháp bên trong bản mệnh điêu phôi, thực lực của ta đoán chừng còn có thể tăng lên 2 3 thành. Đến lúc đó, luyện khí hậu kỳ chi cảnh nội ứng nên không người là đối thủ của ta, ta đoán chừng để ép luyện khí viên mãn tu sĩ đánh. Người này chính là phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận chuẩn bị một cái khác chuẩn bị ở sau. Nó ẩn chứa cực giai kiếm đạo tạo nghệ, có hy vọng trong tương lai nhập kim đan chi cảnh. Vì thế, phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận trả lại cho hắn một môn kim đan cấp bậc kiếm đạo công pháp. Bất quá, việc này một dạng bị cái kia truyền thừa đại trận cho ẩn giấu đi, phi tinh cấp cũng không hiểu biết việc này. Thậm chí còn cho thêm người này một môn liễm tức khí tức cao giai truyền thừa. Để tránh này nhận nhận hậu thi triển công pháp này, lúc bị người nhìn ra đoan nghi đây cũng là người này có thể tại chuyên tu kiếm kia đạo công pháp về sau, đã sống ở đời này nguyên do đồng thời, hắn cũng là bởi vì chuyên tu môn kiếm kia kiếm đạo công pháp, lúc này mới có thể đi vào luyện khí hậu kỳ, trước đó hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, tu luyện phổ thông công pháp thời điểm tiến độ phổ thông. Nhưng từ khi chuyên tu kiếm kia đạo công pháp về sau, hắn tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, kiếm đạo tạo nghệ càng là như vậy. Trừ cái đó ra, vị này kiếm tu chính là lưu an quản sự trong miệng cái kia thừa dịp lần này đại chiến trong lúc đó kiếm lời 23000 tên công. Hấp lực chiến luyện khí viên Man Yêu Tú kiếm tung môn nhân. Trong tay hắn khối kia bạc tiết, cộng thêm nơi đây trận pháp, còn có nơi đây linh sơn, liền đều là hắn dựa vào chiến công đổi lấy. Mà ý nghĩ của hắn cùng Liễu Phong Hàn ý nghĩ mở rộng, truyền thừa đại trận nói tới nguyên anh cơ duyên với hắn mà nói quá xa, trước mắt hắn chỉ nghĩ muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch, đi đến cảnh giới cao hơn. Bất quá chỉ dựa vào tán tu chi lực không thể được, chỉ có một cái thế lực tương trợ mới có thể. Hắn cũng là bởi vì đây, lúc này mới bỏ ra hơn ngàn chiến công đổi nơi đây linh địa. Chỉ cần hắn kiến tạo thế lực kế hoạch thành công, như vậy lần này tổn hao tài nguyên ngày sau hoàn toàn cũng có thể kiếm về. Cùng lúc đó, Mạc Khắc 23 danh truyền nhận đại trận đang bay tinh tung lũng dưới chuẩn bị tán tu chuẩn bị ở sau, cùng với gia tộc tu sĩ chuẩn bị ở sau, mượn nhờ lần này phi tinh cốc cùng Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc sự tình cũng đều có thu hoạch. Cũng mà còn có nước khác chuẩn bị ở sau, bây giờ ngay tại nhà mình Tiệm Tu. Có lẽ một ngày kia, đại hắn thực lực đạt đến kim đan hắn đoán chừng mới có thể lần nữa đi vào phi tinh tung lũng giới. Che đợi nguyên nhân là bởi vì viết nhân vật chính phủ mỗ cái kia một đoạn không có phanh lại xe, trực tiếp liền ba ba lên, là thật là vở ngớ ngẩn. Thật có lẽ cường 140. Tốc cưỡi. Chơn 140, tốc cưỡi. Thời gian dần dần trôi qua, đại lượng nguyên bản đi theo phi tinh tộc vùng khai thác dưới tán tu cùng gia tộc tu sĩ, đều là về tới phi tinh tộc các nơi địa giới. Dựa theo bọn hắn nói, đại chiến quả thật bị phi tinh lão tổ lấy sức một mình đã bình định đạp hộ quận cũng sát thực nhiều năm huyện chi địa. Bàn bạc bảy huyện. Bất quá khối địa giới này thật sự là quá lớn. Cộng thêm lần này đại chiến kết thúc thời gian thật sự là nhanh, không ít tham chiến tu sĩ đều không có đoạt được bao nhiêu chiến công. Mà phi tinh tộc lại không nguyện ý quản lý mảnh đất này giới, chỉ nguyện ý thu tô. Cho nên, bọn hắn cũng liền phá tiền lệ Đối ngoại truyền ra cho phép tham chiến tu sĩ lấy một nửa chiến công một nửa linh thạch phương thức hối đoái cái này bảy huyện bên trong các nơi linh địa. Mà cử động lần này cũng làm cho nguyên bản không ít khó mà đổi được linh địa tu sĩ, hay là dù có nhất định chiến công nhưng lại khó mà đổi được cao giai linh địa tu sĩ, trở nên hưng phấn không thôi. Cái này nhưng không khác là cơ duyên a chiến công thế, nhưng là so với linh thạch khó làm vô số lần, chỉ có đang bay tinh cấp hiệu triệu các loại đại chiến ở trong nơi có cơ hội tu mạnh được. Vì thế, đại lượng tu sĩ đều bắt lấy cơ hội lần này, không phải mượn linh thạch chính là tập hợp linh thạch hay là lấy ra vô liếng, tràn vào đạp hổ quật cũng thành công từ phi tinh cốc trong tay đổi được đạp hộ quận mảnh đất này giới riêng phần mình phẩm giai linh địa. Sau đó bất quá ngắn ngủi số ngày, toàn bộ đạp hộ quận trọn vẹn mấy trăm nơi linh địa cùng hơn 2 vạn dặm địa giới liền đều có chủ rồi, điều này cũng làm cho không ít có đầy đủ chiến công, nhưng lại bởi vì trong tay linh thạch không đủ tu sĩ, chỉ có thể mang theo vô số tiếc nuối bỏ lỡ lần này cơ duyên. Lại qua một số thời gian, trên trăm cái thế lực tựa như cùng sau cơn mưa mang mùa xuân bình thường, không ngừng xuất hiện tại đạp hộ quận các nơi. Bất quá nhường liệu ra ngoài ý muốn chính là, bọn hắn quen biết thế lực đó sở ra lại cũng mượn nhờ cơ duyên kia lấy được một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch cũng thành lập một cái tên là Kim Tức Sở gia tiểu gia tộc, nghe nói chính là dùng cái này tộc những cái kia Kim Vũ Tức làm tên. Hơn nữa tộc này linh vị trí một dạng tại Bạch Nam huyện bên trong, thậm chí ngay tại Liễu Gia phụ cận, cả hai cách xa nhau bất quá chừng trăm dặm. Về phần Liễu Gia biết được thì là bởi vì Sở gia thông cửa báo tin vui một phen, cũng cùng Liễu Gia định ra cùng nhau trông coi lớp định. Mà căn cứ bọn hắn nói, bọn hắn lúc trước tuyển linh điệu thời điểm cùng Liễu Gia tuyển linh điệu thời điểm một dạng, đều cố kỵ đạp hổ quận chính là biên giới chi quận, tương đối nguy hiểm. Cộng thêm, bọn hắn bởi vì tứ phương tiệm tạp hóa nguyên nhân, đã kiếm được không ít linh thạch khá là giàu có. Tại hội đối linh địa lúc cũng không cần như tu sĩ tầm thường như vậy tập hợp linh thạch, cho nên bọn hắn cũng liền đoạt chiếm được tiên cơ, ưu tiên hội đối đến vị trí rồi tương đối tốt Bạch Nam huyện linh địa. Bất quá những này cũng chỉ là màn ngoài, Sở gia chân chính ý nghĩ kỳ thật chính là định cùng Liễu gia làm hẳn sóng. Kể từ đó, quan hệ của hai người cũng sẽ không đứt. Không phải vậy hai phe tách xa nhau khá xa, chưa chừng qua cái mấy năm liền sẽ không lui tới đến lúc đó, Liễu gia không nhận Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân duyệt cửa hôn sự này coi như gặp. Sở gia đối với chuyện này thế nhưng là càng coi trọng. Dù sao Liêu Phong Hàn Linh Thức một đạo tư chất nhưng cực cao không gì sánh được, hơn nữa Liêu gia phía sau lại còn có một cái phi tinh cấp học tâm đệ tử tiểu Phong Hổ. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, Liêu gia tương lai thực lực thế tất không yếu. Nếu là có thể cùng cái này chân ra đi được càng gần một chút, cũng có lợi bọn hắn sở gia tương lai phát triển đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch nếu là muốn chân chính lớn mạnh nhà mình, còn cần dựa vào tự thân chí lực, bọn hắn như thế cách làm chủ yếu chính là muốn lấy có thể tìm một cái chỗ dựa. Có chỗ dựa về sau liền dễ làm chuyện, mà không chỗ dựa, có như đạt được bảo bối cũng phải sợ hãi rụt rè dùng, không phải vậy thế tất sẽ bị người nhìn chộm. Mà Liêu gia Kỳ Thật cũng đón được, nhưng lại đối với cái này nhưng lại không có ý kiến gì. Liêu gia tuy nói có Tiểu Phong Hồ cái này chỗ dựa không giả, nhưng Tiểu Phong Hồ tu vi dù sao còn thấp, đang bay tinh cốc bên trong cũng không cái gì bề lợi. Trước mắt, hắn Kỳ Thật cũng không thể bảo trụ Liêu gia bao nhiêu, cho nên Liêu gia trước mắt Kỳ Thật cũng cần một số minh hữu uy hiếp kẻ xấu để tránh náo sai lầm. Trừ cái đó ra, sở gia cùng Liêu gia linh địa khá gần một chuyện cũng làm cho Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt hai người càng vui vẻ. Hai nhà linh địa cách xa nhau không xa, coi như đại biểu cho hai người bọn họ có thể lúc thường gặp mặt. Trong giảm khoảng cách đối với bọn hắn cái này, tu sĩ đến nói không lại chỉ là khu khu 1 2 canh giờ thôi. Nếu là mượn nhờ Sở Hân duyệt đầu kia vảy đen yêu mã, cần thiết thời gian thì càng ít, nửa canh giờ liền có thể đi đến trăm dặm khoảng cách. Vì thế, bọn hắn cách mỗi 2 3 ngày liền sẽ đem một lần, hơn nữa 10 phần cơm bằng, mỗi người đều sẽ tới một lần. Tinh cảm của bọn hắn cũng bởi vậy càng ngày càng tốt. Trong lúc đó, Sở gia biết được Liễu Phong Hàn nắm giữ mộng linh điền linh thực thuật pháp về sau, còn ủy thác một fan Liễu Phong Hàn hỗ trợ khai thác linh điền. Bất quá bởi vì Sở gia cái kia tộc địa kim tức sơn bên trong linh mạch căn cơ tương đối kém, Nó ẩn chứa linh khí cũng không có quy nguyên cốc cường. Vì thế, Liễu Phong Hàn trừ ra dư lưu lại một số linh khí, cùng ứng kim Tước Sơn bảo hộ núi trận pháp mở ra chờ một chút, liền chỉ mở ra 3 mẫu linh điền. Nhưng lạ sợ ra đối với cái này ngược lại là cũng thấy đủ đồng thời, bọn hắn còn sau đó mời một fan Liễu Phong Hàn có nguyện ý hay không giúp bọn hắn nhà chiếu cố cái kia 3 mẫu linh điền. Nhưng lạ Liễu Phong Hàn cố kỵ nha mình quy nguyên cốc bên trong chẳng những có 10 mẫu linh mẹ yêu cầu chiếu cố, hơn nữa còn có đại lượng đặc thù linh thực yêu cầu, vì thế hắn cũng liền luyện truyện cử truyện. Mà sở nhiên lão gia tử ngược lại là cũng lý giải, hắn cũng liền cũng không cấm cầu. Ngược lại mỉm cười nói nói: Phong Hàn, hai nhà chúng ta ở cũng tương đối gần, ngày sau nếu có thời giờ rảnh nhiều đến đi một chút. Còn có ngươi nếu là gặp được phiền phức, cứ việc tìm ta. Liên xem như núi dao biển lửa, ta cũng nhất định giúp bọn ngươi. Bất quá nói xong, hắn lại rời đi để tài nói. Bất quá Phong Hàn a, ngươi qua năm nay cũng có 14 tuổi đi. Chừng 2 năm nữa, cũng gần 16, kế hoạch phía dưới đều sắp tiếp cận 20. Năm này tuổi cũng không nhỏ, ngươi cùng vui mừng hôn sự, ngươi dự định an bài thế nào ở đây này? Liêu Phong Hàn thấy Sở Nhiên lão gia tử cử động như vậy, lập tức minh bạch Sở Nhiên lão gia tử vì sao nói như vậy. Tình cảm là coi hắn là cháu trai rồi nhìn. Bất quá, hắn đối với Sở Nhiên lão gia tử cuối cùng lời nói kia lại có chút đau đầu. Cái gì gọi là hắn tuổi tác không nhỏ? Hắn mới 14a làm sao lại chạy đến 20 tuổi đi? Hắn không khỏi từ đấy lòng thầm thở dài một câu. Lão nhân mức hôn thật đáng sợ. Bất quá hắn đối Sở Hân Duyệt cũng xác thực có tình cảm, hắn nghĩ lại một phen về sau nhân kia nói, hẳn là liền cái này một hai năm. Sở Nhiên lão gia tử đạt được đây nhất định trả lời chắc chắn, mặt bên trên lập tức vui mừng. Rất tốt, rất tốt, vậy chuyện này liền như vậy định ra ha. Ta cái này cho vui mừng chuẩn bị một phần đồ cưới, bảo đảm ngươi hài lòng." Liêu Phong Hàn nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lão suất gia nội tình cũng không yếu. Hơn nữa dựa theo sở nhiên ý của lão gia tử, cái này đồ cưới chỉ sợ càng phong phú. Mà hắn cũng hiểu biết cấp bậc lễ nghi, lúc này liền nói: "Sở gia gia, văn bố thế tất cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ hỏi, nợ mai nợ mặt cưới hơn dư tỉ." Sở Nhiên lão gia tử nghe vậy, lập tức cười ha ha. Hắn cũng theo đó lôi kéo Liêu Phong Hàn nói chuyện phiếm ở cùng nhau. Mà việc này một, Liêu Phong Hàn liền rời đi nơi đây. Sở nhân lão gia tử thì phái người đối ngoại truyền ra tuyển nhận tán tu khách khanh sự tình. Bởi vì nhà bọn hắn đãi ngộ tương đối tốt, chỉ cần có thể cam đoan tăng tốc cái kia 3 mẫu linh điền bên trong linh thực năm thành trở lên sinh trưởng tốc độ, mỗi tháng liền có thể đến 10 khối linh thạch đồng lộc. Hơn nữa, còn có thể mượn dùng kim tức sơn bên trong linh khí tu luyện. Vì thế, rất nhanh liền có một tên cao tuổi nhất giai hạ phẩm linh thực phu đến đây nhận lời mời. Mà việc này ngược lại là cho Liễu Phong Hàn một cái đặc thụ, tiểu dẫn dắt, tấu chương xong, chương 141. Chiêu tế kế hoạch. Chương 141, chiêu tế kế hoạch. Sau đó Hắn lại cùng Sở Hân duyệt đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền vội vàng rời đi nơi đây. Ngược lại hắn liền trở về Liễu gia, cũng đem cái kia Sở gia trả thuê làm cái kia linh thực phu khách khanh sự tình cáo chi cho Liễu Hạo Hạ, cũng đề nghị: "Gia gia tộc ta tu sĩ số lượng thật sự là có ít. Trước mắt tộc ta liền chỉ có mẹ ta cùng Lý Nghị Thẩm Tử có thể sinh dục, dựa dựa vào hai người bọn họ căn bản khó mà lớn mạnh toàn cả gia tộc, ta tuổi tác lại còn nhỏ, không nên thành thân. Vệ phân khuyến khích cha ta cùng Quang Huyền thúc cưới vợ thiếp thật sự là có chút không phải làm. Dù sao, ta cùng ta nương còn có Lý Nghị Thẩm Tử quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Mẹ ta cùng Lý Nghị thậm tử tự chất lại tốt, trước mắt Tu Vi cũng đều đạt đến luyện khí trung kỳ chi cảnh, đây chính là tộc ta chủ cột, các nàng cũng đều có một ít tính tình. Nếu để cho các nàng cùng cái khác nữ tử chung một cái phu quân, chỉ sợ các nàng sẽ bị trực tiếp khí đi. Đến lúc đó nhưng liền được không bù mất. Vì thế, ta liền muốn lấy nếu không tộc ta cũng dập khuôn sợ ra cách làm, thuê làm mấy con rể giúp chúng ta xí con. Liêu Hạo Hà nghe vậy về sau, nghĩ lại một phen, ngược lại là gật đầu nói. Việc này ngược lại là có thể làm. Nhà chúng ta nhân số sát thực không quá thị vượng, nếu là đơn dựa vào chính chúng ta tu sĩ cùng dưới chướng phàm nhân sinh dục, nghĩ phải lớn mạnh tu sĩ số lượng sát thực tương đối khó. Mà trước mắt chúng ta mua mua cửa hàng cái kia bút linh thạch bây giờ lại không sai biệt lắm cũng tập hợp đủ rồi. Phi tinh cốc tứ phương tiệm tạm hóa gần đây bởi vì mẹ ngươi kinh doanh, ích lợi lại tốt lên gần gấp đôi, mỗi tháng hầu như đều có thể có 200 khối linh thạch tích lợi. Kể từ đó, nhà chúng ta cũng thực là có trọn dè tiền vốn. Bất quá, thuê làm tán tu con rể số lượng không thể nhiều, hơn nữa bọn hắn sinh dục có linh căn dòng dõi số lượng cũng cần khống chế, có thể có 3 người liền không sai. Không phải vậy, tương lai nếu là những cái kia con rể dòng dõi rõ nhiều, chưa chừng sẽ náo sai lầm, thậm chí là phân liệt gia tộc." Nghiêm chỉnh mà nói, con rể này sự tình chỉ có thể coi là dệt hoa trên đấm, không thể trở thành gia tộc bọn ta kéo dài mâu chốt. Mà ngươi cái này dòng chính hôn sự mới là mâu chốt." Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Hà không khỏi cười cười, mà Liêu Phong Hàn gương mặt đỏ lên, bất quá hắn đối với Liêu Hạo Hà luôn ngứa ngược lại là càng đồng ý cho nên, bọn hắn cũng liền xác định ra việc này, cũng đem tin tức này cùng con rể hậu đãi đãi nội truyền ra ngoài. Con rể tu vi không hạng, tư chất không hạng, coi như tư chất cực kém tu sĩ cũng được. Bất quá yêu cầu cưới Liễu gia mười cái phẩm tục nữ tử làm thế thiếp, đồng thời làm đến hàng năm chí ít sinh năm cái hậu nhân. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ra như vậy Liễu gia liền có thể cho bọn hắn mỗi tháng hai khối linh thạch độc lập, đồng thời bất luận là ngoài định mức sinh dục hậu nhân, còn là sinh dục ra có linh căn hậu nhân, đều sẽ có khen thưởng thêm. Bất quá, hậu nhân của bọn họ đều đem về Liễu gia tất cả, hơn nữa những cái kia hậu nhân giáo dục cũng để cho Liễu gia xử lý. Kể từ đó, Liễu gia liền có thể từ nhỏ cho những cái kia con rể hậu nhân tẩy não, từ đó hóa là chân chính người một nhà. Mà mục đích này tuy nói rõ lộ ra, nhưng là Liễu gia mở ra điều kiện cũng không tệ. Cho nên, vẫn như cũ có không ít tu sĩ đi tới Liêu gia Quy Nguyên Cốc, biểu đạt nguyện ý xung làm Liêu gia con rể sự tình. Mà Liêu gia đối với cái này ngược lại là cũng cẩn thận, tinh tế nghe ngóng một phen những người kia bối cảnh, cuối cùng loại bỏ đa số thanh danh bất hảo tu sĩ. Ngược lại, tạm thời chỉ chiêu ba cái tu vi đều tại luyện khí 1-2 tầng tu sĩ. Kể từ đó, Liêu gia cũng tốt khống chế bọn hắn đồng thời, cái này ba tên tu sĩ đều càng tuổi trẻ, chỉ có 18-19 tuổi khoảng chừng, hơn nữa Nguyên Dương cũng không phá đây cũng là Liêu gia sẽ tuyển nhận bọn hắn nguyên do, dù sao Nguyên Dương hùng hậu tốt sinh con. Trừ cái đó ra, Liễu gia còn cố ý đi trên thị trường mua một môn còn tính là không sai rèn luyện Nguyên Dương chi pháp, giao cho cái kia ba tên con rể lĩnh hội đợi việc này một, Liễu gia liền bắt đầu cho bọn hắn phân biệt an bài 10 cái Liễu gia phàm nhân nữ tử. Mà những người phàm tục kia nữ tử đối với cái này cũng là nguyện ý việc này cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Bất quá, Liễu gia để bảo đảm những người phàm tục kia nữ tử an toàn, ngược lại là cũng cùng ba cái kia tu sĩ nói xong, không có thể tùy ý tổn thương Liễu gia nữ tử đồng thời không có thể tùy ý đi ngoại giới. Về phần ba cái kia con rể bởi vì cũng không phải là người trong nhà, Liễu gia cũng liền đem bọn hắn an bài tại cốc bên ngoài vài tòa vừa thành lập đại điện cũng bố trí một tòa cơ sở đại trận trong đó, kể từ đó, trận này đã có thể cam đoan an toàn của bọn hắn, cũng có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không náo ra nhiễu loạn. Mà cái kia ba tên tuổi trẻ con rể đối với cái này, ngược lại mặc dù có mấy phần bất mãn, nhưng là vì kiếm linh hạch, bọn hắn cũng không có cái nào. Bất quá, bọn hắn ngược lại là cũng thủ tín. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn liền điên cuồng cùng thê thiếp tạo em bé. Có lẽ là bọn hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa còn có nguyên dương chi pháp tương trợ. Chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, ba người bọn họ liền phân biệt có ba cái thai thiếp mang bầu. Việc này cũng làm cho Liễu gia càng hài lòng, vì thế Tại Đồng Lộc bên trên cũng không có bạc đãi bọn hắn. Còn đáng nhắc tới chính là, theo thời gian trôi qua, Liễu gia cái kia có thai trùng tu cẩm, vẫn là Liễu Phong Hàn thẩm tử lý nghị bụng đều càng ngày càng rõ ràng. Mà hai người bọn họ chính là năm ngoái cuối năm cùng đầu năm mang thai, dưới tình huống bình thường tới nói, đoán chừng tiếp qua 4 năm tháng, đến năm nay 8 9 thời điểm, hai người bọn họ cũng sẽ sinh. Việc này cũng làm cho Liễu gia có chút chờ mong. Tuy nói, vừa sinh dục đi ra hải tử Liễu gia không cách nào chắc thí bọn hắn liên can, nhưng phụ mẫu đều vì tu sĩ, ẩn chứa linh căn xác suất cũng lớn. Cho nên, bất luận là Liễu Phong Hàn mâu thân vẫn là hắn thẩm tử trong Bụng Hải Tử trong mắt Liễu gia, đều là tu sĩ người kế tục. Lại qua một số thời gian đảo mắt liền đi tới giữa năm, đầu tháng 7. Một ngày này Đạp Hổ quận phát sinh một chuyện đại hí sự. Vô số tu sĩ cũng theo đó chạy tới Đạp Hổ quận biên giới chi huyện Nhật Nguyệt huyện. Liền ngay cả Liễu gia tu sĩ cũng không có ngoại lệ. Mà rất nhanh, Liễu gia tu sĩ liền đã tới mục đích phụ cận. Bọn hắn trước mắt cũng theo đó xuất hiện một mạng lớn ẩn chứa mấy phần mê viễn hiệu quả mê ngủ. Bất quá cái này mê ngủ công hiệu không mạnh. Nhiều nhất chỉ có thể lừa dối phàm nhân thôi đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần thi triển đồng thuật liền có thể khám phá. Mà nay thuật vừa thi triển, Liễu Phong Hàn cũng theo đó xem thấy cái kia phiến trong mây mù đứng thẳng lấy một tòa mới tinh tự thành. Nó tường thành rộng chừng mấy vạn trượng, cao cũng có vài chục trượng đồng thời, nó trên tường thành thỉnh thoảng sẽ có lấp lóe linh quang, thoạt nhìn càng kỳ dị. Hiển nhiên, trong đó trộn lẫn lấy một chút linh vật thậm chí là linh tiết. Bất quá, thành này tường 89 phần 10 càng kiên cố. Cái này các loại tình huống cũng làm cho thành này tại Liễu Phong Hàn trong lòng hình tượng một lần liền trở nên vĩ ngạn mà bắt đầu. Coi như chỉ là đem thành tường kia lấy đi, cũng rèn luyện dựa ra trung linh vật, đoán chừng trí ít cũng có thể có mấy ngàn thậm chí là hơn vạn khối linh thạch tích lợi, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa nhìn cái này phường thị lớn nhỏ, trong đó phòng ốc cùng cửa hàng đoán chừng cũng nhiều. Mà lần này phường thị lại định đem những ngày toàn bộ bán đấu giá ra. Kể từ đó, thanh này sợ là hành tẩu núi vàng. Chưa chừng, phi tinh cốc thông qua nơi đây phường thị địa sản, trí ít có thể kiếm cái mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn khối linh thạch. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn liền không khỏi có chút hâm mộ mà bắt đầu. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, kiếm lấy linh thạch đạo đạo cũng càng nhiều. Tiếp theo Hắn liền đi theo còn lại thân nhân cùng nhau xâm nhập cái kia phiến che lớp cự thành mây mù bên trong, cũng bước vào cái kia cự thành. Thanh này liền là lúc trước Lưu An quản sự nói tới tòa kia Đạp Hổ Phường thị. Ngày hôm nay cũng là cái này Phường thị bên trong địa sản đấu giá ngày. Lưu gia lần này hành trình chính là vì mua sắm một cửa hàng đồng thời, dựa theo dưới tình huống bình thường, này Phường thị tương lai cũng là đạp hổ quận duy nhất Phường thị, ngày sau này mảnh đất giới sẽ không còn có bất luận cái gì Phường thị xuất hiện. Cộng thêm, này Phường thị vị trí địa lý ưu việt, trong đó linh mạch lại nhiều, linh khí so với ngoại giới nồng đậm, thậm chí tục truyền còn có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch tồn tại. Vì thế, lần này Phi Tinh Quốc đấu giá phường thị địa sản sự tình, cũng hấp dẫn rất nhiều người lưu, tấu chương xong, chương 142, Tiệm mới trải kiếm lớn. Chương 142, Tiệm mới trải kiếm lớn, 3200 chữ, cầu đàn mua. Bất quá ngược lại là cũng may Đạp Hổ phường thị có rất nhiều cửa thành. Cũng không lâu lắm, Liễu Phong Hàn bọn người liền tiến nhập đến Đạp Hổ phường thị bên trong. Mà này phường thị cùng Phi Tinh phường thị cách cục không sai biệt lắm, đều chưa làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành chính là một cái thành trong thành, có tường thành ngăn cách ngoại giới, đồng thời, chỉ có 4 cái cửa thành có thể xuất nhập mà ngoại thành chính là dựa vào nội thành cơ sở thành lập. Bất quá nó phạm vi khá lớn, phân làm phương hướng bốn cái nội thành, trong đó đường đi rất nhiều, hơn nữa còn có một một khu vực lớn xem như khu dân cư. Bất quá, những này nội thành chỉ có một đầu có thể thông hướng nội thành chủ đại đạo. Cho nên, những này đại đạo dòng người lượng đều cực kỳ khổng lồ. Mà đối với Liêu Gia bực này kinh thương chi người mà nói, người lưu lượng liền là sinh ý vì thế, đợi đấu giá hội một khi bắt đầu, những này chủ trên đại đạo cửa hàng liền bị vô số giàu có tu sĩ tranh chấp tranh đoạt, nội thành, cửa hàng càng là như vậy. Mà Liêu Gia cố kỵ những cửa hàng này quá đắt. Tối thiểu nhất đều giá trị 4-5000 khối linh thạch. Bọn hắn gần nhất buôn bán hắc nguyên ngũ sát, cùng với đám kia ma tu trên thân tại vật chỉ gom góp hơn 3000 khối linh thạch, căn bản không đủ mua xuống những cửa hàng kia. Cậu thêm, để mắt tới những cửa hàng này thế lực cùng tu sĩ thực lực đều tương đối mạnh, nếu là Liễu gia tiên chỉ dùng riêng phần mình loại phương thức tập hợp linh thạch mua xuống, ngày sau làm lên sinh ý đến cũng không tiện. Vì thế, Liễu gia cũng liền lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại hao tốn 2.560 khối linh thạch, mua đông ngoại thành Lâu Lâm đường phố một tòa cửa hàng. Lâu Lâm đường phố mặc dù cũng không phải là đông ngoại thành chủ đại đạo, nhưng bởi vì tương đối gần phường thị chủ đại đạo, vì thế Nó người lưu lượng ngược lại là cũng không tệ. Kế hoạch phía dưới, này cửa hàng kỳ thật cùng Liêu gia cùng Sở gia bọn người hợp lực đang bay Tinh Phượng thị mua sắm cái kia tứ phương tiệm tạm hóa vị trí ưu thế một dạng. Bất quá, bởi vì cái này đạp hổ Phượng thị do người yếu phi Tinh Phượng thị một bậc, cho nên mua sắm cửa hàng này tốn hao cũng ít đi một hai thành đợi Liêu Phong Hàn bọn người thanh toán xong linh thạch, cũng cùng Phượng thị phụ thành chủ người ký kết vĩnh cửu khế đất về sau, trong lòng bọn họ lúc này mới yên tan. Sau đó, bọn hắn cân nhắc đến trên người linh thạch không nhiều lắm, cũng không mua được cái khác địa sản, lần này đấu giá hội lại không có cái khác linh vật, bọn hắn cũng liền cũng không ở chỗ này ở lâu mà là trực tiếp đi vừa mua được cửa hàng kia. Nay cửa hàng cơ sở công trình đầy đủ, quay hàng cái gì cũng có, hơn nữa bởi vì là vừa vận kiến tạo, cho nên thoạt nhìn mới tinh không gì sánh được. Thoáng dùng họa tác trang sức một phen, nơi đây liền đã có mấy phần cửa hàng dáng vẻ. Sau đó, Liễu Phong Hàn bọn người nể tình này cửa hàng chính là Liễu Gia một nhà tất cả, tương lai Liễu Gia cũng dự định đem này cửa hàng định vị vì tiệm tạp hóa, muốn bán các loại linh vật. Cho nên Liễu Phong Hàn bọn người lợi dụng gia tộc tộc địa quy nguyên cốc làm tên, cho nó đặt tên là Quy Nguyên Tiệm Tạp Hóa năm chữ. Cùng đem viết có cái này năm chữ bảng hiệu, treo ở cửa hàng đại trên cửa. Mà việc này một, đám người liền tại rất nhiều trên trang giấy thác gấn này cửa hàng ngày mai gầy dựng sẽ mua bán các loại linh vật hi hãn cùng bình thường linh vật, cũng đem những này trang giấy lấy được phường thị bên trong khắp nơi phân phát tuyên truyền. Một mực đến ban đêm, đám người cái này mới dừng lại. Phường thị ban đêm không thể tùy ý tại trên đường cái ngủ lại, cộng thêm liễu ra ở đây cũng có một cái cửa hàng, cũng cần một cái tạm thời ở lại chỗ. Bọn hắn cũng liền đi một chuyến phường chủ phủ, cố ý thuê một hạ ngoại thành khu dân cư một gian vị trí ở giữa, linh khí tương đối nồng đậm, chừng 3 cái gian phòng tiểu viện tử. Tạm thời ở lại sau một đêm, quy nguyên tiệm tạp hóa thuận lợi gầy dựng. Có lẽ là lần này đấu giá hội do người rất nhiều duyên cớ, cộng thêm cửa hàng bán ra linh vật sắc thực tương đối trân quý, cho nên tiệm tạp hóa ngày đầu tiên sinh ý liền càng nóng nảy. Kế hoạch phía dưới chọn vẹn bán gần 300 cân phẩm chất cao linh mễ, cộng thêm mấy chục mai linh quả, các loại vật tầm thường cũng bị kéo theo buôn bán rất nhiều. Mà điều này cũng làm cho Liễu Gia kiếm lợi lớn một phen. Liên tiếp như dứt bỏ nhà mình ngồi dưỡng linh thực, hoặc là đoạn thời gian trước thu mua các loại bình thường linh vật tốn hao, Liễu Gia một ngày này cũng đến kiếm ít 2-30 khối linh thạch nhiều. Bực này tự sự tình cũng làm cho Liễu Gia mừng rỡ không thôi. Dù sao, Liễu gia đang bay tinh cốc cái kia tứ phương tiệm tạp hóa linh thực xin ý, mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm cái 6 7 khối linh thạch mà thôi đồng thời, việc này cũng làm cho Liễu gia tu sĩ càng an tâm, cảm thấy này cửa hàng không có mua sai. Tiếp theo, Liễu Hạo Hạ vị lão nhân này cùng Liêu Phong Hàn liền dự định rời đi nơi đây. Liêu Hạo Hạ cũng theo đó đem một cái phình lên túi trữ vật đưa cho Liễu Quang Huyền, cũng nói với hắn: "Quang Huyền, cái này trong túi trữ vật có gần 3000 cân nhất giai hạ phẩm phẩm chất linh mễ cùng với 30 mai thanh hạ linh quả. Chờ một chút linh vật hí hãn, ngày sau những vật này liền với tư cách này cửa hàng chưa bại. Đấu giá hội mấy ngày nay có thể nhiều lấy ra một số, nhưng là đấu giá hội Phong Ba đi qua về sau, phẩm chất cao linh mễ mỗi ngày xuất ra 10 cân liền có thể, để tránh náo sai lầm. Dù sao, chúng ta tại Đạp Hổ quận nội tỉnh còn chưa đủ thâm hậu. Nhưng là, trong thời gian này ngươi nhớ ký canh trường hổ tiểu tử kia sự tình từ từ chuyển đi, kể từ đó, ngày sau chúng ta cũng có thể mượn mượn Phong Hổ cái này phi tinh cốc hạch tâm đệ tử tình thế, nhiều buôn bán một số linh vật. Về phần trong thời gian này cửa hàng cần bán ra bình thường linh vật, liền cần ngươi ở trên thị trường thu mua. Đúng rồi, 3 tháng về sau Ta sẽ đến này cho ngươi thêm đưa một nhóm phẩm chất cao linh mễ cùng linh quả với tư cách bổ sung nơi đầy cửa hàng. Sau đó, Liêu Hạo Hà lại cùng Liêu Quang Huyền bàn giao vài câu, cái này mới dừng lại. Mà Liêu Quang Huyền cũng nghiêm mặt nói: "Hạo Hà bá, ngài yên tâm này cửa hàng ta nhất định xử lý tốt. Bất quá, Dĩ Nhi liền làm phiền Hạo Hà bá, Phong Hàn các ngươi hai người hỗ trợ quan tâm." Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói: "Yên tâm đi Quang Huyền thúc." Liêu Hạo Hà cũng tại lúc này trả lời một câu: "Sớm tại mua sắm nơi đây cửa hàng trước đó, Liêu gia đám người liền cân nhắc đến Liêu Phong Hàn yêu cầu chiêu cố quy nguyên cốc linh thực, không tốt đến bên này quản lý cửa hàng." Cha mẹ của hắn Liễu Quang Diệu cùng Trung Tú cầm lại cần chiếu cố Phi Tinh cốc bên kia linh thực một đạo sinh ý mà Liễu Hạo hạ vị lão nhân này tuy nói không việc vặt mang theo, nhưng lại hắn chính là Liễu gia thực lực người mạnh nhất, hơn nữa, nó tiềm chất cũng còn chưa đoạn. Cho nên Liễu gia tu sĩ liền nhất trí dự định nhường nó an tâm ở Quy Nguyên cốc bên kia tinh tiến tu vi, nếm thử chủng kích luyện khí viên mãn chi cảnh. Kể từ đó, Liễu gia tương lai lực lượng cũng có thể càng đấy. Vì thế, Liễu gia có rảnh cũng liền chỉ có Liễu Quang huyền vật chồng. Mà Liêu Quang Huyền tuy nói cùng Liêu Phong Hàn đám người cũng không trực hệ huyết mạch, nhưng là hắn chính là gia tộc lão nhân, bất luận là Liêu Phong Hàn vẫn là Liêu Hạo Hà đều càng là tín nhiệm hắn. Cộng thêm, tâm hắn nghĩ ngược lại là cũng linh hoạt, quản lý một nhà cửa hàng hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vì thế, Liêu gia cũng sớm cùng hắn nói xong, ngày sau cái này tiệm mới trại đem sẽ giao cho hắn quản lý. Về phần hắn đạo lữ Lý Nghị trước mắt có thai, trong bụng hài tử cũng có gần 6, 7 tháng, không tốt tùy ý đi làm động. Liêu gia cũng đem tạm thời nhường nó ngốc ở Quy Nguyên Cốc dưỡng thai. Bất quá, nàng trước đó ngược lại là cũng đã nói dự định sinh xong hài tử về sau liền đi theo Liễu Quang Huyền tại Đạp Hổ Phường thị bên này ở lại. Mà Liễu Gia Tu sĩ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao người ta chính là hai vợ chồng, để bọn hắn lưỡng địa ở riêng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tình cảm. Chứ cái đó ra, Liễu Gia ngược lại là cũng cùng nó nói xong, ngày sau nếu có thì rảnh, liền nhờ nó giúp đỡ Liễu Quang Huyền quản lý cửa hàng. Dù sao chỉ cần cửa hàng linh vật nhập hàng một hạng do Liễu Quang Huyền nắm giữ, liền náo không ra cái gì đi loạn đương nhiên, Liễu Gia cũng sẽ không để vợ chồng bọn họ tương lai làm công công. Bọn hắn quản lý cửa hàng Phúc Lợi cùng Liêu Phong Hàn phụ mỗ một dạng, mỗi tháng đều có thể ngoài định mức đạt được 5 khối linh thạch. Về phần nơi đây cửa hàng Chi Hoa Hồng Thị cùng Phi Tinh Phượng Thị cái kia tiệm tạp hóa linh thực một đạo sinh ý mỗ dạng. Liêu Phong Hàn cái này có thể ổn định cung cấp phẩm chất cao linh mễ cùng linh quả linh thực phụ chiếm 3 thành lợi ích. Còn lại 7 thành lợi ích do Liêu Hạ Hà, Liêu Quang Diệu vợ chồng, còn có Liêu Quang Huyền, Lý Nghị năm người chia đều. Lần này mang tới Lý Nghị chủ nếu là bởi vì bỏ vốn mua mua cửa hàng linh thạch, Lý Nghị cũng ra một chút. Hơn nữa, Lý Nghị trước mắt cũng vì Liêu gia mang bầu hài tử, lẽ ra cho nó một số ngoài định mức phúc lợi. Sau đó Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, bọn hắn liền cùng nhau đi đạp hổ trong phường thị thành tìm một chuyến Lưu An quán sự. Nếu như lúc trước lời nói bình thường, hắn xác thực thành công đảm nhiệm lên nơi đây một gian phi tinh cốc đưa ra đàn đường quán sự. Mà nó sắc mặt cũng so trước đó càng thêm hồng nhuận mấy phần, hiển nhiên người hồng việc vui tinh thần thoải mái. Bất quá đan này đường bây giờ càng nóng nảy, cho nên Lưu An quán sự cũng tương đối bận rộn. Song phương chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Phong Hàn bọn người liền biết điều rời đi. Dù sao bắt chuyện đã đánh. Sau đó, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lo lắng quy nguyên cốc chỉ có lý nghị một người tọa trấn, bọn hắn liền trực tiếp ra phường thị quay trở về quy nguyên gốc. Mà Liễu Quang Huyền Thị về Liễu Gia thuê mượn viện kia tính tu đi. Bất quá đợi sáng sớm thời gian, hắn liền thật sớm đi mở cửa buôn bán. Bởi lần này đấu giá hội tương đối long trọng, yêu cầu bán đấu giá địa sản cũng tương đối nhiều, cho nên lần này đấu giá hội cũng kéo dài đến chín ngày. Rút bỏ ngày đầu tiên, đến tiếp sau 8 ngày cửa hàng ngày thu cũng đều đạt đến 2-3 mươi khối linh thạch. Bất quá, đợi đấu giá hội kết thúc, từ các nơi chạy đến này phường thị tu sĩ cũng dần dần rời đi nơi đây. Cộng thêm, Liễu Quang Huyền dựa theo Liễu Hạo Hà phân phó, khôi phục cửa hàng bình thường bán ra phẩm chất cao linh mễ, cùng linh quả số lượng Cái này cũng khiến cho cửa hàng lích lợi chợt hạ xuống, nhưng lại cũng có thể bảo chứng mỗi ngày thuần lợi nhuận đạt tới năm khối linh thạch tạp hữu, cũng coi là không sai. Việc này cũng làm cho Liễu Quang Huyền càng cao hứng. Dù sao, Liễu gia đang bày Tinh Phượng thị gian kia mỗi ngày sẽ xuất ra trọn vẹn hơn 40 cân phẩm chất cao linh mễ hấp dẫn dòng người linh thực một đạo sinh ý, mỗi ngày cũng mới chỉ có thể kiếm 6 7 khối linh thạch mà thôi. Nhưng nơi đây mỗi ngày lại sẽ chỉ thả 10 cân phẩm chất cao linh mễ a đây chính là trọn vẹn 4 lần chênh lệch. Nắm giữ một gian cửa hàng các loại khác biệt linh vật sinh ý, ngược lại là kiếm Ngày sau nếu là lại nhiều thả một số phẩm chất cao linh mễ dùng để hấp dẫn dòng người, đoàn trưởng sinh ý sẽ còn tốt hơn một số. Chưa tới nơi đây duy trì ngày nhập 20 khối linh thạch chỉ sợ không phải mộng. Liễu Quang huyền vui vẻ nói, nơi đây căn này tiệm tạp hóa mặc dù nói linh vật gì đều bán ra, nhưng là trừ ra linh thực một đạo linh vật bên ngoài, còn lại loại hình linh vật đều không có cái gì chấn chẳng tự, thoạt nhìn tương đối phổ thông một số, thậm chí còn không so sánh với Phi tinh phường thị tứ phương tiệm tạp hóa. Nhưng này cửa hàng thắng ở bất luận đan dược một đạo sinh ý vẫn là linh phụ nhất đạo sinh ý, đều là do Liễu gia một nhà trưởng quản. Cho nên Liễu Gia mượn nhờ nơi đây căn này cửa hàng kiếm lấy linh thạch số lượng tỉ lệ thoạt nhìn mới tương đối nhiều đồng thời, Liễu Quang Huyền cũng âm thầm đối ngoại truyền ra nhà mình ra tiểu phong hộ nhân vật như vậy sự tình. Cái này cũng trêu đến lâu lâm đường phố phụ cận không ít cửa hàng quản sự đều coi trọng quy nguyên tiệm tạp hóa mấy phần, thậm chí có một ít lao đạo quản sự còn chủ động tới cửa cùng Liễu Quang Huyền đáp lời một phen. Mặt khác, bận rộn gần 10 ngày Lưu An quản sự, bởi vì đấu giá hội kết thúc, dòng người giảm bớt, hắn cũng rốt cục trở ra thân. Gần nhất ngược lại thật sự là là bất địu. Bất quá, gần nhất 10 ngày này cửa hàng bên trong mua bán đan dự số lượng ngược lại là nhiều đa đoán chừng có thể có gần 100 khối linh thạch giúp hành. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút hưng phấn, tấu chương xong, chương 143. Cái thứ nhất con mười sinh. Chương 143, cái thứ nhất con mười sinh. Hắn cũng nói thầm, vẫn là trưởng quản nguyên một cửa hàng kiếm được nhiều. Nếu là đời này chỉ có thể vì tông môn tọa trấn dưới chướng linh sơn kiếm lấy bát thượng, đời này ta sợ là đến nhọ chết. Sau đó, hắn cũng nhớ tới Liêu gia đã từng tới cửa cùng hắn đáp lời, nhường nó hỗ trợ chiếu cố một chút Liêu gia tại Đông ngoại thành lâu lâm đường phố đưa ra cái kia quy nguyên tiệm tạm hóa sự tình. Bởi vì tiểu phong hộ nhân tố Hắn lúc này liền khởi hành đi xem nhịn. Nhưng làm hắn phát hiện này cửa hàng chính là do Liễu Quang Huyền một người kinh doanh, cũng không xuất hiện sở gia nhóm thế lực tu sĩ thời điểm, hắn liền lập tức có chút ngoài ý muốn. Mà hắn lúc này hỏi thăm một phen, có cửa hàng kia thuộc về Liễu gia một phương về sau, hắn lập tức ngu ngơ tại một vấn điểm. Liễu gia lúc nào có tiền như vậy? Mà Liễu Quang Huyền vị để tránh cho Lưu An quản sự bực nhảy có bối cảnh tu sĩ sinh nghi nghi ngờ, dẫn đến náo sai lầm tới. Hắn ngược lại là cũng không có che giấu, ngược lại nửa thật nửa giả, đem đoạn thời gian trước diện học nguyên ngũ sát sự tình nói đi ra. Bất quá, hắn lại chuyển đổi một cái lý do thoái thác. Chỉ nói là nhà mình tộc nhân ra ngoài thời điểm bắt gặp cái kia Hắc Nguyên Ngũ Sát, ngược lại bị để mắt tới, bất quá lại đem phản sát. Thì ra là thế, ta liền nói các ngươi làm sao có Hắc Nguyên Ngũ Sát chiến công lệnh bài. Lưu An quản sự bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, hắn bang Liễu Phong Hàn xử lý Hắc Nguyên Ngũ Sát chiến công lệnh bài thời khắc, hắn liền mượn nhờ phi tinh cấp con đường, tra được lệnh bài kia chính là thuộc về Hắc Nguyên Ngũ Sát. Nhưng lúc ấy, hắn cũng không hỏi nhiều, sự nghi ngờ này cũng vẫn tiềm ẩn tại trong lòng của hắn. Về phần, Liễu gia là có hay không chính là phản sát Hắc Nguyên Ngũ Sát, hắn cũng không quá nhiều truy đến cùng. Mà khác đợi Sở Gia chờ cùng lão Liễu Liêu già có quan hệ thế lực biết được Liêu gia một mình mua mua cửa hàng về sau, cũng chấn kinh một phen. Bất quá bọn hắn ngược lại là đều cũng không hỏi nhiều, mà Liêu Quang Huyền cũng lười cùng bọn hắn nói việc này. Sau đó lại qua thời gian nửa tháng, Phi Tinh tung lúng rối đạp hộ quận, Bạch Nam viện, Quy Nguyên cốc. Một ngày này, sáng sớm, một cô nòng đậm cây lúa hương liền lập tức mê mang cả cái sơn cốc. Cái kia chính trong cốc quét dọn vệ sinh mấy cái thị nữ cũng bởi vậy mang theo vô số yêu khí, không ngừng dò xét sâu trong tung lúng cái kia phiến bị mây mù bao phủ chi địa. Truyền, cái kia phiến mây mù bao phủ chi địa liền trồng lấy một số có trợ giúp tu sĩ tu luyện linh mễ. Nhìn bộ dạng này, những cái kia linh mễ đoán chừng chính là thành tục. Những này thị nữ đều âm thầm suy đoán nói. Bất quá các nàng đều cũng không dám có quá nhiều cử động, mà là liền tranh thủ việc này cáo tri cho thân ở Quy Nguyên cốc Liêu Phong Hàn, Liêu Hạ Hạ cùng dưỡng thai Lý Nghị ba người. Mà Liêu Phong Hàn ba người cũng theo đó chạy tới cái kia phiến mây mù bao phủ chi địa. Nhóm này linh mễ cuối cùng là thành tục. Kể từ đó, lại thêm năm ngoái cuối năm đám kia phẩm chất cao linh mễ Tứ Phương Tiệm Tạp Hóa linh thực một đạo suy nghĩ, cùng với Quy Nguyên Tiệm Tạp Hóa gần nhất 1 năm là không lo phẩm chất cao linh mễ bán. Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt cái kia 4 mâu trồng trọt tại linh điền bên trong, 6 mâu trồng trọt tại đất trống ở trong linh mễ, tất cả đều thành thục, Long Mi bên trong lập tức dương lên vô số vui mừng. Theo thời gian trôi qua, Tứ Phương Tiệm Tạp Hóa cùng Quy Nguyên Tiệm Tạp Hóa mỗi ngày sẽ mua bán phẩm chất cao linh mễ đều tăng nhiều hơn không ít. Phân biệt đạt đến 50 cân phẩm chất cao linh mễ cùng 20 cân phẩm chất cao linh mễ, bàn bạc liền vì 70 cân. 1 tháng chính là 2100 cân. 1 năm liền có thể buôn bán 25500 cân tại hữu phẩm chất cao linh mễ. Cộng thêm liệu gia hàng năm lại yêu cầu tiêu hao không ít phẩm chất cao. Kế hoạch phía dưới, liệu gia trước mắt hàng năm đủ để tiêu hóa hết 3 vạn cân phẩm chất cao linh mạch còn trữ. Tình huống như vậy phía dưới, chỉ dựa vào 10 mẫu linh mạch nhưng khó mà cung cấp, chỉ có hai nhóm mới có thể đương nhiên mua bán những cái kia phẩm chất cao linh mạch cũng vì liệu gia mang đến to lớn ích lợi. Tứ phương tiệm tạp hóa mỗi ngày có thể kiếm cái 6 7 khối linh thạch, quy nguyên tiệm tạp hóa theo bán ra phẩm chất cao linh mạch số lượng tăng lên, sinh ý cũng càng khá hơn một chút, cũng liền có thể kiếm cái 7 8 khối linh thạch. Bàn bạc mỗi ngày có thể kiếm 15 khối linh thạch. Một tháng chính là 450 khối linh thạch. Bực này số lượng thế nhưng là càng khủng lồ. Mà Liêu Phong Hàn bận vì chiếm cứ ba thành chia hoa hồng, mỗi tháng cũng có thể phân đến 135 khối linh thạch, điều này cũng làm cho hắn tạm thời không lo linh thạch. Vì thế, hắn gần nhất cũng tại vốn có trên cơ sở, tăng lên một thành giá cả thu mua hỏa thuộc tính luyện khí hậu kỳ yêu thú vật liệu cùng với chờ một chút linh vật, dự định mau chóng vì bạo nguyên linh quả thụ chờ linh thực, phân phối tốt tăng lên tư chất dược. Sau đó, Liêu Phong Hàn nhường lý nghĩ ở một bên nghỉ ngơi, hắn liền cùng Liêu Hạo Hà cùng nhau thu hoạch được một phen nơi đây thành thuộc 10 mẫu linh mễ, cuối cùng lại cho những cái kia linh cốc trừ đi các cáo. Cuối cùng Liêu gia cũng kém không nhiều đạt được 1.78000 cân linh mễ. Trung thượng thừa phẩm chất linh mễ cùng dị vãng một dạng, có chừng gần nửa điều này cũng làm cho Liêu Phong Hàn càng hài lòng. Hắn cũng theo đó lại lần nữa trồng một nhóm linh mễ mầm xuống mộ, cũng cho chúng nó thi triển một phen linh thực thuật toàn pháp. Lại mượn nhờ Thái Sơ đạo bệ xem xem bọn chúng trước mắt trạng thái sinh trưởng tình huống thế nào. Chính là ít một chút linh vụ thoải mái này, linh mễ căn cơ bị phụ cận một gốc linh mễ rễ cây quấn quanh, dẫn đến nó phụ cận linh thổ ẩn chứa linh khí bị cất đoạn, nó sinh trưởng tốc độ cũng giảm mạnh. Liêu Phong Hàn thấy tình huống này, liền tranh thủ những cái kia có vấn đề linh mễ từng cái chiếu cố tốt. Mà khắc, Liêu Hạo Hà Vị lão nhân này thấy Liêu Quang Huyền đạo lư lý nghị bụng không ngừng tăng lớn. Hắn cũng liên tưởng đến Liêu Phong Hàn mẫu thân trung tu cẩm. Trung tu cẩm cũng liền chỉ so với lý nghị một mang thai nửa tháng tại hữu mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng cả hai sinh dục thời gian cũng không sai biệt nhiều. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Liêu Hạo Hà Vị lão nhân này cũng liền cố ý đi một chuyến phi tinh phường thị, đem nó tiếp trở về Quy Nguyên Cốc, nhường nó an tâm dưỡng thai. Về phần phi tinh phường thị linh thực một đạo sinh ý thì tạm thời do Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu tiến hành quản lý. 2 tháng trôi qua tức thì, một ngày nọ, Quy Nguyên Cốc chỗ sâu một gian động phủ cửa chính. Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạ Hà hai người, còn có bụng lớn chúng Tô Cẩm, đều làm một mặt lo lắng nhìn lên trước mắt cái kia đóng chặt đại môn động phủ. Một lát sau, cái kia động phủ đại môn cùng theo đó mở ra. Một người trung niên phụ nhân cùng theo đó ôm một tên làn da trắng nõn, không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, con mắt cũng còn chưa mở ra tiểu hài đi ra. Cũng một mặt sắc mặt vui mừng nói: "Chư vị lão tổ, là Nam Hải, là Nam Hải." Vị kia nữ lão tổ cũng bình an không gì xảy được. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng lập tức nhất định, tuy nói, sướng tại năm, 6 tháng trước đó, Đứa bé kia tại lý nghị trong bụng phát dục thành hình về sau, lý nghị liền mượn dùng thần thức dò xét ra đứa bé kia chính là đứa con trai. Nhưng lúc đó dù sao chính là làm dùng thần thức dò xét, mà không phải chân chính nhìn thấy. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền vội vàng tiến lên đánh giá cái kia bà đỡ trong tay vừa ra đời tiểu hài, thấy xác thực như thế, trên mặt hắn cũng lập tức hiện lên vô số vui mừng. Dù sao, đây là Liễu gia xây tộc đến nay cái thứ nhất con mới sinh. Nam hài tốt, nam hài tốt. Lại thêm một cái tộc đệ. Nếu là cái này tộc đệ có linh căn thì tốt hơn. Đến lúc đó, đợi nói lớn lên, chúng ta đến đỡ một phen ngược lại là lại nhưng mặt một cái nữ tu trở về. Như vậy tương tự, Liễu Phong Hàn trên mặt ý mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần đứa bé kia chính là Lý Nghị Sở Sinh, mà trung niên phụ nhân kia thì là Liễu gia phàm tục tộc nhân, bất quá nàng lại là một vị tinh thông chữa bệnh dược sư, hơn nữa còn sẽ đỡ đẻ, coi làm một vị bà đỡ. Vì thế, Liễu gia sớm tại tất cả thời gian ngắn liền đưa nàng mời đến Quy Nguyên Cốc, dự phòng Lý Nghị cùng Trung Tú cầm hai cái phụ nữ có thai sinh dục sự tình. Lúc trước, Liễu Phong Hàn mấy người cũng chính là lo lắng động phủ bên trong sinh dục Lý Nghị. Mà một bên Liễu Hạo Hà cùng Liễu Phong Hàn mâu thân chúng tú cẩm cũng là ý tưởng như vậy, vì thế, bọn hắn cũng càng cao hứng. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này càng là trực tiếp từ trong ngực một cái túi đựng đồ bên trong, gọi ra một khối lớn vàng lóng ánh hoàng kim, cũng ném cho cái kia cố ý mời tới phụ nhân bà đỡ. Cũng lên tiếng nói: "Ngày sau ngươi liền ngay tại ta cốc bên trong chuyên môn chiếu cố đứa nhỏ này." Cái kia bà đỡ thấy cái kia quang ra vàng khoảng chừng 10 lượng nặng, cộng thêm Liễu Hạo Hà lời nói, nàng hai mắt lập tức sáng lên. 10 lượng hoàng kim thế nhưng là đủ nàng tốn hao hồi lâu thời gian. Hơn nữa, có thể ở hai nơi này chờ tu sĩ tu đạo chi địa, nhưng là một loại phúc phận truyền, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vì thế, vị này niên kỷ đã không coi là nhỏ bà đỡ liền trực tiếp quy xuống, ngược lại đối Liêu Hạo Hà bọn người nói cảm tạ. Đa tạ chư vị lão tổ lại ân. Vạn bố định chiếu cố thật tốt vị tiểu thiếu gia này. Liêu Hạo Hà thấy cử động này càng hài lòng, hắn cũng theo đó đem lão phụ nhân kia cho giúp đỡ lên, cũng bắt đầu đùa làm ra Lý Nghị vừa sinh tiểu nam em bé. Mà cái kia bà đỡ thì trở về động phủ bên trong, tiến đến chiếu cố vừa sinh rủ xong Lý Nghị. Qua hồi lâu, đợi Lý Nghị trạng thái khá hơn một chút, bà đỡ đi ra đem Liễu Phong Hàn bọn người đón vào động phủ bên trong. Vất quá Lý Nghị tình huống trước mắt cũng không tốt, chẳng những sắc mặt càng tái nhợt, không có bao nhiêu nhiệt khí, thậm chí khí tức cũng càng phụ phiếm. Nhưng là nó tinh thần cũng không tệ, bây giờ nàng chính càng vui vẻ cùng Liêu Phong Hàn bọn người trò hỏi. Hiển nhiên thứ nhất thai chính là nam hải, cũng làm cho nàng càng mừng rỡ. Bất quá Liêu Phong Hàn thấy Lý Nghị dáng vẻ, lại không khỏi có chút đau lòng lên vị này thẩm tử đồng thời, cũng có một chút lo lắng lên chính mình cái kia đồng dạng muốn sinh dục nô thân. Xem ra mặc kệ là phàm nhân nữ tử vẫn là nữa tu, tại sinh dục sự tình bên trên, tiêu hao khí huyết đều tương đối lớn. Âm thầm bất đắc dĩ thở dài về sau, Hắn cũng theo đó đem gần nhất những ngày này mua được một số có thể tăng, HP linh vật đều đưa cho Lý Nghị. Liêu hạo hà bọn người cũng là như thế. Việc này cũng làm cho Lý Nghị trong lòng tự cấm, trên mặt nàng vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi Hàn huyên vài câu, Liêu Phong Hàn cũng theo đó chỉ chỉ cái kia bị bà đỡ phóng tới Lý Nghị trong tay tiểu nam em bé, cũng đối Lý Nghị do hỏi. Thầm tử, vị này tộc đệ tục danh nhưng vẫn là dựa theo ngươi cùng Quang Huyền Thúc trước đó kế hoạch như vậy cho nó đặt tên là Liêu U. Ý nghị sớm tại Mang Thai lúc liền cùng phu quân Liễu Quang Huyền tinh tế thảo luận một phen, cũng quyết định như sinh chính là nam hải liên cho nó đặt tên là Liễu U Nghĩa là nữ hải, liền cho nó đặt tên là Liễu Cẩm. Mà cái này u cùng đản hai chữ, phân biệt bắt nguồn từ bọn hắn sở tu công pháp cùng thuật pháp. Liễu Quang Huyền môn kia có thể huyễn hóa ra ngọn lửa màu u lam cường hóa bản đốt hỏa chi thuật, bị nó đặt tên là U Hỏa chi thuật. Mà có thể huyễn hóa thành hỏa phượng chi thuật thì đặt tên là U Phượng chi thuật. Liễu chính là ú phụng bên trong u mà Lý Nghị sở tu cái kia môn công pháp thế nhưng là đàn tu chi pháp, cho nên nữ hải nương lúc này mới định cho nó đặt tên là Liêu Cầm đây cũng là có một ít đặc thủ ý nghĩa. Mà Lý Nghị nghe nói Liêu Phong Hàn hỏi thầm, cũng theo đó nhẹ gật đầu. "Liên kêu Liêu u đi, tên này chữ kém hay. Bất quá, Phượng lạnh, Hạo Hà bá, Tú Cầm Đầu Tử, mong rằng các ngươi giúp ta đem Ú Nhi ra đợi sự tình nói cho phu quân." Liêu Hạo Hà mỉm cười nói nói: "Được, đợi chút nữa ta liền đi một chuyến. Đến lúc đó ta lại để cho Quang Hiền cho mang về, để cho các ngươi gặp một lần. Ta thì thay thế hắn tọa trấn mấy ngày cửa hàng kia." Lý Nghị nghe vậy, lập tức hưng phấn nói: "Đa tại Hạo Hà bá." Liêu Hạo Hà nói: "Không sao, ngươi thế nhưng là ta Liêu gia đại công thần, lại cho ta sinh một cái tiểu tốt tử, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp, ngươi nói với ta những này lời khách khí làm gì? Mau mau phục dụng những cái kia khôi phục khí huyết linh vật đi, không phải vậy trong cơ thể ngươi tiêu hao khí huyết nếu là không kịp lúc hồi phục, đối ngươi con đường tu luyện cũng sẽ có điều ảnh hưởng." Tiếp theo, Liêu Phong Hàn liền đi theo Liêu Hạo Hà cùng Mâu thân trùng tú cầm rời đi nơi đây. Tiểu Liêu U cũng bị cái kia bà đỡ ôm ra đậu phụ, ngược lại đem không gian lưu cho Lý Nghị tinh tu, tấu chương xong, chương 144. Các loại linh thực biến hóa. Chương 144: Các loại linh thực biến hóa. Mà Liêu Hạo Hà vị lão nhân này lại đùa một phen tiểu Liểu Du, hắn liền cáo biệt Liêu Phong Hàn cùng Chung Tú cầm hai người, ngược lại đi đến Đạp Hổ Phường thị. Sau đó bất quá ngắn ngủi số ngày, nguyên bản tọa trấn Đạp Hổ Phường thị Quy Nguyên tiệm Tạp Hóa Liêu Quang Huyền liền hấp tấp về tới Quy Nguyên Cốc thăm viếng tiểu Liểu Du, cùng với vừa sinh dục đạo lư Lý Nghị. Khi hắn xem thấy mẹ con bình an, nụ cười trên mặt hắn liền không dừng lại qua. Thậm chí, hắn còn tưởng là lấy Liêu Phong Hàn đám người mặt, hung hăng hôn mấy cái Lý Nghị. Cái này cũng trêu đến Lý Nghị mặt đỏ tới mang hai mà khắc, Liễu Quang Huyền đối với hắn đời này cái thứ nhất dòng dõi tiểu Liễu Du cũng là càng yêu thích, trừ ra ăn cơm cùng tu luyện, hắn cả ngày đều đem môn vào trong tay đụ. Liễu Phong Hàn bọn người căn bản không chen tay vào được. Cái kia bị Liễu Hạo Hà thuê làm tới chiếu cố tiểu Liễu Du bà đỡ, càng lạ bởi vậy rất thoải mái, cả ngày thầm than trong lòng. Cầm lấy trọng kim lại không có bao nhiêu công được làm. Hơn nữa, còn có thể sinh hoạt tại vực này linh địa. Cái này hoàn toàn chính là thần tiên thời gian a. Quả nhiên đi theo trong nhà lão tổ chính là dễ chịu. Một bên khác, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong, Liêu Phong Hàn độ vào một tia linh lực tại trong tay tấm kia chữ vật linh phù, trong khoảnh khắc, đại lượng bình thường dược liệu cùng với các loại hiếm có linh vật liền xuất hiện ở trên mặt đất. Thậm chí, liền ngay cả hiếm thấy luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú hoàn chỉnh thi thể đều có không ít. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Xem ra cái này phi tinh tốc biên giới khu vực dựa ra cái kia đạp hộ phường thị, ngược lại là sát thực càng thêm tới gần yêu tộc địa giới, từ đó bị vô số săn giết yêu thú tu sĩ xem như tạm thời cứ điểm. Không phải vậy, quan nguyên tốc ngắn ngủi gần 3 tháng, sợ là cũng khó có thể lấy tới nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể chính là đáng tiếc cái kia Đạp Hổ Phường thị cũng liền yêu thú vật liệu nhiều một ít, như là tự nhiên chi tinh cái này, linh vật hi hi hẳn lại uýt đến tương cảm, xa còn lâu mới có được mẫu mợ phi tinh phường thị nhiều. Bất quá may mắn trong nhà đang bay tinh phường thị cùng Đạp Hổ Phường thị đều có cửa hàng, kể từ đó, ngược lại là có thể bổ sung một phen. Nơi đây những cái kia linh vật là Liêu Phong Hàn 3 tháng trước, ủy thác tọa trấn Đạp Hổ Phường thị quy nguyên tiệm tạp hóa Liêu Quang huyền mượn nhờ cửa hàng con đường thu mua được. Bất quá, nhóm này linh vật tác dụng lại tương đối là tụ, đều là dùng để chế biến các loại tăng lên linh thực tư chất dự liệu. Tỷ như luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể liền có thể làm tăng lên bạo nguyên linh quả thụ tứ chất cái kia bên trên thừa phương tự chủ dưỡng. Tự nhiên chi tinh thể có thể làm tăng lên bích ngọc linh hành thụ, thanh hà linh tạo cây chờ một chút linh thực tư chất đơn thuốc chủ tài. Trừ cái đó ra, Liêu Phong Hàn còn tại đám kia linh vật ở trong phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trong đó lại có 23 mai linh vụ thạch. Kể từ đó, lại thêm ta gần đây đã bồi dưỡng đến thành thục cái kia vài quận ngưng thần thảo, ngược lại là đủ để vi tiên tầm hoa chế biến đầy đủ phổ thông đơn thuốc dược dịch. Liêu Phong Hàn hơi mang theo mấy phần đau lòng mừng thầm một phen. Linh vụ thạch chính là là một loại đặc thù khoáng thạch, do thiên địa dựng dục mà thành. Chỉ cần đem bốc nát Trong đó liền sẽ hiện ra một cô có thể che lớp thần thức linh vụ. Trên thị trường che lớp đại trận trên cơ bản cũng đều là cầm này xem như chủ tài. Cũng chính là bởi vậy, khối đan này ở trên thị trường giá cả cũng hơi lắt, một viên liền giá trị hai khối linh thạch. Kế hoạch phía dưới, nơi đây những cái kia linh vụ thạch liền chỉ ít tiêu hết liêu phong hàn đem mấy chục khối linh thạch. Nếu là tính cả hắn mua sắm hạt giống bồi dưỡng mà thành những cái kia ngưng thần thảo, có thể tăng lên thiên tầm hoa tư chất phổ thông đất quốc, tổng cộng liền cần tốn hao hơn 100 khối linh thạch. Mà đây chính là bình thường tu sĩ cần phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể kiếm được. Hy vọng cái kia Thiên Tầm Hoa dùng hết tất cả phổ thông đơn thuốc về sau có thể cho ta một kinh hỉ. Liễu Phong Hàn âm thầm cầu nguyện một phen. Thiên Tầm Hoa chính là gốc kia đối với linh khí càng mẫn cảm linh thực, bởi vì tại Hắc Nguyên Ngũ Sát xâm lấn quy nguyên cốc thời khắc, cho thấy không tầm thường dò xét uy năng. Cho nên, Liễu Phong Hàn cũng liền cường điệu bồi dưỡng lên hoa này. Giữa năm thời điểm, Thái Sơ đạo biện liền lần lượt vì thế hoa thôi diễn ra có thể tăng lên nó tư chất cơ sở, phổ thông đơn thuốc. Hai phen này tí nhất dạng đều chỉ có 36 phó dưỡng, chỉ là cơ sở đơn thuốc dùng tài liệu không quý, cho nên Liễu Phong Hàn sớm liền nhường nó dùng hết. Mà Thiên Tầm Hoa cũng bởi vì phục dụng đơn thuốc càng ngày càng nhiều, tư chất của nó cũng chậm rãi tăng lên không ít. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn gần 1-2 năm đến tiếp tục không ngừng đối nó thi triển các loại linh thuật thuật pháp. Nó tốc độ phát triển cũng không chậm. Cuối năm thời khắc, hoa này hẳn là liền có năng thành sát suất có thể nhập nhất giai trung phẩm chi cảnh. Mặt khác, hoa này cái kia ẩn chứa rõ sét linh hiệu quả Thiên Tầm Hoa phấn cũng thay đổi cường không ít, hơn nữa hoa này có thể đối ngoại tán dịch phấn hoa cũng trở nên nhiều hơn. Trước kia hoa này chỉ có thể đem phấn hoa trải rộng xung quanh khoảng 3 dặm, nhưng là bây giờ lại có thể bao trùm xung quanh gần khoảng 4 dặm đồng thời. Dựa theo Liễu Phong Hàn chắc thí co như hắn đem hắc huynh ngũ sát trên thân môn kia hắc huynh liễm tức chi thuật lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần đi vào hoa này hai dặm bên trong, hoa này cũng có thể rất nhỏ dò xét đến. Mà cái này nhưng cũng không phải bình thường tiên tầm hoa có thể làm được. Kể từ đó, có hoa này tọa trấn quy nguyên cốc, cũng có thể nhường nơi đây càng thêm an toàn mấy phần. Vì thế, Liễu Phong Hàn lúc này liền bắt đầu dựa vào trong tay linh vụ thạch còn có một số ngưng thần thảo lá cây làm trụ tải, lại phối hợp một số bình thường thảo dược vì tiên tầm hoa chế biến một bộ tăng lên tư chất phổ thông đan thuốc, cũng cho nó phục dụng rồi. Sau đó Hắn lại xem xem Liễu Quang Huyền gần nhất ba tháng thu thập tới còn lại linh vật, ngược lại là lại gọn gọ ba bức có thể chế biến tăng lên bạo nguyên linh quả thụ bên trên thừa phương tử linh tài. Cùng với hai bộ có thể chế biến tăng lên cái kia ngụy bạn mệnh linh thực ngưng thần thảo tứ chất phổ thông đơn thuốc linh tài. Về phần có thể tăng lên còn lại linh thực tứ chất đơn thuốc cần thiết dùng tài liệu, đều tương đối trân quý, Liễu Phong Hàn cái kia tộc thúc Liễu Quang Huyền cũng liền cũng không có. Hắn cũng theo đó lại lần nữa bận rộn một phen đợi dược nấu xong về sau, hắn liền trước đi tới động phủ cái kia lửa thất bên trong, ngược lại tìm tới cây kia tấm rữa tại hỏa diễm ở trong quân vương bạo nguyên linh quả thụ, cho nó phục dụng tốt một bộ dược về sau, Liễu Phong Hàn cũng tinh tế đánh giá nó biến hóa. Tăng lên nó tư chất bên trên Thừa Phương Tử cần thiết dùng tài liệu tuy nói trân quý, nhưng là tác dụng ngược lại rõ ràng nhất. Đoán chừng tiếp qua chừng 1 năm, đợi cho sang năm cuối năm thời khắc, này cây liền có bước vào luyện khí trung kỳ cơ hội. Đoạn thời gian trước, Bạo Nguyên Linh Quả Thụ liền dùng hết tăng lên tư chất bên trên Thừa Phương Tử 360 phó dược ở trong trước 120 phó. Bây giờ, nó chính tại phục dụng ở giữa cái kia 120 phó dược, thuốc này cần lấy luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể trở các loại tài liệu làm chủ tài, mới có thể luyện chế. Cho nên tương đối khó tìm, hơn nữa tốn hao to lớn đến nay. Nải cây cũng mới chỉ là phục dụng mười mấy phó đơn thuốc mà thôi. Sau đó, hắn liền lại đi một chuyến động phủ tòa kia linh thực phòng nhỏ. Ngược lại đem lần này mà khắc chế biến bộ kia có thể tăng lên ngưng thần thảo tứ chất phổ thông dược dịch, cũng cho nó phục dụng. Trước mắt của nải một dạng dùng hết cơ sở đất thuốc. Vì thế, nó tư chất cũng tăng lên một số, một dạng có năm thành sát suất nhưng tại cuối năm thời điểm nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh đồng thời, nó thể bên trong ẩn chứa thần thức cũng tinh thuần mấy thành, có thể đối với hắn tăng phúc cũng bội vậy mạnh hơn. Bất quá có thể tăng lên cỏ này tư chất phổ thông đất thuốc bởi vì chủ tài tự nhiên chi tinh cùng có thể ra tăng thần thức linh thủy hai vật quá mức trấn quý, dẫn đến cỏ này không có phục dụng bao nhiêu. Sau đó, Liêu Phong Hàn lại đánh giá một phen nơi đây còn lại linh thực. Hắn mặc khắc một gốc ngụy bản mệnh linh thực từ một chút, tự đi mỗi năm ngọn nguồn phục dụng được rồi trung thừa tăng lên tư chất đơn tuốc về sau, nó tư chất cũng tốt hơn nhiều, đạt đến dựng dục ra địa linh căn bên dưới. Nó tốc độ tu luyện cũng bởi vậy lại lần nữa nhanh lên một chút. Sang năm cuối năm này, chục 8 9 phần 10 liền có cơ hội bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Mặt khác, này chốc tại Liêu Phong Hàn tên này linh thực phụ tương trợ phía dưới, đại khái mỗi qua 2 3 tháng thời gian, Nó trên cây trúc liền có thể sinh trưởng ra một nhóm vô cùng sắc bén tử nguyệt linh trúc. Tuy nói những này lá trúc đơn thể khó mà sánh vai cùng giai pháp khí, nhưng này chút lá trúc thắng ở số lượng nhiều. Nếu là có tử nguyệt linh trúc trợ giúp lời nói, khống chế cũng đơn giản. Vì thế, những này lá trúc tại Liễu Phong Hàn trong tay cũng có thể phát huy ra viễn siêu nhất giai hạ phẩm pháp khí uy năng, có thể đối với hắn có không nhỏ trợ giúp đồng thời, những này lá trúc vẫn là luyện chế pháp khí tài liệu tốt. Mà Tiểu Phong Hổ đang bay tinh cốc bên kia lại còn chưa từ bộ luyện khí nhất đạo, vì thế Liễu Phong Hàn cũng đem này chục hàng năm sản xuất gần nửa lá trúc đều đưa cho Tiểu Phong Hổ, cho nó xem như luyện tập chi vận. Còn lại năm thành lá trúc thì phóng tới cửa hàng buôn bán. Trọng yếu nhất vẫn là đạo bia cuối năm thời điểm, đoán chừng liền có thể bằng này trúc thôi diễn ra có thể tăng lên tư chất bên trên thừa phương tử. Cũng chính là bởi vậy, cái kia bên trên thừa phương tử có không ít nội dung đều hiện ra ở đạo bia phía trên. Dựa theo Liễu Phong Hàn quan sát đến xem, này đơn thuốc một dạng có 360 phó dược, dùng tài liệu cũng càng hà khắc. Trước 120 phó dược, chủ tài vì ba loại, theo thứ tự là nhất giai trung phẩm tháng nóng ánh chí lộ, linh thiết một phần, cùng với tự nhiên chi tinh mà những vật này cũng đều càng hiếm thấy. Linh chất bổn phấn tương đối dễ dàng một số. Thang nóng ánh chi lộ cũng dễ nói, Liêu Phong Hàn gần nhất trồng không ít thang nóng ánh thảo, đoán chừng không cần thời gian 2, 3 năm, liền có thể đem bên trong số ít bội dưỡng đến nhất giai trung phẩm chi cảnh đến lúc đó muốn làm thang nóng ánh chi lộ cũng dễ dàng. Hơn nữa, cũng có thể vì ngày sau trải đường. Mặt khác, Liêu Phong Hàn cũng chưa đình chỉ ở trên thị trường thu mua vật này. Kế hoạch phía dưới, vật này khởi nguồn ngược lại là cũng có hai cái con đường. Nhưng là nhất giai trung phẩm tự nhiên chi tinh liền khó tìm. Thứ này duy có trung phẩm mộc linh mạch mới có thể dựng dục ra tới, tấu chương xong, chương 145. Biến dị tiên tầm hoa phát hiện. Chương 145, biến dị tiên tầm hoa phát hiện. Hơn nữa, nó bên trong lần chứa càng tinh thuần lại nồng đậm tự nhiên chi lực, có thể coi như cao giai linh thực phụ tu luyện tư lương, cũng có thể dùng để luyện chế các loại linh vật, công hiệu phi phàm. Bình thường thế lực lớn căn bản không nỡ lòng bỏ chạy ra. Vì thế, Liễu Phong Hàn gần nhất một viên đều không có tìm được. Hơn nữa, hắn còn có không ít linh thực yêu cầu đồng dạng chân quý một số nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng đau đầu hắn không gọi bất đắc dĩ rên rỉ một phen, nếu là có thể có một đầu mục mạch thuận tiện, như thế, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng không xấu tự nhiên chi tinh. Mà ý nghĩ này vừa ra, ánh mắt của hắn cũng theo đó ổn định ở thanh hà linh tạo cây ở sâu dưới lòng đất bồi dưỡng đầu kia cơ trung huyền từ một mạch phía trên. Nghe nói, cái này huyền từ một mạch tấn thăng linh mạch thời khắc, một dạng đem trạm đến linh khí quán thể dị tượng, ngược lại bị các loại ngũ hành linh khí rửa sạch. Đến lúc đó, này một mạch nếu là có thể thuận lợi vượt qua cái này liền quan lợi nói, nó 89 phần 10 cũng đem hóa thành phổ thông ngũ hành linh mạch. Nhưng là tục truyền có một loại phẩm giai thấp nhất đều vì nhất giai thượng phẩm cao giai trận pháp tự nhiên thăng linh đại trận, có thể tại linh khí quán thể lúc tách rời cái khác ngũ hành linh khí, chỉ để lại cùng trận pháp thuộc tính tương xứng hợp một linh khí dùng lấy tẩy luyện cái này huyền từ chi mạch thân thể, từ đó ra tăng nó hóa thành đơn thuộc tính mộc linh mạch ba thành sắc suất. Mà ba thành sắc suất cũng không thấp, nếu là có thể lấy tới loại kia huyền diệu đại trận lời nói, ngược lại là có cơ hội tạo nên một đầu mộc linh mạch. Chỉ là bực này trận pháp ở trên thị trường càng hiếm thấy, trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Ngược lại là nghe nói Phi Tinh Phượng thị có mấy tên trận pháp sư biết luyện chế trận này, nhưng lại yêu cầu chính mình chuẩn bị bố trí trận pháp cần thiết linh tài. Như vậy vừa đến, con đường này đoán chừng đi không thông. Cái này trận pháp hạn cuối chính là nhất giai thượng phẩm chi cảnh, vì thế bố trí trận pháp này cần thiết vật liệu cũng đem cao tới nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Hơn nữa, những tài liệu kia càng chân quý. Yêu cầu trọn vẹn 9 cái hiếm thấy nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh là chủ tài. Cái này các thứ liêu ra nhưng không bỏ ra nổi tới. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng nghĩ đến một con đường khác. Như thế, cũng chỉ có thể phiền Phất Tiểu Phong hộ. Chỉ có một mạch mới có thể dựng dục ra tự nhiên chi tinh. Về phần Quy Nguyên cốc sâu trong lòng đất đầu kia ngũ hành linh mạch tuy nói tương đối bao hàm diện, nhưng là căn cơ quá tạm, chỉ ít yêu cầu vào nhị giai về sau, nó mới có cơ hội thai nghén tự nhiên chi tinh cái này thiên địa linh vật. Hơn nữa, chỉ có thể thai nghén thấp một cấp đây cũng là ngũ hành linh mạch một cái tiểu thiếu hụt. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía cây kia có thể kết xuất chữa thương linh hạnh bích ngọc linh hạnh thụ. Này cây tuy nói sớm phục dụng tăng lên tư chất cơ sở đất ốc, nhưng là một dạng bị tự nhiên chi tinh tạo Dẫn đến đạo đệ 1, 2 năm trước đó liền vì nó thôi diễn ra tăng lên tư chất phổ thông đơn thuốc, nhưng là nó lại không cách nào lợi dụng đến. Vì thế, nó tư chất ngược lại là vẫn không có bao lớn cải biến. 9 năm về sau đoán chừng mới có thể đi vào luyện khí trung kỳ. Nhưng là, nó kết ra bích ngọc linh hạnh chữa thương công hiệu càng không sai. Cũng chính là bởi vậy, nay quả bất luận là đang bay tinh phường thị tứ phương tiệm tạp hóa vẫn là đạp hổ phường thị quy nguyên tiệm tạp hóa đều bán được vô cùng tốt, có thể nói là cùng không đủ cầu. Về phần liễu gia kim lan thảo, trước mắt trồng 6 cây cao 5 lăm chủng, còn lại mười mấy gốc kim lan thảo đợi thành thục về sau liền sẽ được luyện chế thành đan. Thời gian dần dần đi qua, đạo mắt Liêu Quang Huyền trở lại Quy Nguyên Cốc liền đã có 7 ngày. Mà hắn đạo Lữ Lý Nghị trong lúc này bởi vì đại lượng khôi phục khí huyết chi vật tương trợ, nàng sinh dục hải tử lúc tiêu hao khí huyết cũng khôi phục gần ba thành. Vì thế, sắc mặt nàng cũng tốt hơn bên trên một chút. Liêu Quang Huyền cũng bởi vậy an tâm quay trở về Đạp Hổ Phường Thị bên kia. Vệ phân Lý Nghị cũng không đi cùng. Cấp nàng hai vợ chồng Cố Kỷ Tiểu Liêu U vừa vừa ra đời, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Mà Liêu gia tại Đạp Hổ Phường Thị cửa hàng gần nhất suy nghĩ lại không sai, nếu là bởi vậy chiêu đến kẻ xấu nhìn trộm, từ đó xuống tay với Tiểu Liêu U sẽ không tốt. Hơn nữa Vợ chồng bọn họ dù sao chính là Liễu gia tổng nhân, Liễu gia tu sĩ nhân khẩu lại không tịch vượng, bây giờ Liễu gia lại có tốc địa. Nếu là tiểu Liễu Du xuất sinh liền mang đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tốt. Thêm thêm, Lý Nghị cũng không nỡ lòng bỏ trực tiếp đem hoài thai 10 tháng mới sinh hạ tiểu Liễu Du thả ở Quy Nguyên Cốc, chính mình đi theo phu quân đi đạp hộ Phượng thị. Cho nên, nàng cũng liền định lưu ở Quy Nguyên Cốc bên trong tạm thời mang theo tiểu Liễu đợi tiểu Liễu Du dài lớn hơn một chút, nàng lại đi đạp hộ Phượng thị bồi phu quân Liễu Quang Huyền cũng không muốn. Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạ Hạ, còn có Trung Tú cầm ba người đối vợ chồng bọn họ cách làm như vậy, ngược lại là cũng càng hài lòng. Sau đó lại qua một cái tạ hữu thời gian. So với lý nghị muộn mang thai tầm 10 ngày trung tú cầm cuối cùng là đến Lâm Mộ lúc. Vị kia gần nhất ở Quy Nguyên cốc bên trong chiếu cố tiểu Liêu U bà đỡ, cũng mang khẩn trường chi tâm vào trung tú cầm đỡ phụ. Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà hai người thì lo lắng tới cực điểm. Trung tú cầm thế nhưng là Liễu Phong Hàn mẫu thân, nó trong bụng hải tử cũng là Liễu Phong Hàn đệ đệ hoặc là muội muội đồng thời, cũng là Liễu Hạo Hà chân chính đích cháu trai ruột hoặc là tôn nữ đây chính là huyết mạch chí thân a, nhưng là cũng may trung tú cầm đoạn thời gian trước đem thân thể điều dưỡng đến cực hạn. Cộng thêm cái kia bà đỡ tay nghề cũng không tệ, chúng tôi cầm lần này cũng thuận lợi hoàn thành lần này sản xuất. Chỉ là nàng tiêu hao một số khí huyết dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là Liễu Phong Hàn đám người đã chuẩn bị xong đại lượng hồi phục khí huyết chi vật, cho nên việc này cũng không cần lo lắng. Mà nó sinh hạ cái kia dòng dõi giống nhau là cái đứa con trai. Dựa theo, Liễu Phong Hàn một nhà trước kia liền kế hoạch tốt danh tự, đứa nhỏ này cũng được đặt tên là Liễu Nguyên. Nếu là lời của cô gái, danh tự thì làm Liễu Nguyệt. Cái này nguyên cùng tháng hai chữ, phân biệt đến từ Liễu Phong Hàn cây kia bạo nguyên linh quả thụ, cùng với từ Nguyệt linh trúc mà bất luận là Liễu Phong Hàn vẫn là Liễu Hạo Hà hoặc là Lý Nghị, đều đối tiểu Liễu Nguyên càng yêu thích. Thậm chí Lý Nghị còn nói, tiểu Liễu Nguyên cùng nàng nhà tiểu Liễu dú sinh dục thời gian không kém nhiều, hơn nữa đều là đứa con trai, cực kỳ hữu duyên, đoán chừng đời trước chính là song bạc thai. Bực này từ sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người cười ha ha đảo mắt liền lại qua 2 tháng đợi chờ cuối năm lúc. Liễu Phong Hàn gốc kia tiên tầm hoa cũng như hắn mong muốn như vậy, thuận lợi bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Sau đó, lại qua mấy ngày. Một ngày này ban đêm, hoa này cuối cùng là luyện hóa được rồi, cuối cùng một bộ tăng lên tư chất phổ thông đốn độc. Cái này gấp thoát nhìn tiểu xảo không gì sánh được, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đóa hoa màu trắng cũng theo đó bắt đầu bùng lên linh quang đồng thời nó thân thể cũng như một cái vòng xoáy bình thường, điên cuồng đối ngoại thu nạp linh khí, cùng với quy nguyên cốc sâu trong lòng đất đầu kia cỡ trung huyền từ địa mạch, còn có còn lại mấy đầu một mạch ẩn chứa tự nhiên chi lực. Như thế động tĩnh lập tức liền kinh động đến Liêu Phong Hàn, hắn vội vàng liền từ tu luyện thất đổi tới linh thực phòng nhỏ, cũng sử dụng Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, quan sát nó một phen hoa này chính tại thuế biến thời kỳ mấu chốt, cực cần đại lượng linh khí cùng tự nhiên chi lực. Liêu Phong Hàn thấy thế, mặt bên trên lập tức vui mừng. Lô Sác Kệ từ đó, ngược lại cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, linh thực phục dụng cơ sở cùng phổ thông cấp bậc đan húc sẽ phát sinh dị biến sự tình, trên cơ bản có thể xác định xuống. Về phần hoa này biến dị trong lúc đó cần thiết linh khí cùng tự nhiên chí lực, hắn cũng chưa keo kiện. Hắn chuyên môn lấy ra đại lượng linh thạch, cũng đem luyện hóa một phen, sau đó cũng độ vào rất nhiều linh lực nhập cái kia thiên tầm hoa thể nội đồng thời, hắn còn nhường thanh hà linh tạo cây tạm thời đình chỉ đối đầu kia cỡ trung huyền tử một mạch bổ dưỡng, ngược lại nhường nó đem gần nhất gì chuyển trở về cái kia mấy đầu nhỏ bé huyền tử một mạch thể nội tự nhiên chí lực, chậm rãi độ cho thiên tầm hoa. Bởi vì cần thiết linh khí cùng tự nhiên chi lực không nhiễu, Liêu Phong Hàn cùng sâu trong lòng đất cái kia mấy đầu nhỏ bé linh mạch ngược lại là miễn cưỡng có thể duy trì nó dị biến đợi đến hôm sau sáng sớm thời gian, hoa này dị biến cũng theo đó ngừng. Bất quá bề ngoài biểu cũng phát sinh một chút cải biến. Nó cái kia đóa hoa màu trắng trung tâm, nhiều hơn một số màu xanh nụ hoa, đồng thời, nó huyền hóa ra tới phấn hoa ở trồng cũng xen lẫn mấy phần màu xanh thoạt nhìn càng huyền dị. Bất quá cái này màu xanh cũng không phải là không có gì, dựa theo hắn dò xét, những cái kia phấn hoa giống như đối một linh khí cảm ứng bén nhạy gần nhiều lắm là năm thành, điều này cũng làm cho Liêu Phong Hàn có chút vui mừng. Hoa này lúc trước nhu cầu tu nạp tự nhiên chi lực, đoán chừng cùng việc này có quan hệ. Không gì hơn cái này cũng tốt, hoa này đối một linh khí cảm ứng linh mẫn một số, ngày sau mượn nhờ vật này tìm kiếm giá ngoại linh thực cũng thuận tiện một số. Liêu Phong Hàn mừng thầm nói đương nhiên hoa này cũng bởi vì dị biến, đối còn lại ngũ hành linh khí cũng càng vì nhạy cảm hai ba thành đồng thời, nó tư chất cùng thần thức cũng cường không ít. Nó huyền hóa phấn hoa cũng bởi vậy càng nhiều một chút. Cộng thêm, hoa này gần nhất tu vi lại đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh, nó huyền hóa ra tới phấn hoa vốn là so với trước kia nhiều. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, Hoa này đại khái có thể làm cho xung quanh 10 ngày bên trong địa giới đều trải rộng phấn hoa, đây chính là tầm thượng thượng phẩm chi cảnh tiên tầm hoa mới có thể làm được. Hơn nữa dựa theo Liễu Phong Hàn chắc thí, liền xem như hắn thi triển tiểu thành cấp bậc Hắc Nguyên Liễm thuật thuật, nhưng chỉ cần vừa xông vào những cái kia phấn hoa năm dặm địa giới liền sẽ bị hoa này phát hiện. Vì thế, hắn liền âm thầm suy đoán một phen. Liễm xếp như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng chỉ cần xâm nhập phấn hoa vòng 7, 8 dặm cũng sẽ bị phát giác. Mà hoa này phấn trải rộng phạm vi, ngược lại là vừa vặn cùng quy nguyên cốc xung quanh vùng rừng rậm kia phạm vi không sai biệt nhiều. Kể từ đó, Chúng ta cái này tộc địa ngược lại là cũng có thể càng thêm an toàn một số. Mà hắn giờ phút này cũng mượn nhờ cái này Thiên Tầm Hoa tán lực tại bốn phía phấn hoa chênh lệch đến ra ra Liễu Hạo Hà bọn người, đều bị lúc trước hoa này làm ra dị tượng kinh động, đã đưa bọn họ đều đứng ở động phủ mình ngoài cửa lớn vây xem. Cũng vào thời khắc này, hắn bởi vì điều động Thiên Tầm Hoa phấn, chủ yếu lưu ý động phủ bên ngoài Liễu Hạo Hà bọn người, cũng dò xét tra được một cái càng huyền diệu sự tình. Mà Liễu Phong Hàn hai mắt lập tức dở lên vô số lửa nóng. Nếu là suy đoán của ta vì thực sự, hoa này công hiệu liên quả nhiên là tuyệt. Lúc này Hắn liền sử dụng di truyền linh thực chi pháp, trực tiếp mang theo gốc kia thiên tầm hoa ra động phủ đơn giản cùng mọi người nói một phen mới vừa rồi chính là thiên tầm hoa phát sinh một thay đổi nhỏ dị làm ra ba động về sau, hắn liền quan sát bốn phía. Thấy nơi đây cũng không có người nào khác, đều là Liêu gia tu sĩ, hắn cũng liền cầm trong tay gốc kia thiên tầm hoa bỏ vào mâu thân trung tú cầm trong lực ôm cái kia thân đệ đệ tiểu Liễu Nguyên trên thân. Trung tú cầm cùng lý nghĩ ý nghĩ một dạng, cho nên gần nhất một mực tại quy nguyên cốc điều trị thân thể, cũng chiếu cố Liêu Phong Hàn thân đệ đệ tiểu Liễu Nguyên. Mà giờ khắc này, nàng thấy Liêu Phong Hàn cử động lập tức nghi hoặc không gì sẽ được, nàng cũng theo đó hỏi thăm một phen. Phong Hàn, ngươi đem cái kia phát sinh tiểu biến dị tiên tầm hoa phóng tới Nguyên Nhi trên thân làm gì a? Một bên Liễu Hạo Hà mấy người cũng mang theo hiếu kỳ phụ họa một câu, tấu chương xong, chương 146. Từ Hải Nhi bắt đầu tu luyện. Chương 146, Từ Hải Nhi bắt đầu tu luyện. Mà Liễu Phong Hàn cũng không trả lời, mà là đem tâm thần toàn bộ đặt ở tiên tầm hoa trên thân. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Phong Hàn trên mặt mồ hở nhiệt huyết cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu Liễu Nguyên thể nội quả nhiên có được có thể hấp dẫn một luồng linh khí đặc thù linh tính. Mà đây chính là mục linh căn biểu tượng. Hơn nữa, cái kia mục linh căn cường độ đoán chừng cũng không tệ lắm. 89 phần 10 có thể trong tương lai tương trợ tiểu Liễu Nguyên đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Nếu là tương lai lại cho nó một đạo cấp 9 Khắc Thái Sơ chi khí, chỉ sợ tiểu Nguyên Tư chất cũng đem tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn sợ là cũng sẽ có được đăng lâm chúc cơ cơ hội. Bước này tự sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn có chút hứng vấn, trên mặt hắn cũng lập tức đã phụ lên vô số ý cười. Thái Sơ chi khí nhưng càng nguyên diệu. Hắn tự thân trước kia chỉ là tứ linh căn tứ chất, nhưng là tại một đạo 9 năm cấp bậc Thái Sơ chi khí tương trợ phía dưới, hắn lại đạt cho tới bây giờ thành tựu như thế. Mà hắn vực này hồng quang đầy mặt cử động, cũng làm cho ôm tiểu Liễu Nguyên chúng tu cẩm. Còn có một bên Liễu Hạo Hà bọn người càng hiếu kỳ hơn mà bắt đầu. Bọn hắn cũng lên tiếng lần nữa hỏi thăm một phen nguyên do. Mà Liễu Phong Hàn cân nhắc đến việc này, đoán chừng cũng không gạt được ở đây cũng đều là người trong nhà. Lý Nghị coi như gã vào Liễu gia không lâu, nhưng là nàng tâm tính ngược lại là cũng không tệ, đáng giá tín nhiệm. Vì thế, hắn cũng liền đem tiên tầm hoa có thể dò xét hắn trong thân thể phải chăng có được mục linh căn, cùng với tiểu Liễu Nguyên Nũng có không tệ mục linh căn tư chất hai sự tình nói đi ra. Mà chúng tú cầm bọn người nghe vậy, còn tưởng rằng Liễu Phong Hàn là đang nói đùa. Linh căn càng huyền diệu, rất khó dò xét điều tra ra. Chỉ có hài đồng dần dần lớn lên. Nó thể nội linh tính mới có thể càng thêm hiển hiện một số, đến lúc đó mới tương đối tốt dò xét. Trên thị trường bình thường nhất đo linh thạch cần đợi đến mọi người đạt tới 12 tuổi thời điểm mới có thể dò xét linh căn. Hơn nữa còn khó mà dò xét chuẩn xác linh căn số lượng cùng thuộc tính. Nhất giai đo linh đại trận, công hiệu ngược lại là tốt một chút, nhưng là cũng nhiều năm tuổi hạn chế, cần đợi đến mọi người đạt tới 9 tuổi thời điểm mới có thể dò xét linh căn. Nhị giai đại trận tục truyền cần đợi đến mọi người đạt tới 6 tuổi thời điểm mới có thể sử dụng. Chỉ có trong truyền thuyết Tam giai đo linh đại trận mới có thể tại Hải Nhi vừa vừa ra đời thời khắc, liền chắc thí đến nó tiên phú. Mà Tam giai đại trận cách bọn họ nhưng từ xa, bọn hắn cũng không tin một góc bất quá vừa bước vào luyện khí trung kỳ tiên tầm hoa có bực này công hiệu. Nhưng khi bọn hắn thấy Liêu Phong Hàn vẻ mặt thành thật bộ dáng, cộng thêm Liêu Phong Hàn gần nhất xác thực làm ra không ít công hiệu phi phàm linh thực, bọn hắn đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này càng là mang theo một vòng khó có thể tin tần sắc, đối Liêu Phong Hàn xác nhận nói: "Phong Hàn, ngươi cái này tiên tầm hoa thật có thể dò xét đến tiểu Liêu nguyên thể nội có được linh tính phi phàm mục linh căn." Liêu Phong Hàn mang theo hưng phấn gật đầu nói: "Đúng vậy à, bất quá nó công hiệu có một ít cục diện tính." Không so được chân chính Tam giai đo linh đại trận, trước mắt nó chỉ có thể dò xét đến tu sĩ thể nội phải trang ẩn chứa một linh căn. Đồng thời, ta cái này Thiên tầm hoa cùng bình thường Tam giai đo linh đại trận một dạng đều ẩn chứa dẫn đạo mục linh căn tu nạp mục linh khí tinh tiến tu sĩ tu vi năng lực, kể từ đó, có như tiểu Liễu Nguyên tuổi tác nhỏ bé, không cách nào lĩnh hội công pháp, nhưng lại cũng có thể từ từ trở đi liền đi vào con đường tu luyện. Mặt khác, tiểu Liễu Nguyên thể nội hẳn là còn có còn lại phàm căn hoa linh. Chỉ là ta cái này Thiên tầm hoa công hiệu tương đối cực hạn, tạm thời không cách nào dò xét điều tra ra không phải vậy, tiểu Liễu Nguyên vẹn vẹn chỉ có một linh căn lời nói, nó tư chất đoán chừng có thể căn mạnh. Tục truyền, chỉ có một loại linh căn tu sĩ tại luyện khí cùng chúc cơ kỳ lúc hữu thế cực lớn, tốc độ tu luyện cực nhanh không gì sánh được, thậm chí cũng không cái gì bình cảnh. Chỉ có vào kim đan chi cảnh, nó tốc độ tu luyện mới có thể chậm lại một số. Mà như tình huống như vậy cùng tiểu Liễu Nguyên trước mắt tư chất nhưng không tương xứng. Bất quá, lấy tiểu Liễu Nguyên mộc linh căn tư chất đến xem, nó linh căn đoán chừng cũng sẽ không nhiều. 89 phần 10 vì tứ linh căn tư chất hoặc là tam linh căn tư chất. Thậm chí chưa chừng, những cái kia linh căn ở trong còn có linh tính mạnh hơn chỉ là thiên tầm hoa công hiệu yếu kém, tạm thời không cách nào phát hiện thôi. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng trở mong. Về phần Liễu Hạo Hà cùng với trung tú cầm bọn người thì kinh ngẩn người tại chỗ. Chẳng những có thể chắc thí vừa ra đời không lâu tiểu Liễu Nguyên trên thân có một linh căn sự tình, còn có thể dẫn đạo cái kia linh căn tự hành thu nạp linh khí. Cái này công hiệu nhưng cực mạnh không gì sánh được, là thật chính là không chọn vẹn tam giai đó linh đại trận. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này trong lòng hiện ra vô số vẻ kích động. Tuy thế, hắn liền mượn Liễu Phong Hàn mượn nhờ thiên tầm hoa cái kia dẫn đạo chi lực, thăm dò vào tiểu Liễu Nguyên thể nội. Khi hắn xem thấy có đại lượng Mộc linh khí chậm rãi vào tiểu Liễu Nguyên thể nội, đồng thời còn phải mài nó thân thể. Hắn cùng Trung Tú cầm bọn người lúc này mới tin tưởng tiểu Liễu Nguyên sắc thực có được Mộc linh căn sự tình. Mà bọn hắn cũng bởi vậy trở nên cuồng hỉ không gì sánh được. Tuy nói Tiên tầm hoa dẫn đạo linh căn tự hành tốc độ tu luyện cũng không nhanh, nhưng là từ hài nhi thời kỳ liền bắt đầu tu luyện. Quả nhiên là một loại may mắn nguyên. Chỉ sợ người đồng lư vừa chấp ký linh căn thời điểm, tiểu Liễu Nguyên liền đã bước vào luyện khí sơ kỳ chi cảnh thậm chí là luyện khí trung kỳ chi cảnh. Cái này hoàn toàn chính là thắng ở hàng bắt đầu, chỉ so với phi tinh cốc những đại nhân vật kia hậu đại hơi kém một bậc. Mà lấy tiểu Liễu Nguyên Tư chất đến xem, tương lai tiểu gia hỏa này ngược lại là có hy vọng bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Trọng điếu nhất chính là có hoa này, chỉ cần tộc ta có Mộc Linh căn hải tử, trên cơ bản đều có thể sớm tu luyện. Cái này không khác là cơ duyên to lớn đây này. Ha ha ha ha ha. Liêu Hạo ha ha ha, ha cười nói. Những người còn lại cũng là như thế. Nếu là thành top có được Mộc Linh căn hải nhi có thể sớm tu luyện, vậy đối với toàn bộ Liễu gia thế nhưng là có vô hạn chỗ tốt đồng thời, bọn hắn đối thiên tầm hoa tương lai cũng có một chút chờ mong, nếu là năng lực có thể đạt tới chân chính tam giai đo linh đại trận cường độ, Liễu gia coi như thất phất. Tam giai đo linh đại trận chẳng những có thể chuẩn xác dò xét tu sĩ thể nội linh căn, hơn nữa còn có thể đồng thời dẫn đạo tu sĩ thể nội tất cả linh căn tu luyện, gián tiếp phía dưới, tốc độ tu luyện không chậm, nếu là tiểu Liễu Nguyên có thể thân ở trong đó, chỗ tốt lớn hơn. Vất quá tương đúng, như thế công hiệu tương đối tiêu hao linh lực, cho nên thường người vô pháp tiếp xúc. Chỉ có những cái kia phi tinh cấp đại nhân vật hậu đại mới có cơ hội luận thủ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, lúc này mới khiến cho phi tinh cấp những đại nhân vật kia dòng dõi liền xem như tư chất lại chính lệnh, những tối thiểu nhất cũng có thể đi vào đến luyện khí hậu kỳ hoặc là luyện khí viên mãn đồng thời việc này cũng ổn định căn cơ của bọn họ kiến cho đa số đại nhân vật huyết mạch đều có thể an ổn truyền lưu thế gian. Mà lúc này, Liễu Phong Hàn thậm tử Lý Nghị cũng theo đó đối Liễu Phong Hàn dò hỏi: "Phong Hàn, đợi chút nữa có thể mượn dùng ngươi cái kia Thiên Tầm Hoa, giúp ta cảm ứng một phen tiểu U trên thân phải chẳng có được một linh căn tư chất." Liễu Phong Hàn đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, lúc này liền gật đầu nói: "Tự nhiên thành." Tiểu Liễu U mới vừa rồi tại động phủ bên trong đi ngủ, cho nên Lý Nghị cũng liền cũng không đem hắn ôm ở đây tới. Mà Lý Nghị đạt được trả lời chắc chắn về sau, lúc này liền hùng hũng hổ hổ trở về động phủ. Không lâu lắm, nàng liền đem tiểu Liễu U ôm lấy, Liêu Phong Hàn cũng theo đó cầm lấy gốc kia tiên tầm hoa, cho nó khảo nghiệm một phen. Chỉ là rất đáng tiếc, tiểu Liêu Du thể nội cũng không mục linh căn điều này cũng làm cho Lý Nghị cảm thất lạc, thậm chí có chút hâm mộ lên trung tu cẩm. Nó đại nhi tử Liêu Phong Hàn có được không tầm thường tu luyện cùng linh thực một đạo tiên phú. Bây giờ nó nhị nhi tử tiểu Liêu Nguyên trước mắt đến cũng hùng có không tệ tiên phú tu luyện. Tú Cẩm cậu tử quả nhiên là có phúc lớn. Bất quá việc này hẳn là cùng ánh sáng đại ca có một ít quan hệ. Lý Nghị nói thầm. Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu tiên phú thế, nhưng là bị phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận phán định vì tới gần tương đẳng. Tương lai hắn nhập luyện khí hậu kỳ trên cơ bản là tất nhiên sự tình. Chưa chừng, lại đến điểm kỳ ngộ, hắn cũng có khả năng nhập luyện khí viên mãn chi cảnh. Cộng thêm, trung tú Cẩm Thiên Phú cũng không kém. Vận khí lại tốt, cũng thực là có mấy sẽ sinh ra hai cái có linh căn hải tử. Mà như vậy tưởng tượng, nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ tiểu Liêu Đũi phải chăng có linh căn, nàng tạm thời đều không có ý định sinh con. Nàng tính toán đợi với bản thân hoặc là chồng quân Liễu Quang Huyền vào luyện khí hậu kỳ lại nói. Kể từ đó, nàng cùng Liễu Quang Huyền sinh dục dòng dõi ẩn chứa linh căn sát suất cũng lớn. Không phải vậy, nếu là sinh hạ một đống lớn không linh căn hải tử, chị sợ nàng sẽ ở trung tú cầm bao phủ phía dưới hầm mục chết, mà một bên Liễu Phong hẳn thấy lý nghị cảm xúc không cao, cũng theo đó trấn an nói, "Thẩm tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cái này thiên tầm hoa trước mắt chỉ có thể dò xét tu sĩ thể nội mục linh căn tình huống, còn lại linh căn tình huống cũng không thể dò xét đến. Có lẽ Liêu Du tộc đệ thể nội có được cái khác thuộc tính linh căn, kể từ đó, 89 phần 10, 10 hắn tối thiểu nhất đều là tứ linh căn tứ chất." Một bên Liễu Hạ Hà cùng trung tú cầm hai người cũng trấn an viên. Mà lý nghị thấy thế, trong lòng ngược lại là ấm áp, nàng giáng chống đỡ lên một vòng ý cười nói, "Hy vọng như thế đi." Tuy theo Nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Liêu gia gia chủ Liêu Hạo Hạo, cũng mang theo vài phần khẩn cầu tâm ý dò hỏi: "Hạo Hạo bá, nếu là Tiểu Ú không có linh căn tư chất, tương lai có thể hay không nhường hắn ngốc ở quy nguyên trong cốc sinh hoạt?" Liêu Hạo Hạo nghe vậy, có một ít do dự. Tím thương gia tộc thế lực vì che giấu một số bí mật, bình thường đều sẽ không để cho chính mình thân thuộc phàm nhân ở tại nhà mình linh địa bên trong. Thị nữ ngược lại là có thể, nhưng những thị nữ kia đời này trên cơ bản nhưng đều khó mà ra linh địa. Mà lấy như vậy hạ khắc phương thức, quản lý tu sĩ phàm nhân ròng rã, lại quá mức phiền toái. Bất quá hắn nể tình Tiểu Liêu Ú chính là lý nghị đứa bé thứ nhất. Hơn nữa Lý Nghị Trượng Phu Liễu Quang Huyền lại là gia tộc công thần, hắn cũng liền cũng không trực tiếp cử tuyệt, mà là hỏi thăm một phen Liễu Phong Hàn cùng với Trung Tú cầm hai người ý kiến. Liễu Phong Hàn đề nghị, ta cảm thấy có thể, dù sao theo trong nhà của chúng ta tu sĩ càng ngày càng nhiều, sinh dục dòng dõi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa, chúng ta còn có ba cái sung làm lợn giống tu sĩ quang âm rể. Kể từ đó đợi những hải tử kia lớn lên, thế tất cũng cần tìm mấy cái tiên sinh dạy học dạy bảo những hải tử kia, cho nên ta cho rằng. Ngày sau chúng ta có thể để cho nhà mình số ít cũng không linh căn ròng rỏi lưu ở Quy Nguyên Cốc, chờ nó sau khi lớn lên xung làm tiên sinh dạy học, hoặc là quản lý thị nữ. Nếu là linh mạch nhiều, còn có thể điều động một nhóm thị nữ nhường nó mang theo đi quản lý cái kia ta vận. Chúng tú cầm vốn là cùng lý nghị quan hệ tốt, cộng thêm nàng cũng là một cái nữ tu, nàng lại có tại sinh mấy đứa bé ý nghĩ. Mà trong đó thế tất cũng sẽ có phàm nhân tồn tại, nàng cũng làm như tức đồng ý nói. Ý tưởng này tốt, ta cũng đồng ý. Liêu Hạo Hàng nghe vậy, lu cười trên mặt ngược lại càng nhiều. Những hài tử này ngược lại là đoàn kết. Tuy theo, hắn nhân tiện nói. Thành Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, lưu tại linh địa phàm nhân số lượng không thể nhiều. Mỗi một nhà nhiều nhất chỉ có thể lưu 3 người, liền xem như các ngươi đợi cháu cũng có thể. Nếu là tương lai trong nhà linh mạch số lượng nhưng nhiều một ít, các ngươi mỗi nhà có thể lưu lại phàm nhân số lượng cũng có thể gia tăng một số. Lý Nghị cùng Trung Tú cầm hai cái nữ tu nghe vậy, trong lòng lập tức nhất an. Các nàng cũng theo đó đối Liêu Hạo Hà cảm tạ một phen. Về sau, bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, chủ đề cũng lại lần nữa về tới thiên tầm hoa chiến thần. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng hướng Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Đúng rồi Phong Hàn, Ngươi cái này Thiên Tầm Hoa nếu là tu vi cao chút, phải chăng có thể sớm dọn xét đến Hải Nhi thể nội còn lại thuộc tính linh căn a?" Liêu Phong Hàn lắc đầu nói, liền trước mắt mà nói, việc này đoán chừng không có cái gì hy vọng. Nhưng là tiếp qua một hai tháng, ta đoán chừng liền có thể làm ra tăng lên hoa này tư chất trung thừa phương tử, mà này đơn thuốc đoán chừng lại có thể nhường hoa này phát sinh một lần thay đổi nhỏ dị, đến lúc đó có lẽ có cơ hội. Chỉ là, cái kia đơn thuốc tài liệu cần thiết đoán chừng sẽ cực kỳ trân quý. Chuyện này liền cần chư vị trưởng bối giúp đỡ, không phải vậy chỉ dựa vào một mình ta rất khó tìm tìm đến. Tấu chương xong, chương 147 Phong hàn đột phá. Chương 147, phong hàn đột phá. Mà Liễu Hạo Hà bọn người nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Cho nên, bọn hắn lúc này liền đồng ý hạ việc này. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này còn mở miệng nói, "Việc này có lợi cho gia tộc, cái kia đơn thuốc cần thiết dùng tài liệu liền do mọi người cùng nhau bỏ ra." Chung tú cầm cùng Lý Nghị hai cái nữ tu đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao các nàng tương lai đều dự định tái sinh dục mấy đứa bé. Nếu là thiên tầm hoa năng lực có thể tăng cường, đối với các nàng hậu đại cũng có chỗ tốt. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Liêu Phong Hàn cùng theo đó ôm thân đệ đệ Tiểu Liễu Nguyên về tới nhà mình ở phủ. Hắn trước tiên đem vừa di chuyển gốc kia Thiên Tầm Hoa một lần nữa trồng chọt tại linh thực phòng nhỏ về sau, liền đem Tiểu Liễu Nguyên bỏ vào Thiên Tầm Hoa bên cạnh, nhường hoa này tương trợ nó tu luyện. Mà lúc này Tiểu Liễu Nguyên chỉ là cảm giác toàn thân càng dễ chịu, trong bất tri bất giác hắn liền ngủ thiếp đi. Bực này tự sự tình cũng làm cho Liêu Phong Hàn không khỏi âm thầm mỉm cười nói nói: Ngủ đều có thể tu luyện, tiểu tử này quả nhiên là hừ phúc. Nếu là còn lại tu sĩ biết được việc này về sau, thế tất sẽ không ngừng hâm mộ. Bất quá chỉ là tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng mà cũng tốt tại tiểu Nguyên Tư chất tốt. Đoán chừng không ngoài 1 năm tà hữu tiểu thiếu nguyên liền có thể bước vào luyện khí chi cảnh. Đến lúc đó, tiểu nguyên hẳn là cũng xem như chúng ta Liễu gia lịch đại đến nay, tu vi bước nhanh nhất nhập luyện khí chi cảnh tu sĩ. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không khỏi có chút tối thoải mái, có thể bồi dưỡng được một cái nhân tài bậc này, hắn nhưng càng hưng phấn. Hơn nữa, cái này người vẫn là đệ đệ mình, kia liền càng sướng rồi. Sau đó lại qua mấy ngày, Liễu Phong Hàn Tây kia ngụy bản mệnh linh thực ngưng thần thảo thuật lợi bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Cỏ này thể bên trong ẩn chứa thần thức tổng lượng cũng tăng lên đại khái mấy thành tà hữu. Dựa theo Liễu Phong Hàn chắc thí Cậu này trước mắt hẳn là có thể tăng phúc hắn thần thức nhiều gấp đôi, mà việc này bất luận là đối hắn chiến đấu một đường, còn là tu luyện chi đạo cũng đều có chỗ tốt rất lớn. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, hắn trước thời hạn gần nửa tháng chạm tới tu vi bình cảnh, mà hắn cũng theo đó xếp bằng ở gốc kia tử nguyệt linh trúc bên người. Cũng lẩm bẩm nói, ta có thể hay không mau chóng phá vỡ đạo này bình cảnh, liền nhìn này trúc, nhưng chớ có khiến ta thất vọng a. Tuy theo, hắn liền nhắm hai mắt. Ngay sau đó, bên cạnh hắn cái kia tử nguyệt linh trúc liền lập tức linh quang lóe lên, tản mắt ra vô số tím màu trắng quấn mang, cũng chậm rãi đưa vào Liêu Phong hoàn thể nội thậm chí còn chạy đến hắn trong đan điền đi. Ngược lại là cũng may, những này tím bạch sắc quang mang cũng không ý đồ xấu, mà là tại không ngừng trợ giúp Liêu Phong Hàn rèn luyện bình cảnh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm so với Liêu Phong Hàn chính mình rèn luyện bình cảnh nhanh hơn gấp đôi. Vì thế bất quá thời gian nửa tháng, cái kia nguyên bản kiến cố không gì sánh được bình cảnh liền đã càng yếu ớt. Hắn chỉ là điều động linh lực có chút xong lên, cái kia bình cảnh liền lập tức một bước. Một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh cũng vang lên theo đan điền của hắn cũng lập tức làm lớn ra hai hơn ba thành. Hắn tu vi khí tức cũng bước vào luyện khí 5 tầng chi cảnh đợi hết thời bình định, Liêu Phong Hàn cũng mang theo một vòng ý cười mở ra hai mắt. Thời gian qua đi 1 năm cuối cùng là đột phá cảnh giới. Bất quá lấy Tử Nguyệt Linh Chúc cái kia một thân tự hoa chi lực rèn luyện bình cảnh tốc độ ngược lại là nhanh. Như vậy tính lên, bên trên của có Tử Nguyệt Linh Chúc tương trợ, bình thường tu luyện lại có thanh hà linh thảo cây tương trợ, có cái này hai vật nơi tay, ta ngược lại thật ra không cần phát sầu tu vi khó mà đột phá sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi có chút tối thoải mái. Tuy theo, hắn cũng cảm thụ một phen lần này tăng lên. Thần thức cùng linh lực đều mạnh hai thành sao. Cái này cũng không thể mà ta dựa vào những này, thần thức cùng linh lực hẳn là miễn cưỡng có thể lại chiếu cố hai mẫu ruộng linh điền. Mà trước mắt mà nói, phẩm chất cao linh mễ gia tộc tạm thời cũng không thiếu, liền xem như trồng trọt lại nhiều, cũng không tốt bán đi. Thà rằng như vậy, ngược lại là có thể dựa theo nguyên kế hoạch nhiều loại thực một số mượn thần thảo, ngưng thần thảo. Đến lúc đó xuất hiện phẩm chất cao ánh trăng thảo cùng ngưng thần thảo sát suất cũng lớn, như thế cũng tốt vì ngày sau trải đường. Đồng thời cũng có thể tiết kiệm một ít linh thạch thu mua cái này hai vật. Một số cấp thấp mượn linh lộ, còn có ngưng thần thảo cũng có thể buồn bán bán đi kiếm lấy một ít linh thạch. Ngươi đánh tạo thường cách một đoạn thời gian có thể thu nạp nguyệt hoa chi lực, ngưng tụ tháng óng ánh chi lộ. Mà này lộ chính là tăng lên từ nguyệt linh chúc tư chất phương thuốc chủ tài. Ngưng thần thảo thì có thể làm tăng lên tiên tâm hoa, cùng ngưng thần thảo tư chất phương thuốc chủ tài. Có ý tưởng như vậy, hắn lúc này liền ra đột phủ, ngược lại đi quy nguyên cốc chỗ sâu, cũng mở ra hai mẫu ruộng bình thường ruộng đồng. Sau đó, hắn liền lấy ra 200 khối linh thạch chất đống trên mặt đất, lại mượn dụng xuân hiểu nuôi ruộng chi thuật, trực tiếp đem đám kia linh thạch rèn luyện vì vô số linh khí, cũng tẩy luyện một phen cái kia hai mẫu ruộng bình thường mù đất, đem biến thành linh thổ. Bất quá bọn chúng cũng không có căn cơ Cho nên, chỉ cần những cái kia linh thổ bên trong linh khí tiêu hao hầu như không còn, cái này hai mẫu ruộng linh điền cũng đem lại lần nữa hóa thành bình thường ruộng đồng. Nhưng mà đây đối với Liêu Phong Hàn tới nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Trong cốc đa số linh điền trên cơ bản đều là như thế tới, hàng năm cho nó một món linh thạch liền thành, dù sao lấy hắn linh thực tạo nghệ thua thiệt không được. Hắn cũng theo đó đem đoạn thời gian trước sớm mua sắm 50 mai Nguyệt Vánh Thảo hạt giống, cùng với 50 mai Ngưng Thần Thảo hạt giống phân biệt trồng trọt tại cái kia hai mẫu ruộng linh điền ở trong. Nguyệt Vánh Thảo hạt giống này mẩm về sau chính là là một loại màu trắng loáng tiểu thảo, chỉ có bàn tay cao vất quá bề ngoài bạo lại càng vì đẻ. Mà cỏ này 1 năm mới 9, nhưng là có Liêu Phong Hàn bồi dưỡng, bọn chúng 2 3 tháng liền có thể thành thụ một lần. Ngưng thần thảo hạt giống nảy mầm về sau thì là một loại màu xanh tiểu thảo, một dạng chỉ có bản tay cao, nhưng là cỏ này cần thiết linh khí tương đối nhiều, cần 3 năm mới có thể thành thụ. Nhưng là có Liêu Phong Hàn tương trợ, bọn chúng một dạng có thể nhanh thêm một chút gấp 6 lần tốc độ phát triển. Kế hoạch phía dưới, 6 7 tháng liền có thể thành thụ một đống. Mà Liêu Phong Hàn trước mắt cũng có năm chắc, có thể đem trong đó 3 thành đều bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm chi cảnh. Chỉ là cần thiết thời gian sẽ khá nhiều lại qua mấy ngày, cuối năm, một ngày này, Quy Nguyên Quốc sâu trong lòng đất đột ngột truyền ra từng đạo to lớn oanh minh thanh âm. Ngay sau đó, toàn bộ Quy Nguyên Quốc đều hơi có chút lắc lư. Sơn cốc bốn vách tường không ít nham thạch đều bợ vậy rơi xuống tại đất. Giờ khắc này, trong cốc những thị nữ kia cùng tên kia bà đỡ trong mắt, liền tựa như thiên băng địa liệt tầm thường. Các nàng lập tức bối rối không thôi, bất quá các nàng lại không ra được có trận pháp che chở Quy Nguyên Quốc, vì thế, các nàng chỉ có thể tìm tới Liêu Phong Hàn bọn người, cho thấy bây giờ tình huống. "Lão tổ, nhanh theo chúng ta chạy đi, không phải vậy không chừng cả tòa sơn cốc đều phải sập." Liêu Phong Hàn nghe vậy, cười cười, "Yên tâm đi, tộc ta tòa này Quy Nguyên Cốc cũng không có dễ dàng như vậy vượn." Tùy theo hắn liền tế ra Quy Nguyên Cốc tòa kia bảo hộ cốc trận pháp chất bản, theo hắn đánh vào một đạo pháp quyết trong đó, toàn bộ Quy Nguyên Tung Lũ mặt liền lập tức hiện lên một số trận pháp đường vân. Nơi đây địa chấn cũng tựa như lắng lại tầm thường. Cái kia mấy tên thị nữ cùng bà đỡ thấy thế, ngạc nhiên không gì sánh được, đồng thời lại nương theo lấy một loại sóng sốt sau hai nạn cảm giác, các nàng cũng liền liền đối lấy Liêu Phong Hàn xú định nói, "Lão tổ quả nhiên là thần thông quảng đại, mà ngay cả địa chấn bực này thiên địa chí uy đều khó mà uy hiếp được lão tổ mãi mai." Yêu ngày nữa lao tổ thể tất liền có thể hóa thân thành tiên, từ đây tiêu giao tại thế. Liêu Phong Hàn thấy nhóm người này càng nói càng thái quá, không khỏi bị chọc cho cười ha ha, hắn cũng theo đó gọi lui nhóm này thị nữ cùng cái kia bà đỡ. Bất quá một bên trung tu cẩm, còn có thẩm tử lý nghị, nhưng như cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cũng theo đó hỏi. "Phong Hàn, mới là tình huống như thế nào a? Làm sao tộc ta bực này linh địa sẽ phát sinh địa chấn?" Theo lý, có linh mạch chi địa địa mạch không phải càng từng có sao? Địa chấn đa số là bởi vì địa mạch bất ổn đưa đến. Mà Liêu Phong Hàn thì mỉm cười nói nói. "Không phải cái gì địa chấn a?" Là nhà chúng ta cây kia Thanh Hà Linh Tạo cây bồi dưỡng cơ trung huyền từ một mạch chính đang trùng kích cỡ lớn chi cảnh. Có lẽ là bởi vậy quan tương đối khó khăn, cho nên nó lúc này mới náo động lên một số động tĩnh. Chung Tú không biết được một số tường tình, bất quá nàng nhưng không biết đầu kia một mạch chuẩn xác tiến độ tu luyện, cho nên nàng cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy sao? Bất quá Phong Hàn, dựa theo ngươi nói như vậy, lần này cái kia một mạch bước vào cỡ lớn chi cảnh xác suất chẳng phải là sẽ khá thấp. Liêu Phong Hàn nắm vững thắng lợi. Ta lấy nhường Thanh Hà Linh Tạo trước cây đi hỗ trợ, nó cái kia một thân nạp nguyên chi lực có thể ổn định nó thể nội tính huống. Vì thế nói lần này phá cảnh hẳn là có năm thành cơ hội, Vê phân phải chăng có thể nắm chặt lấy cơ hội, liên nhìn cái kia mục mạch tự thân. Trung tú cần nghe vậy về sau, trong lòng lo lắng cũng lập tức tiêu tán đồng thời, nàng cũng cảm giác được một câu chuyện gì đều không cần nàng lo lắng an tâm cảm giác. Làm sao lão cảm giác Phong Hàn không phải một cái 13, 14 tuổi thiếu niên, mà là một cái đam ưu tốc chí trưởng bối. Suy nghĩ rất nhiều không có kết quả về sau, nàng không khỏi nói thầm, Hàn La thiên tài đều là như vậy sao? Mà một bên Lý Nghị đồng dạng có bực này cảm giác. Mà Liễu Phong Hàn giờ phút này, thi tràn đầy phấn khởi mượn nhờ Đồng Tuấn xem nhìn lên sâu trong lòng đất đầu kia huyền từ một mạch thuế biến quá trình đấu kia hai thứ nhiều, đầu người tô lục sắc quang đoàn một mạch, giờ phút này như là trên thân thể có vô số giống như con kiến, chính như khó chịu, vì thế nó liền không ngừng lăn lộn thân thể. Từ đó dẫn động phụ cận địa mạch. Bất quá, theo thanh Hà Linh tạo cây không ngừng độ nhập nạp nguyên chi lực bang nó vững chắc thể nội tình huống, nó động tĩnh ngược lại là dần dần thu nhỏ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nó còn truyền ra một đạo vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, nó hình thể lập tức trương lớn đến dài ba thước, thô to như thùng nước. Hơn nữa Vô số tinh thuần không gì sánh được tự nhiên chi lực lập tức từ nó thể nội bừng lên, khiến cho toàn bộ quy nguyên cốc linh thực hoặc là thực vật sinh trưởng tốc độ đều trực tiếp tăng lên 2 khoảng 3 phần 10. Cỡ lớn một mạch đối linh thực cùng thực vật sinh trưởng tăng phúc chính là không giống. Bất quá theo này một mạch đi vào cỡ lớn cấp độ, nó khoảng cách linh mạch chi cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. Mà lấy căn cơ đến xem, đoán chừng việc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kể từ đó, ngược lại là phải nhanh một chút làm ra tòa kia có thể tăng lên hóa thành một linh mạch sát suất tự nhiên thăng linh đại trận. Chính là không biết, ra ra chuyến này phải chăng có thể tìm được đại trận kia tu tích. Tấu chương xong, chương 148, Chấn pháp tin tức. Chương 148, Chấn pháp tin tức. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đi tới 1 năm mới đầu năm. Một ngày này, rời đi quy nguyên cốc trọn vẹn gần 1 tháng lưu hạ hạ cuối cùng là trở về đồng thời, hắn còn tìm lên Liễu Phong Hàn bọn người, dần dần phân phát đại lượng trên thị trường khó mà tìm gặp chi vật. Liễu Phong Hàn nhìn trong tay thêm ra tới hai đạo nhất giai hạ phẩm địa hỏa, cùng với hai lượng một thuộc tính thanh nguyên linh dược, mặt bên trên lập tức hiện lên vô số vẻ kích động. Những vật này đối với hắn nhưng có trợ giúp thật lớn, nhưng lại hắn lại đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Lão này linh vật tối thiểu nhất giá trị 100 khối linh thạch tả hữu. Hơn nữa, những người còn lại lấy được linh vật cũng kém không nhiều là cái giá này giá trị. Như tình huống như vậy nhưng càng kỳ quái. Liêu Phong Hàn cũng theo đó dò hỏi. "Gia gia, lần này phong hộ cho ngài cùng lão bọn hắn làm linh vật không a?" Liêu Hạo Hàm một mặt hài lòng nói, "Tự nhiên làm, tiểu gia hỏa kia làm việc nhưng giọt nước không lọt, tuyệt sẽ không nhường lạnh nhạt bất cứ người nào." Liêu Phong Hàn cũng chính là bởi vậy, mới cảm giác kỳ quái. "Gia gia, nếu là như vậy nói đến, chúng ta trong tay nhóm này linh vật lại thêm ngài cùng lão, còn có quang huyền thúc ba trong tay người?" Lần này Phong Hổ chẳng phải là làm một nhóm giá trị 600 phi tinh cấp điểm cống hiến linh vật. Hắn mỗi tháng điểm cống hiến chẳng phải 50 sao? Hắn làm sao làm tới nhiều như vậy linh vật a? Lúc này cùng Tiểu Phong Hổ càng quen biết Trung Tu Cẩm, cũng không nhịn được có chút lo lắng, nàng khẽ chau mày nói: "Hẳn là hắn đem chúng ta năm ngoái tháng 6 phần thời điểm, đưa cho hắn cái kia 300 khối linh thạch đều đổi thành những vật này." Một bên Lý nghĩ nói, "Cái này cũng thực lạ giống đứa bé kia phong cách làm việc." Lần này Liêu Hạo Hà ra ngoài chính là đi phi tinh cấp thăm hỏi Tiểu Phong Hổ, thuận tiện cho hắn đưa một món linh thạch, cùng với Tử Nguyệt Linh chúc lá chờ một chút linh vật. Trước kia Liễu gia cách mỗi nửa năm là đưa 300 khối linh thạch, 1 năm chính là 600. Nhưng là Liễu gia cân nhắc cho tới bây giờ mở hai cửa hàng, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều luận tiểu Phong Hổ thân phận, cái này mới có thể bị nhiên buôn bán như vậy nhiều phẩm chất cao linh mễ hấp dẫn dòng người. Bọn hắn cũng liền nhất trí nhận đồng lấy thêm ra một ít linh thạch đến đỡ tiểu Phong Hổ cái này có được linh thể tu sĩ. Cho nên, cách mỗi nửa năm đưa cho tiểu Phong Hổ linh thạch số lượng tăng lên tới 500, 1 năm chính là 1000. Mà tiểu Phong Hổ tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện. Cộng thêm, hắn bái nhập đại trưởng lão dưới trướng, đạt được đại trưởng lão đi nữa, trước mắt cũng không thiếu cái gì tại Nguyên Tu Luyện. Vì thế, Phi Tinh Cốc mỗi tháng cấp cho cho hắn cái này hạch tâm đệ tử 50 điểm công hiến, hắn đều sẽ giữ lại để mà trợ giúp Liêu Phong Hàn bọn người mua sắm các loại chỉ có Phi Tinh Cốc mới có chân quý linh vật. Bất quá, năm ngoài 6 tháng cuối năm cũng liền 6 tháng, theo Lý Tiểu Phong hổ nhiều nhất cũng chỉ có thể tổn 300 điểm công hiến. Nhưng là lần này Liễu Hạo Hà cầm về linh vật lại tối thiểu nhất giá trị 600 điểm công hiến đây cũng là Liêu Phong Hàn bọn người nghi ngờ điểm. Bất quá Liễu Hạo Hà vị lão nhân này lại mỉm cười nói nói: "Đứa bé kia nếu là làm như vậy, ta cũng sẽ không đem những này linh vật cầm về." Tuy theo Hắn liền tinh tế giải thích một phen. Nguyên Lai tiểu phong hổ năm ngoái 6 7 tháng thời điểm, nhờ nhờ đại trưởng lão cho đại lượng nhất giai thượng phẩm viêm dương linh thủy, cuối cùng là thức tỉnh ra cái kia viêm hỏa linh thể. Hắn tu vi cũng bởi vậy nhận lấy trả lại, bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Từ đó về sau phi tinh cốc đối với hắn đến đỡ cũng lớn một số, mỗi tháng đều sẽ cho hắn 100 điểm cống hiến. Mà hắn vừa vận tích chữ 6 tháng, chính là 600 điểm cống hiến, cũng liền vừa vặn đủ mua những cái kia linh vật. Liễu Phong Hàn bọn người nghe vậy, trong lòng lo lắng lúc này mới buông xuống, mà trên mặt bọn họ cũng dương lên vô số sợ hãi lẫn vui mừng. Trước kia, Tiểu Phong Hổ thể nội viêm hỏa linh thể chính là ẩn tính, cũng không trợ giúp cho hắn mấy may. Mà này linh thể sau khi giác tỉnh, thế tất cũng có thể trở thành nó cực lớn trợ lực. Hơn nữa, Tiểu Phong Hổ bây giờ mới bất quá 12 tuổi, liền vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, cái này nhưng cực kỳ gia người. Tiểu Phong Hổ đến linh thể tương trợ tăng lên tư chất, lại được đại trưởng lao đến đỡ, có thể nói là tư chất cùng linh vật một đạo đều trườm ưu. Cái này không khác là một trận đại tạo hóa. Tương lai hắn như là không thể nhập chốc cơ, quả nhiên là thiên đạo bất công. Liêu Phong Hàn một mặt mỉm cười nói trong lòng có chút hưng phấn. Nếu là hắn cái này phỏng đoán thật có thể thành, bất luận là đối tiểu Phong Hổ bản người vẫn là đối toàn bộ Liễu gia cũng đều có cực lớn có ích. Bất quá, Liễu Phong Hàn cũng không phải là chỉ biết hút máu. Vì thế, hắn cũng theo đó nói: "Gia gia, tục truyền linh thể đối với tu sĩ tốt tuy tốt, nhưng là đối với linh vật bên trên nhu cầu sẽ tự lớn, cho nên chúng ta nếu không cách mỗi nửa năm lại nhiều đưa lên một ít linh thạch cho Phong Hổ." Liễu Hạo Hà nghe nói lời ấy, lập tức minh bạch Liễu Phong Hàn tâm tư, hắn đối Liễu Phong Hàn thượng thức cũng lớn hơn mấy phần. Tuy theo, hắn liền gật đầu nói: "Ta cũng đang có ý này." Mặc khắc, ta lúc trước đi Phi Tinh Phường thị cùng Đạp Hổ Phường thị cho ngươi lão còn có quang liền đưa Phong Hổ cho Tài Nguyên thời khắc, cũng cùng bọn hắn nói việc này. Bọn hắn cân nhắc đến trước mắt tự thân con đường tu luyện bên trên đã có phẩm chất cao linh mễ, cùng với thanh hà linh tảo chờ một chút linh vật tương trợ, cũng liền không quá lớn linh thạch tổn hao, bọn hắn cũng liền đều đồng ý lấy thêm điểm linh thạch cho Phong Hổ tiến hành. Một bên Trung Tú cầm cùng Lý Nghị hai người thấy chồng mình cùng với Liêu Phong Hàn, Liêu Hạ Hạ đều đồng ý hơn nữa các nàng cũng giống vậy không cần vì Tài Nguyên tu luyện phát sầu, các nàng cũng đều lần lượt biểu thị đồng ý Liêu Phong Hàn đề nghị. Cuối cùng đám người lại thương thảo một phen cuối cùng quyết định cách mỗi hơn nửa năm cho tiểu phong hổ 250 khối linh thạch, bàn bạc 750, một năm liền vị 1500 khối linh thạch, mà liễu gia có thể như vậy bỏ được, chủ yếu vẫn là quy công cho liễu gia hai nhà cửa hàng trước mắt mỗi tháng thuần lợi nhuận đạt tới hơn 400 khối linh thạch nhiều. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền mang theo vài phần chờ mong, đối Liễu Hạo Hà dò hỏi, "Đúng rồi gia gia, phong hổ nhưng nghe được cái kia tự nhiên thăng linh đại trận sự tình." Lý Nghị cùng với trung tú cũng biết được mấy phần tường tình, cho nên các nàng cũng lập tức đem ánh mắt nhìn phía Liễu Hạo Hà. Mà Liễu Hạo Hà cau mày nhẹ gật đầu. Nghe được bất quá loại kia đại trận đang bay tinh cốc ở trong cũng cực ít. Cậu thêm, như thế đại trận công hiệu vốn là mạnh, cho nên hối đoán bậc này đại trận yêu cầu cũng mười phần khắc khổ. Chẳng những yêu cầu trọn vẹn 1500 điểm cống hiến, hơn nữa còn yêu cầu một số đặc thù linh vật. Tỷ như 10 cân luyện chế nhất giai ra gia trận pháp tuyệt hảo vật liệu nhất giai thượng phẩm thiên vỡ thạch, 10 cân luyện chế nhất giai thượng phẩm trận kỳ tuyệt hảo vật liệu vậy bạc tơ nện. Liêu Phong Hàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn mặc dù nghĩ đến có thể tấn thăng huyền từ một mạch vì một linh mạch tự nhiên thăng linh đại trận tương đối đắc đỏ, nhưng lại không nghĩ rằng mắc như vậy Bình thường nhất giai thượng phẩm trận pháp tối đa cũng liền giá trị 500 khối linh thạch đá đồng thời, nghe nói tự nhiên thăng linh đại trận duy có một lần xuất thủ năng lực đợi nó uy năng hao hết, trừ phi lại gom góp 9 cái cao giai tự nhiên chi tinh, cũng tìm một vị cao giai trận pháp sư đem nó đốc lại một phen, không phải vậy trận này liền phế đi. Hơn nữa thiên vẫn thạch cái này các thứ chân quý không gì sánh được, hắn đợi này đều chưa thấy qua mấy lần. Chớ nói chi là đem tới tay, nhưng mà nghe nói, lấy cái này các thứ bố trí đi ra trận pháp đều cực mạnh không gì sánh được. Đấu trước xong, chương 149. Chấn kinh đám người. Chương 149, chấn kinh đám người. Vì thế Liêu Phong Hàn cũng liền âm thầm suy đón nói, hẳn là lấy tự nhiên thăng linh đại trận đổi lấy những thứ này đều là cao giai trận pháp sư. Tuy thế, hắn liền đối với Liêu Hạo Hà dò hỏi, tăng giá mua sắm những cái kia trận pháp được không? Liêu Hạo Hà lắc đầu nói, ta nhường Tiểu Phong Hổ bang hội hỏi qua, những cái kia có được trận này người đều biểu thị không được. Đồng thời bọn hắn còn nói sẽ thả ra cái này trận pháp, chủ yếu chính là vì đổi lấy Thiên Vẫn Thạch cái này đặc thù trận đạo linh vật. Nói xong, trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần do dự, hắn mảnh suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nói, bất quá, ta thật là hiểu rõ một đám vậy bạc nện tung tích. Ta lúc còn trẻ Cùng ngươi sở nhận ra ra bọn hắn đi nguyệt ảnh lang nhất tộc địa giới săn giết thời khắc, từng tại một chỗ kéo dài cực xa đống loạn thạch ở trong xa xa xem gặp qua một đám tơ bạc nện, trong đó liền có một đầu luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện. Hơn nữa vị trí kia cũng chưa nhận đến phi tinh cốc cái kia khuyết chương địa giới chi chiến tác động đến. Cộng thêm, này yêu nhất tộc lại rất ít đổi tộc địa, cho nên, đằng kia vậy bạc nện cũng có đại khái tỷ lệ còn tại chỗ kia vị trí cũ. Chỉ cần đưa nó diện, đoán chừng chúng ta ít nhất cũng có thể gom góp 5 cân tài hữu nhất giai thượng phẩm vậy bạc tơ nện. Đến lúc đó, chỉ cần lại tìm một đầu luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện, việc này liền trên cơ bản có thể xong rồi. Bất quá, trước mắt bởi vì nhà chúng ta trường hai tòa cửa hàng, Quy Nguyên Cốc lại cần người đóng giữ, cho nên ta liền dự định nhường ngươi lão còn có ngươi quang huyền thúc đi với ta, mà khác ta lại đi tìm sở gia hỗ trợ. Về phần ngươi thì tọa trấn Quy Nguyên Cốc, để tránh nơi đây tao ngộ nguy hiểm, dù sao có Hắc Nguyên ngũ sát cái này vết xe đổ. Hơn nữa, cũng liền chỉ có ngươi tọa trấn Quy Nguyên Cốc, ta mới yên tâm. Tiếp theo, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Trung Tú Cẩm cùng Lý Nghị hai người. Tú Cẩm cùng Di Nhi hai người các ngươi thì thay thế ánh sáng cùng quang huyền hai người, tọa trấn gia tộc cái kia hai nhà cửa hàng, dù sao thực lực các ngươi yếu kém. Liêu Phong hàn sắc mặt cái này mới khá hơn một chút, nhưng lại hắn lại nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Vậy bạc nện sinh sôi càng khó khăn, cả đời có thể sinh hạ 2-3 đầu đều tính là không tệ. Hơn nữa, bọn chúng lâu dài sinh hoạt tại ẩn nấp hang động hoặc là vách đá bên trong. Cho nên này nện đàn càng hiếm thấy. Tương đúng, này yêu sản xuất tơ nện cũng rất ít xuất hiện ở trên thị trường đồng thời này yêu thân thể bên trên còn rất dài có một tầng cứng rắn lẫn thiên. Thậm chí này yêu thể bên trong còn có một cái đặc thù bộ vị, có thể tồn chứa chọn vẹn 5 cân tại hữu vậy bạc tơ nện. Mà con nện này tia đến này yêu linh lực tăng phúc thì có thể tăng lên uy năng, khiến cho biến thành đại sát khí. Cái này các loại tình huống phía dưới, tầm thường cùng giai yêu thú căn bản không phải nói đối thủ. Liên xếp như Liễu Hạo Hà bực này, luyện khí hậu kỳ thể tu tới giao thủ, 89 phần 10 đều sẽ rơi xuống hạ phong, có nguy hiểm rất lớn. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng có một chút không yên lòng Liễu Hạo Hà cùng với phụ thân bọn người tiến đến săn giết này yêu. "Gia gia, nhường lão đóng giữ nơi đây đi. Ta đã có năm chắc tham dự vào luyện khí hậu kỳ yêu thú hoặc là tu sĩ chi chiến. Đến lúc đó, ta cũng có thể giúp được ngài một số." Nói xong, cái kia bạn không một tia khí tức tiết lộ thân thể, liền lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một cỗ bùng bột linh lực. Liễu Hạo Hà bao quát trung tu cầm, Linh nghị, đều là thân thể trấn động, luyện khí năm tầng. Ngay sau đó, bọn hắn hai mắt đều là sáng lên. Lúc trước bọn hắn nhưng cũng chưa phát hiện Liễu Phong Hàn tu vi tình huống, mà như thế tất cả bởi vì Hắc Nguyên Liễm tức thuật chi công. Từ khi Liễu Phong Hàn đạt được này thuật về sau, hắn liền nhường Thái Sơ đạo địa bắt đầu hoàn thiện này thuật. Cuối cùng tại 1 tháng trước đó đem nó hoàn thiện đến cùng giai thượng thừa phẩm chất đồng thời, này thuật phương thức tu luyện cũng biến thành huyền diệu đứng lên. Cần trước tại thể nội ngưng tụ một đạo Hắc Nguyên linh cầu, mới có thể chậm rãi tu luyện này công. Nhưng là, chỉ cần này cầu một thành, như vậy bất luận là tại bất kỳ thời khắc nào Cái này Hắc Nguyên Liễm tức thuật đều sắp mở ra. Cần thiết linh lực thì do Hắc Nguyên linh cầu cung ứng. Nay cầu chính mình sẽ chậm rãi thu nạp xung quanh linh khí nhập thể, đây cũng là Liêu Phong Hàn thân ở Quy Nguyên cốc gia không khí tức nguyên do. Mặt khác, hắn cũng đem này thuật giao cho người thân linh hội, trước mắt hắn người thần trên cơ bản đều không có chút nào khí tức, đây cũng là một cái tiểu tiện lợi. Mà Liêu Hạo Hà vị lão nhân này giờ phút này ha ha cười nói, 14 tuổi luyện khí 5 tầng. Tính được, nhập đạo 5 năm, 1 năm 1 tầng tu vi, cái này quả nhiên là tuyệt. Gia tộc có ngươi, phi tinh cốc có tiểu phong hộ, ta Liêu gia tương lai căn bản không lo không thể lợi này. Ha ha ha ha. Chợt vẹn qua một hồi lâu, hắn cái này mới khôi phục lại, mà hắn tùy theo thần sắc cứng lại, lôi kéo Liêu Phong Hàn đến một bên chấp thí thân thủ. Khi hắn xem thấy Liêu Phong Hàn trước mắt thủ đoạn sắc thực tới gần luyện khí hậu kỳ, lại nghĩ tới Liêu Phong Hàn còn có thể ngự sự bạo nguyên linh quả thụ chờ một chút linh thực đối địch. Cộng thêm, Liêu Phong Hàn phụ thân chính là luyện khí 5 tầng thể tu, nhường nó tọa trấn gia tộc, cũng thực lạ cũng có thể. Hắn đáp ứng Liêu Phong Hàn cùng nhau lập yêu đề nghị. Liêu Phong Hàn cũng bởi vậy vui mừng, hắn tùy theo nói: "Da da, Tôn Nhi nhất định sẽ không kéo ngài chân sau. Bất quá, có thể hay không đợi thêm Tôn Nhi một tháng thời gian?" Liêu Hạ Hàng nghe vậy, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu nói: "Thự nhiên có thể." Việc này vốn cũng không gấp, dù sao tộc ta đầu kia viện từ một mạch muốn dẫn động thiên địa cơ duyên linh khí quán thể còn cần không thiếu thời gian. Mặt khác, gia tộc cái kia hai đầu thực lực không tệ Bạch Nam Thạch Như cũng chính đang ngủ sen đếm thử đột phá. Ta tính toán đợi đến bọn chúng thức tỉnh về sau, lại qua bên kia yêu tộc bên kia. Hơn nữa, Sở gia bên kia cũng còn chưa nói xong. Vốn là, Liêu gia cái kia hai đầu Bạch Nam Thạch Như hẳn là năm ngoái niên kỳ sơ, liền có thể nhập luyện khí tầng 2. Nhưng cái nào liệu, khi đó, cái này hai châu bởi vì cùng Ma Tu giao chiến, đều có mấy phần cảm ngộ, ngủ say tròn 7, 8 tháng thời gian tìm hiểu một môn thuật pháp. Vì thế, tu vi của bọn nó tiến độ cũng liền kéo chậm. Nhưng là cũng may, bọn chúng lĩnh ngộ cái kia môn thuật pháp uy năng cực mạnh không gì sánh được. Hơn nữa hai bọn chúng người lĩnh ngộ vẫn là cùng một loại thuật pháp, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người lúc ấy càng kỳ dị. Lúc đó đám người suy đoán một phen về sau, cũng chỉ có thể đem quy công cho bọn chúng chính là đồng bào huynh đệ, cộng thêm bọn chúng thức tỉnh linh thể có mấy phần liên hệ nguyên nhân. Tiếp theo, Liễu Hạo Hà lại đem hai tấm chữ vật linh phụ giao cho Liễu Phong Hàn. Cái này là cha ngươi trong tay cùng ngươi quang huyền thúc gần nhất giúp ngươi thu thập tới linh vật. Sau đó, đám người nói chuyện phiếm vài câu, liền ai đi đường nấy. Mà Liêu Phong Hàn thì mang theo vô số hưng phấn tiến nhập động phủ của mình, cũng bước vào chổng chọt bạo nguyên linh quả thụ đặc thù lửa thất. Một mảng lớn cuồn cuộn sóng nhiệt lập tức đánh tới. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái biển lửa. Bất quá lại có thể rõ ràng xem thấy trong đó có một đạo xích hồng sắc ngọn lửa yêu dị, chính đang điên cuồng tu nạp xung quanh hỏa diễm tại thể. Mà cả người ẩn chứa vô số sát ý khí tức cũng đang chậm rãi tăng lên. Vật này hung tính ngược lại là càng lúc càng lớn. Tuy theo Hắn liền đem Tiểu Phong Hổ bằng hắn tìm thấy cái kia hai đạo địa hỏa ném vào giữa biển lửa. Mà cái kia yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu lập tức liền có điều phát giác, cũng đem thu nạp vào trong bụng. Bất quá nó cũng sau đó lâm vào ngủ say, về tới Bạo Nguyên Linh Quả thụ thể nội, không thấy tung tích. Cũng không biết tại cái kia hai đạo địa hỏa tương trợ phía dưới, nó đem biến thành dáng dấp ra sao. Liễu Phong Hàn thấy thế lông mi bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong. Liễu Phong Hàn lại quan sát một phen, liền từ trong tay hai cái chứa vật linh phù bên trong, lấy ra phụ thân Liễu Quang rượu, cùng với tốc thúc Liễu Quang huyền nhất gần một chút thời gian giúp mình tìm kiếm đến những cái kia linh vật. Tinh tế kiểm kê một phen, Hắn liền bắt đầu mượn nhờ trong đó một số nhỏ linh vật điều phối một chút dư dịch, dịch, ngược lại cũng cho Bạo Nguyên linh quả thụ trợ linh thực phục dụng. Cảm tạ chư vị thật to nhỏ người phiếu, tấu chương xong, chương 150. Phong yêu vọng. Chương 150, Phong yêu vọng, 3400 chữ, cầu lần mua, hôm nay vẫn có chút tiểu hư, thật có lỗi. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đi qua 2 tháng. Một ngày nọ, Sở gia tộc bảo hộ núi trận pháp đột ngột bị xúc động. Ngay sau đó, một đạo trung khí 10 phần dàn mua thanh âm liền vang lên. Sở lão đệ, còn xin thấy một lần. Toàn bộ Sở gia tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía ngoài núi. Lúc này, bọn hắn liền xem thấy Liêu Hạo Hà cùng Liêu Phong Hàn hai ông cháu thân hình. Bất quá thoảng qua ở giữa, toàn bộ sở gia tu sĩ lại đều hơi nghi hoặc một chút. Liêu Phong Hàn dĩ vãng liền thường xuyên tới nơi đây tìm Sở Hân Duyệt, hắn bây giờ đến đây ngược lại là nói thông được. Nhưng là Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng rất ít đến bên này. Cái kia Liêu lão đầu từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện. Hai lần trước hắn tới tìm ta, vẫn là mời ta đi đạp hổ phường thị mở cửa hàng lần kia, cùng với tộc ta được linh mạch thời điểm cái kia chúc mừng đại yến, cũng không biết lần này lão Liêu phía trước đến, lại đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Tiếp theo Hắn liền lập tức mang theo Sở gia một chúng tu sĩ nên đón tiếp lấy. Song Phương đơn giản khách sáo vài câu về sau, Sở Nhiên lão gia tử thuận tiện kỳ dò hỏi: "Liêu lão ca, ngươi lần này đến đây thế, nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Liêu Hạo Hà hạ gật đầu nói: "Không sai. Sở lão đệ, ta liền nói ngắn gọn. Lần này, ta là dự định mời các ngươi nhà cùng nhà ta cùng nhau săn giết trước kia chúng ta phát hiện đám kia vậy bậc niệm. Nếu là Sở lão đệ nguyện ý để nhà ngươi tu sĩ theo chúng ta đi một lần, đến lúc đó chuyện này thành, trừ ra luyện khí sau cấp bậc vậy bạc tên niệm, còn lại vậy bạc niệm lợi ích các ngươi nhà nhưng chiếm 6 thành, nhà ta ăn chút thua thiệt chỉ chiếm 4 thành." Sở Nhân lão gia tử lập tức có chút tâm động. Hắn thèm nhỏ dãi cái kia yêu tộc nhưng đã lâu, cũng chính là bởi vậy, hắn lúc này mới một mực cũng không chuyển ra ngoài này yêu đàn vị trí. Hơn nữa, Liễu Hạo Hà cho lợi ích cũng không tệ. Nhưng là, con nhện này đàn mấy chục năm trước đó nhưng liền có luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện toát chấn. Dưới tình huống như vậy, coi như nhà hắn cùng Liễu gia liên thủ, chỉ sợ cũng có một chút nguy hiểm. Vì thế, Sở Nhân lão gia tử cũng có một chút do dự, thậm chí dự định tự tuyệt. Nhưng vào thời khắc này, Sở Hân duyệt lại đột ngột đối hắn truyền âm một phen điều này cũng làm cho Sở Nhân lão gia tử trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Lúc này Hắn liền trả lời: "Được, cùng nhau săn giết đám kia vậy bạc nện sự tình ta đồng ứng. Giang ở đây, hắn nghệ tình cháu gái của mình đề nghị kế hoạch kia càng nguy hiểm, hắn cũng hướng Liêu Hạo Hà bọn người nhờ giúp đỡ một phen. Bất quá Liêu Lao ca, vậy bạc nện sản xuất, vậy bạc tơ nện thế, nhưng là luyện chế trận kỳ cùng với các loại phuấn giải loại pháp khí tại liệu tốt, trên thị trường giá trị cực cao. Hơn nữa này yêu càng có tiềm. Vẹn vẹn giết thật sự là quá mức lãng phí. Vừa vặn, nhà ta vui mừng nắm giữ một môn có thể xúc tiến này yêu sinh tia đặc thủ biện pháp, không bằng hai nhà chúng ta cùng nhau hợp tác, tại bảo đảm có thể diệt đám kia nện đàn thời điểm." lại tiện thể bắt vài đầu luyện khí sơ kỳ vậy bạc nện. Đến lúc đó, nhà ta vui mừng cũng tốt mượn nhờ những lại vậy bạc nện không ngừng sản xuất tơ nện. Đương nhiên, những con nện kia tia chúng ta chia đôi phần, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt đòi. Sở Nhân lão gia từ nói việc này thời điểm, trong lòng còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ cần Liễu Phong Hàn bọn người đáp ứng, hơn nữa việc này có thể thành, trời mới biết hắn tôn nữ Sở Hàn Uyển có thể gia tăng tơ nện sản lượng chuẩn xác số định mức giá đến lúc đó, hoàn toàn có thể tùy tiện cho liễu ra một số tơ nện. Mà Liễu Phong Hàn nghe vậy, lại có chút ngoài ý muốn. Có thể gia tăng vậy bạc tơ nện sản lượng đơn thuốc, nhưng càng nghiễm thấy Hẳn là cái kia biện pháp chính là hơn duyệt tỷ từ phi tinh cốc truyền thừa đại trận bên trong lấy được trong lúc này thừa ngự thú truyền thừa đi lại. Liêu Phong Hàn âm thầm suy đoán một phen. Bất quá, tùy theo hắn lông mày liền nhíu một cái. Ngược lại nói, Sở Nhiên gia gia, vậy bạc niệm nhất tộc thực chất bên trong chính là chém giết chi tính, rất khó từ bỏ, muốn đem thuần phục chỉ sợ cũng khó như lên trời. Hơn nữa này yêu càng lạm mạn, tại bị ngự thú sư thuần phục trong lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ đối nghị hết tất cả biện pháp trả thù ngự thú sư. Đến lúc đó, hơn duyệt tỷ nguy hiểm hệ số nhưng lớn, đồng thời, này yêu tự sát khả năng cũng rất lớn. Giữa tình huống như vậy, cho dù có gia tăng nó sinh kia biện pháp, chỉ sợ cũng khó có thể có tác dụng. Theo ý ta, cái này bắt sự tình vẫn là tôi đi. Tuy nói lời này chính là cự tuyệt, nhưng Sở Nhiên lão gia tử lại sao có thể nghe không ra Liễu Phong Hàn đây là đang lo lắng Sở Hân Duyệt an toàn. Vì thế, trên mặt hắn ngược lại dương lên mấy phần ý cười. Sở Hân Duyệt cái này ngự thú sư gương mặt đỏ lên, nàng cũng theo đó nói: "Phong Hàn, ta có năm chắc. Hơn nữa, nhà ta có năm cái đệm mà bắt Phong yêu vòng. Có vật này tương trợ, ta thuần phục luyện khí sơ kỳ vậy bạc nhẫn vẫn tương đối dễ dàng. Một ngày không thành, ta liền hai ngày" Hai ngày không thành ta liền hai năm, một ngày nào đó ta có thể đem nó thuần phục. Nói đến chỗ này, sắc vân duyệt trên mặt thậm chí còn dương lên mấy phần quả cường, mà Liêu Phong Hàn thì lại lần nữa giật mình. Phong yêu vòng nhưng càng hiếm thấy, tục truyền phụ cận địa giới cũng liền chỉ có phi tinh cốc cái này kim đan thế lực có được nó phương pháp luyện chế. Hơn nữa, vật này luyện chế độ khó cũng cực cao. Tại luyện chế thời điểm, chẳng những yêu cầu luyện khí sư thi triển luyện khí pháp môn, còn cần ngự thú sư thi triển đặc thủ ngữ thú loại pháp môn, tương đương với yêu cầu hai người đồng thời luyện chế, mà cái này nhưng không khác tăng lên thất bại phong hiểm. Tộc truyền cũng liền duy có một ít nguy thú. Luyện ký hai đạo song tu thiên tài, luyện chế vật này xác suất thành công mới tương đối cao. Vì thế, cái này các thứ rất ít xuất hiện ở trên thị trường, liền xem như đấu giá hội đều ít có, tầm thường chỉ ở phi tinh cốc bên trong lưu thông. 89 phần 10, Hắc Nguyệt Tỷ cái kia truyền thừa bên trong liền ghi lại vật này phương pháp luyện chế. Nhà bọn hắn cái kia năm cái phong yêu vòng cũng là bọn hắn tự tự luyện chế. Bất quá sợ ra vì luyện chế cái kia năm cái phong yêu vòng, chỉ sợ tốn hao không nhỏ. Hơn nữa, như vậy nghĩ đến, sợ ra thường cách một đoạn thời gian đều có thể xuất ra vài đầu sau khi thuần phục yêu thú, chỉ sợ cũng cùng cái kia phong yêu vòng có quan hệ. Quả nhiên, mỗi một nhà đều có một ít thủ đoạn đặc thủ. Liêu Phong Hàn như vậy tưởng tượng, lập tức thu hồi trước đó đối sở ra lòng kính thị, mà hắn lúc này cũng đã nhận ra sợ hân duyệt trên mặt của cường, chỉ sợ hân duyệt tỷ là quyết định chủ ý muốn thuần phục vài đầu vậy bạc nện. Tuy thế, hắn cân nhắc đến sở hân duyệt có phong yêu vòng tương trợ, thuần phục luyện khí sơ kỳ bảy bạc nện quả thật có chút xác suất. Hắn cũng liền cũng không lại quên gan. Mà Liêu Hạ Hà vị lão nhân này cũng là như thế, nhưng là hắn nhưng cũng dự định vì nhà mình tranh thủ một số lợi ích. Giúp ngươi nhà bắt vậy bạc nện sự tình nhà ta có thể giúp một tay, nhưng là đợi những cái kia vậy bạc nện sau khi thuật phục, nhà ta muốn một nửa. Sở Nhân lão gia tử đối với cái này sớm có đơn trước, liền biết muốn nhường cái này, Liễu Lao đầu hỗ trợ, không có chuyện gì. Bất quá, bên ngoài hắn vẫn còn làm mở miệng một tiếng liễu lao ca thê, mà hắn cùng Liễu Hạo Hà có kẻ mặc cả một phen về sau, cuối cùng, hai phe ước định cẩn thận, bất luận là mượn nhờ cái kia năm cái phong yêu vòng tuần phục năm con vẫn là bốn cái vậy bạc nện, liền đều phân một được một cái, hai cái cho Liễu gia. Nếu chỉ là tuân phục bà con Tả Hữu, liền đều thuộc về Sở gia, do Sở gia đến buổi dưỡng, liêu gia thì ngồi thu cái này ba yêu sản xuất tơ nên chia. Việc này một, Song Vương liền ước định cẩn thận sau 1 tháng lại cử động thân. Như thế chủ nếu là bởi vì Sở Hân duyệt phụ thân đang bày tinh phường thị bên kia tứ phương tiệm tạp hóa quản lý linh thú một đạo sinh ý, nó phụ thân lại ở bên kia bồi tiếp nàng. Mà Sở Nhiên lão gia tử liền định đem Sở Hân duyệt phụ thân gọi trở về hỗ trợ, như thế nhà bọn hắn thực lực cũng có thể mạnh lên một số. Thời gian dần dần đi qua. 1 tháng pháng qua tức thì, Sở Hân duyệt phụ thân đúng hẹn trở về Kim Tức Sơn. Sau đó Sở Gia Nhường Sở Hân Duyệt đại bá thệ tử tọa trấn tốc địa, liền làm tức gọi lên Liễu Gia tu sĩ chạy tới yêu tộc địa giới. Kế hoạch phía dưới, hai phe hết thảy liền hội tụ tròn vẹn tám người. Sở Gia một phương tu sĩ số lượng nhiều nhất, tới 5 người. Phân biệt là Sở Nhân lão gia tử cùng hắn đạo lư, Lự thú sư Sở Hân Duyệt, Sở Hân Duyệt đại bá luyện khí sư Sở Hằnguyên, cùng với Sở Hân Duyệt phụ thân Sở Hằng Văn. Trừ ra Sở Hân Duyệt cái này ngự thú sư bên ngoài, những người còn lại tu vi đều đắc vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Mà Liễu Gia bởi vì cửa hàng trùng hai tòa, tốc địa lại cần người tọa trấn, dẫn đến Liễu Phong Hàn phụ mẫu còn có thẩm tử Lý Nghị Thoát thân không ra, lần này người xuất động tay cũng tương đối ít. Chỉ có Liêu Phong Hàn, Liêu Hạo Hà hạ Vị lão nhân này, còn có tộc thúc Liêu Quan Huyền. Nhưng mà, bọn hắn ba cái thực lực cũng đều không yếu, Liêu Hạo Hà hạ Vị lão nhân này tu vi càng là cao tới luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Cái này các loại tình huống phía dưới, liền xem như Sở gia xuất động năm người kia cộng lại chỉ sợ đều không phải là Liêu Phong Hàn đối thủ của ba người. Hơn nữa, Liêu gia nhưng còn có một số ngoại định mức thủ đoạn. Rất nhanh, Liêu gia cùng Sở gia liền ra đạp hộ quận, ngược lại bước vào Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc địa giới. Sau đó, hai phe liền hướng về phía đông nam tiến hành mà đi. Lúc này, Liễu Phong Hàn lặng lẽ xúc động thái sơ đạo bia đọc hiểu thực vật trạng thái năng lực, không hề đứt đoạn quan sát xung quanh thực vật này, tây bởi vì hôm qua vừa trải qua một lần mưa to, thu nạp không ít nước dẫn đến tâm tình không tệ. Đồng thời, hắn còn tế ra gốc kia giỏ sét năng lực cực mạnh không gì sánh được luyện khí trung kỳ thiên tầm hoa, nhưng nó tán nghịch một chút thiên tầm hoa phấn tại xung quanh để mà tìm kiếm bốn phía, để tránh phụ cận có yêu thú tới gần. Mà Liễu Hạo Hà thì tế ra Liễu Phong Hàn tự hắc nguyên ngũ sắt trong tay giành được đầu kia lục soát linh quyển, nhường nó để phòng bốn phía. Sở gia tu sĩ mặc dù nói không có nhìn ra Thiên Tầm Hoa dị động, nhưng là nhìn đầu kia lục soát linh quyển lại có chút ngoài ý muốn. Nay cho giá trị nhưng cực cao. Nhưng là, bọn hắn cũng chưa nói thêm cái gì. Ngược lại, bọn hắn liền tế ra trọn vẹn 3 đầu luyện khí sơ kỳ kim tức điểu, cũng để bọn chúng bay vào không trung, xung làm nhãn tuyến. Tăng tăng bảo hiểm phía dưới, cũng để bọn hắn chi tiểu đội này ngủ càng an toàn, rất ít bị yêu thú phát hiện. Mà thôi ngay cả buồn tập tầm 10 ngày, bọn hắn lúc này mới cuối cùng là đã tới mục đích phụ cận. Nơi đây cũng không có bao nhiêu hoa cỏ cây cối, ngược lại có rất nhiều thảm đá, xem ra liền tựa như một bãi loạn thạch bình thường. Hơn nữa chí ít kéo dài hơn 10 dặm. Nếu là rất nhỏ con sát, còn có thể phát hiện nơi đây còn có không ít dọc theo hướng xuống động sâu. Thậm chí, Liễu Phong Hàn sử dụng tiên tầm hoa còn dò xét ra được sâu trong lòng đất có một mạng lưới không gian. Thoạt nhìn càng quá dị. Bất quá dựa theo Liễu Hạo Hà giải thích, tục truyền mảnh đất này dưới trước kia có một chỗ khoáng mạch. Vì thế, phụ cận một người chúc cơ yêu tộc liền trắng trợn khai phát một phen cái kia khoáng mạch. Nhưng là, cái kia chúc cơ yêu tộc lại không am hiểu đảo quáng, rơi vào đường cùng, bọn chúng lúc ấy cũng chỉ có thể không ngừng lở đảo. Trong lúc đó, khai quật ra bình thường bùn đất cùng tảng đá liền tùy tiện ném loạn. Sau đó Cái kia trúc cơ yêu tộc lại lười nhắc thanh lý. Cậu thêm, phu cận có một con sông lớn, nơi đây cây tối có thiếu, thỉnh phảng liền sẽ có một ít hương hai. Chờ chút tình huống phía dưới, nơi đây liền biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Không nghĩ tới, nơi đây còn có bực này kinh lịch. Liêu Phong Hàn nói thầm. Sau đó, đám người tu chỉnh một ngày đợi chúng thân thể người khôi phục được tốt nhất, liền bước vào cái kia phiến đống loạn thạch trung. Mà rất nhanh, bọn hắn liền đã tới lúc trước Liêu Hạo Hà cùng Sở Nhiên lão gia tự phát hiện đám kia vậy bạc mệnh đàn chi địa. Bất quá nơi đây bây giờ cũng không cái gì yêu tộc tung tích. Nhưng lạ sợ hơn duyệt vị này, ngự thú sư căn cứ mảnh đất này giới một số nhỏ bé quá mức bé nhỏ sự tình, lại xác định ra nơi đây gần nhất xác thực có vậy bạc nện ẩn hiện sự tình. Vì thế, đám người cũng là càng hưng phấn. Tinh tế tìm tòi một phen về sau, cuối cùng đám người liền truy tìm đến một cái thông hướng sâu trong lòng đất hang động. Mượn nhờ các loại thuật pháp dò xét một phen hoạt động kia trước mắt không có nguy hiểm về sau, đám người liền nhảy vào trong đó. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn trước mắt liền xuất hiện một đầu chân vải trúc lớn, kéo dài thật dài lòng đất thông đạo. Thứ tư vách tường cực kỳ thô ráp, gập lên, còn có lời khí gõ dấu vết. Đây chính là đào móc khoáng mạch lúc tạo thành. Liêu Phong Hàn nói thầm, tấu chương xong, chương 151. Càn tinh quán mạch hai đầu luyện khí hậu kỳ vậy bật niệm. Chương 151, Càn tinh quán mạch hai đầu luyện khí hậu kỳ vậy bật niệm. Mà lúc này, Liêu Hạo Hà thanh âm cũng xuất hiện ở trong óc hắn. Nơi đây phạm vi tương đối nhỏ, hơn nữa ở sâu dưới lòng đất, nếu là nơi đây xảy ra chiến đấu cũng có độ sồn phong hiểm. Đến lúc đó không thèm để ý. Liêu Phong Hàn truyền âm trả lời một câu. Minh Bạch gia gia. Tiếp theo, hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, tùy thời chuẩn bị kỹ càng thi triển xâm la mục đằng thuật thuật, dùng để phòng ngự. Bây giờ Không sử dụng thì là vì để tránh cho thuật pháp khí tức tiết ra ngoài, dẫn đến hành tung bại lộ. Mà Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cùng Sở Nhân lão gia tử, thì phân biệt cầm trong tay một mặt pháp thuẫn, tự giác đi tới phía trước nhất, cũng đối đám người hô: "Cùng chúng ta tới, theo dần dần xâm nhập lối đi kia." Phu cận xuất hiện thông đạo chi nhánh cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì có Sở Hân duyệt chỉ dẫn, đám người ngược lại là một mực là dọc theo vậy bạc nện lưu lại dấu vết nhiều nhất thông đạo hành động. Có lẽ cũng chính là bởi vậy. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, Liêu Phong Hàn liền phát ra Thiên Tầm Hoa tán dật đến hộ phương mười rằm một đầu lòng đất thông đạo phấn hoa, bị một đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú xúc động đồng thời, cái kia yêu chính thông qua từng đầu rắc rối phức tạp thông đạo hướng nơi đầy chạy đến. Liêu Phong Hàn suy nghĩ khẽ động, liền công chế Thiên Tầm Hoa phấn phụ thuộc vào nó thân. Lập tức liền phát hiện nó tình thế nghệ bộ dáng, nó trên thân còn có một tầng lẫn viễn, càng quái dị. Hơn nữa, nó miệng bộ vị vẫn còn ngậm một đầu lây dính mấy phần linh khí yêu thú huyết nục. Vậy bạc nện. Hơn nữa nhìn nó xuất hiện chi địa, cùng nó trong miệng của cái yêu thú huyết nục, đoán chừng nó hẳn là từ ngoại giới vừa đi săn đến đồ ăn trở về. Tiếp theo Hắn lại mượn nhờ tiên tầm hoa tinh tế dò xét xung quanh, thấy cũng không những yếu tố khác gần hiện tung tích, hắn liền làm tức đem việc này cáo tri thuộc về Liễu Hạo Hà bọn người, cũng mang theo Liễu Hạo Hà bọn người sờ lên. Mà rất nhanh, hai phe liền gặp nhau. Cái kia vậy bạc đện trùng gần trượng lớn nhỏ, độc người khoác một thân dày đặc lớp vậy màu bạc, thoạt nhìn càng bá khí. Hơn nữa nó dưới thân có rất nhiều chân, dẫn đến thân hình càng linh hoạt. Bất quá, nó tu vi dù sao chỉ có luyện khí sơ kỳ chi cảnh, chỉ là trong khoảnh khắc, nó liền thua ở Liễu Phong Hàn trở trong tay người. Nhưng là Liêu Phong hẳn bọn người nhưng lại chưa đem chi trực tiếp giết, mà là nhường Sở Hân Duyệt mượn nhờ Phong Yêu vòng đem nó thể nội linh lực giam cầm, cũng trực tiếp đem mang rời khỏi nơi đây, thậm chí rời đi cái kia phiến đống loạn thạch, ngược lại bước vào một mảnh rừng rậm, tìm một chỗ cho ẩn nốt. Sở Hân Duyệt cùng theo đó mượn nhờ ngự thú thuật pháp lấy tay thuần phục này yêu. Trong lúc đó, tuy nói gặp phải này yêu vô số lần thần thức chống cự, nhưng nó tu vi cuối cùng tương đối thấp. Cộng thêm Sở Hân Duyệt thủ đoạn phi phàm, lại điều phối ra một loại có thể làm cho nó biến đến ý chí không tỉnh táo dư dịch. Cứ thế mãi bất quá 10 mấy ngày, này yêu liền không ngăn cản năng lực, thần phục tại Sở Hân Duyệt dưới trướng. Mà Sở Ân Duyệt cũng thừa cơ thông qua một môn đặc thù ngữ thú thuật pháp, từ nó miệng bên trong biết được rất nhiều về bản đản tin tức. Nàng trong thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần dị sắc điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn có chút suy nghi. "Hân Duyệt tỷ, thế nhưng là có biến cố gì?" Sở Ân Duyệt cũng không trả lời ngay, nó trên mặt cũng dương lên mấy phần giơ dự. Lúc này, nàng liền đối với Sở Nhân lão gia tự truyền âm một phen, mà đợi nàng đạt được hồi âm thời khắc, trong nội tâm nàng giơ dự cũng tiêu tán trống không. Ngược lại nàng liền đem biết được hết thảy đều nói đi ra. Dựa theo ta thuần phục đầu kia vậy bạc nên nói, nó tổ tộc đàn sớm tại 200 năm năm nhiều hơn trước đây liền sinh hoạt ở mảnh này đống loạn thạch khu vực. Nó phụ cận cũng không có khác vậy bạc nền đản. 89 phần 10, nó chỗ vậy bạc nền đản chính là ra ra cùng Hạo Hà ra ra các ngươi mấy chục năm trước phát hiện đản kia. Đồng thời, cũng chính là bởi vậy tộc thời gian dài phát triển, lúc này mới khiến cho tộc này càng hưng thịnh. Kế hoạch phía dưới, ta đầu này vậy bạc nền khoảng chừng 21 tên tộc nhân. Trong đó luyện khí sơ kỳ nhiều nhất, khoảng chừng 14 người. Liền ngay cả luyện khí trung kỳ đều có 5 tên. Thậm chí, luyện khí hậu kỳ lại khoảng chừng 2 tên. Nếu là tăng thêm ta đồ này, tộc này đàn liền hết thệ có 22 còn vậy bạc đện nhiều. Bất quá, bây giờ, tộc này lại có chút dị thường, trong đó chí ít có một nửa vậy bạc đện từ 3 năm trước đây bắt đầu liền rất ít về xảo huyết. Thậm chí, tộc này một đầu khác công luyện khí hậu kỳ vậy bạc đện cũng là như thế. Nhưng mà mỗi khi chúng nó trở về thời khắc, thế tất liền sẽ mang về đại lượng dạng tinh thể, nó bên trong ẩn chứa canh kim chi khí nhất giai dưới, trung phẩm linh tiết, cung ứng cho tộc đàn bên trong còn lại vậy bạc đện tinh tiến tu vi. Theo ý ta, những cái kia linh tiết hẳn là so với khá thường gặp kim thuộc tính linh tiết cản tinh linh tiết. Hơn nữa, ta cảm thấy cái này vậy bạc nhện đàn 89 phần 10 là phát hiện một đầu cản tinh linh thiết quái mạnh. Vì thế, tổng này lúc này mới điều động một nửa vậy bạc nhện đi đào móc hồn thạch. Nhưng mặc kệ việc này phải chăng làm thật, bây giờ kỳ thật đều là trực tiếp giết vào tộc này xảo huyết cơ hội tốt nhất, mà ta đã biết tộc này xảo huyết chỗ. Chư vị có thể lập tức khởi hành. Để tránh bỏ lỡ cơ hội lần này. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng lập tức kinh khởi vô số ý mừng. Không nghĩ tới, còn có dấu hai niềm vui bất ngờ. Như những sự tình này làm thật, chỉ cần đem cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ vậy bạc để chém. Nhà ta 89 phần 10 liền có thể gom góp phi tinh cấp vị kia trận pháp sư cần thiết 10 cân nhất giai thượng phẩm tư nghệ. Đến lúc đó chỉ cần lại tập hợp đủ một muốt điểm công hiến, vị kia trận pháp sư trong tay tự nhiên thăng linh đại trận tất sẽ thành tộc ta chi vật. Hơn nữa, còn hư hư thực thực có một đầu Cản tinh linh thiết hoàn mạch. Quả thực là song hỉ linh môn. Cản tinh linh thiết tuy nói so với khá thường gặp, nhưng cũng có thể giá trị không ít linh thạch. Nhất giai dưới, trung phẩm tối thiểu nhất đều giá trị 2 khối linh thạch đến 5 khối linh thạch nhiều. Hơn nữa tục truyền liền xem như nhỏ nhất khoáng mạch cũng ẩn chứa đại lượng khoáng thạch. Nếu là thật sự nhưng lấy tới một cái mạch khoáng, nhà hắn thế tất nhưng tiểu kiếm đồng thời Cái này cũng hữu ích tại tương lai liệu gia nuôi nốt vậy bạc nện. Nay nện tương đối đặc tụ, nó thích tán linh tiết, hơn nữa ăn đến càng nhiều, tu vi tinh tiến tốc độ liền càng nhanh, nó trên người vậy màu bạc cũng sẽ càng ngày càng kiên cố. Bất quá, nghĩ phải lấy được cái này khoáng mạch, còn có con thứ hai luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện thể nội tơ nện lại có một cái chỗ khó. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng là lúc này dò hỏi. Lập tức khởi hành sự tình ngược lại là có thể. Bất quá Hân Duy tỷ, ngươi nhưng có biết cái kia khoáng mạch chỗ? Sở Hân Duy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không biết, ta đầu kia luyện khí sơ kỳ vậy bạc nện tại tộc đàn ở trong chỉ là một cái thợ săn thân phận, thường ngày chỉ là vì tộc đàn bắt con nuôi, địa vị không cao. Cho nên nó biết được sự tình cũng tương đối ít. Nhưng là dựa theo quy luật đến xem, đám kia đảo quáng vậy bạc nện cách mỗi 1 tháng thời gian liền sẽ vận chuyển một nhóm càn tinh linh thiết trở về, trước mắt cự ly này thời gian hẳn là chỉ còn lại có bất quá 10 ngày. Đến lúc đó, chúng ta cũng vẫn như cũ có thể dựa theo bắt đơn phương thức, tìm được chỗ kia khoáng mạch chi địa điểm. Bất quá, việc này còn cần ngươi cùng Hạ Hà gia gia bọn người phối hợp. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không? Liêu Phong Hàn tuy nói cảm thấy tìm kiếm cái kia khoáng mạch vị trí biện pháp tốt, nhưng là hợp tác sự tình hắn lại không dám tùy tiện đáp ứng, dù sao việc quan hệ Liêu Hạ Hà cùng với tộc thúc Liêu Quang Huyền hai người. Vì thế, hắn cũng đem ánh mắt nhìn phía hai người bọn họ, cũng truyền âm hỏi thăm một phen ý kiến của bọn hắn đợi tất cả mọi người biểu thị có thể tình nguyện phía dưới, Liêu Phong Hàn cũng đem có kẻ mặc cả sự tình giao cho lão đạo Liêu Hạ Hà. Sở Vân Duyệt một dạng giao cho mình ra ra Sở Nhân lão gia tử. Cuối cùng song phương nói xong, nếu là thật sự có thể tìm được cái kia khoáng mạch, cũng lấy được lời nói, như vậy chia 5 năm. Sở gia tuy nói chiếm cứ tìm kiếm khoáng mạch ưu thế, nhưng là cái kia khoáng mạch chi địa, nhưng còn có 11 con vậy bạc nện đóng giữ, đây cũng không phải là sở gia có thể giải quyết. Về phần đóng giữ chỗ kia địa phương luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện trên thân Tôn Nhện, thì một dạng về liễu ra. Còn lại cấp thấp vậy bạc nện lợi x 60 tứ mở. Việc này một, đám người lúc này liền khởi hành bước vào cái kia phiến đống loạn thạch, cũng tiềm nhập răng khắp nơi lòng đất trong tông đạo. Mà đầu kia mơ mơ màng màng luyện khí sơ kỳ vậy bạc nện, thì lão đạo ở phía trước dẫn đường. Bất quá không liễu ra cùng sở gia tu sĩ, đối với cái này yêu đều có chỗ đề phòng. Bọn hắn tùy theo đều chuẩn bị đi đường nhưng lại bọn hắn ngược lại là đều đánh giá thấp sở ẩn duyệt cho nó phục dụng đặc thù dược dịch, dịch, thuốc này liệu thuốc, cái kia vậy bạc niệm đầu gốc liền tựa như trong rỗng, sẽ chỉ làm theo mà vô tư nghĩ. Cũng chính là bởi vậy, thẳng đến Liễu Phong Hàn bọn người đi vào cái kia vậy bạc niệm đàn xà huyết phụ cận vài dặm, đều cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà bực này khoảng cách, đã là Liễu Phong Hàn cái kia thiên tầm hoa tán nghịch phấn hoa có thể dò xét đến chi địa. Cái kia xà huyết bên trong trước mắt duy có một đầu luyện khí hậu kỳ vậy bạc niệm, hai đầu luyện khí trung kỳ, bốn đầu luyện khí sơ kỳ. Bất quá cái này chỉ bị bên trên đều nhiễm mấy phần còn lại yêu thú khí tức. Hoặc nhiều hoặc ít đều còn có mấy phần thương thế đồng thời bọn chúng bên cạnh cũng còn để đó một số yếu tố thi thể. Một bộ vừa liệp yêu trở về bộ dáng. Cái này các loại tình huống cũng làm cho Liễu Phong Hàn âm thầm suy đoán một phen. Cũng thực lạ như hơn duyệt tỷ cái kia vậy bạc để nói, cái kia xảo huyết bên trong chỉ có một nửa vậy bạc niệm, thậm chí còn thiếu đi ba đầu luyện khí sơ kỳ vậy bạc niệm. Bất quá, dựa theo cái kia xảo huyết tình huống đến xem, mà khắc hai đầu hẳn là da ngoài liệp yêu còn chưa có trở lại. Mà như thế ngược lại cũng là chuyện tốt, đợi chút nữa chúng ta đối phó cái kia xảo huyết bên trong nệ đàn cũng có thể nhẹ lòng một ít. Tuy theo Hắn liền nhường Thiên Tầm Hoa toàn lực phóng thích phấn hoa, cuối cùng nhường xung quanh 10 dặm cảnh nội lòng đất thông đạo đều trải rộng bí ẩn Thiên Tầm Hoa phấn. Trong đó tình huống cũng bị Liễu Phong Hàn xem, nhất thanh nhị sợ. Nhưng là những địa phương này đều không có động, chỉ có một ít vậy bạc nện bình thường hậu duệ bốn phía nhúc nhích. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng an tâm xuống. Tiếp theo, hắn liền đem tin tức này truyền âm cáo chi cho Liễu Hạ Hà bọn người, cũng đề nghị: "Gia gia, Quang Huyền Túc, chúng ta tu tập Hắc Nguyên Liễm Tức thuật, đáng kia vậy bạc nện muốn phát hiện chúng ta cũng tương đối khó khăn, tương phản, sợ nhiên gia gia bọn hắn sở tu Liễm Tức pháp liền tương đối bình thường." Nếu không chúng ta trước giết đi qua, tạm thời đem đám kia vậy bạc nện cô lấy, để tránh bọn chúng chạy dẫn đến tin tức để lộ, ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm cái kia khoáng mạch nơi ở, cùng với chu sát cái kia luyện khí hậu kỳ vậy bạc nện sự tình. Liêu Hạo Hàng nghĩ nghĩ, lúc này liền đồng ý việc này. Mà hắn đơn giản cùng Sở Gia Tu sĩ giao lưu một phen về sau, liền đi đầu mang theo Liễu Phong Hàn cùng Liễu Quang Huyền hai người tiệm nhập lòng đất thông đạo chỗ sâu. Sở Vân duyệt tới thế, trên trán không khỏi dương lên mấy phần vẻ lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Phong Hàn chuyến này nhưng tội lỗi cũng tùy thời chuẩn bị kỹ càng, dự định gọi ra đầu kia tốc độ tăng tốc không gì sánh được vậy đẽ ngựa, mau chóng trợ giúp đi qua. Một bên khác, Liêu Phong Hàn bọn người rất nhanh liền thần không biết quỹ không hay tiến vào cái kia vậy bạc nện xảo huyệt bên trong. Nơi đây phạm vi cực lớn, Liêu Phong Hàn xem chừng tối thiểu nhất chiếm diện tích chừng 1000 hạng, hơn nữa chừng 5 trượng độ cao, bốn phương thông suốt, có không ít thông hướng các nơi thông đạo đồng thời, nơi đây trên vách đá dựng đứng cũng có không ít mấy trượng lớn nhỏ hang động. Thậm chí có thể lờ mờ xem thấy trong đó có vậy bạc nện, cùng với một số bình thường nện tung tích, cùng với không ít bình thường bạc nện. Bước này tự sự tình cũng làm cho Liêu Phong Hàn sắc mặt cứng lại cũng vào thời khắc này, một đạo hùng hậu giản mùa thanh nham xuất hiện ở Liêu Phong Hàn trong đầu. Phong Hàn, Quang Huyền, các ngươi liên thủ tạm thời ngăn lại còn lại 2 đầu luyện khí trung kỳ, 4 đầu luyện khí sơ kỳ vậy bạc mệnh. Đầu kia luyện khí hậu kỳ vậy bạc mệnh giao cho ta. Ngay sau đó, một đạo gần trượng lớn nhỏ thân ảnh màu đen liền trực tiếp đột nhiên đạp lên mặt đất, trong khoảnh khắc, đạo thân ảnh kia liền vượt ngang gần trăm trượng, trực tiếp đã tới nơi đây đầu kia luyện khí hậu kỳ vậy bạc mệnh chỗ vách đá bên ngoài huy động. Thân hình cũng lộ ra hiện ra đó là một tên thân cao tới hơn 1 trượng, người mặc một bộ màu đen toàn thân trong giáp, thấy không rõ đảm nhiệm dáng dấp ra sao cư nhân. Nó hai tay trái phải, còn phân biệt nắm lấy một vị tự thuần cùng một cây búa to, thoạt nhìn bá khí mười phần, liền như là thống ngự ngàn vạn tướng quân tầm thường. Gia gia tốc độ quả nhiên là càng lúc càng nhanh. Liêu Phong Hàn hơi giật mình. Bất quá, trên tay hắn tốc độ ngược lại là nhanh. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn liền ra chỉ một đạo cường hóa bản sâm la mục đàng thuần thuật tại màu đen cự nhân Liễu Hạo hạ xuống quanh. Ba mặt dày đặt mục đàng thuần lập tức xuất hiện, cũng lơ lửng ở tại quanh thân ba phương hướng, khiến cho nó tính an toàn tăng lên rất nhiều. Tấu chương xong, chương 152. Tiểu thu hoạch. Chương 152. Tiểu thu hoạch. Mà đợi đến lúc này, cái kia vách đá trong huyễn động mẹ luyện khí hậu kỳ vậy bập bẹ, ngược lại là cũng thông qua dị động đã nhận ra Liễu Hạo Hà đám người tồn tại. Bất quá, nó nhưng trong lòng hoảng hốt. Nó chính là ngủ cái cảm giác, tại sao lại bị tu sĩ trực tiếp sở đến tựa gian phòng rồi? Đây cũng quá người tiên. Bất quá, nó ngược lại là cũng lao đạo, lúc này, nó liền gầm rú một tiếng, ra hiệu tộc nhân đồng thời, nó xem thấy xem cái kia hóa thân màu đen cự nhân Liễu Hạo Hà, thấy tu vi cũng là luyện khí hậu kỳ, nó ngược lại là cũng không sợ. Nó giãy thân vô số đầu thon dài mảnh chân cấp tốc di chuyển, trực tiếp từ hắc ám hang động chỗ sâu vọt ra. Mà Liễu Hạo Hà vị lão nhân này không tránh phản xung, trực tiếp cầm trong tay cự tuẫn cùng nó đụng vào nhau. Một đạo cự đại va chạm thanh âm lập tức vang lên. Ngay sau đó, liền thấy Liễu Hạo Hà bước chân chỉ hơi hơi rút lui trải qua dùng cho tá lực. Trái lại cái kia vậy bạc nền chúa lại trực tiếp bị tung bay hơn một trượng. Cái kia nền chúa lập tức có chút ngộng. Nó còn chưa hề đụng phải cùng cùng giai tu sĩ so đấu thể phách, yếu tại hạ phòng tình huống. Mà vì cải biến thế cục, nó ở sau đó cùng Liễu Hạo Hà giao thủ trong lúc đó, không ngừng lặng lẽ nôn xuất ra đạo đạo sắc bén vậy bạc tơ nền. Nhưng lại đều sẽ bị Liễu Hạo Hà sớm dự báo, từ đó lấy tay phải tôn này cự phụ nắm chờ. Trong lúc nhất thời, nó mạnh nhất hai cái thủ đoạn liền đều đã mất đi ưu thế. Cũng chính là bởi vậy, nó cũng có một chút sợ chiến, thậm chí muốn chạy. Mà Liễu Hạo Hà đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội, hắn trực tiếp dùng tâm chăn trong tay đem nó đối cứng tại cái hang nhỏ kia hẻm chỗ sâu đồng thời Liễu Hạo Hà thỉnh thoảng sẽ còn huy động tự phủ đánh vào nó thân thể bên trên, đánh cho nó kêu rên không ngừng. Trong lúc đó, nền chúa ngược lại là nghĩ đánh nát Liễu Hạo Hà trên đầu bùn đất, khiến nó bị bùn đất lấp chôn, từ đó chế tạo ra cơ hội thoát khốn. Nhưng cái nào liệu Liễu Hạo Hà sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn sớm bố trí một đạo hóa thành sắt chi thuật, khiến cho nền chúa cái động nhỏ này huyễn xung quanh vách đá càng kiên cố, thời gian ngắn cái kia nền chúa căn bản khó mà đánh nát. Thoáng qua ở giữa, cái kia nền chúa liền lâm vào hỗn cảnh ở trong, để ép hám hiểu thể phách vậy bạc nền chúa đánh. Gia gia không khỏi quá mức giữ rỗi một chút. Sau huyệt bên trong đại sảnh Liễu Phong Hàn, trên trán tràn đầy dị sắc. Mà lúc này, hắn cuối cùng là đợi đến còn lại 2 đầu luyện khí trung kỳ, 4 đầu luyện khí sơ kỳ vậy bạc nền tử riêng phần mình trong huyệt động chạy đến, muốn đi trợ giúp nền chúa. Chỉ là bọn chúng cũng không hiểu biết, bọn chúng tự động lần này ngược lại là cho Liễu Phong Hàn tiện lợi. Lúc trước Liễu Phong Hàn có chút sợ những con nện kia riêng phần mình trong huyết động có ám đạo có thể đạo tẩu, cộng thêm những con nện kia số lượng khá nhiều. Hắn cùng Liễu Quang Huyền cũng liền cũng không dựa theo Liễu Hạ Hà phương thức công kích đánh. Liền sau đó một khắc, cái kia hai đầu luyện khí trung kỳ, bốn đầu luyện khí sơ kỳ nện yêu thân xuống mặt đất đột ngột truyền ra một đạo vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, vô số bắp chân thô lục sắc đằng mạn liền lập tức tỏa ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái này sáu yêu liền bị bao thành một người cái bánh trưng đồng thời, những này dây leo càng cứng cỏi, còn cực kỳ xảo diệu trói buộc chân của bọn nó bộ, đạo đưa chúng nó căn bản là không có cách phát lực, thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát hồn. Sau một khắc, mảnh này tràn ngập trong bóng đêm cực nhệ lớn xảo huyễn, lại đột ngột dương lên một mảnh màu u lam ánh lửa. Ngay sau đó, vô số khô nóng chi khí quét sạch tứ phương. Này tòa sao huyễn nhiệt độ lập tức dâng lên. Tu di ở giữa, nơi đây lại trống rỗng xuất hiện một đầu chừng gần trượng lớn nhỏ hỏa phượng. Tuy nói nó hai mắt vô thần, nhưng làn nó uy thế lại cực lớn. Chỉ thấy nó có chút đập động một phen cánh, vô số hỏa diễm liền lập tức bay tứ tung. Hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh không gì sánh được. Liêu Phong Hàn chỉ có thể xem thấy một cái bóng mờ sẽ qua, cái kia hỏa phượng đem một đầu bị dây leo chói buộc luyện khí trung kỳ nện yêu trực tiếp độ thành huyết nộc. Tỳ nói cuối cùng này vượng dư lực hao hết, Tiêu Tán không thấy, nhưng uy năng của nó nhưng như cũng nhường Liêu Phong Hàn hơi dần mình. Chiêu này tại Quang Huyền Thúc trong tay uy năng cũng không tệ, như vậy xem ra, này thuật tương lai sắc thực có xung làm Quang Huyền Thúc bản mệnh thuần pháp khả năng. Chiêu này, Vũ Viêm Hỏa Phượng chi thuật, chính là Liễu Quang Huyền thi triển. Bất quá này thuật cũng không tầm thường thuật pháp, mà là Thái Sơ đạo bệ những năm gần đây căn cứ Liễu Quang Huyền môn kia hỏa thuộc tính công pháp đặc điểm, cộng thêm cường hóa bản đốt hỏa chi thuật, Hỏa Phượng chi thuật, đặc biệt vì nó chế tạo riêng bản mệnh thuần pháp hình thức ban đầu. Chỉ cần tiếp qua mấy năm, Thái Sơ đạo bệ liền có thể đem nó hoàn thiện đến lúc đó. Nội thổ duy năng cũng đem mạnh hơn, hơn nữa cũng đem thích hợp hơn Liễu Quang Huyền. Hắn thực lực cũng lại bởi vậy tăng lên rất nhiều. Bất quá, thi triển chiêu này tiêu hao có chút lớn. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn sử dụng dây leo khống địch áp lực giảm ít một chút. Liễu Quang Huyền cũng liền cũng không tiếp tục thi triển chiêu này, mà lại áp dụng tiêu hao nhỏ bé cường hóa bản đốt hỏa chi thuật năng địch. Liễu Phong Hàn thấy thế, ngược lại là càng phối hợp. Chỉ thấy hắn thủ pháp bấm nghiệm pháp quyết, nguyên bản cuốn quanh ở cái kia còn thừa bốn yêu trên người cự đẳng liên cấp tốc nhúc nhích rời đi. Ngược lại sen lẫn biến thành một cái chính chính phương vương, chân có vài chục trượng chi lớn trước dây leo ở giữa đều có lưu to bằng cánh tay khe hở dây leo lồng giam. Hơn nữa, cái kia bốn yêu thân hạ mặt đất không ngờ thoát ra một số dây leo, đan độc trói buộc bọn chúng bốn chân, hạn chế bọn chúng hành động. Cái này cũng cho Liễu Quang Huyền cực lớn tiện lợi. Hắn huyền hóa ra tối hòa diễm 10 phần thuận lợi liền từ cái kia dây leo lồng giam khe hở ở trong chui vào, cũng công kích đến cái kia bốn yêu. Mà cái kia bốn yêu coi như có thể tránh thoát dưới chần trói buộc, nhưng lại cũng khó có thể chạy ra dây leo lồng giam. Trong lúc nhất thời, bọn chúng cũng lâm vào tử cục, chỉ có thể chờ đợi chết. Phong Hàn cái này không chừng năng lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh bất quá có như thế một cái am hiểu khống chế thuật pháp tu sĩ tương trợ, đối chiến thời điểm ngược lại là dễ dàng không biết. Liễu Quang Huyền trong lòng có chút vui mừng, nói thầm, "Mà Liễu Phong Hàn giờ phút này thì không ngừng thi pháp củng cố cái kia dây leo lồng giam, để tránh trong đó bốn yêu thoát hỗn đồng thời, hắn cũng sẽ phân thần lưu ý ra ra Liễu Hạo Hà bên kia tình huống. Nếu là xem thấy nó trên thân phòng ngự xuất hiện quay người, hắn liền sẽ cho nó bổ sung một đạo xâm la mục đẳng chi thuật." Mà điều này cũng làm cho Liễu Hạo Hà thẳng cho tới bây giờ, trên người trọng giáp cũng còn không có bị đầu kia luyện khí hậu kỳ nện chúa công kích đến. Cái này có thể để Liễu Hạo Hà mừng rỡ không được không bị tổn hại đối địch. Thoải mái. Lại giao thủ mấy chục giây tà hữu. Sở Hân Duyệt cùng nó ra ra cỡi đầu kia tốc độ cực nhanh vậy đen ngựa, làm xong chiến đấu chuẩn bị, dẫn đầu trợ giúp mà tới. Nhưng để các nàng ngoài ý muốn chính là, nơi đây khoảng cách không ngờ kinh bị khống chế lại. Liền coi như bọn họ không đến, chỉ sợ không được bao lâu nơi đây cái kia vài đầu luyện khí sơ trung kỳ vậy bạc nện luyện sẽ bị trạm. Mà đầu kia luyện khí hậu kỳ nện chúa chỉ sợ cũng không sống nổi bao dài đồng thời, bất luận là Liêu Phong Hàn vẫn là Liếu Quang Uyển, hay là Liếu Hạo Hạ vị này thể tu lão nhân, thủ đoạn đều bất phàm điều này cũng làm cho hai người bọn họ trong lòng ngạc nhiên không gì sẽ được. Lúc nào, Liễu gia tu sĩ trở nên mạnh như vậy rồi? Vấn đề này lập tức xuất hiện ở Sở Nhân lão gia tử trong lòng đồng thời, Sở Nhân lão gia tử cũng càng làm trọng hơn xem Liễu gia. Dĩ vãng, Sở Nhân lão gia tử mặc dù cảm thấy Liễu gia mạnh, nhưng là hắn chân chính quan tâm lại là Liễu gia phía sau Tiểu Phong Hổ. Nhưng hôm nay, hắn mới hiểu được Liễu gia đã xưa đâu bằng nay, điều này cũng làm cho hắn hơi có chút cảm giác bị thất bại. Hắn không rõ, mười mấy năm trước yếu đi nhà mình một cái cấp bậc Liễu gia, làm sao lại trở nên trở nên mạnh như vậy? Bất đắc dĩ thở dài về sau, hắn cũng chỉ có thể tự mình ăn nuôi mình. Không gì hơn cái này ngược lại là cũng tốt. Ngày sau vui mừng gã vào liễu ra về sau, nó lực lượng ngược lại là cũng có thể cản đẩy một số. Mà Sở Hân Duyệt cô nàng này, nhìn Liễu Phong Hàn cái kia tinh diệu tuyệt luân khống tràng thủ pháp, trên trán tràn đầy dị sắc. Trước kia nàng mặc dù nghe nói qua Liễu Phong Hàn thực lực mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Hơn nữa, Liễu Phong Hàn thế nhưng là nàng tương lai vị hôn phu a tùy theo, bọn hắn cũng chưa quá nhiều trì hoãn, trực tiếp chi viện đi qua. Trong lúc đó, bọn hắn còn cùng Liễu Phong Hàn cùng với Liễu Quang Huyền đơn giản trao đổi một phen. Cuối cùng, bốn người hợp lực trước hết giết cái kia dây leo lồng giam bên trong duy nhất luyện khí trung kỳ vậy bạc niệm, lại giết một đầu luyện khí sơ kỳ Định Phong niệm yêu. Mặc khác ba đầu tu vi yếu kém luyện khí sơ kỳ niệm yêu Liễu Phong Hàn bọn người dự định mang về từ từ thuần phục, dùng để bồi dưỡng cơ nghiệp. Vì thế, bọn hắn cũng liền đem đánh mắt xỉu, cũng mặc lên phong yêu vòng, chứa vào ngự thú túi. Có cái kia phong yêu vòng phong linh hiệu quả, những cái kia niệm yêu liền xem như thức tỉnh, cũng có có thể phá vỡ ngự thú túi. Sau đó, Liễu Phong Hàn mấy người liền tiến đến giúp đỡ Liễu Hạo Hà cùng nhau công kích đầu kia luyện khí hậu kỳ niệm chúa. Cái kia yêu bản liền không phải đối thủ của Liễu Hạo Hà. Theo Liễu Phong Hàn đám người vây công, cũng ra tốc tử vong của nó. Rất nhanh, Liễu Hạo Hà liền tìm một cái cơ hội, dùng trong tay cự phủ chém xuống đầu lâu của nó. Hắn cũng theo đó đem nó thu nhập một cái sớm đã chuẩn bị xong túi trữ vật. Sở Nhiên lão gia tử cùng Sở Hân duyệt thấy thế, ngược lại là cũng không nói gì, dựa theo góc định này yêu xác thực về Liễu gia một nhà tất cả đồng thời hai người bọn họ cân nhắc đến đây chiến cũng không có ra bao nhiêu lực, bọn hắn cũng liền cũng không phân lấy nơi đây mà khác hai đầu luyện khí trung kỳ vậy bạc nhện thi thể lợi ích. Mà việc này cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người càng cao hứng. Cái này hai yêu giá trị cũng không thấp. Bình thường luyện khí trung kỳ yêu thú tối đa cũng, cũng chỉ giá trị cái 10 khối linh thạch tạp hữu, nhưng là cái này hai yêu toàn thân đều là bảo vật. Nó trên người chúng vậy màu bạc càng kiên cố, chính là luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu tốt. Những con nhện tia tia thì có thể dùng đến luyện chế phấn dài loại pháp khí, hơn nữa vật này càng hiếm hoi, trên thị trường giá cả cực cao. Kế hoạch phía dưới, một cái luyện khí trung kỳ vậy bạc nện tối thiểu nhất có thể mang đến 50 khối linh thạch giá trị. Hai cái chính là 100 khối linh thạch. Bất quá trực tiếp buôn bán tương đối thua thiệt, cho nên Liễu Phong Hàn bọn người cẩn thận đem cái kia hai yêu thi thể Còn có bọn chúng phun ra ngoại giới tơ nhện thu thập xong qua đi, liền truyền âm trao đổi một phen. Cuối cùng, đám người nhất trí quyết định lần này sau khi trở về, lợi dụng cái kia hai yêu thân bên trên lần phiến vị nguyên, tại tập hợp một số nhất giai trung phẩm linh thiết, cũng tìm một tên cao thâm luyện khí sư, nhìn xem có thể hay không bang liễu phong hàn phụ thân liễu quang diệu chế tạo ra một vị nhất giai trung phẩm giáp bọc toàn thân. Nếu là việc này có thể thành, cha hắn năng lực phòng ngự cũng có thể tăng lên một số. Trước mắt, cha hắn chỉ có một vị nhất giai hạ phẩm giáp bọc toàn thân pháp khí. Tuy nói vật này có thể sử dụng, nhưng là nó phẩm giai dù sao không cao. Về phần cái kia hai yêu thân bên trên hết thảy tìm kiếm đến 10 cân nhất giai trùng phẩm vậy bạc tơ nhận, đám người thì dự định ngày sau thông qua Tiểu Phong hồi hỏi một chút tòa kia có được tự nhiên thăng linh đại trận phi tinh cấp trận pháp sư có cần hay không. Nếu là cái kia trận pháp sư muốn, Liêu Phong Hàn bọn người liền dự định lấy cái này trùng phẩm tơ nện vị nguyên, tại thêm một số điểm cống hiến hoặc là linh thạch, nhìn xem có thể hay không từ nó trong tay lấy tới một số tương đối tốt phòng ngự trận pháp. Kể từ đó, Liêu gia quy nguyên cấp cũng có thể càng thêm an toàn một số. Về phần mua sắm tự nhiên thăng linh đại trận cần thiết điểm cống hiến, bọn hắn tạm thời cũng không sao. Quý Nguyên quốc đầu kia cỡ lớn một mạch cho dù có thanh hà linh tạo cây tương trợ, nhưng là tối thiểu nhất cũng cần 2 năm mới có thể chạm đến bên cạnh. Nếu là muốn tăng tốc, cũng chỉ có thể sử dụng tự nhiên chi tinh bực này quý giá chi vật, nhưng lại như thế tốn hao quá lớn, còn không bằng chậm rãi chờ. Mà Tiểu Phong hổ cái này hạch tâm đệ tử cũng hoàn toàn có thể tại thời gian này bên trong, gộp góp mua sắm trận này cần thiết 2000 điểm cống hiến. Việc này một, Liễu Phong Hàn bọn người liền mượn nhờ Thiên Tầm Hoa cùng Lục Soát Linh khuyến hai loại đối linh vật cực kỳ mẫn cảm linh thực cùng linh thú, tại cái này vậy bạc nện đàn xà huyết tìm tòi một phen. Bận rộn một hồi, ngược lại là tìm được không ít đồ tốt vẹn vẹn nhất ra dưới, trung phẩm linh thiết khoáng thạch liền tròn vẹn tìm được gần mấy trăm cân. Kế hoạch phía dưới, Đoán Trừng cũng có thể rèn luyện ra mấy chục cân linh thiết, chí ít có thể đáng 2-3 trăm khối linh thạch. Mặt khác, bọn hắn còn từ cái này xảo huyết vách đá phần đông trong hang động tìm kiếm đến đại lượng nguyên chứng, nhưng là trong đó không có ẩn chứa bất luận cái gì linh khí, không phải bán linh thân thể. Hiển nhiên không phải yếu tố sở sinh. Bọn chúng tương lai muốn nhập đạo cơ hội cũng tiểu. Vì thế, Liễu Phong Hàn bọn người đối những vật này ngược lại là cũng không coi trọng, chỉ là nhường Sở Hân Lệt ngày sau hỗ trợ bồi dưỡng nhìn xem có thể hay không ra một lượng đầu vậy bạc nện. Mà những vật này sợ ra một dạng khu phân, thậm chí vì xuất hiện ngăn cách, bọn hắn còn trực tiếp cách xa một phen cái này xà huyệt, đem nơi đây không gian đều để lại cho Liễu gia. Bức này phương pháp làm việc nhường Liễu Phong Hàn bọn người càng dễ chịu. Mà Liễu Phong Hàn bọn người ngược lại là cũng thả can mở một chút. Vì thế, bọn hắn lúc này liền tiến nhập cái kia nện chúa linh khí nồng đậm hang động chỗ sâu, tìm vòi một phen. Trước đó, bọn hắn quả thực có chút sợ tìm kiếm đến vật gì tốt, dẫn đến cùng sở gia náo ra mâu thuẫn gì, cũng vẫn chưa đi đến nhập nơi đây. Mà cái này nện chúa hang động, ngược lại là cũng cho bọn hắn một số tiểu cái vui. Nơi đây mặc dù nói không có khoáng thạch, Nhưng là một số nơi hẻo lánh nơi, lại sinh trưởng một loại bộ dáng quái dị cây nấm. Nó màu sắc là tự sắc, mặt ngoài còn có một số đặc thù màu trắng đường vân, bất quá lại chỉ có ngón nút cao, càng không đáng chú ý, nhưng là trong đó lại ẩn chứa linh khí, tấu chương xong, chương 153. Tráng Dương Diệu Vân Ma Cô. Chương 153, Tráng Dương Diệu Vân Ma Cô. Thậm chí, còn có 3 cây đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh. 5 cây đạt đến nhất giai trung phẩm chi cảnh, hơn nữa bọn chúng căn cơ không sai, dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, bọn chúng tương lai hẳn là cũng có thể đi vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Còn thừa 12 góc tuy nói không vào phần dày, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà Liêu Phong Hàn lại đánh giá vài lần những này cây nấm về sau, ngược lại là cảm giác có một ít quen thuộc. Tuy thế, hắn liền nhắm lại hai mắt, ngược lại bắt đầu hồi ức muôn kia xuân hiệu linh thực truyền thừa bổ sung vô số linh thực tin tức. Lúc trước phi tinh cốc cái kia truyền thừa đại trận cho hắn truyền thừa thời khắc, chính là trực tiếp mở đất khắc ở trong đầu của hắn. Mà cái kia truyền thừa càng toàn diện, tối thiểu nhất bổ sung hơn vạn chủng linh thực tin tức. Bất quá, chỉ là một ý niệm, Liêu Phong Hàn liền tìm kiếm đến chính mình trong ấn tượng cái kia linh thực. So với một fan bộ dáng về sau, hắn hai mắt lập tức sáng lên. Diệu Vân Ma Cô, không nghĩ tới tộc này còn có bực nảy bà bối. Bất quá trước đó ngược lại là coi trọng ngân Lân Chi Chu nhất tộc, nguyên lai tưởng rằng bọn chúng chính là là thông qua gần 200 năm thời gian trùng chất, lúc này mới đem tộc này lớn mạnh đến 22 số lượng, không nghĩ tới việc này còn dựa vào ngoại vận. Tộc này quả nhiên là thân thể không được đây này. Nói đến đây sự tình lúc, Liễu Phong Hàn còn không khỏi cười ha ha một phen. Một bên Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Huyền hai người nghe vậy, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hai người bọn họ đều chưa nghe nói qua loại này linh thực. Vì thế, hai người bọn họ cũng phân biệt hỏi thăm một phen. Phong Hàn Cái này rượu Vân Ma Cô là cái gì a?" Liêu Phong Hàn cười thần bí nói, "Vật này tương đối là thủ, không tốt nói rõ. Nhưng là nó công hiệu lại hết sức tốt, nó bên trong ẩn chứa thủy hỏa chi lực, không khác cơn dương điều hòa, thậm chí có gai kích dương khí, chỉ hoãn trợ hứng hiệu quả. Thậm chí lâu dài phục dụng, còn có thể cường tráng thân thể. Có thể nói là song tu bạo bội tốt. Bất quá, theo ghi chép, thứ này trực tiếp phục dụng tương đối tốt, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là luyện chế thành đan về sau sẽ có nhỏ bé tác dụng phụ, dùng qua nhiều sẽ dẫn đến thân thể không lớn bằng lúc trước. Mặt khác, vật này tục truyền chỉ có khu vực Hoang Vu mới có." Đây cũng là ta nghi hoặc nơi đây sẽ có vật này ư? Mà Liêu Hạo Hà cùng Liêu Quang Huyền hai mắt lập tức sáng lên. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này càng là liền nói ngay, "Phong Hàn, vật này công hiệu thật lạ." Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, "Thự nhiên làm thật, da da ngươi như vậy kích động làm gì? Chẳng lẽ thân thể ngươi không được?" Liêu Hạo Hà vỗ vỗ Liêu Phong Hàn đầu, mỉm cười nói nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng, thân thể ta rất tốt. Ta lảng nghĩ đến, nếu là thứ này công hiệu thật có như vậy tốt, ngược lại là có thể làm một số cho nhà chúng ta thuê làm cái kia bà tiên lợn giống con dê ăn." Dù sao vật này cũng chỉ là Tráng Dương chi vật, mà không phải cái gì có thể tinh tiến tu vi chi vật. Trước đó vài ngày, ta cho bọn hắn cấp cho động lực thời khắc, liền phát hiện trên người bọn họ dương khí đã không nhiều bằng lúc trước, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn muốn một năm sinh năm đứa con liền tương đối khó. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trên mặt vui mừng ngược lại là nhiều hơn mấy phần. Liêu Hạ Hà ý nghĩ cùng hắn giống nhau như lúc. Bất quá, Liêu Phong Hàn lại ngoài định mức đề nghị một chuyện. "Dạ dạ, thứ này nhưng hiếm thấy rất, trực tiếp cho cái kia ba tên lợn giống con dê phục dụng thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Theo ý ta, lại cho bọn hắn an bài mấy cái tộc ta phàm nhân nữ tử." để bọn hắn hàng năm sinh con số lượng từ 5 cái gia tăng đến 10 cái. Kể từ đó, có bọn hắn huyết mạch tương trợ, cũng có thể nhiều một ít xác suất đản sinh ra có linh căn dòng dõi. Hơn nữa, chỉ cần cái kia ba tên lợn giống con dê thể nghiệm được cái này Diệu Vân Ma Cô công hiệu, nghĩ đến bọn hắn đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến. Liêu Hạo Hà cười to nói, ý tưởng này tốt, liền như này xử lý. Bất quá Phong Hàn, cái này Diệu Vân Ma Cô hạt giống tốt làm sao? Còn có nói nhập phẩm giai cần phải bao lâu thời gian a? Liêu Phong Hàn hồi ức truyền thừa ở trong giới điệu, bắt mã tinh tế nói tới. Vật này hạt giống ngược lại là dễ dàng làm. Bất quá như thế may mắn mà có lúc trước chiếm cứ này hang động cái kia luyện khí hậu kỳ ngân lân chi chu tương đối thông minh, cố ý lưu lại cái kia 8 cây phẩm cấp cao cây nấm làm giống, như thế cho chúng ta tiện lợi. Dựa theo ghi chép, cái này 3 cây nhất giai thượng phẩm diệu vân ma cô đoán chừng cách mỗi nửa năm liền có thể sản xuất một nhóm hạt giống. Cái kia 5 cây trung phẩm cây nấm, 1 năm cũng có thể sản xuất một nhóm. Nhất giai hạ phẩm cây nấm sinh hạt giống liền tương đối lâu, yêu cầu chí ít thời gian 3 năm. Hơn nữa, có ta tương trợ lời nói, bọn chúng sản xuất hạt giống tốc độ cũng có thể càng nhanh. Đồng thời này cây nấm cùng bình thường linh thực một dạng chính là 159, nếu là căn cơ tương đối tốt, lại dài thời gian 4 năm, liền có cơ hội bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Lại đến 5 năm có thể bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Cho nên cách mỗi chừng 1 tháng, trong nhà cái kia bà tiên lợn giống con rể liền có thể ăn được một viên nhất giai hạ phẩm rượu vân ma cô bổ một chút. Mà lấy rượu vân ma cô câu hiệu, đừng nói 1 tháng dương khí thấp hút, liền xem như 3 tháng đều bù đắp được tới. Đến lúc đó, tuyệt đối phải nhường gà cho bọn hắn phàm nhân nữ tử tộc nhân, hung hăng miền ép một phen những cái kia lợn giống con rể, không phải vậy quả thực đáng tiếc cái này cây nấm. Liêu Hạo Hà nụ cười trên mặt không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Ngươi tiểu tử này, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Liêu Phong Hàn gãi đầu một cái, mỉm cười nói nói, cũng là vì gia tộc nhà. Nói xong, hắn liền chú ý tới cái kia đứng sau lưng Liêu Hạo Hà, một mực liếc trộm trên mặt đất những cái kia diệu vân mà cô Liêu Quang Huyền. Liêu Phong Hàn cười thân ý, lúc này liền trêu ghẹo nói, "Mà khác, ta cảm thấy Quang Huyền thúc cũng có thể ăn nhiều một điểm. Kể từ đó, chưa chừng ngày sau ta cũng có thể nhiều mấy cái đệ đệ muội muội." Liêu Quang Huyền liền xem như ra mặt dù dày, nhưng là cũng không nhịn được đỏ lên. Phong Hàn Ngươi tiểu tử này quả nhiên là không biết lớn nhỏ. Một bên Liễu Hạo Hà cười ha ha về sau, nhân tiện nói: "Quang Huyền, Phong Hàn nói không phải không có lý. Dù sao, chúng ta người trong nhà Sở Sinh có linh căn hậu duệ, mới là chúng ta người trong nhà, những cái kia con rể cùng tộc ta phàm nhân nữ tử Sở Sinh hậu duệ, cuối cùng chỉ là bằng chi. Vì gia tộc hưng thịnh, ngươi xác thực đến cố gắng một chút. Mà khác, Phong Hàn tiểu tử ngươi cũng đừng ở bên cạnh cười trộm. Tính được, tiếp qua mấy tháng, chờ ngươi qua hết sinh nhật, ngươi cũng có 17 tuổi. Bang chứng ấy tuổi cũng không nhỏ. Ngươi cùng vui mừng sự tình cũng nên tăng tốc tiến trình." Theo ý ta, không bằng cuối năm đi. Vừa vặn, cuối năm có mấy ngày tháng tốt. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hơi hơi có chút số hổ, nhưng lại việc này hắn xác thực có kế hoạch. Vì thế, hắn cũng liền nhẹ gật đầu đem việc này đáp ứng xuống. "Tốt, đợi chút nữa ta liền cùng Ân Duyệt tỷ nói lên nói chuyện." Liêu Hạ Hà cùng Liễu Quang Huyền hai người nghe vậy, mặt bên trên lập tức đều rưng lên vô số dị sắc. Từ sợ Ân Duyệt trước đó thuần phục đầu kia luyện khí sơ kỳ ngân lần chi chu đến xem, nó ngữ thú thủ đoạn chỉ sợ cũng cực kỳ bất phàm. Tình huống như vậy phía dưới, ngược lại là cũng xứng với thiên phú phi phàm Liêu Phong Hàn. Hơn nữa, Liễu gia ngày sau nếu là có thể có như thế một cái cường đại ngự thú sư tọa trấn, nhưng có chỗ tốt rất lớn. Sau đó, đám người lại đơn giản trao đổi vài câu, liền rời đi đến chỗ hang động, về tới xà hoạt bên trong đại sảnh, cũng gọi lên sở gia tu sĩ tiểm phục tại nơi đây. Chờ đợi gần 2 ngày tạ hữu, hư hư thực thực ra ngoài Liệp Yêu cái kia bà con luyện khí sơ kỳ ngân lần chi chu cuối cùng là lần lượt trở về. Mà sát thực như Liễu Phong Hàn bọn hắn suy đoán một dạng, cái này ba yêu đều là mang theo yếu tố thi thể trở về, hiển nhiên chính là đi Liệp Yêu không thể nghi ngờ. Liễu Phong Hàn bọn người ngược lại là cũng chưa lưu thủ, toàn bộ đem chém giết tại nơi đây. Sau đó Lại qua 7 tháng này, một ngày này, Ngân Lân Chi Chu lòng đất xảo huyết chỗ sâu, nền chúa trong huy động, sẽ bằng ở này Liễu Phong Hàn, đột ngột mở ra hai mắt. Ngay sau đó, trên mặt hắn liền dương lên mấy phần vui mừng. Cuối cùng là tới. Lúc này, hắn liền đứng dậy, gọi lên Liễu Hạo Hà bọn người, cũng tứ tán đến nơi đây xảo huyết các nơi. Sau đó không qua nửa canh giờ, sáu đầu trừng một lượng trưởng lớn nhỏ, hơn nữa bụng cực lớn không gì sánh được Ngân Lân Chi Chu liền từ một cái ẩn nấp thông đạo tiến vào nơi đây xảo huyết. Bọn chúng trái hướng phải hướng, thấy nơi đây không một cái tộc nhân khí tức, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng đúng lúc này, bọn chúng thân xuống mặt đất lại đột ngột chuyển ra từng đạo vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, vô số đạo trừng bắc chân tu lục sắc đằng mạn liền phá đất mà lên, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chói buộc bọn chúng bốn chân. Không chờ chúng nó phản ứng, số đạo cự đại gai gỗ lập tức hiện hiện tại không. Một cái cự đại bóng người liền từ trong hắc ám nhảy nhảy ra, cầm trong tay lưới bùa giết đi ra. Một đạo hỏa quang hiện hiện, ngay sau đó liền xuất hiện một đầu u lam hỏa phượng. Một đầu uy phong lẫm lẫm tuổi trẻ mãnh hổ từ trong một cái túi nhỏ mà xông ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, nơi đây liền chỉ còn lại có một đầu tu vi vừa bước vào luyện khí tầng 2 mẹ vậy bạch tri. Nó nhìn còn lại năm cái trở về đồng bạn cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ, trực tiếp bị sợ choáng váng. Nó thân thể không ngừng đang phát run. Hơn nữa nó trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải nó bị vô số dây leo chói buộc lại, nó quanh thân lại có một tên người mặc cự khải cự nhân, cùng với một con mãnh hổ, không phải vậy nó sớm chạy đồng thời, nó trong lòng đang nghi hoặc không gì sẽ được. Nơi này không phải nó nhà sao? Làm sao đột nhiên toát ra một người tu sĩ cùng một con mãnh hổ? Lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm đột ngột vang lên. "Kim Cương, trở về đi. Cái kia luyện khí tầng 2 ngân lân chi chu xung quanh cái kia con mãnh hổ." Mang theo vài phần hiếu chiến chí sắc, nhìn cái kia ngân lân chi chủ một chút, lúc này mới có chút lưu luyến không rời trốn vào trong hắc ám. Mà Liêu Phong Hàn mấy người cũng từ trong hắc ám đi ra. Lúc trước cái kia con mãnh hổ liền đi theo Sở Hân Duyệt bên cạnh. Bực này từ sự tình cũng làm cho Sở Hân Duyệt trở nên càng loá mắt. Mà này yêu chính là Sở Hân Duyệt đặc hữu linh thú, chính là nàng năm ngoái tại Đạp Hổ Phường thị vừa đối ngoại mở ra cái kia đấu giá hội bên trên tốn hao to lớn đại giới mua. Nó huyết mạch truyền thừa bắt nguồn từ Đạp Hổ quận nguyên lai chi chủ Kim Cương Hổ nhất tộc. Bất quá khi đó này yêu chỉ là một cái con mắt còn không có mở ra hổ con tử đi qua Sở Hân Duyệt bồi dưỡng, cái kia tiểu hổ lúc này mới dài đến hôm nay bộ dạng như vậy. Hơn nữa tu truyền, này yêu phụ Mẫu Tu Vi đều đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, cái này cũng khiến cho cái kia hổ con tử tiệm chất vô cùng tốt. Dựa theo Sở Hân Duyệt đoán chừng, nó tương lai hẳn là có bước vào luyện khí trung kỳ cơ hội, nếu là có cao thâm ngự thú sư tương trợ, thậm chí còn có 1 2 phần cơ hội trùng kích luyện khí hậu kỳ. Mà Liêu Phong Hàn tuy nói biết được việc này, nhưng là hắn nhưng lại không ngờ đến đây hổ tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Nửa năm trước, hắn nhìn thấy này Hổ thời khắc, này Hổ mới vừa vận bước vào luyện khí chi cảnh. Nhưng hôm nay, này Hổ tu vi lại đạt đến luyện khí tầng 2. Cũng không biết Hân Duyệt tỷ cho này Hổ cho an thứ gì, lại nhường tu vi tiến bộ như thế nhanh chóng. Ngày sau ngược lại là phải hỏi một chút. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định. Tuy thế, hắn liền cùng Sở Hân Duyệt bọn người phân chia một phen chém giết cái kia năm đầu ngân lần chi chu lợi ích. Lần này sở ra nhưng bỏ khá nhiều công sức khí, lẽ ra đạt được một số lợi ích đồng thời, đám người còn tại bọn chúng trong bụng phát hiện đại lượng cản tình quan thạch. Thô sơ giản lược tính ra, có chừng mấy trăm cân chiết xuất thành linh thiết, Đoán Trừng cũng có thể có vài chục cân, cũng đáng cái chừng trăm khối linh thạch. Bất quá đây chỉ là tiếp theo. Chân chính ngưỡng mộ mọi người tại ý chính là những quáng thạch này bản thân. Xem ra lúc trước Hân Duyệt tỷ từ đầu kia ngân lân chi chu trong miệng dò thăm tình báo, đều không sai, tốc này Đoán Trừng cũng xác thực tìm được một đầu cản tinh linh thiết quấn mạch. Mà như vậy nghĩ đến lời nói, may mắn lần này mang tới Hân Duyệt tỷ, nếu không phải nàng cái kia một tay huyền rượu ngự thú bản sự, chỉ sợ lần này quáng mạch cơ duyên cũng đem không có duyên với chúng ta. Hơn nữa, cái này ngự thú chi đạo Đoán Trừng là thích hợp nhất cùng yêu thú liên hệ bất nghệ. Liêu Phong Hàn trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Tuy theo, ánh mắt của hắn cũng định ở chỗ này, đầu kia sợ vỡ mặt luyện khí tầng 2 ngân lân chi chu trên thân. Có thể hay không tìm kiếm đến khoáng mạch nơi ở, liền nhìn này yêu. Mà Sở Hân Duyệt cũng tại lúc này, cho nó mặc lên một cái phong yêu vòng, cầm cố lại cả người linh lực. Cũng lúc này đối nó thi triển lên các loại ngữ thú thuật pháp, bắt đầu tuần phục đứng lên. Còn đáng nhắc tới chính là, bây giờ nàng sử dụng cái này phong yêu vòng chính là nàng cái cuối cùng. Còn lại 4 cái đều phân biệt mang tại còn lại 4 đầu luyện khí sơ kỳ ngân lân chi chu trên thân. Sau đó qua mười mấy ngày tà hữu Sở Hân Duyệt vẫn như cũng ngợn nhờ cái kia vô danh đặc thủ dược dịch, đơn giản đem cái kia luyện khí tầng 2 ngân lân chi chu tuần phục một phen, cũng từ trong miệng biết được sát thực có khoáng mạch sự tình. Hơn nữa, này yêu còn tại Sở Hân Duyệt khống chế phía dưới, lão đạo như cùng một cái cái xác không hồn bình thường, vì Liễu Phong Hàn bọn người mang theo đường, tấu chương xong, chương 154, Ngẫẽ con lập đại công. Chương 154, Ngẫẽ con lập đại công. Sau đó, đám người liên tiếp dọc theo vô số đầu tổng hợp đan sen lòng đất thông đạo, đuổi đến hơn 10 dặm lộ trình, đầu kia dẫn đường ngân lân chi chu cái này mới ngừng lại được. Khống chế con thú này, Sở Hân Duyệt cũng theo đó đối đám người truyền âm ra hiệu nói. Cái kia Ngân Lân Chi chú nói, đầu kia có cản tinh khoáng thạch địa phương liền trước khi đến năm dặm một chỗ lòng đất, chư vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói xong, nàng liền nhường đầu kia Ngân Lân Chi chú tiếp tục dẫn đường. Mà Liễu Hạo Hà lúc này thì đối Liễu Phong Hàn truyền âm một phen xác nhận tình huống. Phong Hàn, việc này có thể làm thật. Liễu Phong Hàn mang theo vài phần ý mừng, đối nó truyền âm trả lời chắc chắn nói. Hân Duyệt tỉ nói tới tin tức xác thực làm thật. Hơn nữa, cái kia có một cái cự đại lòng đất không gian, thứ tư nơi trên vách đá còn tán lịch một chút linh khí, xác thực có khoáng mạch dấu hiệu. Mạc Khắc, Thiên Tầm Hoa còn ở trong đó phát hiện Ngân Lân Chi Chu đàn cuối cùng cái kia ba đầu luyện khí sơ kỳ, một đầu luyện khí trung kỳ Ngân Lân Chi Chu, hơn nữa bọn chúng chính đang oanh kích cái kia vách đá, xem ra cũng thực là có mấy phần đào móc khoáng thạch bộ dáng. Cái kia vậy Bạc Chu Vương cũng ở trong đó. Thiên Tầm Hoa còn chưa chưa tìm gặp, việc này cần cẩn thận. Nhưng là cũng có thể là khoảng cách quá xa, Thiên Tầm Hoa không có cảm ứng được. Nhưng là tu vi lại có chút cao, chọn vẹn đạt đến luyện khí tầng 8 9 chi cảnh, không phải trước đó đầu kia vậy Bạc Nhện Chúa có thể so sánh. Bất quá, việc này nhưng lại chưa ngăn cản đám người bộ pháp. Bọn hắn một phương này tu sĩ số lượng nhưng chiếm ưu, khoảng chừng tám tên nhiều. Trái lại cái kia quán mạch, trước mắt cũng liền chỉ có 3 đầu luyện khí sơ kỳ, 1 đầu luyện khí trung kỳ, 1 đầu luyện khí hậu kỳ nện và trấn. Cũng chính là bởi vậy, đám người rất nhanh liền đem tu vi kia hơi thấp 4 đầu luyện khí sơ trung kỳ ngân lân chi chu đi đầu chu sát tại nơi đây. Không đưa chúng nó lưu lại, thì là bởi vì sở hận duyệt trong tay phong yêu vòng không có rồi. Không thủ đoạn này, nàng cũng không có nắm chắc đem bực này hung ác yêu thú bắt về. Mà khác, có như đơn thuần giữ lại bọn chúng, chờ đợi ngày sau bắt cũng tương đối khó. Chưa chừng, bọn này cấp thấp ngân lân chi chu ngày sau sẽ thoát đi nơi đây tra rằng như vậy còn không bằng dễ tốt. Về phần đầu kia vậy Bạc Chu Vương cũng có chút khó chơi. Nó chẳng những hình thể chừng khoảng ba trượng, hơn nữa nó chí ít có vạn cân chi lực, trên người vậy bạc cũng càng dày đặc, đủ để có thể so với cùng giai phẩm ngự pháp khí. Nó thể nội dự dục tơ nhận cũng càng sắc bén, tầm thường nhất giai chúng phẩm pháp khí cùng nó đối đầu, đều không chống được mấy chiêu. Vì thế đám người vây công nó thời khắc, hoặc nhiều hoặc ít có chút bó tay bó chân, sợ hại pháp khí bị hư hao. Mà Liêu Hạo Hà xem thế cùng này, lông mày lập tức nhíu một cái. Phong Hàn, sở nhân lão đệ các ngươi dùng hết khả năng trói buộc chặt đầu kia Chu Vương dưới thân bắt tốt. Quang Huyền, giúp ta mở đường." Liêu Phong Hàn nghe vậy, không còn bảo lưu linh lực, trong tay không ngừng thi pháp. Trong lúc nhất thời chọn vẹn tám đạo cường hóa bản xâm la dây leo chi thuật liền lập tức hiện hiện, trực tiếp đem cái kia vậy bạc chi vương bắt tốc một mực trói buộc lại. Hơn nữa, những này dây leo càng cứng cỏi, mặc kệ cái kia Chu vương như thế nào bẻ nick người, hay là mượn nhờ sắc bén tơ nhện muốn cắt chém cái kia dây leo, thời gian ngắn đều không thể hóa giải. Vì thế, nó cũng như một cái cọc gỗ bình thường, khó mà động đậy mấy may. Sở nhân lão gia tử mấy người cũng thi triển các loại khốn hình thuật pháp đặc biệt là Sở Hân duyệt đại bá luyện khí sư Sở Hưởnguyên, hắn xuất thủ chính là một vị phẩm chất cực tốt nhất giai hạ phẩm dây thường pháp khí, trực tiếp đem cái kia Chu Vương hai đầu chói ở cùng nhau. Cái kia Chu Vương thân thể lập tức liền nghiêng một cái. Liêu Hạo Hà thấy cái cơ hội tốt này, lúc này liền từ trong ngực lấy ra một cái ngựa thú túi. Hai đầu trường hơn một trượng lớn cự ngưu lập tức hiện hiện. Bò họ. Bọn chúng mang theo sợ hãi gầm rú một tiếng về sau, liền đóng lấy hai mắt, dựa theo Liêu Hạo Hà chỉ thị đột nhiên hướng cái kia Chu Vương bò tới. Hơn nữa, trong thời gian này, bọn chúng thân thể còn lấp lóe một đạo linh quang. Ngay sau đó, nó trên người chúng liền xuất hiện đạo đạo khối trạng cơ bắc, lộ ra cho chúng nó càng thôn nô. Mà cái này tựa hồ còn có thể tăng lên phòng ngự cùng khí lực năng lực, bọn chúng công kích trong lúc đó lại nghẹn kháng hạ một đạo sắc bén tơ nhện, thậm chí còn đem xé nát đồng thời, cái này hai châu mặc dù bất quá luyện khí tầng 2, nhưng là đột nhiên va chạm cái kia Chu vương, lại phân biệt đều bạo phát gần hơn 6000 cân chi lực, trực tiếp liền đem thân thể kia vốn là có chút mất đi cân bằng Chu vương cho đụng ngã lăn. Nó trên thân không ít dày đặc lưng giáp cũng bị đụng thành vết nứt. Cơ hội tốt. Lúc này, một bên Liễu Quang huyền thừa cơ xuất thủ, trước người hắn ánh lửa lóe lên. Một đạo phượng minh vang vọng từ phương, Minh. Ngay sau đó, một đầu toàn thân bốc lên lam sắc hỏa diễm uy mãnh hỏa phượng liền lập tức hiện hiện, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đâm vào cái kia Chu vương trên thân. Một đạo ánh minh lập tức văng lên. Trong khoảnh khắc, nó chí ít có một phần năm thân thể đều bị tạt diệt. Hơn nữa, trên người nó gần nửa lần phiến cũng bị thiêu đến đen nhánh, phòng ngự đại giảm. Cái kia Chu vương lập tức bị đau, lớn tiếng kêu rên một câu. "Giống?" Chủ trì chiếm cứ Liêu Hạo Hà thấy thế, hai mắt lạnh lẽo. Lúc này, hắn liền nghiễm vô phản cố ăn một viên biến dị bạo nguyên linh quả. Nay quả tuy nói chỉ có nhất giai hạ phẩm, nhưng lại vẫn như cũ có thể tăng phúc hắn năm thành tu vi. Vì thế, khí tức của hắn lập tức liền bạo đã tăng tới luyện khí tầng 8, thậm chí tới gần luyện khí 9 tầng. Mà hắn cũng mượn nhờ cái này hùng hậu tu vi, trực tiếp thi triển lên bản mệnh thuật pháp hám địa một kích. Trong lúc nhất thời, tay phải hắn linh quang bùng lên, thậm chí còn lớn hơn một vòng. Nó trong tay cự phụ càng lạ bởi vì linh khí rót vào quá nhiều, dẫn đến lưới búa bên trên toát ra một tầng phù mang. Cho lão tử chết. Theo một đạo quát lớn vang lên, Liễu Hạo Hà đột nhiên đạp lên mặt đất, liền hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp giết tới cái kia Chu Vương trước mặt. Ngay sau đó, hắn liền đối với cái kia Chu Vương đọ vung mạnh lên trong tay lưỡi búa, một đạo lưỡi mác sắt minh thanh âm lập tức vang lên. Bất quá đầu nó những cái kia lăn giáp đã bị đốt thành tro bụi, cũng liền chống nửa hơi mà thôi. Cái kia Chu Vương đầu lập tức nợ hoa đại lượng đặc thù lục sắc máu tươi như là suối phun bình thường, không ngừng từ đó phun ra ngoài. Liễu Hạo Hà để cho an toàn, đột nhiên chuyển một cái lưỡi búa, trực tiếp đem nó cả cái đầu đều bổ xuống. Cái kia Chu Vương cũng bởi vậy mang theo một đạo tức giận bất bình thống khổ kêu rên, không có rồi sinh tức. Chuyện như thế cũng làm cho Liễu Hạo Hà thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi thi triển cái kia h ám địa một kích mặc dù có thể lấy điều động toàn thân linh lực hội tụ đến một chỗ Bộ phát ra cường hãn một kích, nhưng lạ sau một kích, hắn một thân linh lực cũng đem tiêu hao hầu như không còn. Nếu là chiêu này không thành công, hắn coi như nguy hiểm. Cũng may chiêu này đủ mạnh. Hắn cười cười. Lúc này, hắn quan sát sở nhiên lão gia tử bọn người, gặp bọn họ đều hiếu kỳ không gì sánh được nhìn nhà mình cái kia hai đầu đại chiến thần uy bạch nham thành lưu, hắn lông mày lập tức động lại. Bất quá nghệ tình cái này hai trên thân châu đều ẩn chứa mấy phần đạo vận hộ thể, thường nhân khó mà nhìn ra bọn chúng thân cư linh thể sự tình. Cộng thêm đợi chút nữa còn cần dùng đến này châu, hắn cũng liền cũng không quan tâm chuyện này cũng không biết Liêu gia cái kia hai đầu Bạch Nam Thạch Nưu tình huống như thế nào, bất quá chỉ là luyện khí tầng 2 tu vi, có thể bộc phát ra hơn 6000 cân chi lực. Hơn nữa, chỉ bằng vào thể phách có thể chống đỡ cái kia Chu Vương Tơ nhện công kích, cái này không khỏi quá mạnh mẽ một chút. Sợ là đều đủ để so ra mà vượt bình thường luyện khí trung kỳ thể tu. Nếu là một chọi một, đoán chừng nhà ta có hơn phân nửa người không phải cái kia hai châu đối thủ. Sở Nhân lão gia tử trong lòng thất kinh không thôi. Hắn đối với Liêu gia e ngại cũng nhiều hơn một số. Mà việc này kỳ thật có hai cái nhân tố Nó một, chính là cái kia hai đầu bạch nham thạch như bản thân bởi vì tinh nham linh thể duyên cơ, khí lực tương đối lớn. Theo bọn chúng vào luyện khí tầng 2 chi cảnh, khí lực của bọn nó cũng bạo đã tăng tới 4000 cân tà hữu. Nó hai, thì là bởi vì chút thời gian trước, cái này hai châu tốn hao gần thời gian nửa năm, từ trong mạch máu linh ngộ môn kia đặc thủ thuật pháp, lực phá núi sông chi thuật. Nay thuật có thể tăng phúc cái này hai châu, chọn vẹn khoảng 7 phần 10 khí lực cùng năng lực phòng ngự. Kể từ đó, cái này hai châu khí lực cùng năng lực phòng ngự lúc này mới có như vậy cường. Mà Liễu Hạo Hà vì chuyện gì sợ ra lực chú ý liền đem bọn hắn đều bắt chuyện qua tới phân chia đầu kia chủ vương, còn có lúc trước chém giết đầu kia luyện khí chúng kỳ, ba đầu luyện khí sơ kỳ ngân lân chi chu trên tân lợi ích. Những con mẹ này lúc trước phun ra đối địch tơ nhện cũng bị đám người thu thập lại. Cuối cùng là gom góp 10 cân nhất giai thượng phẩm ngân lân chi chu đi. Kể từ đó, hồi đối phi tinh cấp cái kia tự nhiên thăng linh đại trận cơ sở nhất yêu cầu liền coi như là hoàn thành. Tiếp đó, liên chỉ cần tiểu phong hổ từ từ tập hợp điểm công hiến. Liêu Phong Hàn nhìn trong tay thu thập tới cái kia 5 cân tả hữu nhất giai thượng phẩm tơ nhện, lông mi bên trong tràn đầy vui mừng. Lúc trước Nhà hắn tại Ngân Lân Chi Chu xảo huyết cái kia nền chúa thể nội cũng thu tập được 5 cân. Thang thêm cái này Chu vương, vừa vặn liền vị 10 cân. Mà việc này một, đám người lúc này mới có thời gian quan sát này chỗ ngồi. Nơi đây mặc dù thân ở lòng đất, nhưng là không gian cực lớn. Hơn nữa, bốn phía trên vách đá dựng đứng đều là dấu vết mới, hiển nhiên là vừa mở không lâu. Một khối trên vách đá còn có mấy cái lỗ lớn huyệt, hiển nhiên chính là ở đây Ngân Lân Chi Chu chỗ cư trú. Trong đó phân biệt đều tồn phóng đại lượng cản tinh linh thiết hoàn thạch. Cái kia lỗ to nhất huyệt, đoán chừng chính là vậy bạc Chu vương, trong đó lại tròn vẹn để đó hơn 200 cân nhất giai trung phẩm cản tinh quan thạch. Nhất giai hạ phẩm không nhìn thấy một khối điều này cũng làm cho đám người suy đoán, cái kia vậy Bạc Chu Vương tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy nhanh, đoán chừng cùng việc này có quan hệ. Trung gian kiếm lời túi tiên giang, cái này Chu Vương ngược lại là thông minh. Chết không được nguyện ý bỏ qua cái kia có một đầu nhất giai chúng phẩm linh mạch xảo huyệt, tới chỗ này đóng giữ. Mặt khác, theo đám người dần dần xâm nhập cái này tự đại địa ngọn nguồn không gian, bọn hắn cũng phát hiện bốn phía trên vách đá có đại lượng cản tinh linh thiết quan thạch. Như thế xem ra, nơi đây cũng thực là là có một đầu cản tinh linh thiết hoánh mạch. Liêu Phong Hàn đại hỉ một phen. Những người còn lại cũng là như thế. Lúc này, Đám người liền tinh tế mượn nhờ thần thức dò xét hoặc là thủ đoạn khác, dò xét một phen cái này khoáng mạch quy mô. Chỉ là nhường chúng người bất ngờ chính là, cái này khoáng mạch bây giờ lại còn có khuyết. Nó tại nguyên khoáng sạn kéo dài gần một dặm ẩn chứa khoáng thạch có chừng hơn 3000 cân tà hữu. Gen luyện thành linh thiết cũng có hơn 300 cân. Coi như trong đó nhất giai hạ phẩm khá nhiều, trung phẩm tương đối ít. Nhưng là tối thiểu nhất chỉ bằng vào những này linh thiết cũng có thể giá trị 1500 khối linh thạch tà hữu. Cái này nhưng coi là không sai, có thể được xưng là một đầu loại nhỏ khoáng mạch. Hơn nữa nếu là có thể tìm một cái cao thâm luyện khí sư, đem nó luyện chế thành pháp khí, Như vậy có khả năng mang tới lợi ích hoàn toàn có thể tại vượt lên gấp đôi. Vậy coi như là 3000 khối linh thạch, không nghi tới, này khoáng mạch bị Ngân Lân Chi Chu khai thác gần trọn vẹn thời gian 3 năm, lại vẫn có thể có như thế quy mô, cũng không biết nó trước kia quy mô lớn đến bao nhiêu. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những người còn lại cũng đều là có ý tưởng như vậy đồng thời, tại cái này thật lớn lợi ích trước mắt, Liêu gia cùng Sở gia hai phe đội ngũ ở giữa cũng lẫn nhau bắt đầu đề phòng mà bắt đầu đắm chìm một hồi lâu, Sở Vân Duyệt lôi kéo Sở Nhiên lão gia tử ống tay áo. Sở Nhiên lão gia tử thấy thế, lông mi bên trong giơ lên mấy phần bất đắc dĩ. Tôn nữ lớn lại bắt đầu sẽ giúp người ngoài. Tiếp theo, hắn liền chủ động đối Liêu Hạo Hạ chờ Liêu gia tu sĩ nói: "Liêu La Ca, Phong Hàn, Quang Huyền, khoáng mạch lợi ích cứ dựa theo đã nói xong chia đều đi, chúng ta cũng đừng từng lấy, cùng nhau nhanh chóng đào móc nơi lấy khoáng thì đi. Không phải vậy dùng cái này tình huống đến xem, nếu là phụ cận trúc cơ đại yêu tuần tra đến tận đây, chỉ sợ sẽ rất dễ dàng phát hiện nơi đây tình huống, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức." Liêu Phong Hàn nghe vậy, trên trán không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Khoáng mạch chưa khai thác thời khắc, phụ mang theo mấy phần đặc tù đạo vận, có thể che đậy cường đại tu sĩ dò xét. Liên xếp như gần trong căng tấp, đều không nhất định có thể dò xét ở đây khoáng mạch tung tích. Trước đó, ngân Lân Chi chu nhất tộc chính là mượn nhờ đạo này vận, cái này mới có thể bình yên khai thác khoáng mạch 3 năm lâu. Không phải vậy dùng cái này địa khoáng mạch giá trị, 89 phần 10 sẽ bị phụ cận trúc cơ yêu tộc tiếp quản. Về phần ngân Lân Chi chu tại sao lại phát hiện nơi đây, liền không biết. Bất quá, theo khoáng mạch dần dần bị khai thác, nó trên người đạo vận cũng sẽ dần dần trôi qua. Kể từ đó, cũng sẽ tăng thêm khoáng mạch bại lộ phong hiểm. Bây giờ, nơi đây tình huống đã là như thế. Vì thế, Liễu Phong Hàn mấy người cũng là làm tức đồng ý sở nhiên lão gia tử đề nghị. Lúc này, một đoàn người liền bắt đầu mượn nhờ các loại sắc bén pháp khí đào móc lên nơi đầy quan thạch. Lão Liêu cái kia hai đầu bạch nham thành lưu, còn có Sở Hân duyệt đấu kia kim cương hổ, cùng với Sở Gia cái kia ba đầu luyện khí cấp bậc kim vũ tức cũng đều tham dự vào việc này ở trong. Tuy nói, đại bộ phận tu sĩ cùng yêu thú đào móc tốc độ đều bình thường. Nhưng là Liễu Hạo Hà tên này thể tu, cùng với cái kia hai đầu bạch nham thành lưu, cùng với kim cương hổ bởi vì khí lực tương đối lớn, đào móc tốc độ cũng tương đối nhanh. Bọn hắn bốn người trên cơ bản đủ đáp được mấy chục cái tu sĩ tầm thường. Hơn nữa, đào móc thời điểm, bọn hắn căn bản không có cái gì tiêu hao không cần như Liễu Phong Hàn bọn người bình thường, còn cần gia chỉ gia tăng khí lực tuật pháp tại thân. Cũng chính là bởi vậy. Bất quá ngắn ngủi 1 tháng thời gian, đám người không sai biệt lắm liền đem nơi đây khoáng mạch đào rỗng. Trong lúc đó, cũng không phát sinh bất luận cái gì mầm thai vạn. Chuyện như thế cũng làm cho đám người càng mừng rỡ. Mà liên tại sắp đào xong cuối cùng một khối khoáng thạch thời khắc, liễu ra cái kia hai đầu bạch nham thạch như lại phát giác phía trước cái kia mặt vách đá có một ít dị thường. Bất quá, bọn chúng thiên tính nắc gan, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, bọn chúng cũng làm như tức đối Liễu Phong Hàn, Liễu Hạ Hạ, Liễu Quang Huyền ba người truyền âm một phen. Ba vị chủ nhân, bọn ta huynh đệ lão cảm giác phía trước khối kia vách đá có dị thường, hơn nữa, bọn ta hai huynh đệ thể nội cái kia có thể liễm tức đạo vận đều xuất hiện mấy phần động tĩnh. Nếu là chỗ kia gặp nguy hiểm, không cần thiết quấy bọn ta hai huynh đệ không nhắc nhở ha. Nếu là chỗ kia có bảo, cái kia nhớ lấy phân bọn ta hai huynh đệ một điểm ha. Cái khác linh vật bọn ta không cầu, chỉ cần mỗi ngày có thể nhượn đến một điểm tương ngào ngạt trung thừa phẩm chất bạch đạo linh mễ liền thành. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hiếu kỳ điều động thần thức lướt qua khối kia vách đá, nhưng là cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm thiên tầm hoa cũng là như thế. Cái này các loại tình huống phía dưới, hắn trên trán không khỏi dương lên mấy phần nghi hoặc. Cũng không dị tường a. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn liên tưởng đến nơi đây chính là khoáng mạch, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Tức truyền, có được linh thể người hoặc là yêu thú, bởi vì thể nội tự mang loại này đặc thù đạo vận, cho nên cùng tiên địa sinh ra khoáng mạch ở giữa có một loại đặc thù liên hệ. Tuy nói cử động lần này khó mà trợ những tu sĩ kia hoặc là yêu thú, cách xa ngàn dặm trực tiếp phát hiện cái kia khoáng mạch. Nhưng nếu là gần trong gang tấc, còn có thể có mấy phần cảm ứng. Nếu thật sự là như thế, cái này hai châu quả nhiên là lập công lớn. Liêu Phong Hàn trong lòng nóng lên. Lúc này hắn liền đem cái này suy đoán cùng ra ra Liễu Hạo Hà, Tốc Tốc Liễu Quang Huyền nói tỉ mỉ một phen. Mà Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Huyền vốn là lão đạo, một dạng có như thế suy đoán, cho nên đắng người một phen bàn bạc phía dưới, cuối cùng liền dự định anh mở chỗ kia vách đá nhìn một chút. Bất quá cũng không phải là bây giờ. Giờ phút này, Sở Gia Tu sĩ nhưng ở một bên. Nếu là cái kia vách đá về sau, thật có khác khoáng mạch lời nói, nhưng cần phân bọn hắn một nửa. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái kia dị thường thế nhưng là Liễu Gia Bạch Nam Thạch Như phát hiện. Cái này nhưng cùng Sở Gia không quan hệ, không công đưa lợi ích sự tình, Liễu Gia cũng không làm. Bọn hắn cũng làm như làm không biết chuyện này, mà mới vừa rồi hết thảy đều đang đồn âm bên trong, cho nên sở gia cũng không nghe được cái gì. Cộng thêm bọn hắn lại cũng không bạch nham thạch như bực này có được linh thể yếu tố, bọn hắn cũng liền cũng chưa phát hiện cái kia vách đá về sau dị thường. Cho nên, bọn hắn đào móc xong nơi đây cuối cùng một khối cản tinh khoáng thạch qua đi, liền cùng Liễu Phong Hàn bọn người tình tê phân chia một phen khoáng thạch tích lợi. Trong lúc đó, Sở Nhân lão gia tử còn hỏi thăm một phen Liễu gia, phải chăng muốn nhặt bọn hắn cái kia uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm luyện khí sư Sở Hồng Xuyên hỗ trợ lấy khoáng thạch luyện chế pháp khí. Dù sao, đem khoáng thạch tế luyện vì linh tiết tương đối dễ dàng. Nhưng mà muốn đem chế tạo thành pháp khí coi như khó khăn, chỉ có luyện khí sư tài giỏi. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải hảo tâm, đồng dạng cũng là muốn kiếm nhiều một chút luyện khí phí tổn đương nhiên, hắn chào giá cũng không cao. Nhưng mà Liễu Phong Hàn bọn người nảy tỉnh, bái nhập phi tinh cốc tiểu Phong Hổ đi qua mấy năm gần đây đại lượng tử nguyệt linh trúc lá vì luyện tập chi vật, lấy đem luyện khí tạo nghệ tăng lên tới không sai tiêu chuẩn, bọn hắn cũng liền luyện chuyển ở cự tuyệt việc, việc này. Mà sở gia cũng đã được nghe nói tiểu Phong Hổ chính là phi tinh cốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử một chuyện, bọn hắn cũng liền cũng không quá nhiều kiên trì. Tuy theo, đám người lại rảnh rỗi Hàn Nguyên vài câu, liền thông qua một chỗ lòng đất tiểu thông đạo rời đi nơi đây, cũng tại răng khắp nơi lòng đất trong hang động Tạ Loan Hữu nhiều hồi lâu lúc này mới ra được mọi rối. Lại hao tốn một chút thời gian, đám người cuối cùng là về tới Đạp Hộ Quật. Hai phè nhân mã cũng tạm thời tách ra, mà Liêu Phong Hàn mấy người cũng là làm là sẽ quay về Quy Nguyên Cốc. Bọn hắn rời đi trong thời gian này, Quy Nguyên Cốc ngược lại là hết thảy thái bình. Vì thế, trong lòng bọn họ ngược lại là yên an. Tuy theo, bọn hắn liền đem lần này thu hoạch toàn bộ đem ra, chuyển giao cho đóng giữ Quy Nguyên Cốc Liêu Quang rượu, nhường nó tạm thời đảm bảo. Việc này một, bọn hắn liền lập tức lại lần nữa rời đi Quy Nguyên Cốc. Tấu chương xong, chương 155. Đắc thủ giao dịch đại thu hoạch. Chương 155, đắc thủ giao dịch đại thu hoạch. Sau 1 tháng, nguyên ảnh lang địa giới, cái kia phiến đống loạn thạch khu vực, sâu trong lòng đất đầu kia càn tinh quán mạch di chỉ, giờ phút này đang không ngừng truyền ra từng đạo thanh thủy đánh thanh âm. Bất quá có chút kỳ quái là, những âm thanh này khó mà khuyết tán đến ngoại giới, đều bị một đạo cấm chế cho trở lại. Hơn nữa, rất nhỏ quan sát, liền có thể phát hiện nơi đây chôn sâu nhất còn có ba đạo nhân ảnh chính đang không ngừng sử dụng lợi khí đào móc một khối vách đá. Bọn hắn ba cái chính là Liễu Phong Hàn, Liễu Ngạo Hạ, Liễu Quang Nguyên. Trước đó, bọn hắn cùng sở gia cùng một chỗ thời điểm, vì để tránh cho sở gia sinh nghi cũng liền cũng không cái gì dị động đồng thời, bọn hắn lúc ấy trên thân vừa vặn làm một nhóm giá trị gần 1 2000 khối linh thạch quan thạch, cùng với yếu tố vật liệu, bọn hắn liền dự định thuận thế đem những tài vật này trở về gia tộc, kể từ đó, cũng có thể tránh khỏi một số ngoại ý muốn phát sinh. Sau đó, Liễu Phong Hàn bọn người dọc theo cái kia có chút quái dị vách đá đào móc bất quá hơn một trượng, liền phát hiện một khối ẩn chứa linh khí màu vàng tinh thể. Nó bên trong ẩn chứa linh khí, phẩm giai đại khái tại hạ phẩm, toàn thân vi thổ hoàng sắc, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, lại nặng đến một cân tả hữu. Trình độ cứng cấp ngược lại là bình thường, mà căn cứ những này đạt thụ, Liêu Phong Hàn bọn người ngược lại là cho rằng này khoáng thạch hẳn là hoàng nham linh tiết. Nay sắt thích hợp nhất luyện chế công kích loại hạng nặng pháp khí, có lẽ cũng là bởi vì đây, nó giá cả cùng so với cản tinh linh tiết cái này, bình thường linh tiết quý như vậy hai thành tả hữu. Một cân một lần, chúng phẩm phân biệt giá trị 6 khối linh thạch cùng 12 khối linh thạch. Vì thế, Liêu Phong Hàn mấy người cũng càng hư vấn, lại hướng về phía trước đào móc một phen. Đợi xuất hiện hoàng nam linh thiết số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cái này mới khẳng định nơi đây xác thực có một đầu hoàng nam linh thiết khoáng mạch sự tình đồng thời, bọn hắn còn mượn nhờ nơi đây khoáng mạch lỗ hổng, đem thần thức độ vào trong đó bộ, tinh tế dò xét một phen đầu này khoáng mạch chính thể. Chỉ là những người bất ngờ chính là, cái này khoáng mạch lại trọn vẹn kéo dài khoảng 10 dặm, hơn nữa tài nguyên khoáng sản càng phong phú, so với bình thường khoáng mạch nhiều 4, 5 phần 10. Coi như trong đó phần lớn là nhất giai hạ phẩm khoáng thạch, nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể đào móc ra một nhóm giá trị hai vạn khối linh thạch khoáng thạch đây chính là một bút bằng số lượng lớn. Nếu là lại tập hợp vạn khối linh thạch đều có thể nếm thử mua sắm một viên chúc cơ đan. Nếu là đem toàn bộ luyện chế thành pháp khí, cũng đem buôn bán, thế tất có thể mang đến càng nhiều linh thạch. Mà nơi đây khoáng mạch tối thiểu nhất cũng có cỡ nhỏ quy mô điều này cũng làm cho Liêu Phong Hàn bọn người nhất thời cười nở hoa. Hơn nữa, đám người cũng thông qua việc này cũng là âm thầm suy đoán. Lúc trước Ngân Lân Chi Chu đàn phát hiện cái kia cảnh tinh quáng mạch hẳn là cùng nó cộng sinh chi vật. Đoán chừng cái kia hư hư thực thực phạm vi cực lớn cảnh tinh quáng mạch trước kia cũng là cỡ nhỏ quy mô. Liêu Phong Hàn nói thầm. Tu tiên giới đã từng xuất hiện loại này ví dụ. Một số đặc thù phúc địa Trường trường sẽ xuất hiện hai loại cùng thuộc tính khoáng mạch cộng sinh tình huống, vì thế, còn có người cho nó đặt tên là một tổ song trứng. Khả hân vui quá đi, đáng ngợi nhưng lại không thể không cân nhắc đến một cái vấn đề khác, đảm móc. Cái này khoáng mạch nhưng càng cổ lỗ, muốn mở phát ra tới chí ít cũng cần gần thời gian một năm. Mà nơi đây thế nhưng lại yếu tộc địa giới, khai phát khoáng mạch thời khắc lại sẽ khiến khoáng mạch diễn sinh cái kia đặc thù đạo vận dần dần biến mất, sẽ tăng thêm bại lộ phong hiểm. Vì thế, không có bất kỳ người nào có thể cam đoan khai phát nơi đây khoáng mạch thời khắc có thể không bị yêu thú phát hiện. Mỗ người Không phải vậy căn bản là không có cách khai phát nơi này, lại sẽ tăng thêm bại lộ nơi đây phong hiểm, chưa chừng, giếng phần mình đại chúc cơ thế lực đều sẽ lên sàn. Mà khí lực tương đối lớn đảo quãng khôi lỗi trên thị trường lại ít có, đại diện tích mua sắm căn bản hảo không khả năng. Vì thế, đám người trong lúc nhất thời cau mày không thôi. Liêu Quang Huyền có chút đắn đo khó định chú ý, liền đối với nơi đây kinh nghiệm già nhất nói Liêu Hạo Hà dò hỏi. "Hạo Hà bá, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Lão đạo Liêu Hạo Hà bất đắc dĩ thở dài, cũng không trả lời, chỉ là lẩm bẩm nói: "Nhanh chóng đảo bên trên một số khoáng thạch đi." Mà lời này lập tức nhường Liễu Quang Huyền Minh Bạch Liễu Hạo Hà lựa chọn. Một bên Liễu Phong Hàn càng là không khỏi thở dài. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua đảo mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Liễu Phong Hàn ba người chọn vẹn đảo móc 23000 cân khoáng thạch, lúc này mới dừng tay. Tiếp theo, bọn hắn liền sử dụng xung quanh bùn đất bắt đầu lấp đầy nơi lầy khoáng mạch lỗ hổng. Nếu là không người can thiệp, chỉ cần qua mấy ngày, chỗ này lỗ hổng liền sẽ lại lần nữa bị đạo vận bao trùm, đây cũng là khoáng mạch một loại chỗ thần kỳ. Việc này một, bọn hắn liền rời đi nơi đây. 2 tháng về sau, Phi tinh cốc chỗ sâu, một tòa linh khí nồng đậm linh sơn chi đỉnh, Có một động phủ, yêu tộc địa giới cỡ nhỏ hoàng nam linh thiếp huấn mạch. Ngươi đứa nhỏ này không phải một mực tại núi này ở trong tu luyện sao? Khi nào có thể đi qua yêu tộc địa giới? Chẳng lẽ đang gặp ta? Phi tinh quốc vị đại trưởng lão kia, trên trán tràn đầy nghi hoặc đã trưởng phong thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng Liêu Phong Hổ, nét mặt biểu lộ mấy phần bối rối, vội vàng giải thích nói: "Sư tôn, ta nói đều là thật." Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, hắn nét mặt biểu lộ mấy phần hài lòng ý cười. "Là gia tộc của ngươi phát hiện a?" Liêu Phong Hổ gãi đầu một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, nhỏ giọng nói: Sư tôn, nếu là ta nói là, ta nộp lên trên cái kia khoáng mạch có thể không đổi thành linh thạch sao? Ta muốn điểm công hiến. Liêu Phong Hàn bọn người từ cái kia cỡ nhỏ khoáng mạch rời đi về sau, liền lập tức chạy tới Phi Tinh Cốc, cũng tìm tới Tiểu Phong Hổ. Nó một, là vì cho năm nay hơn nửa năm linh thạch giúp đỡ 700 khối linh thạch. Nó hai, thì là vì đem khoáng mạch sự tình cáo chi cho hắn, nhường hắn cái này hạch tâm đệ tử nộp lên trên cái kia khoáng mạch cho Phi Tinh Cốc, từ đó tốt đến Phi Tinh Cốc điểm công hiến lợi ích. Tu sĩ tầm thường tuy nói cũng có thể nộp lên trên thứ này cho phi tinh cấp, hơn nữa chỗ được lợi ích không sai biệt nhiều, nhưng lại khó mà đạt được phi tinh cấp cái kia chân quý điểm công hiến. Mà là chỉ có thể đạt được linh thạch đại trưởng lão mỉm cười nói nói. Tự nhiên có thể, bất quá, người đứa nhỏ này không khỏi cũng quá sẽ không nói dối đi, hơn nữa miệng còn như thế đại tùng, cái này nhưng khó mà hoàn thành đại sự. Bất quá ngươi so với Dĩ Vãng ngược lại là có tiến bộ, còn biết được đem công lao phóng tới trên người mình, ngược lại từ trong cốc vì gia tộc làm lợi ích, không sai không sai, trẻ con là dễ dạy. Ngày sau, nếu là ngươi muốn giúp gia tộc của ngươi, nhớ lấy, nhất định phải như thế. Như vậy mới có thể tránh cho bên trong tông môn những người khác miệng lưỡi. Còn có, cái này khoáng mạch sự tình mặc kệ ai hỏi ngươi, đều muốn cắn chết nói là ngươi tự mình phát hiện. Nhưng là việc này lỗi thùng quá lớn, qua chút thời gian, ta thả ngươi ra ngoài lịch luyện một phen. Chờ ngươi trở về thời khắc, ta tại đem cái kia khoáng mạch sự tình báo cáo cho còn lại tông môn trưởng lão, cũng để bọn hắn tiến đến dò xét chỗ kia khoáng mạch tính chân thực. Nếu là việc này thật là, liền dựa theo ta tông đệ tử nộp lên trên khoáng mạch quy củ, cho ngươi cấp cho một bút có thể so với khoáng mạch giá trị 1.3 lần lợi ích điểm cống hiến. Bất quá, ta chỉ giúp ngươi lần này. Mặc khắc, đợi cái kia bút điểm cống hiến tới tay về sau, trong đó đa số ngươi tốt nhất giữ lại. Tuy nói ta sẽ bảo đảm ngươi nhập trúc cơ, nhưng là, nhập trúc cơ về sau tốn hao nhưng cực lớn, đương nhiên, khoản này điểm cống hiến thuộc về, do chính ngươi quyết định, ta lao đầu tự này cũng khó có thể quản bao nhiêu. Phi tinh cốc sẽ xuất ra khoáng mạch 1.3 lần lợi ích, nó một là vì hấp dẫn người khác nộp lên trên khoáng mạch. Nó hai, thì là bởi vì cốc này có chứa bao nhiêu cao thâm luyện khí sư, có thể đem những cái kia khoáng mạch luyện chế thành pháp khí đồng thời cũng có đầy đủ con đường mau chóng biến hiện. Dù sao, phi tinh cốc có kiếm đại trưởng lão trong lòng, Nhưng thật ra là muốn cho Tiểu Phong Hổ đem khoản này điểm cống hiến một mực năm chặt, kể từ đó cũng có thể trợ Tiểu Phong Hổ tương lai một chút sức lực. Nhưng là cái này không phù hợp Tiểu Phong Hổ phương thức làm việc, khoán mạch chính là gia tộc tìm, hắn nếu là đoạt gia tộc công lao, quả thực không phải người. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp nói rõ việc này, mà là biết điều nói. Đa Tạ sư Tôn hỗ trợ che lấp, đợi việc này sau khi thành công, Đỗ Nhi ổn thỏa làm chút đồ tốt hiếu kính sư Tôn. Phi tinh cốc tuy nói còn tính là công đạo, nhưng hắn nhưng là biết được, Phi tinh cốc không ít trưởng lão đều có chút lòng tham không đáy. Mặc kệ là tông môn đệ tử vẫn là tu sĩ tầm thường nộp lên trên quán mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị cắt xén một số. Thậm chí, nếu là những tông môn kia đệ tử hoặc là tu sĩ không chỗ dựa, những cái kia trúc cơ các trưởng lão sẽ còn trong bóng tối đem giết, sập hầm mộ cung danh, tấu chương xong, chương 156. Ngũ hành nham giáp đại trận. Chương 156, Ngũ hành nham giáp đại trận, 3200 chữ, cầu dần mua. Mà đại trưởng lão nghe vậy, mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần vui mừng. Cái này tính tình trẻ con cũng không tệ. Đoán chừng, đứa nhỏ này tương lai cũng sẽ là bên cạnh ta trung thành nhất một cái đồ đệ. Như vậy tưởng tượng Hắn lập tức có cái ý nghĩ khác. Mấy chục năm về sau, nếu là ta thọ nguyên hao hết, đứa nhỏ này lại có thể nhập trúc cơ lời nói, ngược lại là có thể nhường hắn trong tương lai phụ tá Sa Minh. Trong miệng hắn Sa Minh chính là dưới trướng hắn có tiền độ nhất một đứa con trai. Hắn trước kia tuy là tán tu xuất thân, nhưng là ngồi ở vị trí cao về sau, hắn liền đã cưới thế tử, cũng sinh ra mấy cái dòng dõi. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, hắn dòng dõi cũng đều có đạo lực, cho hắn sinh mấy cái cháu trai, tôn nữ. Mà nhóm người này bây giờ đều bị hắn an bài tại phi tinh cốc. Bất quá cũng không phải là hắn tại ngoại giới không lấy được linh mạch. Nếu là hắn cái này phi tinh cốc đại trưởng lão tại ngoại giới có gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Nhưng là hắn những hậu nhân này ở trong nhân tài lại rất ít. Trước mắt chỉ có hắn đại nhi tử Trương Viễn Minh vào chúc cơ chi cảnh, cũng đạt đến trung kỳ, tương lai thậm chí cũng có cơ hội nhập chúc cơ hậu kỳ chi cảnh. Bực này tiềm chất kỳ thật muốn so tiểu Phong Hổ mạnh lên như vậy một số đây cũng là phụ tá tồn tại. Về phần đại trưởng lão Trương Thanh Khâu còn lại hậu nhân, tư chất thực sự quá kém, liền xếp như hắn toàn lực đến nữa, những cái kia sau người nhiều nhất cũng liền chỉ là đem tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ hoặc là viên mãn chi cảnh. Thậm chí còn có một số phàm nhân Mà đây cũng là không thể tránh né sự tình. Sau đó, hắn lại cùng Tiểu Phong Hồ nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền gọi lui Tiểu Phong Hồ. Mà Tiểu Phong Hồ thì một mặt ý cười đổi tới cốc bên ngoài đại khách đại điện, tìm một fan chờ đợi ở đây Liễu Phong Hàn bọn người, cũng đem lại trưởng lão đáp ứng hỗ trợ sự tình nói đi ra. Liễu Phong Hàn đám người trên mặt lập tức dương lên vô số vẻ hưng phấn. Kể từ đó, từ phi tinh cấp cái kia trận pháp sư trong tay mua sắm tự nhiên thăng linh đại trận cần thiết cái kia 2000 điểm cống hiến ngược lại là không cần đăng đợi. Hơn nữa, còn có thể mượn nhờ đám kia khủng lô điểm cống hiến, cho trong nhà tới một lần thay máu. Quả nhiên Có một vị lưng tự đại sơn tộc nhân chính là dễ làm sự tình. Liêu Phong Hàn Long Mi bên trong dương lên vô số chờ mong. Tiếp theo, hắn liền đối với Tiểu Phong Hổ tán dương một phen. Phong Hổ, tìm người làm việc quả nhiên là càng ngày càng đáng tin cậy. Liêu Hạ Hà bọn người cũng là như thế, tán dương nó một phen điều này cũng làm cho Tiểu Phong Hổ cười đến không ngậm miệng được. Bất quá hắn cũng chưa quên nhớ sự tôn đại trưởng lão, về sau không sẽ hỗ trợ sự tình, hắn tùy theo đem việc này đổ ra. Việc này ngược lại là không sao, người ta đã có thể giúp chúng ta một lần, lợi dụng là chúng ta ân đức, chúng ta cũng không đạo lý được một tất lại muốn tiến một thước một mực tìm người ta hỗ trợ. Đúng rồi Phương Hổ, nộp lên trên khoáng mạch đoạt được cái đám kia điểm cống hiến ngươi cầm tới về sau, nhớ kỹ từ đó phân 3000 đi ra, mua lấy một số đồ tốt cho đại trưởng lão, để tránh người ta cảm giác cho chúng ta không chính cống. Con đưa điểm cống hiến ngươi cầm một nữa, trong nhà cầm một nữa. Dặn ở đây, Liễu Hạo Hà trong ngực lấy ra một trương linh vật danh sách đưa cho Tiểu Phương Hổ. Những này là trong nhà nhu cầu linh vật, ngươi nhìn xem ngày sau có thể hay không từ phi tinh cốc ở trong mượn nhờ điểm cống hiến đổi được. Nếu là có thể tận lực liền làm một số, nếu là không lấy được, sớm cùng chúng ta nói lên một tiếng. Tiểu Phong Hổ nghe vậy, tinh tế đánh giá một phen cái kia danh sách bên trên linh vật, vội vàng nói: "Hạo Hà gia gia, cái này danh sách bên trên linh vật ngược lại là tiềm thật quý, chỉ là trong đó không ít vật chân quý, ta mỗi tháng chỉ có thể hối đoán một số, cho nên, nghĩ phải lấy được phía trên này linh vật yêu cầu một chút thời gian, bất quá nhiều nhất một năm. Về phần một nửa điểm cống hiến sự tỉnh, dễ tính. Ta có sư tôn tương trợ, tạm thời căn bản không cần đến điểm cống hiến, hơn nữa, những năm này các ngươi đưa tới linh thạch, ta cũng không dùng bao nhiêu. Theo ý ta, còn không bằng dùng đám kia điểm cống hiến mua chút thực tế linh vật, gia tăng trong tộc thực lực cùng nội tình." Kể từ đó, gia tộc mới có thể kéo dài càng lâu. Liêu Hạo Hàng nghe vậy, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần hiền lãnh chi sắc. Người đứa nhỏ này chính là quá phúc hậu. Ta nhường ngươi cầm lấy điểm cống hiến ngươi liền cầm lấy, coi như ngươi bây giờ không dùng được, cũng có thể một vị ngày sau trả đường. Tiểu Phong Hồ thấy Liêu Hạo Hà như vậy kiên quyết bộ dáng, đành phải đáp ứng việc này. Nhưng là trong lòng của hắn lại nói thầm. Hạo Hà ra ra khoản này điểm cống hiến, ta liền trước tu lấy. Nếu là trong nhà sử dụng hết một nửa kia điểm cống hiến, hơn nữa còn thiếu linh vật hi hãn, ta liền dùng khoản này điểm cống hiến từ trong cốc mua lại. Hơn nữa, tu truyền Ta cái này hội tâm đệ tử còn giống như có được hối đoán một phần phổ thông cấp bậc trúc cơ linh vật cơ hội. Mà ra ra cho ta đám kia điểm cống hiến số lượng khổng lồ, đoán chừng có thể hối đoán một phần, nếu là cơ hội, ngược lại là có thể mua trước bên trên một phần, cho Hạo Hà ra ra hoặc là Phong Hàn ca bọn hắn trả đường. Không đúng, Hạo Hà ra ra giống như nghiên kỳ tương đối lớn, cái này các loại tình huống muốn trúc cơ ngược lại là có chút khó. Như vậy, vậy ta liền nhìn xem có thể hay không vì đó lấy tới một số gia tăng thọ nguyên linh vật. Tiếp theo, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liễu Hạo Hà liền từ trong ngực lấy ra một cái phình lên túi trữ vật. Trong đó cái kia 10 cân nhất giai thượng phẩm ngân lân chi chú kia chính là dùng để hối báo tự nhiên thăng linh đại trận. Mà các 16 cân nhất giai trung phẩm, 230 đến cân nhất giai hạ phẩm ngân lân chi chú kia, ngươi thỉ hỏi một chút cái kia trận pháp sư muốn hay không, nếu là hắn muốn, ngươi xem một chút có thể hay không dùng cái này vật vị nguyên, tại thêm một số điểm cống hiến đổi được một tòa tương đối mạnh trận pháp. Cuối cùng cái kia mấy trăm cân thông qua khoáng thạch rèn luyện nhất giai dưới, trung phẩm cản tinh linh tiết, thì cần muốn ngươi hỗ trợ chế tạo thành pháp khí. Chỉ phải bảo đảm 34 thành luyện chế xác suất, ngươi luyện thành một kiện, trong nhà liền có thể cho ngươi ba khối linh thạch. Sau đó Hắn còn vì Tiểu Phong Hổ giảng thuật một phen ngân lân chi chu sự tình. Như thế cũng khai thác Tiểu Phong Hổ tầm mắt, lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Tiểu Phong Hổ liền lập tức đi làm việc đại hắn trở về thời khắc, trên mặt hắn cũng hiện đầy nụ cười. Tiếp theo, hắn liền cùng Liễu Phong Hàn bọn người cùng nhau rời đi phi tinh cốc, ngược lại chạy tới tộc địa Quy Nguyên cốc đại trưởng lão Thế, nhưng là cùng hắn nói, nhường hắn ra ngoài một đoạn thời gian, tốt che giấu hai mắt người nộp lên trên quán mạch. Sau 1 tháng, phi tinh tung lúng rối, biên giới quận thành, Đạp Hổ quận, Nội Địa Bạch Nam huyện. Một ngày này, Quy Nguyên cốc bên trong, dựng lên một tòa hoàn toàn mới phòng nữ đại trận. Nó phẩm giai tuy chỉ có nhất giai trung phẩm chi cảnh, nhưng là nó phẩm chất lại đạt đến thượng thừa tiêu chuẩn. Trận này trận kỵ cùng trận bản, lại là đều là do các loại chân quý ngũ hành linh tài luyện chế đồng thời trên đó khắc họa trận pháp cũng là thuộc tính ngũ hành. Cả hai phối hợp phía dưới, uy năng bạo tăng, liền xem như bình thường nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp đều không thể sánh bài. Trọng yếu nhất chính là, trận này nếu là bố trí tại ngũ hành linh mạch phía trên, uy năng còn có thể chướng hơn mấy phần. Mà quy nguyên cốc bên trong đầu kia linh mạch nhưng chính là thuộc tính ngũ hành đây cũng là liễu ra sẽ tiêu phí to lớn đại giới làm ra trận pháp này nguyên nhân. Trận này giá trị nhưng cực cao. Nếu không phải Tiểu Phong hộ lúc trước lấy rất nhiều nhất giai dưới, trung phẩm ngân lân chi chu tia vị nguyên, cũng ra giá 500 điểm công hiến, chỉ sợ cái kia có được tự nhiên thăng linh đại trận trận pháp sư cũng sẽ không bán. Có trận này, tại tăng thêm nơi đây trước kia tòa kia nhất giai hạ phẩm phòng ngự đại trận, gia tộc ngược lại là có thể càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa, nếu là gia tộc này sau thật làm ra một linh mạch, dựa vào trận này cũng có thể tốt hơn đem che chở. Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt đại trận kia, trên trán tràn đầy vui mừng. Liêu gia nguyên bản chỉ có một tòa nhất giai hạ phẩm phòng ngự đại trận, nhưng là Liêu gia đặc thủ linh thực lại nhiều. Quy nguyên gốc lại là Liêu gia nhà. Vì thế, bất luận là Liễu Phong Hàn vẫn là còn lại tông nhân, đều mười phần để ý nơi đây an toàn. Tất cả mọi người dự định đem chế tạo thành sắt thép pháo đài, như thế mọi người mới có thể an tâm. Tấu chương xong, chương 157, hai truyện tốt. Chương 157, hai truyện tốt. Liễu Phong Hàn cũng không đem Tiên Tầm Hoa biến dị thức tỉnh ra huyền diệu tự nhiên thân hòa chi lực một chuyện, cùng với tiểu Liễu Nguyên bị hoa này đo ra một linh căn sự tình, cáo chi cho Tiểu Phong Hổ. Thậm chí, Liễu Phong Hàn còn đặc địa nhường Tiên Tầm Hoa mượn nhờ cái kia đặc thủ chi lực, giấu hết tiểu Liễu Nguyên trên thân tu luyện dấu vết để tránh bị Tiểu Phong Hổ nhìn ra. Cái này sự thực tại là quá mức trọng đại. Tiểu Phong Hổ hắn tin được, nhưng là Tiểu Phong Hổ tiếp xúc người thật sự là tu vi quá cao, mà trên đời này có thể dò xét người khác ký ức thật là nhiều. Bất quá, Liễu Phong Hàn lúc này đối với Tiểu Phong Hổ đề nghị lại có chút ý động. Tuy nói, hắn biết được thân đệ đệ tiểu Liễu Nguyên Thể bên trong ẩn chứa một linh căn, cũng không có ý định nhường tiểu Liễu Nguyên sớm đi phi tinh cốc bậc này thế lực lớn đó linh. Nhưng là, tộc khác thúc Liễu Quang Huyền nhi tử tiểu Liễu Du phải chăng có linh căn hắn lại còn không biết. Vì thế, Liễu Phong Hàn đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ. Cho nên, hắn liền dò hỏi Việc này phải trang yêu cầu cầu đến đại trưởng lão a, nếu là cần dễ tính." Tiểu Phong Hổ nói, "Không cần, mượn nhờ ta hạch tâm đệ tử thân phận liền có thể." "Bất quá, ta mượn dùng tông môn Tam giai Đồ linh đại trận cũng có lần số hạn chế, cả đời chỉ có thể dùng 3 lần." Liêu Phong Hàn lập tức vui mừng, "Như thế thuận tiện." Sau đó, hắn liền dùng một số lý do thoái thác, nhường Tiểu Phong Hổ ngày sau chỉ đem Tiểu Liêu Du tiến đến Đồ linh liền có thể đối với cái này, Tiểu Phong Hổ cũng chưa cưỡng cầu. Sau đó, Tiểu Phong Hổ lại trong nhà ở lại mấy ngày, liền dạ vờ giả vịt, đi theo Liêu Hạo Hà một chuyến vượt hành lang địa giới. Bất quá không mấy ngày liền lại trở về. Mà Tiểu Phong Hổ cũng theo đó cáo biệt đám người, cũng mang tới Tiểu Liễu Du, rồi đi Quy Nguyên Cốc. Liêu Hạo Hà Vị lão nhân này không yên lòng, liên hộ tống một phen đến một lần một lần liền đi qua 2 tháng. Bất quá, đợi Liêu Hạo Hà Vị lão nhân này trở về thời khắc, lại mang về hai cái thiên đại hảo sự. Nó một, chính là khoáng mạch sự tình có kết quả. Dựa theo phi tinh cốc một vị trúc cơ trưởng lão dò xét, cái kia hoàng nham khoáng mạch quả thật có chút cỡ nhỏ quy mô, hơn nữa tài nguyên khoáng sản phong phú. Tổng hợp đo trưởng, vẹn vẹn khoáng thạch liền giá trị 2 vạn khối linh thạch tả hữu. Vì thế Phi tinh quốc liền dựa theo con số này làm định đoạn, nhân với 1.3 lần, bàn bạc 2 vạn 6000 điểm cống hiến, chuyển giao cho nộp lên trên khoáng mạch Tiểu Phong Hổ. Trừ ra trong đó 3000 điểm cống hiến dùng để mua đồ tốt, hiếu kính đại trưởng lão bên ngoài. Còn thừa 2 vạn 3000 điểm cống hiến, trong nhà cùng Tiểu Phong Hổ một phương một nửa, bất quá cái này điểm cống hiến đều ghi tặng Tiểu Phong Hổ chương mục, dù sao liễu ra không phải phi tinh quốc đệ tử. Mà Tiểu Phong Hổ cũng mượn nhờ tự thân hạch tâm đệ tử thân phận, dùng gia tộc cái kia bút điểm cống hiến, từ trong cốc vì gia tộc đổi được đại lượng gia tộc yêu cầu linh vật. Mà cái thứ 2 chuyện tốt chính là tiểu Liễu Du đang bay tinh tốc một tòa Tam giai đo linh đại trận trợ giúp phía dưới, thành công sớm đo ra linh căn. Hơn nữa, linh căn số lượng còn không kém, chính là Lửa Kim thổ Tam linh căn tứ chất. Trong đó hỏa thuộc tính tứ chất mạnh nhất, tương lai nếu là chủ tu cái này linh căn, hắn hoàn toàn có cơ hội cùng Liễu Phong Hàn thân đệ đệ tiểu Liễu Nguyên một dạng, bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Hơn nữa, nó phụ thân Liễu Quang Huyền chủ tu chính là hỏa thuộc tính công pháp. Bây giờ có tiểu Liễu Du, Liễu Quang Huyền cũng coi là có chuyên thừa. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì Liễu Quang Huyền đánh một cái tốt cơ sở. Tương lai, chỉ cần đem hắn cái kia bộ công pháp Cùng môn kia bản mệnh thuật pháp hình thức ban đầu, U Lam Hỏa Phượng chi thuật, kết hợp tiểu Liêu Du linh căn tình huống, biên độ nhỏ hoàn thiện một phen, liền có thể làm ra một môn thích hợp tiểu Liêu Du tu luyện công pháp. Mà Liêu Phong Hàn có năm chắc, trong vòng 1 năm chuẩn bị cho tốt việc này. Vì thế, tiểu Liêu Du mẫu thân lý nghị gần nhất cũng có triển vọng cao hứng, nó trong lòng trước kia cái kia phần hâm mộ trung tú cầm sinh ra Liêu Phong Hàn cùng Mộc Linh căn tiểu Liêu nguyên tri tâm, lập tức tiêu tán trống không. Cả người thoạt nhìn khí sắc đều tốt hơn rồi, có thể nói là việc vui khả quan đây này. Bất quá tiểu Liêu Du trước mắt còn nhỏ, khó mà nhớ kỹ phương pháp tu luyện Thiên tầm hoa lại cảm giác không đến trong cơ thể hắn linh căn, khó mà bằng dẫn đạo tu luyện, vì thế, hắn còn cần lại lớn 2 năm mới có thể tu luyện. Một bên khác, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong, cây kia trần cao khoảng 1 trượng, cành lá rậm rạp, trên nhánh cây còn kết lấy không ít màu xanh quả táo thanh hà linh thảo thân cây trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện trọn vẹn 30 mai nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh. Hơn nữa, này cây còn điều động cái kia viền rượu nạp nguyên chi lực lồng dần dần bắt đầu luyện hóa bọn chúng. Thậm chí, có thể lấy mắt thường xem thấy những cái kia tự nhiên chi tinh tán dã. Bất quá, nó bên trong ẩn chứa tự nhiên tinh hoa lại đều bị Thanh Hà Linh tạo cây độ vào Liễu Gia trọng điểm bồi dưỡng đầu kia cỡ lớn huyền tử một mạch thể nội. Mà cái kia một mạch khí tức cùng hình thể cũng vậy, không ngừng mạnh lên. Bực này tự sự tình cũng làm cho một mực vây xem Liễu Phong Hàn, cùng với Liễu Hạo Hà hai người thần sắc vui mừng. Bọn hắn tuy nói cũng không nắm giữ loại kia có thể trực tiếp dò xét đến một mạch đặc thù thuật pháp, nhưng là bọn hắn lại có bạo nguyên linh quả thụ tương trợ. Nay cây độ đối với một mạch cảm ứng cực kỳ linh mẫn, chỉ cần cùng chung một phen, liền có thể nhường Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà xem thấy khí tức càng khó tìm một mạch tung tích. Lúc này, đối với một mạch tân thăng cũng không hiểu rõ lắm, Liêu Hạo Hà cũng đối với một bên Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Phong Hàn, Thanh Hà Linh Tạo cây còn cần bao lâu mới có thể đem nhóm này tự nhiên chi tinh toàn bộ luyện hóa độ cho cái kia một mạch a?" Liêu Phong Hàn nghĩ lại một phen về sau, mỉm cười nói nói. "Vậy dĩ nhiên chi tinh thể bên trong ẩn chứa tinh hoa thật sự là quá mức tinh thuần, thậm chí so với cái kia một mạch trong cơ thể mình tự nhiên chi lực còn phải mạnh hơn như vậy mấy lần. Hơn nữa, Thanh Hà Linh Tạo cây nạp nguyên chi lực lại mạnh, tại luyện hóa những cái kia tự nhiên chi tinh trong lúc đó, liền đã đem nó chuyển đa hóa thành phù hợp nhất cái kia một mạch khí tức bản nguyên." Kể từ đó, Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất một hai ngày, việc này liền có thể tốt. Liêu Hạo Hàng nghe vậy, mặt bên trên lập tức vui mừng. Như thế rất tốt. Tuy theo, hai người liền không nói nữa, ngược lại, tinh tế nhìn chằm chằm cái kia Thanh Hà Linh tạo cây luyện hóa tự nhiên chi tinh quá trình, liền ngay cả nháy mắt cũng không quá dám, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến nhà mình xuất hiện tổn thất. Vì việc này, Liêu gia trước trước sau sau thế nhưng là hao tốn gần thời gian nửa năm. Trong lúc đó, còn trải qua một số chiến đấu. Hơn nữa, Tiểu Phong Hổ vì làm cái kia 30 mai nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh thế nhưng là hao phí một ít nhân tình. Vì tinh quốc tuy nói đối tiểu phong hổ bực này hạch tâm đệ tử có chỗ yếu đãi, nhưng là tự nhiên chi tinh cái này các thứ dù sao tương đối yếu thấy, liền xem như tiểu phong hổ mỗi tháng cũng liền chỉ có được hối đoái ba cái quyền hạn, mà tiểu phong hổ có thể bất quá ngắn ngủi 1 2 tháng liền lấy tới nhiều như vậy linh mạch, thì bắt nguồn từ hắn đại sư huynh Trương Viễn Minh. Người này cũng là hắn sư tôn Trương Thanh Khâu đại nhi tử, mà tu vi cũng cực cao không gì sánh được, đạt đến trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Hơn nữa, còn là một vị tạo nghệ cực cao luyện đan sư, có thể nói là tu luyện, luyện đan hai đạo đều mộng hòa, chính là phi tinh quốc hiếm có nhân tài. Cũng chính là bởi vậy, Phi tinh quốc chẳng những cho phép hắn có thể tùy tiện sử dụng trong cốc cao giai địa hỏa thất, hơn nữa còn cho hắn một đầu cực kỳ thích hợp trồng trọt linh thực mục linh mạch với tư cách hắn tu đạo nơi chốn. Hàng năm chỉ cần nộp lên trên một số đan dược cho phi tinh quốc liền có thể. Về phần cái kia mục linh mạch sản xuất tự nhiên chi tinh thì đều thuộc về bản thân hắn. Cao giai hắn ngược lại là sẽ dùng đến dược đan, nhưng lại cấp thấp hắn lại vô dụng. Cho nên, trong tay hắn đại đa số cấp thấp tự nhiên chi tinh đều chủ động giao cho tông môn, phi tinh quốc đa số tự nhiên chi tinh trên cơ bản đều là như thế tới. Nhưng là, Chu Viễn Minh nhưng vẫn có một vài hàng tồn. Từ 2 tháng trước Phụ thân hắn Trương Thanh Khâu nhường nó nhiều cùng Tiểu Phong Hộ tiếp xúc về sau, hắn thưởng xuyên chú ý Tiểu Phong Hộ sự tình. Mà vừa vận chút thời gian trước, Tiểu Phong Hộ thông qua nộp lên trên khoáng mạch đạt được một số lớn điểm cống hiến, từ lý khai trận pháp sư tay ở bên trong lấy được tòa kia Tự Nhiên Thăng Linh đại trận về sau, liền dự định mau chóng vì Liễu Gia gom góp một bút Tự Nhiên Chi Tình, để mà tăng tốc tăng lên Liễu Gia đầu kia huyền tử một mạch tiến độ tu luyện, dùng tốt bên trên cái kia Tự Nhiên Thăng Linh đại trận. Nhưng là, Phi Tinh Cốc lại không, hắn cũng cũng chỉ phải trong bóng tối thả ra tin tức, cao hơn Phi Tinh Cốc 2 thành giá cả thu mua Tự Nhiên Chi Tình. Nhưng là thứ này dù sao hiếm có, Hắn cũng không có thu mua đến bao nhiêu. Bất quá hắn đại sư huynh Trương Viễn Minh nghe nói việc này về sau, liền chủ động tìm tới, đem trong tay mình 50 mai tự nhiên chi tinh, đều dựa theo giá gốc bán cho Tiểu Phong Hổ. Mỹ danh nó nói, sư huynh tình nghĩa. Việc này cũng làm cho Tiểu Phong Hổ lúc ấy hơi xúc động, đồng thời cũng tự giác thiếu Trương Viễn Minh một ít nhân tình đồng thời, điều này cũng làm cho ngay lúc đó Liêu Gia có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Về phần, Liêu Phong Hàn bọn người lúc này chỉ là lấy ra 30 mai trợ lực cái kia huyền từ một mạch, thì là bởi vì cái kia một mạch nội tình vốn là mạnh, 30 mai tự nhiên chi cảnh liền đầy đủ tương trợ kỳ trùng kích tu vi. Ma Tiêu thời gian dần dần chuyển dời đạo mắt liền đi qua 3 ngày. Thanh Hà Linh Tạo Thân cây lúc trước 30 mai tự nhiên chi tinh cuối cùng là bị luyện hóa hầu như không còn. Mà Quy Nguyên cốc sâu trong lòng đất đầu kia viền từ một mạch cũng thuận lợi chạm tới tu vi bình cảnh, thậm chí còn tại Thanh Hà Linh Tạo cây trợ giúp phía dưới ngưng luyện ra một tia linh khí. Cũng chính là bởi vậy, nó càng thuận lợi chạm tới thiên địa trả lại. Một viên hoàn chỉnh đạo vận lập tức xuất hiện ở tại trên thân. Theo lòng đất một phen chấn động, một đạo đặc thủ khí tức lập tức quét tán tứ phương, lại dẫn tới xung quanh ba dặm cảnh nội tất cả linh khí chen chúc dốc vào sâu trong lòng đất đầu kia viền từ một mạch thể nội. Trong lúc nhất thời, nó cái kia đạo khoảng 3 thước trùng sáng thân thể lập tức bị chống vỉnh lên. Liêu Phong Hàn thấy thế, lông mày nương tụ. Lúc này, hắn liền điều động Thanh Hà Linh tạo cây, nhường nó điều động toàn thân nạp nguyên chí lực, vững chắc lòng đất đầu kia huyền từ một mạch căn cơ. Chỉ là trong mắt, liền có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xem thấy cái kia huyền từ một mạch mặt ngoài xuất hiện một số đặc thù đường vân, mà nó thân thể cũng bởi vậy trở nên càng thêm bền bỉ. Bất luận nó thân thể chống thành bộ dáng gì, đều cũng không bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa, những cái kia đặc thù đường vân còn tại giúp đỡ nó luyện hóa tuân gia nhập thể nội linh khí chiêu địch. Giữ sạch thân thể đây chính là trên đợi vì số không nhiều có thể cải tiến tư chất cơ hội. Rèn luyện càng tốt, căn cơ liền càng tốt, tư chất cũng sẽ tương ứng mạnh lên một số. Mà một bên Liễu Hạo Hà cũng chưa khô nhìn xem. Hắn mang kích động chi tâm, lúc này liền lấy ra một khối màu xanh đầu gỗ chế thành chặt bàn. Theo hắn đánh vào một đạo linh lực trong đó, lòng đất lập tức toát ra một đạo thanh sắc lu quang. Ngay sau đó, sâu trong lòng đất liền toát ra vô số trận văn tràn vào huyền tử một mạch thể nội. Sau một khắc, cái kia huyền tử một mạch huyết tán ma gia đặc thù ba độc lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nó ảnh hưởng linh khí phạm vi lại từ 3 dặm lan tràn tới xung quanh 15 dặm. Bất quá, những này địa giới bên trong còn lại linh khí nó cũng không động, nó chỉ là dẫn động mục linh khí. Có thể nói là vô cùng thần kỳ. Mà quy nguyên cốc sâu trong lòng đất cái kia một mạch, có lẽ cũng là bởi vì chỉ thu nạp mục linh khí tẩy lễ nguyên nhân, nó trình thể cũng dần dần tại hướng mục linh mạch chuyển hóa. Liêu Phong Hàn thấy thế, mặt bên trên lập tức dương lên vô số lửa nóng. Toàn này tự nhiên thăng linh đại trận quả nhiên công hiệu phi phàm. Tuy thế, trong lòng của hắn liền nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một bên Liễu Hạo Hà cũng là như thế, tấu chương xong, chương 158. Chúc cơ cơ duyên điệu linh căn cơ duyên không ngừng. Chương 158 chốc cơ cơ duyên điệu linh căn cơ duyên không ngừng. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Cốc tòa kia mới bảo hộ cốc trận pháp ngũ hành nham giáp trận cũng càng vì dày đặc mấy phần, lộ ra cực kỳ kiên cố đồng thời Trung Tu Cẩm, Lý Nghị hai người đều là cầm trong tay pháp khí đứng ở Quy Nguyên Cốc lối vào tung lung quan sát tứ phương, để tránh phát sinh nhiễu loạn. Các nàng chính là đoạn thời gian trước trở về mang hài tử, Liễu Quang Huyền cùng Liễu Quang Diệu thì tại bên ngoài tọa trấn cửa hàng. Sơn cốc bên ngoài, cái kia phụ thuộc vào Liễu gia ba tên tán rể, tu có lẽ, đem Trung Tu Cẩm, Lý Nghị hai người, còn có Quy Nguyên Cốc hết thảy động tĩnh, đều nhớ lại trước trong mắt. Bọn hắn lập tức liền có chút hiếu kỳ, thậm chí còn tập hợp ở cùng nhau suy đoán. "Lý huynh, Vạn huynh, các ngươi nói Liêu gia có phải hay không lấy được bảo bối gì, làm sao náo động lên như vậy động tĩnh lớn?" Một tên tướng mạo có chút phổ thông ra đèn thanh niên nói. "Ta đoán chừng là, bất quá bực này tự sự tình không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là chớ có đoán bừa cho thỏa đáng. Làm làm cái gì cũng không biết, mới có thể sống được lâu hơn một chút." Cái tên tướng mạo càng đẻ đẽ, làn da cũng càng trắng nõn, thậm chí còn có mấy phần thi thư chi khí Lý huynh nói. "Lý huynh nói không sai. Liêu gia thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ." Chêu chọc phải cái này nhông thế lực, không khác muốn chết. Theo ý ta, chúng ta vẫn là thành thành thất thật, ôm tốt cái này cái bắt đuổi đi. Hơn nữa, qua cái 10 năm qua, chưa chừng chúng ta cùng Liễu gia phàm tộc nữ tử sở sinh hậu duệ bên trong, cũng có thể toát ra mấy cái có linh căn tu sĩ. Đến lúc đó, nhờ những cái kia có linh căn hậu nhân giúp chúng ta nan nị một chút, chúng ta còn có thể trở thành chân chính Liễu gia tộc nhân đâu. Đợi đến lúc đó, chúng ta coi như dễ chịu rồi. Cái kia tướng mạo đơn hậu vạn hình, một mặt ước mơ nói. Tuy nói, còn lại hai người cảm thấy việc này quá mức lý tưởng. Nhưng là, trong lòng bọn họ không khỏi cũng đang chờ mong việc này lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, bọn hắn liền về tới riêng phần mình phòng bên trong, để tránh rước lấy Liêu già cái kia trùng tu cầm cùng Lý Nghị nhìn chăm chú. Lại một lát sau, Quy Nguyên cốc sâu trong lòng đất, đột ngột truyền ra một đạo qué dị đau đớn gầm rú thanh âm. Sau một khắc, toàn bộ Quy Nguyên cốc liền lắc bắt đầu chuyển động. Mặt đất dần dần bắt đầu rạn nứt. Vô số cự thạch từ bốn phía trên vách đá chộp ra. Cả phiến tiên địa tựa như muốn đổ sụp tầm thường. Bất luận cầm trong tay Quy Nguyên cốc bảo hộ cốc trận pháp trùng tu cầm, như thế nào mượn nhờ cái kia trận pháp vững chắc xung quanh địa mạch, đều không thể ổn định cái này các loại tình huống. Cái này cũng không nhịn được nhướng như mày. Bừng này động tĩnh thật là quá lớn một số. Lúc này, nàng liền bắt chuyện trong cốc thị nữ đem trong cốc những hài đồng kia ôm tới, để tránh ngoài ý muốn nổi lên đồng thời, nàng cùng Lý Nghị còn đổi tới trong cốc những linh điền này một bên, cũng thi triển đạo đạo thuật pháp, cái này mới miễn cưỡng ổn định cái này một khối nhỏ vị trí tình huống. Còn lại chính là giới các nàng liền không thể ra sức. Các nàng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem cái kia nguyên bản phong cảnh cực tốt quy nguyên cốc biến thành một vùng phế tích. Trên mặt đất tràn đầy khe rãnh. Sơn cốc bốn phía vách đá cũng thấp một mảng lớn, đa số động phủ đều đổ sụp, chỉ có Liêu Phong Hàn cái kia động phủ tựa như nhận lấy tuân pháp che chở, vẫn như cũ không thể phá vỡ đứng vững vàng. Chỉ là cũng không lâu lắm, cái kia động phủ bên trong vậy mà đột ngột hiện ra một cỗ nồng đậm Mộc linh khí. Bực này tự sự tình cũng làm cho có chút buồn bực Trúng Tú cầm cùng Lý Nghị lập tức vui mừng. Đây là, là được rồi. Nhưng ngay sau đó, các nàng lại phát hiện không đúng. Theo lý, chỉ có Mộc linh mạch mới có thể tản mát ra Mộc linh khí. Nhưng nếu là như vậy lời nói, liền mang ý nghĩa nơi đây cái kia huyền từ Mộc mạch thành công hóa thành Mộc linh mạch. Theo lý Nơi đây linh khí triều tịch cũng đem dừng lại. Trái lại, thì đại biểu cho trong cốc đầu kia một mạch luốt sắc còn chưa kết thúc. Cái này nhưng cực kỳ khác thượng. Mà kinh nghiệm lao đạo trung tu cầm, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nàng hai mắt bắn ra vô số tia mang. Không phải là thiên địa cơ duyên. Cùng lúc đó, Liêu Phong hàn cái kia động phủ bên trong, Tây kia bản đang giúp đỡ viền từ một mạch luốt sắc thanh hạ linh tạo cây, lại tại này mạch hóa thành một linh mạch thời khắc, cưỡng ép mượn nhờ nạp nguyên chi lực cùng nó thành lập một chút liên hệ, từ đó xúc động cái kia vốn nên tiêu tán đạo vận cơ duyên. Gián tiếp phía dưới, nó lại cũng đã trở thành lần này cơ duyên đến lợi người. Cái kia đạo vật linh khí triệu tịch cũng theo đó dựa sạch tại cái kia thanh hạ linh tạo cây thân thể bên trên. Ma này cây cũng hiện ra sự bá đạo của nó chỗ, nó lại không hề cố kỵ trực tiếp trắng trận thu nạp cố này linh khí tinh tiến tu vi, rèn luyện căn cơ. Bởi lần này linh khí triệu tịch vốn là thiên địa đạo vật dẫn động, cho nên lần này linh khí triệu tịch đều càng tinh thuần, đủ để có thể so với thiên địa linh thủy một loại linh vật, có thể nói là hảo không một tia tạp chất. Vì thế chỉ cần thoảng luyện hóa, liền có thể hóa thành tu vi. Cái này cũng khiến cho chỉ là ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, vốn là nội tình cường hãn thanh hạ linh tạo cây lại trực tiếp tăng trưởng mấy năm khổ tu mới có tu vi. Từ đó bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Nó trên thân cũng xuất hiện bình thường tu vi tăng lên thời khắc, sẽ xuất hiện cấp tốc nở hoa kết trái chi tự. Hơn nữa, những cái kia linh táo tất cả đều là biến dị linh táo, phẩm giai còn cao tới nhất giai chúng phẩm, số lượng càng là nhiều đến 99 mai. Thậm chí, theo nó cây kia cơ càng ngày càng mạnh, trong cơ thể nó vậy mà xuất hiện một tia yêu đất đạo vận. Một mực Vay xem Liễu Phong Hàn xem thấy cảnh này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lại lại hưng phấn không thôi. Cứ ép cùng linh mạch thành lập liên hệ, từ đó nhận đến linh mạch cơ duyên trả lại, như thế có mấy phần linh mạch chi tụ hương vị. Bất quá Việc này ngược lại là có chút huyền diệu. Theo lý, nhưng là linh mạch tế luyện linh thực làm bạn bệnh chi vật, nhưng gia tộc cái này Thanh Hà linh tạo cây lại đạo khách thành chủ, ngược lại tự hành cùng linh mạch cái chủ nhân này thành lập liên hệ, đánh cấp linh mạch cơ duyên. Bất quá tổng thể mà nói, này cây đã đạt được cái kia linh mạch trả lại, ngưng tụ ra thiên địa linh căn hình thức ban đầu, cũng coi là thành lập một cái tốt nội thành. Hơn nữa, lại không nhận nói chói buộc, này cũng cũng coi như là một chuyện tốt. Kể từ đó, gia tộc lại đem nhiều một gốc nhị giai linh thụ người kế tục rồi. Linh mạch chi thụ chính là là một loại càng huyền diệu tồn tại. Có một ít nội tình tương đối mạnh hung hãn huyền tử chi mạch tại lò sắc hóa linh trong lúc đó, dẫn động linh khí triều tụ tích sẽ thập phần cường đại. Dưới cơ duyên xảo hợp, phu cận thực vật cũng sẽ thu ích, mà bọn chúng cũng sẽ bởi vậy cùng cái kia huyền tử chi mạch thành lập một loại đặc thù sinh tử liên hệ. Nếu là cái kia huyền tử chi mạch tiến giai thất bại, bọn chúng cũng đem tử vong. Trái lại, bọn chúng cũng sẽ bởi vậy đến lợi, ngược lại nhận đến linh mạch trả lại, từ đây cải biến vận mệnh. Trừ cái đó ra, bọn chúng công hiệu cũng phải so với bình thường linh thực mạnh hơn, mà bọn chúng cũng sẽ thành linh mạch tốt nhất hộ vệ, đồng thời trợ giúp linh mạch tu luyện. Bất quá những cái dấu hiệu đều cũng không tại Thanh Hà Linh Tạo Thân cây bên trên xuất hiện. Mà Liễu Hạo Hà vị này kiến thức bao rộng lão nhân, một dạng đoán được này loại khả năng, trên mặt hắn cũng bởi vậy xuất hiện một vòng vui mừng. Bất quá, nhưng hắn cùng Liễu Phong Hàn ngoại ý muốn chính là, này biến hóa lại không chỉ như thế. Từ khi Thanh Hà Linh Tạo Thân cây bên trên xuất hiện một tia thiên địa linh căn đạo vận về sau, cái kia đạo vận khí tức liền cùng lần này linh khí triệu tịch đạo vận đan vào với nhau. Chẳng biết tại sao, lại thúc đẩy lần này linh khí triệu tịch ba động biến lớn mới thành. Trong lúc nhất thời, quy nguyên cốc phủ cận 25 dặm địa giới bên trong mục linh khí đều bị dẫn động. Cái này cơ hồ tương đương khắp cả Liễu Gia địa giới. Cũng chính là bởi vậy, linh khí này chịu tích dẫn chứa một mục linh khí cũng càng vì khổng lồ mới thành. Tu kỳ phản mẫm thanh hà linh thảo cây, tu vi tăng trưởng cũng càng nhanh thêm mấy phần. Liền ngay cả sâu trong lòng đất cái kia nguyên bản không có động tĩnh mục linh mạch, cũng bởi vậy lại lần nữa đạt được chỗ tốt. Tu vi chậm rãi tiến tiến, căn cơ cũng càng ngày càng thâm hậu. Thậm chí, bởi vì liên tiếp hai lần cơ duyên, khiến cho nải linh mạch trực tiếp chạm tới thiên địa linh mạch giới hạn, nương tụ ra trong truyền thuyết, địa linh căn đạo vận. Trong lúc nhất thời, nó cái kia gần trượng lớn nhỏ Bổ sung vô số linh tính màu xanh biết quang đoàn thân thể, lại trực tiếp phồng lớn lên gần nhiều gấp đôi, trực tiếp đạt đến nhất giai trung phẩm mục linh mạch thể tích. Mà nó ẩn chứa linh khí cũng là như thế. Nhưng là nó phẩm giai, nhưng như cũng còn tại nhất giai hạ phẩm chi cảnh đồng thời, nó thể nội linh tính cũng phải càng thêm ngưng luyện một số, thúc đẩy nó sản xuất mục linh khí càng tinh khiết hơn không ít. Mà nó bên ngoài thân thì xuất hiện từng mai từng mai vậy màu xanh, khiến cho thoạt nhìn càng chắc chắn hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là, linh khí chiêu tích một dạng bởi vì trên thân đạo vận, dẫn đến phạm vi càng lớn thêm không ít, nó dẫn động linh khí cũng nhiều hơn. Cái này thuộc về là tốt tuần hoàn. Không nghĩ tới Linh mạch thức tỉnh ra địa linh căn đạo vận về sau, còn có như thế chỗ tốt. Lấy trên thân tầng kia lên phiến trình độ chắc chắn đến xem, chỉ sợ loại này chuyên môn phá hư linh mạch trận pháp đột tới, cũng phải nhức đầu không thôi. Hơn nữa cả người sinh cơ nồng đậm không gì sánh được, sợ là đủ để tăng thêm phụ cận cùng giai linh thực trưởng 6 thành tốc độ phát triển. Cái này đều đủ để tương đương với một tên bình thường tạo nghệ nhất giai hạ phẩm linh thực phụ gia chỉ linh thực sinh trưởng tốc độ. Nếu là đợi tu vi đạt tới nhất giai trung phẩm, hoặc là nhất giai thượng phẩm chi cảnh lỡ nói, chỉ sợ nó gia chỉ linh thực sinh trưởng công hiệu còn có thể căn mạnh. Như thế cùng trong truyền thuyết tình huống giống nhau như lúc Mạc Khắc, tục truyền cái này ẩn chứa địa linh căn linh mạch cùng linh thực một dạng, đều có tấn thăng đến nhị giai hy vọng. Như vậy nhìn tới, tộc ta tương lai ngược lại là nhưng đi đầu bồi dưỡng này đầu linh mạch. Về phần, quy nguyên cốc phía dưới đầu kia ngũ hành linh mạch căn cơ tuy nói cũng không tệ, nhưng lạ dù sao không nhập nhị giai cơ hội. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định một phen. Bất quá cũng vào thời khắc này, hắn lại phát hiện, cái kia ẩn chứa địa linh căn mục linh mạch tựa như đã đản sinh ra cực cao linh trí. Nó tựa như biết được tự thân tư chất đạt đến bình cảnh, khó mà tại lần này luyện khí cấp bậc linh khí triều tích làm ở bên trong lấy được tăng lên tư chất tốt nơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng cao tu vi. Vì thế, nó liền cực kỳ thông minh phân hóa ra thể nội một kia bản nguyên, ngược lại bỏ vào thanh hạ linh tạo thân cây bên cạnh. Ngay sau đó, chỗ kia thổ địa liền xuất hiện một cái cửa ngón tay vòng xoáy nhỏ, không ngừng ngầm chiếm phủ cận bùn đất. Mà nó hình thể cũng theo đó không ngừng mở rộng đợi nó dừng lại thời khắc, cái kia chỗ ngồi lại nhiều một cái dài hai thước rộng, một thước sâu hình tròn hố nhỏ. Mà nguyên từ một mạch cái kia đã bản nguyên lúc này mới vừa vận phát lực. Theo nó linh căn loé lên, nguyên bản rửa sạch cái kia mục linh mạch linh khí triều thịt, lập tức chuyển dời đến cái kia hố nhỏ phía trên. Này hố cũng dần dần xuất hiện mấy phần linh tính. Trong đó còn xuất hiện một số ẩn chứa vô số tinh thuần linh khí nước lộ. Từ từ hội tụ phía dưới, lại biến thành một cái đầm nước nhỏ. Mà nó linh tính cơ bản vững chắc, nó trên thân cũng khuyết tán ra một đạo nhất giai hạ phẩm khí tức đợi đến lúc này, lần này linh khí triệu tích dư lực trên cơ bản hao hết, cũng không lâu lắm liền tiêu tán. Thanh Hà linh tạo cây dẫn động cái kia đạo triệu tích chi nhánh cũng là như thế. Tu vi cuối cùng cũng ngừng lưu tại luyện khí trung kỳ chi cảnh, bất quá, này cảnh con đường nó trên cơ bản đi một nửa. Nhiều nhất tại đến vài chục năm, nó liền có cơ hội trùng kích luyện khí hậu kỳ chi cảnh mà nó trên thân những cái kia biến dị linh táo ẩn chứa linh khí cũng càng vì nồng nặc một số, so với nhất giai hạ phẩm biến dị linh táo mạnh hơn không chỉ một lần, so với bình thường linh táo thì mạnh gần gấp hai. Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà nhìn một màn này, tựa như giống như nằm mơ. Gần nhất mấy cái giờ, xuất hiện cơ duyên thật sự là lớn, để bọn hắn quả thực có chút mất phương hướng. Đầu tiên là huyền từ chi mạch thành công hóa mục linh mạch. Sau đó lại là thanh hạ linh táo cây ngưng tụ ra thiên địa linh căn hình thức ban đầu. Mục linh mạch lại chân chính thức tỉnh ra linh căn. Cuối cùng còn diễn hóa ra thiên địa linh đàm. Thanh Hà Linh Tộc cây tu vi tại ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ thời gian bên trong, đạt được mười mấy năm khổ tu, như ngừng lại luyện khí trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Cái này từng kiện việc vui vào ngày thường bên trong, cũng đều là khó mà gặp cơ duyên a hơn nữa, trong đó nhưng còn có mấy đạo đạt vững chốc cơ con đường cơ duyên. Hơn nữa, ban đầu thời khắc, đây chỉ là một trận huyền từ một mạch tấn thăng làm một linh mạch tiểu cơ duyên mà thôi. Hết thời biến hóa, đều bắt nguồn từ cái kia biến dị Thanh Hà Linh Tộc cây. Mà này cây bây giờ thành tựu, cũng đều dựa vào Liêu Phong Hàn điều này cũng làm cho Liễu Hạo Hà trong lòng càng cảm khái. Phong Hàn không phải là tổ tiên phái tới hiệp trợ ta Liễu gia leo lên chức cơ tiên đỗ quý nhân. Vì thế, Liễu Phong Hàn trong lòng hắn địa vị đã đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn, thậm chí so với hắn sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Đời này, nhất định phải là gió lạnh san bằng hết thảy. Không vì cái gì khác, chỉ vì lão tổ tông để ý ta Liễu Hạ Hạ, cho ta như thế một cái bảo bối cháu trai. Người tuy giản mùa, nhưng mà cái eo lại thẳng tắp không gì sánh được Liễu Hạ Hạ, trong lòng âm thầm thề nói, tấu chương xong, chương 159. Không lô lợi ích. Chương 159, không lô lợi ích, 3400 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyên phiếu. Tiếp theo, hắn liền đối với Liêu Phong Hàn nói: "Phong Hàn, lần này mấy đạo cơ duyên tổng thể tôi nói, đều là bởi vì ngươi mà lên. Cái kia thanh hà linh tạo cây lần này tu vi tăng lên diện hóa mà ra 99 mai nhất giai trung phẩm biến dị thanh hà linh tạo ngươi liền đều cầm lấy đi, đến thử nhìn xem có thể hay không trùng kích một phen luyện khí 6 tầng chi cảnh. Mặt khác, thiên địa này linh đàm bên trong linh thủy, ngày sau ngươi cũng có thể độc chiếm ba thành lợi ích. Ngày sau trong nhà trồng trọt tại cái kia mục linh mạch bên trên tất cả linh thực, bất kể có phải hay không là ngươi chăm sóc, ngươi đều đến ba thành lợi ích." Liêu Phong Hàn mặt bên trên lập tức vui mừng. Cái kia 99 mai biến dị linh táo thế nhưng là ẩn chứa linh lực khổng lồ, đủ để có thể so với bình thường nhất giai thượng phẩm linh quả. Mà tu vi của hắn mới luyện khí 5 tầng a cấp thấp tu vi, sử dụng cao giai linh vật đây chính là có thể làm cho tu vi cấp tốc tăng trưởng. Vì thế, Liễu Phong Hàn hoàn toàn có nắm chắc mượn nhờ cái kia 99 mai biến dị linh táo tại gần nhất trong vòng mấy năm phá cảnh. Hơn nữa hắn bây giờ linh thực tạo nghệ cũng không thấp. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như cái kia thanh hạ linh tạo cây vào luyện khí trung kỳ, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tăng tốc nó không ít tốc độ phát triển. Này cây đại khái 3 tháng liền có thể kết xuất một nhóm nhất giai trung phẩm linh táo. Số lượng đại khái tại 890 mai tà hữu, biến dị linh táo ít nhất có thể chiếm 3 thành, bình thường linh táo 7 thành. Dưới tình huống như vậy, cách mỗi 3 tháng hắn không sai biệt lắm liền có thể phân đến 89 mai biến dị linh táo, 20 mai bình thường linh táo. 1 năm liền đem gần 100 mai nhất giai trung phẩm linh táo. Mà cái này quả táo ẩn chứa linh lực nhưng cực kỳ khổng lồ, càng thích hợp Liêu Phong Hàn cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bằng số lượng lớn phía dưới, thế tất có thể tiến lên tốc độ tu luyện của hắn đoỡng trưởng, hắn nhập luyện khí 6 tầng về sau, không cần 3 năm liền có thể lại lần nữa phá kính. Từ đó bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Mà này cảnh giới thế nhưng là cực kỳ cường đại, Liễu Hạo Hà vị này luyện khí hậu kỳ tu sĩ một cái tay thế nhưng là liền có thể đánh một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Hai tay tê suất, đánh ba bốn tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không có vấn đề gì, thậm chí chưa chừng còn có thể chu sát. Vì thế, Liễu Phong Hàn với luyện khí hậu kỳ chi cảnh càng hướng tới. Tuy theo, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà cùng nhau quan sát nơi đầy cái kia Mộc Linh mạch bạn sinh linh đàm. Này đầm bên trong linh thủy có chừng 2 cân nửa tả hữu. Nó bên trong ngậm chứa nồng đậm tinh thuần Mộc Linh khí, nhưng lại lại ẩn chứa mấy phần sinh cơ. Càn Huyên Diệu Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà tuy nói dĩ vãng cũng không tiếp xúc qua linh đàm, nhưng là từ Liễu gia xây tộc về sau, Liễu gia liền mua được không ít phụ cấp chi thức loại điển tịch. Trong đó liền có mấy quyển có quan hệ linh đàm điển tịch. Vì thế, Liễu Phong Hàn hai người so với một phen. Cuối cùng nhất trí cho rằng cái kia linh đàm chính là một đột tính, thanh nguyên linh đàm. Nó sản xuất thanh nguyên linh thủy ẩn chứa đại lượng tinh thuần mục linh khí, đối với chủ tu mục linh căn tu sĩ tới nói có chỗ tốt cực lớn đối còn lại tu sĩ tới nói hiệu dụng cũng sẽ không chênh lệch đồng thời, này nước bởi vì giàu có xích cơ, lâu dài phục dụng này nước cũng có hóa giải thể nội ám thương, cùng với kéo dài tuổi thọ hiệu quả trừ cái đó ra, cái này Thanh Nguyên Linh Đảm cùng lòng đất cái kia ẩn chứa địa linh căn mục linh mạch còn có lẫn nhau phối hợp hiệu quả. Cả hai thu nạp linh khí tốc độ ngoài định mức nhanh lên không ít, đây đối với cái kia nguyên bản liền có địa linh căn gia chỉ mục linh mạch tới nói, càng là như có thần trợ. Liên tiếp như không cái khác linh vật hoặc là đại trận đến đỡ, chỉ dựa vào tự thân tu luyện 3 năm liền có thể nhập trung phẩm chi cảnh, 9 năm liền có thể nhập thượng phẩm chi cảnh, 36 năm liền có thể trùng kích nhị giai chi cảnh. Cộng lại, đại khái chỉ cần thời gian 49 năm mà thôi. Cái này so với tu sĩ tầm thường nhập trúc cơ đều nhanh. Càng là bình thường linh mạch không cách nào so sánh. Hơn nữa, bởi vì nó có địa linh căn, cộng thêm linh đàm gia chỉ, nó hàng năm sản lượng cũng lật ra gấp hai, đại khái có thể dựng dục ra chín cái tự nhiên chi tinh. Có thể nói là sản lượng với người. Phải biết, tầm thường nhất giai hạ phẩm mộc linh mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể thai nghén 2 đến 3 cái mà thôi. Mà một viên tự nhiên chi tinh trên thị trường tầm thường giá trị 50 khối linh hạch. 9 cái chính là 450 khối linh hạch. Còn đáng nhắc tới chính là, cái kia linh đàm cũng đã nhận được địa linh căn gia chỉ, vì thế nó thai nghén linh thủy tốc độ cũng nhanh lên gấp đôi. Nguyên bản, bình thường thanh nguyên linh đàm cùng mộc linh mạch 1 năm chỉ có thể sản xuất 3 cân linh thủy nhưng lại bây giờ lại có thể sản xuất 6 cân, mà một lượng linh thủy liền giá trị 5 khối linh thạch. 6 cân chính là 300 khối linh thạch. Ban bạc phía dưới, cái này linh mạch cùng linh đàm hàng năm liền trọn vẹn có thể vì Liễu gia mang đến 750 khối linh thạch. Nếu là ở trên đó trồng trọt linh thực lời nói, có thể mang tới lợi ích thế tất cả nhiều. Bực này tự sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người mừng rỡ không gì sánh được. Thần chứa địa linh căn, lại bổ sung linh đàm mục linh mạch chính là khác biệt, nó có khả năng sinh ra giá trị chỉ sợ đủ để có thể so với bình thường nhất giai chúng phẩm thậm chí là nhất giai thượng phẩm một mạch giá trị. Như vậy kế hoạch phía dưới Lúc trước tốn hao như vậy đại lực khí làm đến tự nhiên thăng linh đại trận, tương trợ nó tấn thăng làm mục linh mạch, cũng không thua thiệt. Hơn nữa có này mạch, tộc ta ngược lại là càng không thiếu tự nhiên chi tinh bực này chân quý đồ vật. Trước kia bị giới hạn vật này thua tớt, dẫn đến khó mà luyện chế những cái kia tăng lên tư chất dược dịch, ngược lại là cũng có thể đại lượng luyện chế ra. Không ra mấy năm, gia tộc những cái kia đặc thù linh thực, định đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, có những cái kia linh thủy tương trợ, chỉ sợ tốc độ tu luyện của ta cũng đem lại tăng lên nửa mấy thành, chỉ sợ tương lai không cần 3 năm, 2 năm ta liền có thể thành luyện khí hậu kỳ. Liêu Phong Hàn đại hĩ không thôi cũng cẩn thận nghĩ phía dưới, hắn lại cảm thấy sâu trong lòng đất cái kia mục linh mạch càng thông minh. Hắn cũng hổ chi hổ giác nói thầm, cái kia mục linh mạch lúc trước nguyện ý bỏ qua linh khí triều tịch giữa sạch tự thân căn cơ, cũng phải mở nải linh đàm, đoán chừng chính là đang nưu đồ tăng lên tốc độ tu luyện sự tình. Như thế xem ra cũng thực là như điện tịch ghi chép như vậy, thức tỉnh ra địa linh căn linh thực hoặc là linh mạch đều đem sớm thức tỉnh linh trí, tương đối thông minh. Tuy theo, hắn cùng Liễu Hạo Hà lại quan sát một phen, liền đem chức bố trí ở chỗ này tòa kia tự nhiên thăng linh đại trận cho rút lui đi ra. Bởi vì tiêu hao quá lớn, Trận này cái kia chín mặt dõi nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh làm chủ tài trận kỳ, giờ phút này đã linh quang ẩm đạm, khí tức cũng suy yếu không gì sẽ được. Trừ phi lại gom góp chín cái phẩm cấp cao tự nhiên chi tinh, cũng tìm cao giai trận pháp sư đem giàn luyện trong đó, không phải vậy trận này thời gian ngắn là không có tác dụng gì. Bất quá, Liễu Phong Hàn hai người lại cũng không bỏ được đem vứt bỏ, mà là đem sự cẩn thận bỏ vào tổ kho. Thanh hạ linh tạo cây thế, nhưng là vẫn như cũ có bồi dưỡng huyền từ một mạch bản sự, hơn nữa theo tu vi tiến dài, nó năng lực này còn mạnh hơn mấy phần. Kể từ đó, giữ lại trận này, tương lai Liễu gia cũng sẽ có được tiếp tục tạo nên một linh mạch cơ hội. Về phần trận này khuyết thiếu nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh thì từ từ tìm đi. Dù sao Liêu Gia trước mắt không thiếu phi tinh cốc điểm cộng hiến, chỉ cần Tiểu Phong hổ tu vi tăng lên, có thể có càng lớn quyền hạn, liền có thể từ phi tinh cốc mua được thứ này. Hơn nữa, Liêu Gia đầu kia một linh mạch tiềm chất thế nhưng là phi phàm, không cần bao lâu, này linh mạch thế nhưng là có thể vượt qua đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, đến lúc đó, này linh mạch cũng có thể tự hành dựng dục ra nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh. Còn nữa, một lần nữa mua sắm một tòa trận này tiêu xải thế nhưng là cực lớn, so với tìm 9 cái tự nhiên chi tinh còn lớn hơn. Tha rằng như vậy Còn không bằng tập hợp tự nhiên chi tính có lời chút. Cùng lúc đó, Liêu Phong Hàn nhìn trong cốc một mảnh hỗn độn chi cảnh, lông mi không khỏi nhíu một cái. Cái này huyền từ một mạch tấn thăng động tính quả nhiên là lớn. Bất quá tốt trong cốc tọa kia ngũ hành nham giáp đại trận cũng không tổn hao gì hỏng. Lúc này, Trung Tú cầm cùng Lý Nghị hai người tiến lên đón, hỏi thăm một phen huyền từ một mạch tấn thăng làm Mộc Linh mạch sự tình. Mà Liêu Phong Hàn hai người cố kỵ thanh hà linh tạo cây cái kia nạp nguyên chi lực đánh cấp đạo vận cơ duyên, cộng thêm điệu linh căn sự tình quá mức kia người. Bọn hắn cũng liền chỉ là đơn giản cho thấy Mộc Linh mạch sắp thứ thành. Hơn nữa còn nói còn bạn sinh một tòa thanh nguyên linh đạm sự tỉnh. Bất quá liền xem như như thế, cũng dẫn tới Trung Tú cầm cùng Lý Nghị hai người kích động và phấn. Cùng lúc đó, Liễu Gia ba mươi rằm rới bên ngoài, một mảnh tiểu rừng rậm ở trong, cuối cùng là yên tĩnh. Mà trong thời gian này, Liễu Gia dẫn động cái kia linh khí triều tịch cũng thực là chỉ đem động mục linh khí, xem ra Huyền Hạ suy đoán cái kia Liễu Gia lấy được tự nhiên thăng linh đại trận sự tình, cũng thực là làm thật. Hơn nữa dựa theo cái kia triều tịch lúc kết thúc thông thuần cảm giác đến xem, lần này Liễu Gia mưu đồ đoán chừng là thành công. Về phần cái kia triều tịch tại nửa đoạn sau, đột ngột biến lớn phạm vi hẳn là ngưng tụ ra thiên địa linh đàm hoặc là cái gì khác thiên địa cơ duyên. Như cái này suy đoán vì thực sự, ngược lại cũng là chuyệt tốt. Một tên cái cầm có một túm màu trắng sợi râu, người mặc một bộ trường bào màu xanh, cả người thoạt nhìn càng sạch sẽ, thậm chí còn mang theo vài phần tiên phong đạo cốt lão giả, hai mắt tràn đầy tinh mang, nhìn Liễu gia điệu dưới chỗ sâu, lẩm bẩm nói: "Lưu Huyền Hạ chính là hắn bộ tộc này bái nhập phi tinh cốc một vị nội môn đệ tử. Bởi vì gia tộc bọn họ am hiểu linh thực một đạo, liền rất muốn một đầu đối linh thực sinh trưởng vô cùng có trợ giúp, hơn nữa còn có thể sinh xuất tự nhiên chi tinh mục linh mạch với tư cách nội tình." Nhưng là Mộc Linh mạch hiếm có không gì sánh được, trên thị trường chẳng những không có mua, hơn nữa cũng rất khó bổ dưỡng. Vì thế, gia tộc bọn họ liền dự định đi đường tắt. Sớm tại mấy năm trước đó, tộc này liền nhường bãi nhập phi tinh cốc Lưu Huyền Hạ Lưu Ý trong cốc những cái kia có được tự nhiên thăng linh đại trận trận pháp sư, hoặc là mua bực này trận pháp tu sĩ động tĩnh. Một khi bọn hắn xuất cốc, liền làm trận giết tiến hành. Mà mấy tháng trước đó, Lưu Huyền Hạ phát hiện phi tinh cốc một vị có được tự nhiên thăng linh đại trận trận pháp sư, cực kỳ quái dị triệt hồi bán ra trận này sự tình. Hắn cố ý Lưu Ý một phen. Cuối cùng, vị này trận pháp sư gần nhất cùng Tiểu Phong Hồ khá là thân thiết. Mà Tiểu Phong hổ lâu giải thân ở tông môn, tự nhiên không dùng được đại trận kia. Một phen suy đoán phía dưới, Lưu gia liền định lên Liễu gia. Lúc này, lão giả kia nhấc vùng tay lên, trên người hắn thanh bào liền tự hành biến thành áo đen, trên mặt hắn cũng xuất hiện một đạo mặt đen sa. Thậm chí, khuôn mặt của hắn đều phát sinh một chút tiểu cải biến. Hắn đưa tay đánh ra một đạo linh phù về sau, liền thản nhiên nói: "Ra đi." Sau một khắc, hắn phụ cận lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tròn vẹn 12 người, tấu chương xong, chương 160. Hỏa diễm đại thủ. Chương 160, hỏa diễm đại thủ, cầu đàn mua, cầu mệnh phiếu. Trong hơi thở về sau, Quy Nguyên Quốc. Bà tại tu luyện ở trong Liễu Phong Hàn đột ngột mở ra hai mắt. Lúc này, hắn liền tìm tới Liêu Hạo Hà bọn người, cũng tùy theo nói: "Da da, ta cái kia Thiên Tầm Hoa tán chim đến xung quanh mười dặm cảnh nội Thiên Tầm Hoa phấn bị xúc động. Phía đông nam có 10 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ kết bạn mà đi xâm nhập Quy Nguyên rừng rậm, cũng thẳng đến chúng ta cái này Quy Nguyên Quốc mà tới. Đoán chừng, nhiều nhất 10 hơi liền có thể đến. Hơn nữa bọn hắn đều thân mặc hắc y, thế tất không phải người tốt lành gì. Cần phải làm tốt dự tính xấu nhất." Liêu Hạo Hà, Chung Tu Cẩm, Lý Nghị trong lòng ba người lập tức chấn động. Bất quá, bọn hắn đều gặp sóng to gió lớn. Chỉ là trong khoảnh khắc, bọn hắn liền làm gọi ra các loại thủ đoạn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một nhóm thân mặc hắc y tu sĩ, lấy vây quanh chi thế không ngừng từ từng cái phương hướng chạy đến Quy Nguyên cốc đồng thời, số lượng của bọn họ xác thực viễn siêu 10 tên. 1, 2, 3, 13. 10 tên luyện khí trung kỳ, 2 tên luyện khí hậu kỳ. Không đúng, người này khí tức làm sao dò xét trà không được. Liêu Phong Hàn nhướng mày, ánh mắt tùy theo ổn định ở đầu lĩnh lưu toàn dịch trên thân. Người này không có chút nào khí tức, liền xem như xâm nhập tiên tầm hoa phấn khu vực hạch tâm, hoa này phấn đều khó mà dò xét đến tu vi. Chỉ sợ, người này là luyện khí viên mãn cấp bậc tu sĩ. Lần này phiền toái. Liêu Phong Hàn hít sâu một hơi. Hắn không khỏi quan sát Quý Nguyên Cốc tòa kia mới bảo hộ cốc trận pháp, ngũ hành nham giáp đại trận. Dùng cái này trận cường độ, đoán chừng có thể ngăn cản đám kia tu sĩ một đoạn thời gian, nhưng là nhà ta tứ cố vô thân, xung quanh chỉ có Kim Tước Sở ra cái này một cái quen biết thế lực, hơn nữa dùng cái này tộc thực lực, đợi biết được nơi đây tình huống sẽ hay không chạy đến trợ giúp đều còn chưa nhất định. Như vậy xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hắn bất đắc dĩ thở dài, liền lập tức nghiền ép thiên tầm hoa tiềm chất, khiến cho tìm kiếm linh khí công hiệu tăng cường gần gấp 2. Kể từ đó, liền xem như cái kia Nguyên bản khí tức hoàn toàn không có lưu toàn dịch đều khó mà trốn qua hoa này dò xét. Quả nhiên là luyện khí viên mãn. Liêu Phong Hàn thật kinh một phen, liền đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều không phải là lưu toàn dịch, mà là muốn nhìn một chút xung quanh phải chăng có tu sĩ khác tồn tại đồng thời, hắn còn xúc động thái sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, không ngừng quan sát xung quanh cây tối này, cây mặc dù sống 2 năm rưỡi, nhưng là bởi vì xung quanh cây tối quá lớn, dẫn đến khó mà thu nạp ánh nắng, sinh trưởng tốc độ chậm chạp. Bất luận là loại nào dò xét phương pháp, đều cũng không dò xét đến phụ cận có còn lại tu sĩ tồn tại. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhất an, cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn bao vây quanh Lưu An Dịch bọn người. Lại tới gần một số đi. Luyện khí kỳ thần thức yếu kém, tối đa cũng liền đem thủ đoạn công kích bao trùm đến xung quanh một dặm mà thôi. Nhưng là Lưu An Dịch bọn người trước mắt lại đang bên ngoài hai dặm đây cũng là hai phe còn chưa giao thủ nguyên do. Bất quá Lưu An Dịch chờ tốc độ của con người cực nhanh không gì sánh được, chỉ là ngắn ngồi hai hơi, bọn hắn liền bước vào quy nguyên cốc một dặm cảnh nội. Tiếp theo, Lưu Toàn Dịch liền lập tức đánh ra một đạo đặc thủ linh phù trôi nổi tại không. Linh phủ kia linh quang lóe lên, lập tức quyết tán ra một đạo có thể che đậy đưa tin thủ đoạn màn sáng, đem tròn cái quy nguyên đỉu môi cho bao phủ ở bên trong. Hơn nữa, hắn vị để tránh cho Liễu Phong Hàn bọn người sẽ hủy hoại linh phủ kia, còn cố ý canh giữ ở linh phủ kia bên cạnh. Sau đó, hắn liền có chút không yên lòng các tộc nhân, vì thế, hắn liền đối với ở đây tất cả tộc nhân truyền âm nhắc nhở một câu: "Đều cẩn thận một chút." Lẫn nhau ở giữa nhớ lấy đến đỡ. Mặt khác, nhất định không thể thi triển ra tộc những cái kia đặc hữu thủ đoạn, để tránh việc này bại lộ cho tộc rước lấy phiền phức. Hắn những cái kia tộc nhân tự nhiên sẽ hiểu việc này tính nghiêm trọng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau liền lập tức tế ra các loại mới tinh chế thức pháp khí đánh ra ngoài. Mã Lưu toàn dịch tự thân đang thủ hộ cái kia đặc thù linh phù trong lúc đó, cũng tương tự tế ra một vị trên thị trường bình thường chế thức phi kiếm pháp khí. Bất quá phi kiếm kia ở tại trong tay, ngược lại là bạo phát ra phi phàm ý năng. Phi kiếm kia lợi kiếm, cùng mũi kiếm chỗ, lại tăng vọt ra một tầm dài hơn thứ kiếm mang. Trong lúc nhất thời, tồn này nguyên bản mảnh khảnh phi kiếm lại biến thành một vị cự hình phi kiếm, uy thế cực lớn. Thậm chí chỉ là một kích, liền phá vỡ Liêu Hạo Hà bọn người đánh ra thủ đoạn công kích. Bất quá, Liêu Phong Hàn thấy thế, nhưng cũng không có nhiều ít cảm giác nguy cơ, chỉ có một cỗ phẫn nộ. Từ những tu sĩ kia mới tinh chế thức phi kiếm, còn có Lưu Toàn Dịch chuẩn bị tấm kiêu bình phong tin tức linh phù đến xem đám người này, thế tất chính là đối chuyện hôm nay sắp xếp đã lâu. Mà mục linh mạch tấn thăng sự tình bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Liễu gia xung quanh lại không có cái gì tương tộng. Vì thế, Liễu Phong Hàn lập tức liền có một đạo phòng đoán, hắn nghiến răng nghiến lợi nói thầm: Thế tất chính là mua sắm trận pháp thời điểm xảy ra sai sót, như sau đó bị ta điều tra ra là ai muốn như hại ta, ta nhất định phải đem hắn chặt thành thịt nát, cho ăn cho nhà ta lục soát linh huyền. Sau đó, hắn nhìn góc bên ngoài Lưu Toàn Dịch bọn người, Trong lòng Duy có vô số sát ý lúc này, hắn liền về tới quy nguyên cốc, cũng đem trên thân tất cả linh thạch, cùng với từ Liễu Hạo Hà bọn người trên thân lấy được mấy ngàn linh thạch, toàn bộ ném vào một cái động phủ bên trong. Việc này qua đi bất quá chớp mắt. Cái kia động phủ bên trong liền đột ngột xuất hiện một nói cự chấn động lớn. Ngay sau đó, trong cốc tất cả linh khí đều bị dẫn động. Sau một khắc, một màn lớn như máu tươi tầm thường tiên diễm ánh lửa lập tức từ đó phun ra ngoài, phóng lên tận trời, đem cả mảnh trời tế đều cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Trong khoảnh khắc, vô số hỏa diễm hội tụ, lại biến thành một đầu rất sống động hỏa diễm đại tụ. Nó tuy nói không miệng, nhưng là nó thể nội lại truyền ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Tuy thế, nó liền hư không bay lên, trực tiếp nên đón lưu toàn địch cái kia đạo cường hãn phi kiếm vọt tới. Nhưng cả hai chỉ là giao thủ trong nháy mắt, cái kia hỏa thụ liền bị chém thành hai đoạn. Bất quá tôn này vô cùng sắc bén phi kiếm nhưng lại chưa chiếm được phòng, ngược lại bởi vậy lây dính rất nhiều yêu dị chi hỏa. Mà những cái kia yêu dị chi hỏa càng tụ, lại có thể thông qua thiêu đốt phi kiếm kia linh lực trong cơ thể thậm chí là kiếm mang tỏa mái tự thân. Cho nên, chỉ là trong khoảnh khắc, phi kiếm kia bên trên yêu dị chi hỏa liền tăng đột mấy lần. Ma phi kiếm kia thể nội linh tính lại càng ngày càng ít, nó khí tức cũng càng ngày càng yếu đợi nó đến quy nguyên cốc tòa trận pháp kia thời khắc, trong cơ thể nó lấy linh tính hoàn toàn không có, biến thành một khối đen nhánh sát vụt, rơi xuống tại đất. Cái này các loại tình huống, nhưng ở đây tất cả tu sĩ đều chấn động vô cùng. Nhưng lạ, bọn hắn không kịp nhiều xem, chỉ vì, chân trời cái kia hỏa diễm cự nhân lại như cùng hỏa thần hàng thế bình thường, không ngừng huy động cái kia yêu dị hỏa diễm cánh tay, đánh ra từng đạo yêu dị hỏa cầu. Mặc dù nói chúng nó uy năng không mạnh, nhưng lại đều ẩn chứa bá đạo nhân linh hiệu quả. Trong lúc nhất thời, lưu gia tộc người căn bản không có cách đối phó, liền ngay cả cái kia lưu toàn dịch đều nhức đầu không thôi. Sau đó hắn lại gặp ngọn lửa kia đại thụ linh tính 10 phần, hắn lập tức liền có một cái suy đoán. Mà điều này cũng làm cho hắn tâm thần run lên, trên trán không khỏi dương lên mấy phần hoảng sợ. Không phải là trong truyền thuyết chúc cơ linh hỏa. Bất quá, theo lý, nó hẳn là có thể so với chúc cơ mới đúng, nhưng là này lửa làm sao chỉ có cường hãn công hiệu, cũng chỉ có luyện khí trung cấp bậc hỏa cầu uy năng a. Hẳn là chính là cái gì tồn chữ linh hỏa linh vật, bởi vì thời gian quá lâu, dẫn đến linh tính trôi qua, chúc đẩy cái kia linh hỏa uy năng đại giảm bước này từ sự tình nguyện hắn nghi hoặc không tôi đồng thời, để cho an toàn, hắn lúc này liền tế ra một vị cao giai phòng ngự linh phụ, tại quanh thân huyền hóa ra một đạo phòng ngự màn sáng, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, tấu chương xong, chương 161. Thần bí trong trọn. Chương 161, thần bí trong trọn, 3400 chữ, cầu đặt mua, cầu mệnh phiếu. Cũng nhưng vào lúc này, chân trời cái tiết như là lửa thần đồng dạng hỏa diễm đại tụ, ném không ít hỏa cầu cùng lưu ra tu sĩ xung quanh cây cối ở trong. Trong lúc nhất thời, hỏa thiêu cây cối chi chi âm thanh không ngừng lớn lên. Từng cây từng cây to lớn cây cối bị cấp tốc đốt đốt thành tro mà những cái kia yêu dị chi hỏa tựa như có thể ngầm chiếm vạn vật hóa thành tự thân tư lương bình thường, coi như những cây tối kia thể nội cũng không có chút nào linh khí, nhưng là bọn chúng uy năng nhưng như cũng không ngừng tăng trưởng, số lượng cũng tại tăng gấp bội. Theo vô số cho than không ngừng phiêu đãng tại không. Cái kia phiến biển lửa thì tựa như trời phạt bình thường, đem quy nguyên cốc xung quanh một dặm địa giới cùng ngoại giới cô lập ra. Tuy theo, mảnh này ở biển lửa liền không ngừng hướng quy nguyên cốc phụ cận lưu ra tu sĩ lan tràn đi qua. "Da da." Liêu Phong Hàn nói một tiếng. Liêu Hạo Hà lập tức hiểu ý hắn trực tiếp mang theo cái kia hai đầu bạch nham thạch như vọt ra khỏi sơn cốc, nhảy vào cái kia phiến giữa biển lửa bất quá biển lửa kia nhưng lại không bị thương cùng bọn chúng may may. Phản ma trở thành bọn hắn liễm tức bình thường. Thường nhân căn bản là không có cách dò xét đến thân hình của bọn hắn, bọn hắn cũng biến mất theo tại biển lửa chỗ sâu. Không lỗi thời thỉnh thoảng, bọn hắn liền sẽ phối hợp biển lửa công kích lưu gia tu sĩ. Mà Liễu Hạo hạ thực lực vốn là mạnh, đủ để sánh vai luyện khí tầng 8 tu sĩ. Cái kia hai đầu bạch nham thạch lưu hợp lực phía dưới, thậm chí có thể chu sát luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mà biển lửa kia lại bổ sung nhân linh hiệu quả, có thể cực lớn hạn độ ức chế lưu gia tu sĩ đánh ra thủ đoạn công kích. Cộng thêm, quy nguyên cốc bên trong Liễu Phong Hàn bọn người phối hợp Trong lúc nhất thời, số lượng Đông đảo lưu gia tu sĩ lại bị đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản khó mà phá vỡ biển lửa. Kể từ đó, bọn hắn cũng lâm vào khốn cục ở trong. Ma theo thời gian chuyển dời, cái kia 10 tên lưu gia luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng dần dần có chút an không thiếu. Không qua mấy hơi, liền liên tiếp có lưu gia tu sĩ bị yêu dị chi hỏa đốt cháy đến chết. Mà tu sĩ thi thể tựa như là cái kia yêu dị chi hỏa tốt nhất tư lương bình thường, mỗi lần đốt cháy một người tu sĩ, nó hỏa diễm liền đem trực tiếp tăng đột mười mấy lần. Mà ngọn lửa kia đại thụ cũng sẽ đem chi trực tiếp thu hồi thể nội. Cái này cũng trợ làm ngọn lửa kia đại thụ càng lúc càng lớn, hơn nữa nó khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lưu Toàn Dịch thấy thế lúc này liền có chút gấp. Cái này Liễu gia tu sĩ thực lực không khỏi cũng quá cường một chút, căn bản không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Mà nhóm người này lại là tán tu xuất thân, 89 phần 10, cái này cùng phi tinh cốc lúc trước thả ra cái kia truyền thừa đại trận có quan hệ. Lưu Toàn Dịch có chút nội khí. Chính là bởi vì lúc trước phi tinh cốc đối với ngoại giới tán tu mở ra truyền thừa đại trận, cái này cũng khiến cho không ít tư chất tốt tán tu đều chiếm được truyền thừa cường đại, thực lực tăng gấp bội. Trong mắt Lưu Toàn Dịch, Liễu gia tu sĩ đã là như thế. Tuy theo Hắn đem ánh mắt nhìn phía cái kia hai đầu xuất quỷ nhập thần bạch nham thành lưu, hai mắt ở trong lóe lên một đạo tinh mang. Cái này hai trên thân châu cũng không tăng cường thực lực chi pháp ba động, bây giờ thực lực của bọn nó, hẳn là chính là bọn chúng bản thân tiêu chuẩn, như thế, chỉ sợ cái này hai châu khác thường, không phải xảy ra chuyện gì thay đổi nhỏ gì, đoán chừng chính là có được linh thể loại hình cơ duyên. Nếu là có thể lấy được lời nói, chưa chừng gia tộc tương lai liền sẽ có được hai đầu luyện khí viên mãn linh thú tọa trấn. Về phần ngọn lửa kia đại thụ, thật sự là xem không hiểu, cũng không biết là thứ quỷ gì. Bất quá liền thế cục trước mắt đến xem, như tiếp tục mang xuống. Chỉ sợ Nơi đây còn lại tộc nhân đều là khó thoát một kiếp, liền ngay cả ta đoán chừng cũng có mấy phần nguy hiểm. Lần này, hắn mang tới nhóm này tu sĩ, cũng đều là hắn mạch này trụ cột vứt vàng. Một khi đám kia tu sĩ tổn thất quá nhiều, hắn mạch này tương lai trăm năm thế tất đem sụp đốc, cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tự thân thậm chí là hắn hậu đại, mà hắn cũng sẽ thành hắn mạch này tội nhân. Do dự hồi lâu, tâm hắn hung ác, lúc này liền phục dụng lần này chuẩn bị áp đáy hòm chi vật cao giai bạo linh đan. Tu vi lập tức tăng vọt, thậm chí hắn linh lực trong cơ thể đều trở nên có chút xiên xệ, ngay tại hướng chúc cơ cấp bậc thể lượng linh lực diễn hóa. Nhưng là dược lực không đủ, Việc này cũng tạm dừng. Bất quá, cái kia một thân sền sệt linh lực một dạng nhường hắn có được chút cơ tu sĩ khoảng 3 phần 10 thực lực. Lúc này, hắn liền thi triển ra đạo đạo cường hãn thủ đoạn, trợ giúp từng cái tộc nhân phát khốn. Theo bản trưởng lão diệt cái kia quái dị hỏa diễm chi thủ, san bằng quy nguyên cốc. Lưu toàn dịch cũng không muốn lần này bỏ ra lớn như vậy đại giới, không công mà lui. Tiếp theo, hắn liền chỉ pháp bấm niệm phát quyết, liên tiếp từ túi trữ vật bên trong tế ra ba tồn chế thức phi kiếm đồng thời theo hắn linh lực rót vào, cái kia ba kiếm lại đều biến thành ba trượng kiếm mang, trong đó thậm chí còn có mấy phần chút cơ bị áp. Nhưng cũng vào thời khắc này, Ba đạo tiếng xé gió lập tức từ quy nguyên trong cốc truyền ra. Sau một khắc, trời trong lộ ra nguy quang, càng lóa mắt. Còn không đợi đám người phản ứng, chân trời liền truyền đến ba đạo lưỡi mác sắc minh thanh âm. Chân trời lại chẳng biết lúc nào, xuất hiện ba đạo tử sát hình quang chăng tròn đem lưu toàn địch cái kia ba tôn phi kiếm chống đỡ cả lại. Hơn nữa, cái kia ba đạo chăng tròn uy năng cũng càng đạt độ. Tuy nói, bọn chúng đoàn trưởng cũng liền chỉ có luyện khí hậu kỳ cường độ công kích, nhưng lại tự mang cắt chém chi lực. Cái này cũng khiến cho, bọn chúng mặc dù không kiềm cái kia ba tôn phi kiếm, nhưng là một thân cắt chém chi lực nhưng cũng không phải phi kiếm kia có thể ngăn cản. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, cái kia ba tôn phi kiếm kiếm mang liền hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán ở không. Thậm chí, cái kia ba kiếm bản thể đều phân đừng xuất hiện một nói vết rách to lớn đợi đến lúc này, trang tròn dư lực hao hết, biến thành hư vô. Vùng chân trời này cũng đã mất đi mấy đạo ngân nguyệt quang huy, nhưng hỏa diễm sắp tới, lại mang đến một đãng lửa. Một vòng lại một vòng hỏa diễm trực tiếp đem cái kia ba tôn phi kiếm gắt gao kéo vào yêu dị biển lửa. Liêu Phong Hàn thừa cơ xuất thủ, chỉ là ngắn ngủi mấy tức, liền huyễn hóa ra mười mấy nói vĩ lực to lớn gai go đánh tới. Giấu ở giữa biển lửa Liêu Hạo cũng là như thế. Lập tức Cái kia ba tôn phi kiếm liền không có rồi lặng tĩnh. Chỉ có ba khối sắt vụn rơi xuống tại đất tiếng đinh đông. Tuy theo, chân trời ngọn lửa kia chúa tể liền làm một cái bố của người, chỉ uy phía dưới biển lửa phối hợp Liêu Phong Hàn bọn người, không ngừng thu hoạch nơi đây lưu gia tu sĩ sinh mệnh. Mã Liêu toàn dịch còn chưa từ mới vừa rồi chi cảnh lấy lại tinh thần. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên. Hắn tự mới vừa rồi cái kia ba đạo trang tròn bên trong, cảm nhận được một tia thần thông khí tức. Tuy nói cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhưng như cũng bất phàm. Thần thông hình thức ban đầu. Cái này liễu ra đến cùng là bậc nào tồn tại? Làm sao chẳng những có linh hỏa thủ đoạn công kích Còn có thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn công kích, Lưu Toàn Dịch trong lòng càng kinh hoàng. Cũng vào thời khắc này, thân trong cốc đàn tu lý nghị, trực tiếp nuốt vào một viên biến dị bạo nguyên linh quả, khiến cho tu vi bạo đã tăng tới luyện khí trung kỳ chi cảnh. Tiếp theo, nàng liền thi triển một đạo mê hồn cầm phổ. Một đạo du dương tiếng đàn đột ngột từ quy nguyên cốc bên trong truyền ra, nhắm thẳng vào Lưu Toàn Dịch mà tới. Không tốt. Lưu Toàn Dịch tức hại lập tức giun lên, một cú huê mọi cảm giác đánh tới. Tuy nói hắn tu vi tương đối cao, thần thức khá mạnh, chỉ là nửa hơi liền khôi phục lại. Nhưng phía sau hắn cái kia phiến biển lửa lại đột ngột tuôn hướng hắn đồng thời. Hành tung có giỏ liễu hạ hạ cùng cái kia hai đầu bạch nham thạch lưu một dạng phục dụng một viên biến dị bạo nguyên linh quả, khiến cho thực lực tăng vọt, cũng từ giữa biển lửa giết đi ra, cho lão tử chết. Ba nói to lớn oanh minh lập tức vang lên. Ngay sau đó, chính là một đạo vỡ vụn thanh âm. Lưu Toàn Dịch quanh thân cái kia đạo linh phù màn sáng lập tức một bước, trực tiếp vớn hụt, mà cái kia cự phù dư lực không giảm, trực tiếp bổ về phía Lưu Toàn Dịch. Nhưng là ngay tại lưỡi bữa này khoảng cách Lưu Toàn Dịch bàn tay rộng thời khắc, nó cần cổ treo một viên ngọc bội lại đột ngột linh quang lóe lên, vì đó chống lên một đạo đặc thủ phòng ngự màn sáng, cuối cùng chống đỡ, đỡ được cái kia cự phù. Bực này tự sự tình ngừng xâm nhập địch hậu đánh lén Liêu Hạo Hà có chút ngoài ý muốn. Tự chủ hội chủ loại pháp khí. Như vậy hiếm có đồ chơi đều có. Cái này pháp khí bình thường đều là do nhiễm xem bó chi đạo đặc tù linh tài luận chế, hoặc là am hiểu xem bó chi đạo yếu tố vật liệu luận chế. Cũng không luận là cái này, linh vật vẫn là yếu tố, đều càng hiếm thấy. Gián tiếp khiến cho cái này pháp khí cũng càng hiếm thấy, thậm chí so với trên thị trường chúc cơ linh khí đều một thiếu. Bất quá, vật này tuy mạnh, nhưng là Liêu Hạo Hà này kích thật sự là tân mãnh. Một đũa liền giảm bất thứ 5 thành uy năng. Theo sát phía sau cái kia hai đầu bạch nham thạch nưu lại đột nhiên va chạm, liền trực tiếp đem đụng nát. Thân trong cốc Liêu Phong Hàn thừa cơ xuất thủ, trực tiếp dùng một vị to lớn gai gỗ đập chết người này. Liêu Hạo Hà cùng cái kia hai đầu bạch nham thạch nưu thần sắc vui mừng, lúc này liền trốn vào biển lửa, tiếp tục mượn nhờ biển lửa công kích còn lại Liêu gia tu sĩ. Bởi vì không lưu toàn dịch vị này, luyện khí viên mãn tu sĩ tọa trấn, còn lại Liêu gia tu sĩ trực tiếp đã rơi vào hạp phòng, đồng thời bọn hắn lại khó mà thoát ra biển lửa. Tình huống cũng liền dần dần biến thành đóng cửa đánh chó chi tướng. Chỉ là mấy trăm hơi thở thời gian, bọn hắn liền đều là chết tại Liêu Phong Hàn trở trong tay người. Quỷ nguyên gốc. Liêu Phong Hàn Thần sắc đại hỉ, hắn nhìn về phía chân trời ngọn lửa kia đại thụ, trên trán dương lên mấy phần vui mừng. Chiêu này biển lửa thần thông tuy nói uy năng trên lệch một chút, nhưng là thắng ở quỷ dị, hơn nữa liên miên bất tuyệt, có cực giai khốn địch hiệu quả, quả thực là không tệ. Tuy thế, hắn liền đối với ngọn lửa kia đại thụ chào hỏi một tiếng. Được rồi, chờ về đi. Ngọn lửa kia đại thụ càng nhân tính nhẹ gật đầu. Theo nó suy nghĩ khẽ động, cái kia phiến trong biển lửa lại xuất hiện một cơn lớp xoáy, dần dần thu về xung quanh hỏa diễm. Cuối cùng, cái kia liền chỉ còn lại có một đạo lớn trùng quả đấm hỏa diễm tinh thú, vật này bị nó thu nạp qua đi. Ngọn lửa kia đại thụ liền mang theo vài phần bối rối bay trở về Quy Nguyên Cốc, cũng dung nhập Liễu Phong Hàn ngưng tây kia bản mệnh linh thực Bạo Nguyên Linh Quả Thụ thể nội, lâm vào ngủ say. Mà một mực nhìn trung toàn cục Liễu Phong Hàn có chút có một ít ngoài ý muốn. Tu sĩ một thân linh tính cũng có thể rèn luyện sao? Bất quá cũng là, này cây ngay cả linh thực, yếu tố đều có thể rèn luyện, có thể rèn luyện tu sĩ ngược lại là cũng bình thường. Cũng không biết, đợi cái kia Ưu Nguyên Linh Hỏa luyện hóa tên kia luyện khí viên mãn tu sĩ, còn có còn lại tu sĩ biến thành tinh túy về sau, đem tăng lên nhiều ít. Mới vừa rồi, cái kia đạo hỏa diễm thụ nhân chính là cái kia khoả bảo Nguyên Linh Quả Thụ Ưu Nguyên Linh Hỏa biến thành Sớm tại năm ngoái cuối năm thời khắc, ngọn lửa kia hình thức ban đầu liền tại Tiểu Phong Hồ lúc trước cầm trợ về hai đạo địa hỏa tương trợ phía dưới, thuận lợi biến thành chân chính linh hỏa. Tuy nói chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia, nhưng là dựa theo Liễu Phong Hàn lúc ấy chất thí, nó nhiệt độ chí ít tăng vọt nhiều gấp mấy lần, không phải linh hỏa hình thức ban đầu có thể so sánh với. Liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ đều khó mà kháng bao lâu. Hơn nữa, này lửa cái kia có thể thời gian ngắn thông qua thiêu đốt linh khí tăng cường tự thân thủ đoạn, cũng càng cường đại hơn. Thậm chí, nó còn có thể bá đạo gen luyện yêu thú hoặc là linh thực thể nội linh tính, hóa thành tinh túy, thoải mái tự thân, dần dần tăng cường có thể nói là cực kỳ vi phạm. Mặt khác, Bạo Nguyên Linh quả thụ có lẽ là bởi vì phục dụng tương đối nhiều tăng lên tư chất đơn thuốc, cho nên nó đang thức tỉnh chân chính linh hỏa thời khắc, còn tự hành linh ngộ ra một môn có thể cùng yêu nguyên linh hỏa hỗ trợ lẫn nhau đặc thù cơ sở cấp độ thần thông, hỏa diễm chúa tể. Nay thuật một khi mở ra, có thể tăng phúc yêu nguyên linh hỏa hóa thành hỏa diễm chúa tể, trong lúc đó có thể thiêu đốt bất kỳ vật gì thời gian ngắn tăng cường tự thân. Lúc trước, cái kia phiến biển lửa chính là này thần thông tăng phúc yêu nguyên linh hỏa biến thành. Bất quá, cái kia phiến biển lửa kỳ thật cũng là mượn một số ngoại lực. Trong đó Lớn nhất một cỗ lực lượng chính là liễu ra mấy năm qua này tích xúc mấy ngàn linh thạch vô liếng. Tiếp theo thì là trong cốc tất cả linh khí cùng với cốc bên ngoài vùng rừng rậm kia. Bây giờ, cốc bên ngoài tựa như tuyệt địa tầm thường, một mảnh hỗn độn. Phương viên năm rậm không có chút nào linh khí cũng không có bất kỳ cái gì của cây. Hơn nữa lòng đất những cái kia huyền diệu địa mạch, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận lúc trước biển lửa ăn mòn, dẫn đến càng suy yếu. Chỉ sợ mấy năm gần đây, phía lại địa này đều đem càng cạn cỗi, tấu chương xong, chương 162. Bạch Lộc lưu ra. Chương 162, Bạch Lộc lưu ra, ra. 3000 chữ, cầu đặt mua. Tiếp theo Liễu Phong hẳn để cho an toàn, liền lại lần nữa đem Thiên Tầm Hoa lấy ra ngoài, cũng nghiền ép nó một phen linh lực, nhường nó lại lần nữa dò xét xung quanh. Làm vẫn như cũ cũng không phát giác xung quanh mười dặm cảnh nội có còn lại tu sĩ tồn tại, hắn cái này mới an tâm xuống dưới. Bất quá, cái kia Thiên Tầm Hoa lại bởi vì mới vừa cùng bây giờ liên tục 2 lần tiêu hao sử dụng bí pháp nguyên nhân dẫn đến linh quang ảm đạm, khí tức phù phiếm. Dung cái này hoa tình huống đến xem, chỉ sợ chí ít cần non nửa năm nó mới có thể khôi phục đến thời điểm. Như thế có chút phiền phức. Nếu là hoa này cái kia tìm kiếm năng lực có thể mạnh hơn một chút, ta ngược lại thật ra cũng không cần miễn ép nó tiềm chất, thi triển cái kia các loại thủ đoạn. Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, hắn ngược lại là cũng vậy vậy, bắt đầu chờ mong hoa này phục dụng xong trung thừa cấp bậc tăng lên tư chất đơn thuốc về sau biến hóa. Tuy nói, này đơn thuốc cần thiết linh tài tương đối trân quý, nhưng là phi tinh quốc bên trong lại có không biết. Lấy Tiểu Phong Hồ cái này hạch tâm đệ tử quyền hạn, mỗi tháng đều có thể hồi đổi mấy loại. Dựa theo hắn dự cảm, đoán chừng sang năm cuối năm thời khắc, Tiểu Phong Hồ liền có thể gom góp cái kia đơn thuốc yêu cầu tất cả linh tài. Đến lúc đó Liên nhìn hoa này cái này tìm kiếm chi lực phải chăng có thể đạt được cường hóa. Nếu là có thể lại thức tỉnh ra một số năng lực cường hãn liền tốt hơn rồi. Liêu Phong hàn âm thầm chờ mong. Trước mắt, hoa này chỉ có một cái năng lực đặc tụ, chính là tự nhiên chi lực. Năng lực đối mục linh khí càng mẫn cảm, liền xem như Hải Nhi thể nội có được mịt mờ mục linh khí nó đều có thể dò xét đến đồng thời, nó cũng có thể mượn nhờ này nhân tố, dò xét ẩn chứa mục linh căn tu sĩ tu vi. Lúc trước cũng chính là lưu toàn dịch tên này, luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không một linh căn, không phải vậy, liền xem như hắn sở tu liễm tức thuật pháp cao thâm đến đâu, đoán chừng cũng khó có thể che đậy thiên tầm hoa rõ xét. Mặt khác, nó cũng có thể mượn nhờ năng lực này dẫn đạo hài nhi thể nội mục linh căn tự mình tu luyện. Về phần, bản thân nó bổ sung cái kia tìm kiếm chí lực, tuy nói cũng không tệ, nhưng là vẫn còn không tính là năng lực đạt thủ. Tùy theo Liễu Phong Hàn liền cùng Liễu Hạo Hà bọn người cùng nhau quét dọn lên chiến trường. Cuối cùng, Bọn hắn từ cốc bên ngoài cái kia phiến tây tối hải cốt ở trong hết thảy tìm được mười mấy pháp khí chứa đồ đây đều là Liêu Phong Hàn trước đó nhường yêu Nguyên Linh Hỏa Chu sát cái kia 13 tên tu sĩ thời khắc, tận lực lưu lại. Hy vọng những vật này bên trong có thể có một ít đồ tốt. Liêu Phong Hàn hơi mang theo mấy phần mong đợi nhìn một cái những cái kia pháp khí chứa đồ, liền đem ném cho một bên Liếu Hạo Hà bọn người. "Ra ra, tế luận những này túi chứa vật sự tình liền giao cho các ngươi, ta đi xem một chút ta những cái kia linh thực tình huống." Nói xong, Liêu Phong Hàn liền thẳng đến Quy Nguyên cốc chỗ sâu. Mà Liếu Hạo Hà vị lão nhân này nhìn nó bóng lưng rời đi, trong lòng thì dâng lên vô số lựa nóng. Dựa theo hắn biết, bạo nguyên linh quả thụ cái kia yêu nguyên linh hỏa phẩm chất duy trì có phổ thông cấp độ. Theo lý, liền xem như có, hỏa diễm chúa tể, thần thông tương trợ cũng không như vậy cường. Như vậy nhìn tới, cũng thực lạ như trước kia suy đoán như vậy, cái kia yêu nguyên linh hỏa không phải bình thường linh hỏa có thể so sánh với, chưa trưởng, đợi nó chân chính trưởng thành thời khắc, có thể đến trong truyền thuyết thượng thừa chi cảnh. Như vậy tưởng tượng, hắn ngược lại là từ từ hiểu vì cái gì cái kia yêu nguyên linh hỏa mạnh như vậy. Tục truyền, thượng thừa linh hỏa đủ để phân thiên, một khi nắm giữ, liền có vượt đại cảnh giới đối đầu kim đan năng lực. Thậm chí Ngai lửa vẫn là lò sắt thành thượng thừa kim đan chân hỏa hạt giống tốt. Xem ra trong nhà lại nhiều bảo. Võ có bảo nguyên linh quả thụ, phu có lòng đất cái tia nắm giữ địa linh căn mục linh mạch. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này không gì sánh được hơn vấn. Bất quá khi hắn phát hiện, một bên Tố Cẩm cùng Lý Nghị hai người tựa như suy đoán cái gì bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Tố Cẩm, Di Nhi, chuyến hôm nay các không thể chuyển ra ngoài. Không phải vậy chúng ta đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Chớ có quên, thực lực không đủ, nắm giữ chí bảo chính là nguy. Trái lại, nếu là này bí mật chúng ta có thể một mực bảo trụ, chúng ta nhưng đều sẽ bởi vì này lợi lợi thậm chí là tạo phúc chúng ta hậu đại. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính các ngươi cần nhắc." Trung tú cầm cùng Lý Nghị trong lòng tạm nhạp tâm tư, lập tức tiêu tán. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng là tâm tư lại càng tinh tế tỉ mỉ. Vì thế, các nàng đều là minh bạch việc này tầm quan trọng. Lúc này, các nàng liền đều nhẹ gật đầu, đem việc này đáp ứng xuống. Sau đó, bọn hắn liền không nhắc lại đến đây sự tình, mà là cùng nhau kiểm tra một phen trong cốc tòa kia ngũ hành nham giáp phòng ngự đại trận, thấy nó cũng không nhận đến nhiều ít tổn thương, trong lòng bọn họ ngược lại là yên an. Ngược lại, bọn hắn liền bắt đầu tế luyện lên vừa thu được những cái kia pháp khí chứa đồ. Một bên khác. Quy Nguyên cốc chỗ sâu, một tòa trong độc phủ. Lúc trước cây kia đại chuyển thần uy bạo nguyên linh quả thụ lúc này trạng thái lại cũng không tốt. Nó cái kia một thân kiên cố lẫn phiến trạng vỏ cây bên trên chẳng những xuất hiện rất nhiều vết rách, hơn nữa nó khí tức cũng là phù phiếm không gì sánh được. Thậm chí, bây giờ nó lấy lâm vào ngủ say bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Chuyện như thế cũng làm cho Liễu Phong Hàn lông mày nứt tụ. Xem ra này cây lúc trước cưỡng ép luyện hóa cái kia mấy ngàn khối linh thạch, thi triển cường đại như vậy biện lựa chiêu thuật, đối bản thân cũng có một chút gánh vác. Cũng không biết, này cây khi nào mới có thể khôi phục bất đắc dĩ tở dài về sau, hắn liền rời đi nơi đây, chuyển mã tiến vào một bên cái kia trổng chứa nhiều đặc thù linh thực căn phòng nhỏ. Ngược lại đem tôn này căn cơ có chút dao động thiên tầm hoa, trồng trò xuống mộ. Việc này một, hắn liền đi tới cây kia Tử Nguyệt linh trúc trước đó, mảnh mảnh quan sát. Nay trúc nhập luyện khí trung kỳ về sau, cái tia Tử Nguyệt vòng thần thông ngược lại là cường không biết. Nhưng là trong thời gian ngắn, chỉ có thể thi triển mã chiêu, không khỏi quá ngắn nhỏ bất lực. Như thế một cái chiếu hụt. Liêu Phong Hàn thấy này, trúc trên thân những cái tia màu trắng trắng khuyết huyền diệu đường vân, đều là linh quang ám đạm, hơn nữa cả người lá trúc cũng không thấy, bạch cái kia đến chùy lùi. Lông mày lập tức nhíu một cái. Từ Nguyệt chúc bởi vì những năm gần đây dùng hết cơ sở, phổ thông, trung thừa tăng lên tư chất đan đốc, cho nên nó tốc độ tu luyện cũng thêm nhanh hơn không ít. Cậu thêm, nó cái kia một thân huyền diệu từ Nguyệt linh lực, lại am hiểu rèn luyện bình cảnh. Vì thế, sớm tại năm ngoái cuối năm, nó liền bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh đồng thời này chúc lúc trước đại chiến thời khắc, kỳ thật cũng thành lập không ít công văn. Lúc trước, chống đỡ, đỡ được Lưu An dịch cái kia bà tôn bảo kiếm ba đạo tử sắc trắng muốt trắng tròn, chính là này chúc đánh ra ba đạo cường hóa bản thần thông hình thức ban đầu, từ nguyện vọng. Sở dĩ là cường hóa bản, chủ yếu là bởi vậy chúc lá chúc có quan hệ. Này trúc vốn là vô cùng sắc bén, lấy Vi Nguyên thi triển cái kia vốn là ẩn chứa mấy phần cắt chém chi lực tử nguyệt vòng thần thông hình thức ban đầu, không khác là hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng lên mấy lần đầy cũng là cái kia cường hóa bản tử nguyệt vòng thần thông có thể đối đầu Lưu An Dịch những phi kiếm kia minh dò. Nhưng là, chiêu này tuy nói mạnh, nhưng mà tiêu hao nhưng cũng lớn. Tử nguyệt trúc một thân lá trúc, cùng nó thần thông đường vận có thể tổn chứa nguyệt hoa chi lực, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần cường hóa bản tử nguyệt vòng thần thông. Một khi sử dụng xong, liền xếp như có Liêu Phong hàn cái này linh thực phụ phụ tá, này trúc tối thiểu nhất cũng cần 1 tháng mới có thể khôi phục đến toàn thắng thời điểm. Vì thế, này chút cái này cường hãn phương thức công kích, kỳ thật cũng có một chút cực hạn. Cũng không biết, đợi nó phục dụng xong tất cả bên trên thừa phương tử về sau, cái này khuyết điểm sẽ hay không đền bù một chỗ. Không phải vậy, này chút thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như áp đáy hòm. Liêu Phong Hàn âm thầm chờ mong, có thể tăng lên này chút tư chất bên trên thừa phương tử, Thái Sơ đạo địa năm ngoái cuối năm liền toàn bộ thôi diễn đi ra. Nhưng là bởi vậy đơn thuốc tài liệu cần thiết tương đối hiếm có, cho nên này chút trước mắt cũng không có phục dụng bao nhiêu. Mặc Cái kia gốc đồng dạng năm ngoái cuối năm tăng lên tới luyện khí trung kỳ ngụy bản mệnh linh thực ngưng thần thảo, cùng với liêu gia gốc kia không có cái gì tồn tại cảm mịch ngọc linh hải thụ, một dạng tao ngộ như tình huống như vậy, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, đều bởi vì thiếu khuyết tự nhiên chi tinh vị này chủ tài nguyên nhân, ngay cả phổ thông cấp độ tăng lên tạm chất đơn thuốc đều không có phục dụng xong. Nhưng là, có lòng đất cái kia ẩn chứa địa linh căn mục linh mạch, ngày sau ngược lại là tốt làm tự nhiên chi tinh, bọn chúng tiến độ cũng sẽ từ từ chạy tới. Mặt khác, đồng dạng yêu cầu tự nhiên chi tinh thanh hà linh tạo cây, cũng đem đạt được được lợi. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc ở ngoài mấy ngàn dặm đạp lang quận Nào đó một huyện, lưng lấy nổi danh chúc cơ thế gia Bạch Lộc Lưu gia tộc, Bạch Lộc Sơn chi đỉnh, một linh khí nồng đậm động phủ bên trong. Lưu gia duy nhất chúc cơ tộc trưởng Lưu Toàn Vương, nhìn trước người cái kia 13 mai vỡ vụn lỗ bài, sắc mặt cực hắc. Những cái kia ngọc bài đều là do linh ngọc vị nguyên, lại phù hợp đặc thủ cấm chế chế tạo thành mệnh nhãn hiệu. Trong đó nguyên bản có lưu tiến đến quan sát Liêu gia là có hay không mua tự nhiên thăng linh đại trận lưu toàn dịch bọn người một kia thần thức. Mệnh nhãn hiệu vỡ vụn liền đại biểu lấy, Lưu Toàn dịch đám người đã chết rồi. Tu vi của bọn hắn cũng đều đạt đến luyện khí trung kỳ trở lên. Liên xem như Lưu gia cũng không có bao nhiêu cái này ở nhóm cường giả. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn chết thảm sự tình, đối với Lưu gia tới nói nhưng là có cực tổn thất lớn. Toàn cả gia tộc tối thiểu nhất đem yếu bớt hai thành thực lực. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu toàn dịch âm thầm suy đoán nói: Tất cả dễ tộc huynh tu vi cao tới luyện khí viên mãn chi cảnh, hơn nữa làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, hắn lần này cát tộc, ta lại cho hắn một viên phẩm chất không tệ cao giai bạo nguyên đan, theo lý, liên xem như cùng là luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không nhất định có thể lưu hắn lại a. Hơn nữa, lần này mục tiêu của bọn hắn chính là Liêu gia tiểu gia tộc này, làm sao lại xảy ra chuyện a? Trái lò phải nghĩ phía dưới, Lưu Toàn mới có một cái phòng đoán, không phải là Bích Hạ Vương ra làm. Trong khoảnh khắc, cái kia ôn hỏa khí chất lập tức lại biến, nó hai mắt trố sâu liền xuất hiện mấy phần ấm lẫm, liền liền giống như gián động, tấu chương xong, chương 163, 18 mẫu linh điển. Chương 163, 18 mẫu linh điển, 3000 chữ, cầu đặt mua, cầu mượn phiếu. Bích Hạ Vương ra chính là trước kia đem phi tinh phường thị tứ phương tiệm tạp hóa bán cho Liễu gia, sở ra đám người chúc cơ thể lực. Tục truyền. Lúc ấy vương gia còn buồn bán không ít có thể tiền để ra tiền phi tinh phường thị địa sản, chỉ vì mau chóng cầm tới một bút bảng số lượng lớn linh thạch mua sắm trúc cơ linh vật. Chỉ là đáng tiếc, vương gia năm đó mặc dù mua đến trúc cơ linh vật, nhưng lại vẫn như cũ chưa có thể nuôi dưỡng được trúc cơ đại tu. Mà điều này cũng làm cho vương gia Lâm vào chỉ có trúc cơ thế lực nội tình, lại không trúc cơ tu sĩ trấn giữ quân cảnh đồng thời, cũng đem vương gia kéo vào tình thế nguy hiểm ở trong. Không ít thế lực cũng đều tại gần đoạn thời gian, nhìn trộm lên tộc này, muốn giành lại tộc này cái kia hiếm có nhị giai tộc địa, cùng với các loại nội tình. Mà lưu toàn phương cái này, người trúc cơ đại tu chỗ Bạch Lộc lưu gia chính là nó một, thậm chí hai tộc có thể nói là có thù truyền kiếp. Tuy nói hai tộc không có ở một cái quận, nhưng là đạp lang quận trước kia thế, nhưng là phi tinh trung lũng giới biên giới quận thành. Cái này liền dẫn đến, nay quận trước kia ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Hơn 200 năm trước, am hiểu linh thực một đạo lưu gia vẫn còn không quan trọng, nhưng khi đó Bích Hà Vương gia lại ủy vào nhà mình có chút cơ đại tu, căn bá đạo, thậm chí đánh lên lưu gia một gốc nhất giai thượng phẩm linh quả cây chú ý mà lúc đó lưu gia đừng nói chú cơ tu sĩ, liền ngay cả luyện khí viên mãn tu sĩ đều không có, cùng bây giờ liễu gia tu sĩ tình huống không sai biệt lắm. Vì thế Bọn hắn căn bản không thực lực thủ hộ cây kia, nhưng là cây kia chính là bọn hắn đặt chân căn cơ, bọn hắn lại không nỡ lòng bỏ trực tiếp cho vương gia đồng thời sợ vương gia không chiếm được linh thụ, định dùng mạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tứ tán vì số không nhiều tộc nhân, ngược lại, trốn vào các nơi trốn đông trốn tây tiềm tu. Một mực như thế qua thời gian mấy chục năm, chẳng đến một vị tộc nhân dưới cơ duyên xảo hợp bãi nhập phi tính cốc, cũng đặt đến chúc cơ, này mới khiến lưu gia nên đón truyền cơ. Nhưng là lưu gia chưa hề quên qua rời xa tộc địa mấy chục năm ẩn nút nỗi khổ. Vì thế, bọn hắn lúc ấy liền thường xuyên che giấu tung tích, tập sát lưu gia tu sĩ. Thời gian dài, bọn hắn cũng liền bại lộ thân phận. Lúc này, Bá đạo đã quen Vương gia cái này, mới nhớ tới cùng Bạch Lộc Lưu gia ở giữa nguồn gốc. Dù bọn hắn đã có mấy phần hối hận, nhưng là hai tộc ở giữa cừu hận lấy sâu đến một lần vừa đi, cả hai liền dần dần diễn đã hóa thành thủ truyền kiếp đây cũng là Bạch Lộc Lưu gia lưu toàn phương lần này sẽ hoài nghi chính là Bắc Hà Vương gia động thủ diện sát lưu toàn dịch đám người nguyên do. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu toàn phương vị tộc trưởng này liền triệt để quyết định chủ ý chỉ cần đợi cuối năm, tự thân vào chúc cơ trung kỳ liền dẫn lĩnh tộc nhân hội diệt vô gia. Mà Lưu gia tuy nói cùng tộc ta không thù, nhưng là ai để bọn hắn có được mục linh mạch cùng với linh đàm loại hình đồ tốt? người mang chí bảo mà không thực lực phù hộ, không khác đáng chết. Lưu Toản Vương hai mắt tràn đầy lạnh ý trước đó đi tiến công tập kích Liễu Gia Lưu Toản Dịch bọn người, tại động thủ trước đó thế nhưng lại chuyển về một chương đưa tin linh phủ. Dựa theo trên đó miêu tả, Liễu Gia mục linh mạch chỉ sợ bản sinh linh đảm loại hình đồ tốt. Bất quá, Lưu Toản Phương bây giờ cũng không tính diệt Liễu Gia, hắn bây giờ thân đang bế quan bên trong, nếu là xuất quan, thật sự là ảnh hưởng con đường. Trong tộc còn lại tu sĩ, tuy nói có thực lực diệt Liễu Gia, nhưng là, hắn sợ thủ tộc Bích Hà Vương gia lại thừa cơ động thủ. Vì thế, Hắn liền dự định ngày sau chính mình dẫn đầu tộc nhân xuống tay với Liêu gia, như thế cũng có thể càng thêm an toàn một số. Nhưng là cần đợi đến năm sau, Huệ Diệt mất Bích Hà Vương gia qua đi lại nói: "Hơn nữa, cái này hai thế lực không thích hợp trong cùng một lúc đoạn hủy diệt, tối thiểu nhất cũng phải cách xa nhau chừng một năm, không phải vậy động tĩnh quá lớn, dễ dàng hấp dẫn phi tinh quốc ánh mắt." Về phần Tiểu Phong Hổ cái này phi tinh quốc học tâm đệ tử, hắn căn bản chưa để vào mắt. Bởi vì phi tinh quốc đại trưởng lão tận lực giấu giếm nhân, thế nhân nhưng chỉ cho là Tiểu Phong Hổ chính là phi tinh quốc luyện khí nhất đạo học tâm đệ tử. Bực này bách nghệ người nhỏ yếu lúc nhưng không có bao nhiêu thực lực cùng cái lực, chí ít không cách nào dung chuyển bạch lộc lưu ra. 3 ngày sau, Quy Nguyên cốc. Cái này chữ vật linh phủ bên trong một dạng không có cái gì vật hữu dụng, cũng không dám kia tu sĩ áo đen tiếp thân chi vật. Như vậy xem ra, đám kia tu sĩ áo đen đoán chừng đều là đánh lấy kết quả xấu nhất tới đây, cho nên chỉ đem pháp khí cùng linh phủ, còn có chữa thương đan dược bực này cơ sở chiến đấu linh vật. Bực này chiến đấu quả nhiên là bị đánh. Chẳng những không có gì đại thu hoạch, hơn nữa báo thủ đều không có địa phương báo. Quả nhiên là bệnh tiêu máu. Liêu Phong Hàn hao tốn nửa ngày đem thần thức độ vào một cái vừa mở ra pháp khí chứa đồ bên trong, thấy trong đó không có cái gì dư thừa linh vật, lập tức có chút bất đắc dĩ cảm khái nói: "Mà còn đang tiến luyện một số pháp khí chứa đồ liễu hạ hạ bọn người nghe vậy, cũng là như thế. Chút thời gian trước, bọn hắn từ lưu toàn dịch bọn người trên thân tịch thu được pháp khí chứa đồ, trên cơ bản đều bị bọn hắn mở ra. Nhưng mà trong đó linh vật lại uýt đến tương cảm, liều chắc va tập hợp, cộng lại hết thảy cũng liền tầm 10 tờ linh phụ, cùng với một số chữa thương năng lượng, còn lại linh vật không có mượn dạng. Thậm chí, ngay cả linh thạch cái bóng đều không có. Mà nhóm người này mang pháp khí lại bị yêu nguyên linh hỏa tế luyện xong tất cả linh tính." biến thành sắt vụn. Liêu Hạo Hà an ủi, những cái kia pháp khí chứa đồ, số lượng không ít. Nếu là lại tăng thêm những cái kia linh phù cùng đang được, đoán chừng có thể kiếm cái 100 khối linh thạch. Hơn nữa, phòng hàn ngươi cái kia linh hỏa không phải rèn luyện những tu sĩ kia pháp khí cùng trong cơ thể của bọn họ hợp lý linh tính nha, cũng không tính là thua thiệt. Về phần báo thủ sự tình, đoán chừng có chút sắp rồi. Đám kia tu sĩ phối hợp vô cùng tốt, xem xét chính là quen biết đã lâu, 89 phần 10 chính là xuất từ những đại thế lực kia, mà loại kia thế lực lớn, thực lực cũng đều tương đối mạnh. Cho nên, việc này không thể tra, trước mắt giả bộ như không biết cho thỏa đáng. Nói ra nơi đây, liễu hạo hạ vị này lâu dài trên mặt lão nhân hiền lành trên mặt lại dương lên vô số hung ác. Hắn liền như là một đầu hổ bình thường, không có chút nào cấm kỵ nói. "Bất quá, chờ chúng ta có đầy đủ thực lực, việc này nhất định phải tra cái minh bạch. Nguy hại tộc ta người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lúc trước ngươi đi xem linh thực thời khắc, ta đã thu thập được rồi đám kia tu sĩ cho cốt, tục truyền có một ít cao thâm tìm kiếm chi pháp, liền xem như tu sĩ hóa thành ngụy, cũng có thể tìm kiếm đến huyết mạch của bọn hắn bản tộc. Ma phi tinh cốc bực này thế lực lớn hẳn là có phương pháp này. Ngay sau, liên nhường tiểu phong hổ tu tập một phen, đến lúc đó Nếu là có thể mượn nhờ phương pháp này tìm kiếm đến đám người này huyết mạch, hơn nữa thực lực chúng ta thắng chi, liền trực tiếp giết. Giết hắn cái cả nhà trên dưới, trực hệ phàm tục tộc nhân nên thiên thiến, nên phế phế đi, trực tiếp đem xung làm tộc ta châu ngựa. Liêu Phong Hàn nghe vậy, thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút. Ra ra cái này mưu đồ quả nhiên là sâu xa, bất quá ra ra quả nhiên là hùng hạ gia. Sau đó, đám người vừa mịạn Hàn huyên hai câu, liền lại lần nữa bắt đầu tế luyện lên còn lại mấy cái pháp khí chứa đồ. Mà những pháp khí này bên trong một dạng không có trang thứ gì, nhưng là, Liêu Phong Hàn bọn người lấy không thèm để ý, bọn hắn mưu đồ càng xa. Tiếp theo, đám người liền trở về quy đạo. Liêu Hạ Hạ khổ tu, niệm thử tại còn thừa thọ nguyên ở trong trùng kích luyện khí viên mãn chi cảnh. Trung tu cẩm, Lý Nghị hai người khi thì tu luyện, khi thì mang chính mình sở sinh tiểu Liêu Nguyên cùng với tiểu Liêu Hự trong cốc rất nhiều thị nữ, thì mang cái kia ba tên con rể sở sinh 10 lăm cái hài tử. Mà Liêu Phong Hàn thì rượi vào trong cốc vừa đản sinh đầu kia mục linh mạch, mở lên linh điện. Bởi vì liên tiếp nhận lấy hai lần linh khí triều tích rửa sạch, cho nên tu vi tinh tiến không ít. Vì thế, Liêu Phong Hàn ở tại bên trên mở ra bốn mẫu linh điện. Này linh mạch tiềm chất tương đối cao nó nếu là trưởng thành đến nhất giai hạ phẩm cực hạn, hoàn toàn có thể duy trì 10 mẫu linh điền vận chuyển. Bình thường linh mạch chỉ có thể duy trì 5 mẫu linh điền vận hành. Sau đó, Liễu Phong Hàn cân nhắc đến nhà mình trước mắt đã trồng 10 mẫu linh mễ, tạm thời cũng không thiếu phẩm chất cao linh mễ, cũng tiêu hóa không được càng nhiều phẩm chất cao linh mễ. Vì thế, hắn liền dựa theo trước kia kế hoạch như vậy, sớm trồng một mẫu viêm dương thảo, một mẫu nguyên một đại sen, một mẫu nguyệt vân thảo, một mẫu ngưng thần thảo. Những vật này chính là luyện chế tăng lên bạo nguyên linh quả thụ, cùng với thanh hà linh tạo cây, tử nguyệt linh trúc, ngưng thần thảo bốn loại đặc thù linh thực tư chất đơn thuộc chủ tải một trong. Nhưng là Những vật này lại hiếm có, chỉ dựa vào tiểu phong hổ từ phi tinh tốc làm, tiêu xài lại tương đối lớn. Chính mình trông chọt một số cũng tương đối tốt đồng thời cũng có thể vì những cái kia linh thực này sau trả đường. Mà khác, một số phẩm chất không tốt cũng có thể buồn bán bán đi, biến có săn linh thạch. Những sự tình này làm xong, Liễu Phong Hàn lập tức một thân nhẹ nhõm. Hắn nhìn lên trước mắt cái kia bốn mẫu mới mở linh điền, lại hơi liếc nhìn một bên rượi vào đầu kia ngũ hành linh mạch mở bốn mẫu linh điền, còn có 10 mẫu dùng linh thạch mở ngụy linh ruộng, trên trán không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng. Kể từ đó, trong nhà trước mắt ngược lại là khoảng chừng 8 mẫu linh điền, 10 mẫu ngụy linh ruộng bản bạc tròng 18 mẫu linh thực. Đoán chừng, tầm thường luyện khí viên mãn cấp gia tộc khác đều không hề gieo trồng tộc ta nhiều như vậy linh thực. Mà trong đó, phân biệt tròng 10 mẫu bạch đảo linh mễ, hai mẫu ruộng ngưng thần thảo, hai mẫu ruộng nguyệt vân thảo, một mẫu viêm dương thảo, một mẫu mục nguyên đại sen. Còn lại hai mẫu ruộng linh điện phân biệt tròng lấy từ nguyệt linh chúc, luyện thể loại linh thảo kim lan thảo, còn có cái kia diệu dược vân ma cô chờ một chút đặc thù linh thực. Ngưng thần thảo cùng nguyệt vân thảo nhiều một mẫu, là bởi vì năm ngoái trồng trọt. Tuy theo, hắn liền tinh tế dò xét một phen nơi đây mục linh mạch đối với mấy cái này linh thực tác dụng. Cùng hắn lúc trước suy nghĩ một dạng, Bởi vì cái kia mục linh mạch thân cư địa linh căn duyên cơ, cho nên khả năng chất xả phạm vi cũng khá rộng. Toàn bộ trong cốc linh thực trên cơ bản đều hưởng chịu tới nó ảnh hưởng, tăng thêm trọn vẹn gấp đôi tốc độ phát triển. Kể từ đó, lại thêm Liễu Phong Hàn linh thực một đạo tăng thêm đoán chừng 1 tháng liền có thể thành thục một nhóm nhất giai hạ phẩm linh thực. 1 năm liền có thể thành 12 phê. So với Dĩ Vãng mạnh gấp 3 4 lần tả hữu. Dĩ Vãng chỉ dựa vào Liễu Phong Hàn linh thực một đạo, trên cơ bản 2 3 tháng mới có thể thành một nhóm linh thực, 1 năm cũng chỉ có thể thành rưỡi 6 tốt. Vì thế, Liễu Phong Hàn mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần lửa nóng. Cao như vậy thành thục tốc độ liền xem như trồng trọt bình thường nhất Hoàng Nha thảo đều có thể kiếm lợi. Chớ nói chi là, Liêu Phong Hàn còn nắm giữ tăng lên Bạch Đảo linh mễ sản lượng đất quốc. Dựa theo hắn dự đoán, nhóm này linh thực đoán chừng hàng năm có thể mang đến mấy ngàn khối linh thạch tích lợi. Hơn nữa, Liêu gia thủ hạ cái kia hai nhà cửa hàng hoàn toàn nuốt đến dưới khoản này tài nguyên, có thể đem chi biến hiện đến lúc đó, Liêu Phong Hàn mua thẳng có thể phân đến linh thạch cũng đem cả nhiều. Kể từ đó, khoảng cách tồn linh thạch mua sắm chúc cơ linh vật sự tình ngược lại là lại có thể thêm nhanh một chút. Liêu Phong Hàn mừng tầm nói. Trước mắt hắn bởi vì Thanh Hà linh đảo, Thanh Nguyên linh đảm chờ một chút bảo địa số lực kia căn bản không thiếu tu đạo linh vật, cho nên, liễu ra cái kia hai cửa hàng linh thật kia, hắn đều tồn xung dưới, dự định chưa tới mua chút cơ linh vật, tấu chương xong, chương 164. Ta nguyện ý sinh 15 cái. Chương 164, ta nguyện ý sinh 15 cái. Thời gian dần dần đi qua, liễu ra chút thời gian trước náo ra nhiều loạn, cũng lâm vào lắng lại, không tiếp tục phát sinh cái khác nhiễu loạn. Trong lúc đó, cái kia nhiễu loạn sự tình cũng không có truyền ra ngoài, tựa như việc này chưa hề phát sinh qua tầm thường. Bất quá, như thế phù hợp liễu gia nhu độ, Mà Liêu Gia hết thời cũng trở về quỹ đạo đã mắt, liền đi qua nửa tháng thời gian. Một ngày nọ, Quy Nguyên cốc chỗ sâu, Liêu Phong hàn cái kia độc phủ, linh thực trong phòng nhỏ. Có hai mẫu ruộng độc lập linh điền. Trong đó, trồng lấy Thanh Hà linh quả thụ chờ một chút đặc thù linh thực. Mà Liêu Phong hàn vừa cho chúng nó thi triển xong linh thực thuật pháp về sau, lại đột ngột xem thấy trong đó có một gốc nhan sắc quái dị cây nấm thuận lợi thành thụ. Nó trình thể nhan sắc tuy là tự sắc, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn có một vài đặc thù màu trắng đường vân, chỉ có chỉ có ngón nước cao, thoạt nhìn càng tiểu xảo. Hơn nữa, nó xung quanh còn trồng lấy 19 gốc cây nấm trong đó khoảng chừng 11 gốc vì phàm cảnh. Mà các tám cây cảnh giới cũng có chút cao, bọn chúng chí ít đều đạt đến nhất giai trung phẩm chi cảnh, thậm chí còn có 3 cây vào nhất giai thượng phẩm. Bậc này linh thực thế nhưng là rất ít gặp. Mà chúng nó đây cũng là Liễu Phong Hàn trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngày bình thường bất luận là đối bọn chúng đổ vào linh vụ vẫn là thi triển dương quang phổ chiếu chi thuật thời gian đều tương đối lâu. Cùng lúc đó, Liễu Phong Hàn nhìn gốc kia vừa thành thục cây nấm, trên trán không khỏi có chút đắng tiếc. Nguyên lai tưởng rằng, này cây nấm cuối cùng có thể vượt qua tứ chất bình cảnh, bước vào trung tầng phẩm chất hàng ngũ, không ngờ tới, cuối cùng vẫn là trên lệch một chút. Như thế chỉ là một gốc phổ thông phẩm chất rượu Vân Ma Cổ, ngược lại là cũng không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Tiếp theo, hắn liền thận trọng đem cái kia rượu Vân Ma Cổ nhưng gì thực đi ra. Này cây nấm cùng với cái kia linh điện ở trong còn lại cây nấm, đều là lúc trước Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà hạ bọn người từ Ngân Lân Chi Chu đàn cầm trở về cái đám tiên rượu Vân Ma Cổ. Bởi vì ẩn chứa tráng dương hiệu quả, cho nên Liễu Phong Hàn đối với cái này cây nấm càng coi trọng, mỗi ngày đều sẽ tới này một chuyến vì đó thi triển một số linh thực thuật pháp, tăng tốc nó trưởng thành. Cộng thêm, lại có một linh mạch tăng tốc Cái này cũng khiến cho trong đó 12 gốc tiểu diệu vân ma cô bất quá chỉ là sinh trưởng số tháng, liền vượt ngang gần 1 năm trưởng thành chu kỳ. Còn lại 5 cây nhất giai trung phẩm, 3 cây nhất giai thượng phẩm diệu vân ma cô cũng đã trưởng thành một số. Hơn nữa, bọn chúng thai nghén hạt giống tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, nhiều nhất nửa tháng nữa, bọn chúng liền có thể sản xuất một nhóm hạt giống. Mà đây cũng là Liễu Phong Hàn đối bọn chúng bảo vệ có thượng nguyên do. Cái này 8 cây phẩm cấp cao cây nấm cũng đều là chủng mầm. Sau đó lại qua mấy ngày, còn lại 11 gốc tiểu diệu vân ma cô cũng thuận lợi thành thục. Bất quá Bởi vậy cây ngầm trước kia tại dã ngoại tự nhiên sinh trưởng qua một đoạn thời gian, cũng không phải là Liêu Phong Hàn từ nhỏ bổ dưỡng, cho nên trong đó chỉ có hai gốc đạt đến trung thượng phẩm chất, bọn chúng cũng có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn. Vì thế, Liêu Phong Hàn liền đưa chúng nó lưu lại. Về phần còn lại chín cây, cùng với trước đó thành thuộc gốc kia phổ thông phẩm chất rượu Vân Ma Cô, hắn vốn định chuyển giao cho gia gia Liễu Hạo Hà. Hạ. Nhưng Liễu Hạo Hà hạ có lẽ là bởi vì trước đó không lâu cái kia lại loạn sự tình nhận lấy kích thích, gần nhất một mực tại bế quan tu luyện. Liêu Phong Hàn cũng không tốt đã quấy rầy, vì thế hắn cũng chỉ có thể tự tay đem bên trong một góc phổ thông phẩm chất rượu Vân Ma Cô làm chủ tài, cũng dựa theo linh thực truyền thừa ở trong ghi lại một môn đặc thủ chế biến phương thức, lại thêm đặc biệt phụ trợ dược liệu hộ tiên, giòi ngựa chờ một chút đại bổ chi dược, chế biến một nồi lớn đặc thủ chiến thuốc. Tuy nói, nó hương vị có chút khó người, nhưng chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, Liêu Phong Hàn liền cảm nhận được trong lòng xuất hiện mấy phần dao động. Cái này xuân hiệu linh thực truyền thừa ghi lại cái tiên nấu thuốc đơn thuốc, ngược lại là sát thực không tầm thường. Mà đạo bia thôi diễn mã ra những cái kia đơn thuốc, cũng là như thế. Thậm chí liên xếp như một số bên trên thừa phương tử cần dùng đến phát môn, nhưng cũng chỉ là đơn thuần tán dược chi pháp. Như vậy xem ra, thuốc này cùng dược ở giữa kích thích lẫn nhau dược hiệu chi đạo, đoạn trình cũng không đơn giản. Dựa theo quan sát của hắn, cái này chén thuốc tuy nói phương pháp luyện chế phổ thông, nhưng là thông qua riêng phần mình loại dược liệu ở giữa kích thích lẫn nhau, lại ngoài định mức tăng lên diệu văn ma cô hai thành tả hữu công hiệu. Cái này nhưng coi là cực kỳ tốt. Kế hoạch phía dưới, nguyên bản chỉ có thể đến bù 3 tháng dương khí diệu văn ma cô, tối thiểu nhất có thể nhiều đến bù nửa tháng dương khí. Tuy theo, hắn liền đem canh kia dược chia làm 3 cũng mang theo cái kia ba nồi nước dược đi một chuyến cốc bên ngoài cái kia con dế thôn đây là Liễu gia cho cái kia ba tên con dế chỗ cư trú lấy danh tự. Mà Liễu Phong Hàn đến, lập tức liền kinh động đến nơi đây ở lại phàm nhân nữ quyến, cùng với cái kia ba tên tán tu con dế. Lúc này, bọn hắn liền nhao nhao ra phòng, tiến lên hành lễ. Liễu Phong Hàn gọi lui trong tộc phàm nhân nữ quyến về sau, đôn độc lưu lại cái kia ba tên tán tu con dế, cũng cầm trong tay chỗ đoan cái kia ba cái nồi đặc thù thuốc thang phân biệt đưa cho bọn hắn. Tiếp theo, cười hì hì nói: "Ba vị nhân huynh, những này chính là tộc ta mượn nhờ các loại đại bộ chi dược." cùng với một vị huyền diệu linh dược trị chữa da đặc thù thuốc bổ. Nó công hiệu cực kỳ phi phàm, mong rằng chư vị có thể nhanh chóng uống, chớ có lãng phí. Cái kia ba tên con rể quan sát cái kia phát ra đặc thù mùi lạ thuốc thang, đều có chút do dự. Thậm chí, còn trong bóng tối sử dụng tìm kiếm chi pháp độ nhập trong đó, để tránh trong đó có độc hay không dược loại hình. Tuy nói, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng lạ bọn hắn nhưng như cũng còn có lo lắng. Trời mới biết ở bên trong là không phải thả cái gì cao dài độc dược, chỉ là bọn hắn không có rõ xét điều tra ra mà thôi. Ba người bọn họ, sáu mắt liếc nhau một cái, lẫn nhau hạ quyết tâm chỉ là trước tiếp nhận ba cái kia dự rồi. Tiếp theo, bọn hắn liền nói sang chuyện khác, dự định lôi kéo Liêu Phong Hàn nói chuyện tiếp. Phong Hàn tiểu thiếu gia, nghe nói ngài là linh tự phu. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái. "Chư vị, ta mới vừa nói chính là để cho các ngươi mau chóng uống những thuốc kia hàng, mà không phải để cho các ngươi nói chuyện triết tiếm. Các ngươi yên tâm, thứ này không có độc, nếu là ta tộc muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay." Cái kia ba tên con rệ thân thể lập tức run rẩy một chút, nhưng lại ngậm lại giống như cũng là ha. Nửa tháng trước, Liêu gia không hiểu làm ra một mạng lớn cường hãn biện lựa lựa giết một tên luyện khí viên mãn. Hai tên luyện khí hậu kỳ, 10 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ chi cảnh, bọn hắn cũng đều xem ở trong mắt, mà bọn hắn lại chỉ là một cái luyện khí tầng 1 tiểu tu. Hai phe căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Vì thế, bọn hắn ngược lại thả giọng lòng, đồng thời, vì ngăn ngừa chọc giận Liêu Phong Hàn sau lưng liếu ra, bọn hắn lúc này liền hung ác, trực tiếp liền đem riêng phần mình trong tay thuốc thang toàn bộ cho uống vào. Nhưng cũng vào thời khắc này, bọn hắn lại đột ngột cảm giác hai bên hông hai bên cái kia nguyên bản tràn đầy trống rỗng cảm rất thật, lại đột ngột hiện lên mấy phần dòng nước ấm. Cái này để bọn hắn càng dễ chịu. Thậm chí, tinh thần đều tốt hơn bên trên không ít. Bọn hắn hai mắt lập tức sáng lên, liên tiếp dò xét nhiều lần cái kia đặc thù dược lực, thấy nó xác thực chính là là đơn thuần bổ dưỡng dương khí, chỉ là công hiệu tương đối mạnh bên ngoài, cũng không cái gì tác dụng phụ, bọn hắn lúc này liền có chút hưng phấn. Còn thật là đại bổ chi dược. Hơn nữa, cái này công hiệu không khỏi quá mạnh mẽ đi. Cái này các thứ, thế nhưng là bọn hắn trước mắt rất muốn nhất chi vật. Tuy nói vừa thành liệu giả con rể thời khắc, thân thể bọn họ cũng không tệ lắm, một thân dương khí mười phần. Nhưng năm ngoái vì hoàn thành liệu giả cái kia hàng năm năm đứa bé sinh dục nhiệm vụ, lại cơ hồ hao hết tinh lực của bọn hắn. Cái này cũng dẫn đến năm nay đã qua một nửa. Nhưng là ba người bọn họ vẫn còn có hơn nửa cuộc đời rục nhiệm vụ không có hoàn thành. Nếu là 6 tháng cuối năm, bọn hắn coi như khó mà lấy thêm liệu ra cái kia đắc đỏ lương tháng. Bọn hắn nhưng sá có phải hay không trước mắt lợi ích bỏ lỡ. Cho nên, bọn hắn những ngày này một mực thông qua liễu gia tìm kiếm các loại có thể bổ thân thể dư liệu, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, căn bản theo không kịp bọn hắn mỗi ngày tiêu hao dương khí. Vì thế, bọn hắn nhất gần một chút thời gian đều đối với cái này càng đau đầu. Mà bây giờ, Liễu Phong Hàn chỗ lấy ra những thuốc tiên hàng, không khác vì vậy cho bọn hắn hy vọng. Lúc này, liền có một tên con rể liền dẫn kích động mở miệng nói: Tiểu thiếu gia, còn có thang thuốc kia sao? Có thể hay không lại cho ta một phần? Còn lại hai tên con rể cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, có thể hay không cũng lại cho chúng ta một phần. Liêu Phong Hàn thấy đám người này như vậy kích động, trong lòng lập tức vui mừng. Xem ra là mắc câu rồi. Tiếp theo, hắn liền mỉm cười nói nói: "Có thể, nhưng không phải hiện tại, mà là cần đợi đến tục ta tháng sau cho các ngươi phát bổng lập lúc. Ngày sau cũng đều sẽ như thế. Đây cũng là tục ta cho phúc lợi của các ngươi. Trừ cái đó ra, tục ta còn có một cái khác đề nghị. Nếu là Chư vị nhân huynh nguyện ý nhiều nạp tục ta 5 cái phẩm nhân nữ tử làm thế thiếp, cũng cam đoan hàng năm tại nhiều sinh năm cái hải đồng lợi nói, như vậy tục ta chẳng những có thể lấy đề cao chư vị gấp đôi bổng lộc. Hơn nữa tục ta còn nguyện ý mỗi tháng đều cho chư vị một bộ rượu mây chén thuốc bổ dưỡng dương khí. Không biết chư vị nhân huynh, nhưng đối với đề nghị này, nhưng có ý tưởng. Liêu Phong Hàn cái này đề nghị nhưng cũng không phải là hảo tâm, liễu ra kế hoạch lúc trước là nhường nhỏ này tán tu con rể sinh 3 cái có linh căn hải tử. Chỉ cần việc này có thể thành. Liêu Phong Hàn liền định đem cái này ba con rể cho đổi đi, tránh khỏi gia tộc phát động lộc cho bọn hắn đồng thời cái kia ba đứa hài tử nếu là có thể nhanh chóng xuất hiện cũng là tuyệt tốt, bọn hắn cũng sẽ thành liệu gia thủ hạ bình, cái này có thể tăng lên gia tộc thực lực. Cùng lúc đó, cái kia ba tên con rể đối Liêu Phong Hàn đề nghị càng ý động. Nếu là ngày trước, Liêu gia để bọn hắn hàng năm nhiều sinh năm đứa bé, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đồng ý bọn hắn trước kia hàng năm liền cần sinh năm cái. Thang theo cấp số cộng phía dưới, bọn hắn liền yêu cầu sinh 10 cái. Theo cũng không dám như thế sinh ra cái này, nhưng cực kỳ chậm trễ tu vi a nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Cái kia rượu mây chén thuốc có khả năng mang đến khủng lồ dương khí chỉ cần một bộ dược, liền đủ để duy trì bọn hắn một tháng thời gian ban đêm phân chiến. Kể từ đó, chỉ cần mỗi tháng đều có thể có một bộ thuốc này. Hàng năm tại nhiều sinh năm đứa bé, cũng không có gì. Hơn nữa bổng lộc còn có thể tăng gấp đôi, cớ sao mà không làm đâu? Ta nguyện ý sinh 10 cái. Ta cũng nguyện ý sinh 10 cái. Cuối cùng cái kia con rể, yếu ớt nói, "Mỗi tháng có thể cho nhiều gấp đôi đi nữa bổng lộc, lại nhiều một bộ chén tốt sao?" Ta nghĩ kiếm nhiều một chút, ta nguyện ý hàng năm sinh 15 cái. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi cười ha ha. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có dũng khí heo con rể tự nguyện nhiều sinh. Xin 15 cái sau này hay nói đi, ta nhưng không nắm chắc, có thể tại tộc ta ở trong tìm tới như vậy nhiều nguyện ý cho ngươi sinh con phàm nhân nữ tử. Cái kia muốn sinh 15 cái con rể hơi có chút thất vọng. Tốt à, bất quá tiểu thiếu gia, nhớ lấy, nếu là có thể tìm tới như vậy nhiều phàm tục lời của cô gái, nhất định phải trước nhớ ký ta ha. Còn lại hai con rể lập tức hung hắc chính mình đầu óc làm sao chuyển chậm như vậy, lúc này bọn hắn liền mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói, thành, ngày sau nhất định. Ba cái kia con rể nghe vậy, trong lòng lập tức an. Nhưng trong lòng bọn họ lại nhiều một cái ý nghĩ ý nói tương lai cho Liễu gia làm lợn giống trong lúc đó cần thiết tiêu hao dương khí không cần phát sậu. Nhưng là bọn hắn trước đó thế, nhưng là không thuốc này tương trợ, dẫn đến một thân dương khí thâm hụt. Cái này nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tốc độ tu luyện. Cho nên, lúc này liền có một tên con rể nói: "Tiểu thiếu gia, có thể hay không cho thêm ta mấy phó chén thuốc a?" "Ta không lấy không, ta nguyện ý dùng linh thạch mua." Còn lại hai tên con rể một dạng tao ngộ dương khí khốn cảnh, cho nên đều mở miệng phù hợp một câu: "Chúng ta cũng nguyện ý dùng linh thạch mua." Liễu Phong Hàn trong lòng vui lên. Cái này tán tu con rể từ trước đến nay hiếm hỏi, trên cơ bản rất ít tốn linh thạch. Không nghĩ tới tại việc này bên trên lại như vậy bỏ được. Bất quá nghĩ đến, bọn hắn hẳn là đã nhận ra Dương khí thâm hút đối con đường tu luyện liên lụy lớn bao nhiêu. Bất quá, hắn lại lấy dùng tài liệu hiếm có cự tuyệt việc này. Hắn còn nổi lên một cái đại nhũ vẻ, không nỡ đến đem cái này Diệu Vân Ma Cô thằng bán cho những tán tu kia. Bất quá, Diệu Vân Ma Cô thằng chủ tài sát thực hiếu có. Diệu Vân Ma Cô nhưng cũng không phải là phi tinh thông lũng giới sản phẩm, mà là hoang mạc địa khu linh thực. Hơn nữa, chỉ có tại hoang mạc chi địa tài tốt trồng trọt. Nếu không phải Liễu gia có đầu kia có được địa linh căn mộc linh mạch thánh địa, bằng không thì cũng khó mà bồi dưỡng này linh thực. Sau đó, Liễu Phong Hàn lười nhắc cùng cái kia ba tên con rể nói chưa tiễm, liền đi một chuyến Quy Nguyên rừng rậm bên ngoài cái kia Liễu gia thôn, vì ba cái kia con rể tìm 15 tuổi trẻ nữ tử làm thế thiếp. Bất quá nói dễ nghe, kỳ thật cũng chính là sinh dục công cụ, tấu chương xong, chương 165. Diệu thủ về Dương Thiên Tài hài đồng tiểu Phong Nguyên. Chương 165, Diệu thủ về Dương Thiên Tài hài đồng tiểu Phong Nguyên. Nửa tháng thoáng qua tức thì, thời gian cũng đi tới năm nay tháng 8. Liễu gia cái kia tám cây phẩm cấp cao rượu vân mà cô như Liễu Phong Hàn mong muốn như vậy, sắp thực lần lượt sản xuất một nhóm hà giống. Bản bạc 20 mai. Liêu Phong Hàn lúc này liền đưa chúng nó trồng chọt xuống mộ, cũng cẩn thận nuôi dưỡng đứng lên, bởi vì bây giờ linh thực một đạo tiêu chuẩn tương đối cao, những cái kia hạt giống phẩm giai lại tương đối thấp. Nơi đây lại có một linh mạch cái này bạo địa giá trị, cho nên ngắn ngủi bất quá 1 tháng thời gian, bọn chúng liền lần lượt thành thụ. Trong đó chọn vẹn xuất hiện 5 cây phẩm chất cao Diệu Vân Ma Cô, còn lại cũng đều là phổ thông phẩm chất. Phẩm chất cao lưu lại làm giống ầm. Phổ thông phẩm chất Diệu Vân Ma Cô trực tiếp hất lấy. Tính cả nhóm này Diệu Vân Ma Cô, trong tay ta có thể động dụng Diệu Vân Ma Cô số lượng ngược lại là lấy không tệ. Tiếp theo Liêu Phong Hàn ánh mắt nhìn về phía những cái kia phẩm chất cao cây nấm trùng mầm bên trên, lông mi dương lên mấy phần vui mừng. Mà nhóm này trùng mầm, cách môi 2-3 tháng liền có thể kết một nhóm hạt giống. Nghiêm chỉnh mà nói, nhóm này rượu vân ma cô cũng tiến nhập tốt tuần hoàn ở trong. Kể từ đó, ngược lại là cũng nên tiến hành cái kiaưu đồ. Tâm đở ngày sau, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này vội vàng rời đi Quy Nguyên Cốc, phân biệt đi một chuyến phi tinh phường thị cùng đạp hộ phường thị cửa hàng. Việc này không mấy ngày nữa, liêu ra cái kia hai kiện cửa hàng liền xuất hiện một loại Quy Nguyên thuốc tráng dư dịch, bổ dương bảo dược. Bởi vì công hiệu vô cùng tốt, giá cả lại tiện nghi, Vì tình tung lũng giới lưu thông bổ dương chi vật cấp bậc thông thường lại tương đối cao, giá trị phi phàm. Vì thế, cái kia quy nguyên thuốc cháng dương dịch một khi xuất hiện, liền đưa tới biến động không nhỏ. Vô số tu sĩ giành chức tranh đoạt. Thậm chí, Liễu gia còn phải một cái, Diệu thủ về dương, Thanh danh. Da Ngụ ý cùng Diệu thủ hội xuân một cái đạo lý, chỉ là trị địa phương không giống đồng thời, Liễu gia cửa hàng Thanh danh cũng lớn hơn mấy phần. Cái này cũng mang đến rất nhiều lưu lượng khách. Trước kia, cái kia hai cửa hàng mỗi tháng chỉ có thể phân biệt kiếm 200 khối linh thạch tả hữu nhưng lại bây giờ ích lợi để cao khoảng 3 phần 10, mỗi tháng đều có thể kiếm 300 khối linh thạch tạp hữu. Ban ban 600 đây chính là lãi dòng nick, điều này cũng làm cho Liễu Gia Lâm vào một mảnh vui mừng đồng thời, Liễu Phong Hàn cái này, linh thực phu mỗi tháng chia linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Hắn độc chiếm 3 thành lợi. Kế hoạch phía dưới, một tháng chỉ ít 180. Phát tài có hy vọng đây này. Chưa chừng, đợi ta nên trùng kích chúc cơ thời điểm, ta có thể tổn đến 2 vạn khối linh thạch, cái này đều đầy đủ mua 2 quyển phổ thông chúc cơ linh văn. Liễu Phong Hàn âm thầm mở rỡ. Về phần cái kia quý nguyên thuốc cháng dương dịch tự nhiên chính là rượu vân ma cô thang. Nếu là dùng nguyên danh thật sự là không tốt, có bại lộ rượu Vân Ma Cô phong hiểm, việc này hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm. Về phần những người khác phải chăng có thể nhìn ra canh kia dược chính là rượu Vân Ma Cô thang, chính là một chuyện khác. Bất quá việc này Liễu Phong Hàn có một ít lo ân. Luyện chế thuốc này đơn tốt thế, nhưng là bắt nguồn từ phi tinh cốc tòa kia truyền thừa đại trận, mà đại trận kia thế nhưng là gặp người mở thực đơn. Bình thường người nó cũng sẽ không cho như vậy kỹ càng linh thực truyền thừa. Lại qua mấy ngày, bởi vì hơn nửa năm Liễu Phong Hàn một mực mang theo Thiên Tầm Hoa đi ngoại giới bận rộn ngân lần chi chu tia sự tình, cho nên Liễu Phong Hàn đệ đệ Tiểu Liễu Nguyên tiến độ tu luyện cũng kéo chậm một chút. Bất quá từ khi hắn hồi tộc về sau, hắn liền như thường lệ nhượn Thiên Tầm Hoa dẫn dắt hắn thể nội mục linh căn tự hành thu nạp linh khí. Cho đến ngày nay, Tiểu Liễu Nguyên cuối cùng là chạm đến bình cảnh, chỉ cần đột phá liền có thể bước vào luyện khí chi cảnh. Theo Liễu Phong Hàn mang theo kích động nhường Thiên Tầm Hoa dẫn đạo Tiểu Phong Nguyên thể nội linh căn tu luyện, bắt đầu đánh kích bình cảnh, nó trên thân liền lập tức huyết tán ra một đạo khủng lồ đạo vận, dẫn động xung quanh gần trong vòng 10 dặm linh khí. Một cỗ khủng lồ linh khí triều tích lập tức hình thành, cũng chen chúc rốt vào tiểu phong nguyên thể nội. Mà cái này Triệu Tịch đã là thiên địa ban ân trùng kích cảnh giới thuốc hay, nhưng cùng lúc cũng là một trận nguy cơ. Nếu là tu sĩ khó mà khống chế trận này Triệu Tịch cơ duyên, liền sẽ bị kỳ trùng phá thân thân thể. Nhưng cũng may thiên tầm hoa đối các loại linh khí khống chế có thể nói là bá đạo đến cực điểm, trong lúc đó cũng không náo ra bất cứ phiền phức gì. Thậm chí mượn nhờ trận kia Triệu Tịch bất quá nửa cái thưởng xuyên liền trợ giúp tiểu phong nguyên song phá bình cảnh. Tiếp theo, cũng dẫn đạo trận này tạo hóa Triệu Tịch dư lực tẩy luyện nó thân thể các nơi. Trong lúc nhất thời, Có thể lấy mắt thường xem thấy nó tư chất đang nhanh chóng tăng trưởng, gián tiếp phía dưới, trận này linh khí triều tịch đều trở nên càng thêm ôn hòa lên, tựa như hắn là thiên địa sủng nhi đồng thời, nó nhục thân cũng tại triều tịch ôn dưỡng phía dưới, càng ngày càng mạnh, thậm chí nhường nó thân thể tăng vọt. Cuối cùng hắn lại đạt đến 1.23 tạ hữu. Thậm chí nói chuyện đều càng trôi chảy đầu cũng đều càng thêm linh quang, đã có thể tự hành lĩnh hội tu luyện công pháp, tiến hành tu luyện. Bước này tự sự tình cũng làm cho Liễu Gia tất cả tu sĩ cảm thấy cao hứng. Lúc trước bạo nguyên linh quả thụ lúc trước mượn nhờ linh khí triều tịch, trực tiếp từ hạt giống chớp mắt trưởng thành cây giống qua đi, cũng là như thế. Như vào luyện khí cảnh đầu vẫn là ngốc ngốc chẳng phải là trò cười. Tuy thế, đám người liền vì Tiểu Phong Nguyên biến hóa cảm thấy càng cao hứng, nhao nhao gọi hắn là thiên tài hải đồng đồng thời, còn cho hắn tăng thêm bối phận, đổi tên là Liêu Phong Nguyên. Một tuổi nửa luyện khí tu sĩ. Đoán chừng cũng liền chỉ có phi tinh cốc bậc này thế lực lớn mới có đi. Liêu Phong Hàn nhìn trước người cái kia ngay tại lĩnh hội một thuộc tính thượng thừa luyện khí công pháp Sâm La công tiểu yếu nguyên, trong lòng có vô số cảm giác thankful, vui lít một câu. Mặt khác, bởi vì Liêu gia chỉ có Liêu Phong Hàn tu luyện công pháp này, cho nên, dạy bảo nó tu luyện nhiệm vụ, cũng liền rơi xuống Liêu Phong Hàn trên thân đối với cái này. Hắn ngược lại là không có ý kiến gì đây chính là hắn thân đệ đệ. Hơn nữa bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, cái kia tình cảm thế tất sâu. Một khi nó trưởng thành, tiểu Liễu Nguyên Thế tất sẽ trở thành hắn tương lai trăm năm mạnh nhất trợ lực một trong. Lại một lát sau, tiểu Liễu Phong nguyên cái này thiên tài hài đồng, chậm rãi mở ra hai mắt, cũng mang theo vô số ý cười, đối một bên Liễu Phong Hàn trúc. "Ca, ta lĩnh hội tốt cái kia công pháp. Ta liền nói ta nhiều nhất chỉ cần 5 ngày liền có thể lĩnh hội cái kia công pháp đi. Ngươi lúc đó còn nói ta khoác lác đầu, nói xin lỗi ta." Nói xong, hắn còn nhếch miệng. Liễu Phong Hàn thấy nó bộ dáng không khỏi cười cười. Tiếp theo, hắn liền đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, cũng đưa cho Tiểu Liêu Phong Nguyên. "Không sai, không sai. Con thật sự là đánh giá thấp ngươi tiểu tử này. Ta xin lỗi ngươi." "Bất quá, ngươi về sau cũng không cho phép lười biếng ha." Tiểu Phong Nguyên nghe được xin lỗi, vừa lòng thỏa ý, nhưng là nửa câu nói sau, hắn cũng không nghe thấy. Cả ngày tu luyện là đầu đất, còn không bằng vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn náo tới thoải mái. Bất quá hắn nhưng không dám nói ra, để tránh bị Liêu Phong Hàn đánh chết. Mấy ngày trước đây, hắn bởi vì ham chơi, làm trễ nội thiên tầm hoa dẫn đạo thời gian tu luyện, liền bị Liêu Phong Hàn đánh cho một trận tư vị kia, nhưng có chịu. Bây giờ ngâm lại, hắn cái mông đều còn có chút đau. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền đuổi Tiểu Phong Nguyên bắt đầu lần thứ nhất tự chủ tu luyện. Lúc đầu, Tiểu Phong Nguyên bởi vì vừa lĩnh hội cái kia công pháp, có chút chưa quen thuộc, dẫn đến vận chuyển linh khí tại kinh mạch vận hành thời điểm gặp đến. Nhưng theo dần dần thuần thục, tốc độ tu luyện của hắn cũng đạt tới một cái cực nhanh tình trạng. Trên cơ bản cùng Liễu Phong Hàn trước kia không sai biệt nhiều đoán chừng cũng có thể 1 năm một tiểu cảnh giới. Mà cái này nhưng so sánh Thiên Tầm Hoa dẫn đạo tu luyện mạnh lên mới thành. Như thế phù hợp cái kia cường hãn Mộc Linh căn tiên phú. Nếu là Tiểu Phong Nguyên có thể một mực báo trì nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cũng có đầy đủ tài nguyên tu luyện tương trợ lời nói, đoán chừng hắn tương lai nhập luyện khí viên mãn đều không có vấn đề. Lại có một ít tiểu cơ duyên lời nói, thậm chí đủ để nếm thử trùng kích chúc cơ chi cảnh. Cái này tư chất quả nhiên là tốt. Bất quá, có thể có như thế một cái tư chất tốt đệ đệ, ngẫm lại liền vui vẻ. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi mừng thầm một phen. Hắn đang nghĩ đến tương lai, bên cạnh mình thêm một cái cường hãn trợ lực cảnh, tấu chương xong, chương 166. Quá muốn vào bước tiểu phong hổ. Chương 166, quá muốn vào đứt tiểu phong hổ. Cùng lúc đó Quy nguyên cốc chỗ sâu. Lý Nghị ôm Tiểu Liếu Du tại ngoài phòng chơi đùa thời khắc, rất nhỏ đã nhận ra trong cốc nhiều một đạo khí tức đang tu luyện. Nàng ánh mắt nhìn phía Liêu Phong Hàn đạo phụ. Cố khí tức này hẳn là Tiểu Phong Nguyên, mà nó gần đoạn thời gian vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội công pháp, bây giờ hắn lại đột ngột tu luyện, 89 phần 10 là lĩnh hội được rồi cái kia công pháp. Việc này tuy là chuyện tốt, nàng cũng vì Tiểu Phong Nguyên cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng với tư cách Tiểu Liếu Du mỗ thân, nhưng không khỏi có chút hâm mộ việc này. Tiểu Phong Nguyên kỳ thật cùng nàng trong ngược cái kia nói chuyện cũng còn không thế nào lưu loát Tiểu Liếu Du chính là cùng tuổi, thậm chí càng muộn xuất sinh mấy tháng. Nhưng Tiểu Phong Nguyên lại bởi vì Thiên Tầm Hoa có dẫn đạo mục linh căn tu luyện năng lực, khiến nó đi đầu một bước, trưởng thành lên. Mà Tiểu Liếu Vũ đang bay tinh cốc cái kia Tam giai đo linh đại trận trợ giúp phía dưới, đo ra chính là Lửa Kim thổ tứ chất. Vì thế, Thiên Tầm Hoa lúc này mới khó mà trợ giúp nó tu luyện. Ta đứa nhỏ này linh căn tuy tốt, chính là phúc duyên chênh lệch một chút. Lý Nghị nhìn trong lực cái kia trắng tinh, nở nụ cười, chợt nhìn Càn Ngây thơ Tiểu Liếu Vũ, không khỏi có chút đáng tiếc. Một bên khác, bản tại tu luyện ở trong trung tú cầm cùng Liếu Hạo Hà hai người, ngược lại là cũng phát hiện Tiểu Phong Nguyên bắt đầu chuyện tu luyện. Bọn hắn thì cũng không suy nghĩ nhiều, mà là càng cao hứng. Dù sao, tự hành tốc độ tu luyện nhưng so sánh thiên tầm hoa dẫn đạo tu luyện tốc độ mau hơn không biết. Cái này cũng mang ý nghĩa Tiểu Phong Nguyên có thể so với còn lại tu sĩ nhiều tu luyện 7, 8 năm thậm chí là thời gian 10 năm, chưa chừng, hắn có đại lượng cực giai tư chất tương trợ, còn có thể có được trùng kích chúc cơ cơ hội. Vì thế, Tiểu Phong Nguyên trong lòng bọn họ đã trở thành Liêu Phong Hàn, cùng Tiểu Phong hộ chi dưới thứ ba người. Một bên khác, tọa trấn đang bay Tinh Phượng thị cùng đạp hổ phường thị cái kia hai gian cửa hàng Liêu Quang rượu cùng Liêu Quang Huyền hai người, tuy nói không ở vào cùng một nơi, Nhưng lại bọn hắn tại đóng cửa tiệm về sau, lại đều không hẹn mà cùng về đến nhà, cũng bắt đầu tu luyện. Bọn hắn bây giờ chỉ là trung niên kỳ hạn, trong nhà đưa cho chi hoa hùng lại nhiều, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội tiến thêm một bước. Cho nên, bọn hắn đối với chuyện này càng đệ bụng. Liễu Quang Diệu chút thời gian trước vừa đột phá tới luyện khí 5 tầng, cho nên, hắn nhất thời ngược lại là không cơ hội gì nhập cảnh giới cao hơn. Nhưng lại Liễu Quang Huyền cũng đã chạm đến bình cảnh. Dựa theo hắn tự thân dự đoán, đoán chừng cuối năm liền có thể đột phá, từ đó đi vào luyện khí 5 tầng chi cảnh. Về phân bản mệnh thuật pháp bên trên bọn hắn tiến độ ngược lại là nhất trí, đều đem lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn cuối năm có thể lại thành. Sang năm cuối năm đoán chừng liền có thể đem linh hội đến Viên Mãn đến lúc đó, bọn hắn thi triển những cái kia bản mệnh thuật pháp uy năng cũng có thể mạnh hơn, thực lực của bọn hắn cũng sẽ bởi vậy lại lần nữa đạt được tăng lên. Phi Tinh Quốc, Chố Châu, một tòa động phủ bên trong. Tiên pháp khí này tuy nói phẩm giai không cao, nhưng phẩm chất cũng không tệ. Nguyên Lai tưởng rằng ngươi mượn nhờ cái kia linh thể chỉ có thiên phú tu luyện tăng cường một số, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Không một cái tốt sư phó, chỉ dựa vào tự thân tìm tòi, có thể tại ngươi cái này tuổi tác đạt tới như thế luyện khí tay nghề cũng không tệ, thậm chí cố gắng một chút cũng thực là có mấy sẽ trở thành ta tông luyện khí nhất đạo học tâm đệ tử. Như thế cùng ta tại ngoại giới cho ngươi biên luyện khí danh tiếng tài, có mấy phần được ra. Bất quá ngươi tiểu tử này, lần này đem thứ này đưa cho ta nhìn, không nẹn cái gì tốt cái dám đi. Nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Phi Tinh Cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhìn trong tay một vị nhất giai hạ phẩm cảnh tinh pháp thuần, trên trán tràn đầy khen ngợi, bất quá hắn ngoài miệng cũng không lưu tình. Sư tôn, ta dự định kiêm tu luyện khí nhất đạo. Nhưng là cái này con đường luyện khí, ta lại cũng không phải là loại kia có thể vô sự tự thông người, hơn nữa, trong tay của ta luyện khí truyền thừa cũng không hoàn thiện. Cho nên, ta muốn cho sư tôn ngươi giúp ta tìm một vị luyện khí sư dạy ta luyện khí. Nói xong, Tiểu Phong Hổ vì để tránh cho sư tôn Trương Thanh Khâu cố ý, còn đặc biệt bày tỏ thái độ nói: "Sư tôn ngài yên tâm, ngài là đời ta duy nhất sư tôn, đợi ta về sau tại Luyện Khí Nhất Đại học có thành tựu rồi, ta nhất định cho ngài chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Đến lúc đó trợ ngài chém chết hết thảy tà ma ngoại đạo." Về phần, lần này hắn có thể luyện chế ra một vị nhất giai hạ phẩm pháp khí, nó một là bởi vì có linh thể gia chỉ thiên phú. Nó hai, thì là bởi vì liệu ra chút thời gian trước cho hắn đám kia khoáng thạch luyện tập cả hai nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới, cũng khiến cho hắn luyện khí tạo nghệ tăng lên không biết. Thậm chí, hắn bây giờ đã miễn cưỡng xem như một tên luyện khí sư, có thể ổn định luyện chế ra ba loại pháp khí, cũng cam đoan ba thành luyện khí sát suất đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi càng nhiều một chút. Người tiểu tử này nói chuyện ngược lại là càng ngày càng tốt nghe. Tiểu Phong Hổ cười ha ha một tiếng nói, "Đây không phải sư tôn ngài dạy thật tốt. Đúng rồi sư tôn, tim luyện khí sư dạy ta luyện khí sư tình." Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nghệ tình nói luyện khí thiên phú cũng thực là có một số, nếu là trực tiếp bỏ hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc, vì thế hắn nhân tiện nói, Việc này ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu là ngươi về sau không cho ta làm ra tuyệt thế thần binh, ta nhưng khó mà cam đoan ta có thể hay không đá chết ngươi. Ngày mai ta đem luyện khí sư mang cho ngươi đi qua." Tiểu Phong Hổ cười hắc nói. "Đa tạ sư tôn. Bất quá tuyệt thế thần binh chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói. Sư tôn ta trước đi tu luyện, tháng sau nhớ ký cho thêm ta mấy bình cao giai hỏa thuộc tính viêm dương linh thủy hà. Ta báo đáp nhiều đắc ngại." Nói xong, hắn quay người liền chạy. Ma đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thấy thế, không khỏi cười mắng. "Tiểu tử thối này, quả nhiên là càng ngày càng láo cá." Tiếp theo Hắn liền không khỏi nghĩ tới mấy năm trước đó, hắn vừa thu Tiểu Phong Hổ làm đồ đệ lúc tình cảnh. Thời điểm đó Tiểu Phong Hổ có thể không bây giờ như vậy lão cá, vẫn chỉ là một tiểu tử ngốc. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng là hắn cũng hiểu được Tiểu Phong Hổ tâm vẫn như cũ đơn thuần. Mà cái này liền đã đủ đây cũng là cái kia bản yêu thích Tiểu Phong Hổ nguyên do. Không phải vậy nếu là người khác dám cùng hắn nói như vậy lời nói, sớm bị hắn một bàn tay phiến thành thịt nát. Hôm sau đại trưởng lão Trương Thanh Câu mang theo một cái cùng nó bộ dáng tương tự trung nhân nhân, đi tới Liễu Phong Hổ ở lại đạo phủ, cũng tùy theo nói. Phong Hổ Ngươi cái kia danh nghĩa bên trên sư tôn cùng ngươi mấy cái các sư huynh trước mắt ngày tại hợp lực luyện chế một vị cao giai linh khí, cho nên tạm thời không rảnh dạy bảo ngươi luyện khí nhất đạo. Gần chút thời gian, Liên Dương Minh kiệt tạm thời dạy ngươi. Mà Liêu Phong Hầu nghe vậy, lập tức có mấy phần hiếu kỳ. Hắn cái kia danh nghĩa bên trên sư tôn thế nhưng là nhị giai luyện khí sư. Lúc trước, đại trưởng lão vì che giấu linh thể của hắn, liền cho hắn an một cái luyện khí thiên tài thân phận, cũng nhường hắn bái nhập một vị cùng phe phái nhị giai luyện khí đại sư môn hạ. Cũng không biết vị kia ngôn luyện khí sư cùng còn lại các sư huynh tại luyện chế cỡ nào cao giai linh khí, lại yêu cầu như vậy nhiều người hợp lực. Tiếp theo, hắn liền đối với đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nói lời cảm tạ một phen, cũng nhiệt tình chiêu đãi lên trường minh viện. Vị sư minh này chính là Trương Thanh Khâu tam tử, tuy nói nó thiên phú tu luyện không tốt, nhưng lại hắn lại có mấy phần luyện khí tạo nghệ. Sớm đại trưởng lão đến đỡ phía dưới, trước mắt hắn luyện khí tạo nghệ ngược lại là đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Mà Tiểu Phong Hổ bởi vì sư tôn đại trưởng lão nguyên nhân, ngược lại là cùng nó quan hệ không tệ. Một bên khác, Phi Tinh tung lúng rối. Chỗ sâu. Tiểu Phong Hổ vị kia trên danh nghĩa sư phó cùng các sư huynh, giờ phút này xác thực ngay tại hợp lực luyện khí. Bất quá, bọn hắn lại cũng chỉ là trợ thủ. Mà chân chính luyện khí người thì có chút quái dị. Nó tóc trắng tơ, nhưng là sắc mặt lại càng hồng nhuận phấn tốt, nhìn không ra một kia cao tuổi. Hơn nữa cả người khí chất phi phàm, tại phối hợp cái kia một thân che kín sao trời đường vân đã bảo, tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt. Nếu là Tiểu Phong Hồ ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là phi tinh cấp vị kia thực lực mạnh nhất phi tinh lão tổ. Sau một lúc lâu, cái kia luyện khí lô bên trong đột một truyền ra một cơ bảng chấn động lớn. Phi tinh lão tổ hai mắt sáng lên, vội vàng mở ra đồng tuột nhìn một cái. Lập tức hắn liền phát hiện, đại lượng linh thiết dịch dần dần hội tụ về sau. Từ từ tạo thành một vị xích kim sắc nhỏ bé châm dài. Nay khí còn chưa khác linh văn uy thế liền như thế mạnh, chỉ sợ sát thực bất phàm. Như vậy xem ra, truyền thừa đại trận ngược lại là cũng không đạt ta. Như vậy tưởng tượng, hắn trên trán liền không khỏi dương lên mấy phần lửa nóng. Kể từ đó, chỉ cần có thể luyện thành vật này, ta ngược lại thật ra cũng đem có một kiện đại sát khí. Đến lúc đó, bất luận là trong cốc còn lại mấy tên kim đan muốn vân liệt tông môn, hay là cái kia ngăn cản ta quốc huyết chương nguyệt ảnh lang vương ngược lại là đều dễ xử lý. Cái kia nhỏ bé châm dài tên là Đỏ Diên Châm, phương pháp luyện chế bắt nguồn từ phi tinh tốc lúc trước ngoài ý muốn đoạt được cái kia truyền thừa lại trận. Dựa theo nó nói, vật này theo hầu phi phàm, hoàn toàn có thể trưởng thành đến tam giai thượng phẩm chi cảnh. Hơn nữa, vật này am hiểu phá cương, uy năng phi phàm, chỉ cần tích xúc đầy đủ cương kim chi khí, liền xem như cùng giai phòng ngự pháp bảo cũng có thể trực tiếp đánh nát. Cũng chính là bởi vậy, Phi Tinh lão tổ mới biết luyện chế vật này. Bất quá, luyện chế vật này tài liệu cần thiết rất nhiều. Liên xếp như Phi Tinh lão tổ cũng có một chút không chịu được nổi, hắn vẫn là mượn nhờ tông chủ chức vụ, từ tông môn kho phòng ở trong cầm một chút đồ vật, lúc này mới gom góp. Bất quá chỉ cần nó uy năng bất phàm lời nói, hết thảy liền đều đáng giá. Vì thế Vì Tinh lão tổ liền đem tâm thần lại lần nữa đặt ở luyện khí bên trong, để tránh luyện khí thất bại, lãng phí linh tài, tấu chương xong, chương 167. Phong Hàn phá cảnh. Chương 167, Phong Hàn phá cảnh. Thời gian dần dần đi qua đạo mắt liền đến cuối năm. Một ngày nầy, Quy Nguyên Cốc, Chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong, Liêu Phong Hàn hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng nơi đây, tựa như tại tinh tu. Nhưng là, bên cạnh hắn Tử Nguyệt Linh chúc lại tản ra một cỗ huyền diệu tử sắc nguyệt quang đem hắn bao phủ. Mà theo thời gian trôi qua, Liêu Phong Hàn thể nội lại truyền ra một đạo vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó, tu vi lập tức tăng vọt. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền bước vào luyện khí 6 tầng chi cảnh. Mà hắn cũng theo đó mở ra hai mắt, đồng thời trên mặt còn mang theo rất nhiều vui mừng. Từ Nguyệt Linh chúc vào luyện khí trung kỳ về sau, cái kia Tử Hoa linh lực ngược lại là mạnh, không nghĩ tới ngắn ngủi bất quá 1 tháng thời gian, liền có thể giúp ta rèn luyện rơi tầng kia bình cảnh. Ma mảnh tính được, ta năm ngoái cuối năm mới nhập luyện khí 5 tầng, bây giờ bất quá 1 năm liền lại đột phá tiếp, cái này tu luyện tiến triển ngược lại là nhanh. Bất quá, cái kia biến dị cấp bậc nhất giai trung phẩm Thanh Hà linh thảo, cùng với Tử Nguyệt Linh chúc ngược lại là không thể bỏ qua công lao. Cho tới nay trọng điểm bồi dưỡng cái này hai linh thực ngược lại là một cái cự trị sản xuất. Tuy nói năm ngoái cuối năm hắn mới nhập luyện khí 5 tầng chi cảnh, nhưng làm sao biến dị cấp bậc nhất giai trung phẩm Thanh Hà Linh Tạo công hiệu thật sự là cường. Chỉ là một cái liền đủ để giảm bất liêu phong hàn gần 1 tháng khổ tu, nhưng là luyện hóa thời gian chỉ cần 3 ngày mà thôi. Cộng thêm, lúc trước cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây đi vào luyện khí trung kỳ thời điểm 99 quả táo đều rơi xuống trong tay hắn. Gần mấy tháng lại phân đến một chút quả táo. Hắn tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sớm 1 tháng trước, hắn liền chạm đến bình cảnh Hắn cũng là từ khi đó mượn nhờ lên Tử Nguyệt Linh chúp cái kia một thân huyền rượu tự hoa linh lực rèn luyện bên cạnh. Cũng vào hôm nay thuận lợi đột phá. Hơn nữa dựa theo trước mắt hắn dò xét, chỉ cần gia tốc cây kia Thanh Hà linh tạo cây cùng Thanh Nguyên linh đảm chờ một chút bảo bảo trì tài nguyên cung ứng, hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng 2 năm lại đột phá tiếp đến lúc đó, hắn nhưng chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Việc này ngẫm lại liền phải mãi. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền tinh tế dò xét một phen lần này tu vi mang tới tăng lên. Kế hoạch phía dưới, linh lực của hắn cùng thần thức đều mạnh hai thành tả hữu. Vậy đại khái có thể nhiều thi triển chín lần linh thực đột phá. Ban bạc 54 nói Miễn cưỡng đủ để chiếu cố 18 mẫu linh thực, như thế Liêu Phong Hàn càng mừng rỡ. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố 15 mẫu linh thực, nhưng là trong nhà chân chính linh điền lại có 8 mẫu, ngụy linh ruộng 10 mẫu, bản bạc 18 mẫu nhiều, cái này cũng khiến cho có 3 mẫu linh thực chiếu cố không đến điều này cũng làm cho Liêu Phong Hàn có chút đau lòng. Nếu không phải lần này tu vi tăng lên, hắn sang năm đoán chừng liền sẽ triệt hồi trong đó 3 mẫu ngụy linh ruộng. Nhưng là bây giờ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trùng linh thực, phát đại tài, mua trúc cơ linh vật. Liêu Phong Hàn vui vẻ nói. Sau đó Hắn lại khảo nghiệm một phen lần này tu vi tăng lên đối với chiến đấu một đạo gia chỉ, nguyên bản hắn liền xem như mượn gốc kia có thể tạm thời tăng lên thần thức ngưng thần đạo, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời duy trì chín đạo công kích hoặc là phòng ngự thuật pháp hiện hiện. Nhưng là bây giờ, hắn lại chân có thể đủ duy trì 11 đạo thuật pháp đồng thời hiện hiện. Hơn nữa, những cái kia thuật pháp uy năng cũng tăng lên không ít. Dựa theo suy đoán của hắn, cùng giai bên trong hắn hẳn không có nhiều ít đối thủ. Thậm chí, hắn đã có nắm chắc đối đầu bình thường luyện khí 7 tầng tu sĩ đánh quần chiến hắn cũng không sợ. Phải biết, Hà Nam hiểu nhất thuật pháp thế nhưng là Sâm La đẳng mạng chi thuật. Liên tục thi triển 11 đạo đại nội thuật, phương viên trong vòng 10 trượng đem hóa thành một mảnh dây leo thế giới. Liên xếp như luyện khí tầng 8 9 tu sĩ tiến vào bên trong, trong thời gian ngắn cũng khó mà đi ra. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng hài lòng. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền chậm rãi thu công, ngược lại quan sát lên nơi đây còn lại linh thực tình huống. Từ nguyệt linh Trúc trước mắt đã phục dụng mấy chục phó bên trên tựa phương tử, tư chất tăng lên to lớn, thậm chí đều nhanh ngưng tụ ra địao linh căn. Gián tiếp phía dưới, tốc độ tu luyện của nó cũng biến thành cực nhanh không gì sánh được, nhiều nhất 5 năm nó liền có thể bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Mà nửa năm trước đó gốc kia tiêu hao tiềm lực tiên tầm hoa, tình huống trước mắt đã ổn. Bây giờ đã tại khỏe mạnh trưởng thành ở trong. Kế hoạch phía dưới, nó đã phục dụng một nửa trung thừa phương tử đoán chừng sang 5 trung tuần liền có thể phục dụng xong tất cả trung thừa phương tử. Từ đó thực hiện lại lần nữa biến dị. Liêu Phong Hàn gốc kia ngụy bản mệnh linh thực ngưng thần thảo, cùng với bích ngọc linh hành thụ, trước kia bởi vì tự nhiên chi tinh thu tớt, cũng liền cho tới nay cũng có phục dụng nhiều ít giật dịch, tiềm chất cũng liền không đi lên. Nhưng lại gần nhất bởi vì mục linh mạch cùng tiểu phong hổ nguyên nhân, liễu ra cũng liền không thể nào thiếu khuyết tự nhiên chi tinh. Cái này hai linh thực cũng liền luyện hóa không ít tăng lên tư chất đan dược. Lại qua không được mấy ngày, bọn chúng liền có thể phục dụng xong phổ thông cấp độ đan dược, từ đó phát sinh lần thứ nhất thay đổi nhỏ dị. Thanh Hà linh tạo cây lại có chút đột thủ, nó trước kia mặc dù một dạng bởi vì thiếu khuyết tự nhiên chi tính, dẫn đến trước mắt chỉ phục dụng cơ sở cùng phổ thông cấp độ đan dược. Nhưng nó trước đó lại thông qua nhìn trộm một linh mạch dẫn động linh khí triều thịt, thực hiện đường rẽ vượt qua, tư chất tăng lên rất nhiều, một dạng nhanh đến ngưng tụ địa linh căn bên dưới. Vì thế, dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng chỉ cần này cây phục dụng xong tất cả chúng thừa phương tử đoán trường liền nhưng chân chính ngưng tụ ra địa linh căn, đến lúc đó năng lực thế tất đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng thời, theo này cây bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, nó cái kia nạp nguyên chi lực cũng biến thành cường hãn không ít. Nguyên bản, nó cần 3-4 năm mới có thể tương trợ một đầu huyền từ một mạch trạm đến linh mạch chi cảnh. Nhưng là bây giờ, chỉ cần 2 năm liền có thể. Thậm chí, này cây còn có thể cấp đoạn phương viên ba dạng cảnh nội linh khí, từ đó tăng tốc linh mạch cấp 1 3 thành tu luyện. Kế hoạch phía dưới, Liêu Gia Đẩu kia bình thường tư chất ngũ hành linh mạch đoán chừng trong vòng 20 năm liền có cơ hội trùng kích chúng phẩm chi cảnh đầu kia tư chất vốn là phi phàm một linh mạch thì có cơ hội lại trong vòng 2 năm trùng kích trung phẩm chi cảnh. Mà cái này nhưng đều là đại hảo sự. Có bảo vật này tây, ta Liêu Gia quả thật nên thị vượng. Liêu Phong Hàn vui vẻ nói đến ở nơi này trồng trọt luyện thể loại linh thảo kim lan thảo, cùng rượu Vân Ma Cô, bởi vì các loại nhân tố, quy mô làm lớn ra mấy lần, cách mỗi mấy tháng đều có thể mang đến không ít lợi ích đây cũng là một cái nhỏ hơn ơi. Sau đó, Liêu Phong Hàn liền cất bước rời đi nơi đây, ngược lại đi sắt vách cái kia lựa thất. Nhưng là nơi đây, lại sớm đã cảnh còn người mất, không có ngày ngày thiêu đốt hòa diễm, chỉ có một gốc khí tức phù phiếm quái dị cây nhỏ sừng sững ở nơi này. Nó cái kia một thân dày đặc không gì sánh được lần phiến trạng vỏ cây bên trên càng là có một số cọng tóc lớn nhỏ vết rách, tựa như thân thụ thường thế tầm thường. Bất quá Liêu Phong Hàn thấy thế, lại trên mặt vui mừng. Nửa năm trước đó, này cây thương thế nhưng càng nghiêm trọng hơn. Xem ra, này cây thương thế nhanh được rồi. Hơn nữa này cây tu vi tựa như cũng tăng lên một số. Đây cùng nửa năm trước đó trận đại chiến kia kết thúc về sau, này cây cái kia linh hỏa thu nạp tu sĩ tinh túy có quan hệ. Như vậy tương tự, Liêu Phong Hàn trên trán không khỏi sáng lên. Lúc trước, cái kia linh hỏa biến thành biển lửa thế, nhưng là thôn tính tiêu diệt 13 tên tu sĩ, cũng cực kỳ tà tính đem bọn hắn một thân tinh túy đều cho rèn luyện đi ra. Sau đó, này lửa liền đem toàn bộ thu nạp đi, để mà tinh tiến tu vi. Mà việc này cũng là Liêu Phong Hàn mong đợi nhất. Tiếp theo, hắn lại quan sát một phen ngải cây, liền quay người rời đi nơi đây, ngược lại tiến đến quan sát lên sâu trong thùng lũng còn lại cái kia 16 mẫu linh thực. Tuy nói gần đoạn thời gian hắn đều đang bế quan, không có thời gian chiếu cố những này linh thực, Nhưng La Sơn Cốc lòng đất đầu kia mục linh mạch mỗi ngày sản xuất mục linh khí thật sự là tinh thuần, hơn nữa số lượng nhiều. Cái này cũng khiến cho nơi đây những loại linh thực đều tăng thêm gấp đôi tốc độ phát triển, bọn chúng cũng dần dần bước vào thành thục. Tấu chương xong, chương 168. Bội thu. Chương 168, bội thu. Theo Liễu Phong Hàn liên tiếp mấy ngày bồi dưỡng, liễu ra thời gian qua đi một tháng liền lại lần nữa nghênh đón một lần thu hoạch lớn. Cái kia 10 mẫu chỉnh chỉnh tề tề linh mễ đều là nở rộ chính mình cây lúa tuệ, hướng ra phía ngoài tản ra vô số nồng đậm cây lúa hương chi khí, tựa như sợ người khác không biết bội thu tầm thường. Lúc này Liễu Phong Hàn liền gọi lên gần nhất xuất quan Liễu Hạo Hạ, mang theo bội thu niềm vui, cùng nhau thu hoạch được một phen. Cũng sử dụng đặc thù thuật pháp trừ đi những cái kia linh cốc cỏ cáo. Cuối cùng, nhóm này linh mễ lại chọn vẹn sản xuất 1 vạn 9800 dư cân linh mễ. Hơn nữa, trong đó còn có chọn vẹn 3 thành phẩm chất cao linh mễ. Kế hoạch phía dưới, nhóm này linh mễ giá trị chỉ ít cao tới 2000 khối linh hạch. Mặt khác, nơi đây cái kia 2 mẫu ruộng ngưng thần thảo thành thục về sau, tuy nói đa số đều vì phổ thông phẩm chất, nhưng lại cũng có hơn 20 gốc đạt đến trung thượng thừa phẩm chất, tương lai có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn. Như thế đạt đến Liêu Phong Hàn mong muốn, mà những này phẩm chất cao tự nhiên là lưu lại tiếp tục bổ dưỡng. Về phần phổ thông tư chất ngưng thần thảo, thì lưu nửa dưới để mà luyện chế tăng lên đặc thù linh thực tư chất dược dịch. Một nửa kia thì giao cho quen biết luyện đan sư, hợp tác luyện đan, lợi ích 73 mở, đặt tới lợi ích tối đại hóa. Dựa theo tính toán, cuối cùng được đến lợi ích lại so với trực tiếp buôn bán cỏ này nhiều hơn mấy thành, trên lệch nhiều có thể mang đến gần 3-400 khối linh thạch lợi ích. Cái kia hai mẫu ruộng nguyên thánh thảo một dạng có gần 2 thành nguyên thánh thảo đạt đến trung thượng thừa phẩm chất. Bất quá, những này nguyên thánh thảo lại có chút đả thủ. Bọn chúng chẳng những tự thân thành thục có nhất định dược dụng giá trị, có thể dùng tới làm làm rất nhiều đan dược phụ tài. Hơn nữa, bọn chúng còn tại thời kỳ sinh trưởng ở giữa, thu nạp đại lượng ban đêm trăng khuyết sạ xuống nguyệt hoa chi lực, hết thảy ngưng tụ ra tròn vẹn trên trăm nhỏ chân quý nguyệt hoánh chi lộ. Vật này một dạng có thể dùng đến luyện chế đan dược, còn có thể dùng để luyện chế tăng lên tử nguyệt linh xúc tư chất chủ tài. Coi như Liễu Phong Hàn đem bên trong phẩm chất cao nguyệt hoánh thảo lưu lại, tiếp tục bổ dưỡng, cũng lưu lại một bộ phận nguyệt hoánh chi lộ. Nhưng nếu là đem còn lại nguyệt hoánh thảo cùng tháng long ánh lộ hủy thác cho luyện đan sư Lữ Đan, lợi ích 73 mở, liễu ra một dạng có thể từ đó kiếm lấy đến gần 300 khối linh thạch tại hữu lợi ích Cái kia mẫu viêm dương thảo có lẽ là bởi vì thời kỳ sinh trưởng ở giữa vẫn luôn sẽ thu nạp đại lượng liệt dương chi lực, cho nên bọn chúng đều là ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, chính là luyện chế hỏa thuộc tính tu luyện bảo đan tài liệu tốt. Vì thế, Liễu Phong Hàn theo thường lệ lưu lại một số viêm dương thảo, dự định đưa cho trong nhà Duy vừa tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tộc thúc Liễu Quang Huyền, nhường nó chính mình đi tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế thành đan để mà tương trợ tu luyện. Còn lại một số phổ thông phẩm chất viêm dương thảo thì vẫn như cũ tìm luyện đan sư hợp tác, luyện chế thành đan buôn bán bán đi. Trong đó 10 cây phẩm chất cao viêm dương thảo thì lưu lại Nếu là bọn chúng tương lai có thể nhập nhất giai chủng phẩm hoặc là nhất giai thượng phẩm chi cảnh, như vậy, bọn chúng liền có thể làm tăng lên bạo nguyên linh quả thụ tư chất đơn thu thập chủ tài. Cuối cùng cái kia một mẫu nhìn như không đáng chú ý một nguyên liên bổng, nhưng như cũng cho Liễu Phong Hàn mang đến kinh hỉ. Này linh thực thuộc mục, chính là thuần chính một thuộc tính linh thực. Mà quy nguyên cốc bởi vì cái kia có được địa linh căn mục linh mạch duyên cơ, không khác là cái này linh thực thiên đường. Vì thế, cái này mục nguyên liên bổng tốc độ phát triển tròn vẹn tăng lên gần gấp đôi, hơn nữa, bọn chúng sản lượng cũng tăng lên gần năm thành. Nguyên bản Một gốc mục nguyên liên bổng nhiều nhất chỉ có thể kết xuất 3 cái hạt sen, nhưng là nơi đây một nguyên liên bổng lại có thể kết xuất 5 hai. Mà thứ này một viên nhưng chính là một khối linh thạch. Một mẫu mục nguyên liên bổng trung 50 gốc, chí ít liền có thể mang đến 250 khối linh thạch lợi ích. Hơn nữa, cái này mục nguyên liên bổng tương đối đặc thù. Căn cơ yếu kém đại sen, sinh xong hạt sen về sau mặc dù sẽ heo tàn, nhưng là căn cơ thâm hậu lại sẽ không, thậm chí trong tương lai thời gian dài ở trong còn có bức vào cảnh giới cao hơn khả năng. Mà những này chính là Liễu Phong Hàn chủ lực bồi dưỡng. Tăng lên tinh hà linh tạo cây tư chất đơn thuốc cũng phải cần không ít cao giai một nguyên hạt sen là chủ tài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trông chọt bạch đào linh mễ là vì sinh kế, nhưng lại trông chọt ngưng thần thảo cái này linh thực thì là vì tăng lên linh thực đại nghiệp, đương nhiên cũng có thể ngoài định mức tiểu kiếm một điểm. Mà dựa theo Liễu Phong Hàn thống kê, lần này thành thục nhóm này, linh thực tối thiểu nhất có thể mang đến gần 3000 khối linh thạch tả hữu ích lợi đồng thời, như vậy bội thu chi cảnh cơ hội mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần. Như thế tất cả bởi vì Liễu Phong Hàn bây giờ linh thực tạo nghệ cao, cùng với trong cốc đầu kia mục linh mạch giá trị Cả hai hợp nhất, tối thiểu nhất có thể tăng tốc nơi lấy những cái kia linh thực gấp 3 tại hữu tốc độ phát triển. Có một đầu ẩn chứa địa linh căn Mộc linh mạch chính là thoải mái. Liêu Phong Hàn vui vẻ nói. Sau đó, hắn liền cùng Liêu Hạo Hà nói chuyện phía một fan. Trong lúc đó, Liêu Hạo Hà nói một fan tiến độ tu luyện của hắn. Dựa theo hắn nói, bởi vì chút thời gian trước, hắn phần đến không ít nhất giai trung phẩm Thanh Hà Linh tạo cùng Thanh Nguyên Linh Thủy cái này tiên địa linh vật môn nhân, hắn tu vi tiến bộ cực lớn đó chừng, tiếp qua 1 năm nửa năm liền có cơ hội bước vào luyện khí tầng 8 đồng thời. Liêu Hạo Hà mấy ngày trước đây luyện hóa xong trong tay Thanh Nguyên Linh Thủy về sau, Còn đi một chuyến phi tinh cốc thăm hỏi Tiểu Phong Hổ. Tiểu Phong Hổ tu vi lại tăng lên không ít, trước mắt đã đạt luyện khí 5 tầng chi cảnh, không lâu sau đó đoán chừng có thể nhập luyện khí 6 tầng. Thậm chí, bởi vì phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu an bài chính mình Tam tử Trương Minh Kiệt dạy bảo Tiểu Phong Hổ luyện khí nhất đạo nguyên nhân, hắn nguyên bản cái kia gà mờ luyện khí nhất đạo tạo nghệ lại trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn. Bây giờ, hắn luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí sát suất đã đạt đến 4/5 cao. Chút thời gian trước, hắn còn luyện chế được một số nhất giai trung phẩm pháp khí, chỉ là sát suất thành công tương đối thấp. Nhưng tương lai không lâu Hắn thế tất có thể thành vị một tên chân chính nhất giai trung phẩm luyện khí sư, mà Tiểu Phong Hổ cũng chưa quên gia tộc. Hắn mượn nhờ lúc trước Liêu gia từ ngân lân chi chu đàn cái kia lấy được hoàn thạch, rèn tạo thành từng quyển pháp khí, thực hiện lợi ích gấp bội. Vì Liêu gia mang đến gần 2000 khối linh thạch tả hữu lợi ích. Như thế nhường Liêu Phong Hàn vui mừng. Tiểu tử này quả nhiên là một thiết tài. Ngày sau có tiểu tử này tọa trấn, nhà chúng ta đoán chừng là không thiếu pháp khí. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói. Như thế, bất quá, những này cũng chỉ là mặt ngoài. Lần này Phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia, an bài chính mình tam tử Trương Minh kiện dạy bảo Tiểu Phong Hổ luyện khí nhất đạo. Đoán trưởng dụng ý không đơn giản. Hơn nữa chút thời gian trước, nhà chúng ta đầu kia mục linh mạch tấn thăng thời khắc, luyện hóa 30 mai tự nhiên chỉ tinh, vẫn là đại trưởng lão đại nhi tử Trương Minh Viễn cho tiểu Phong Hổ. Từng kiện sự tình tụ cùng một chỗ, thật sự là quá mức trùng hợp. Liêu Hạo Hà nhíu mày nói, "Gia gia, ý của ngài là phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia đoán trưởng an bài?" Liêu Phong Hàn lông mày ngưng tụ, "Không sai, ta suy đoán, đại trưởng lão là dự định để cho mình hậu nhân cùng tiểu Phong Hổ thân cận hơn một chút, làm tốt những cái kia hậu nhân tương lai trải đường. Mà dựa theo ta nghe ngóng, con cháu đời sau cũng đều bất phàm." Trên cơ bản tu vi đều vào luyện khí hậu kỳ hoặc là viên mãn chi cảnh. Thậm chí nó đại nhi tử Trương Minh Viễn đan sư còn là một vị trúc cơ trung kỳ lại tu. Đồng thời tục truyền nói, nói, vị này Trương Minh Viễn đan sư tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ cực cao, thậm chí đang bay tinh cấp cái kia phi tinh đan đường đan ở trong đều là tương đối mạnh, cho nên một mực liền có truyền ngôn, người này là tương lai có hy vọng nhất tiếp nhận này Đường chi chủ tu sĩ một trong. Mà vị Đường chủ kia tục truyền tuổi tác lấy cao, không qua 30 năm liền đem thọ nguyên bạo hóa. Mà 30 năm về sau, ý theo đại trưởng lão tính tình, đoán chừng là sẽ không để cho con của mình Trương Minh Viễn bỏ lỡ như thế cơ duyên. Dù sao một đường chi chủ có thể mang đến vô tận quyền lợi, mà những này quyền lợi lại có thể biến hiện vì vô số tài phú. Trừ cái đó ra, dựa theo Tiểu Phong Hổ tiến độ tu luyện, đoán chừng trong vòng 30 năm nhập trúc cơ hẳn là không có vấn đề. Mà đến lúc đó, Phong Hổ đoán chừng là khó mà tránh né trận kia phân tranh. Mà từ trước bực này, đường chủ phân tranh đều càng nguy hiểm, thậm chí sẽ dính rất mọi người mệnh. Mấu chốt nhất chính là, vị đại trưởng lão kia tựa như Thọ Nguyên cũng không nhiều. Cái này cũng chính là một trận quyền lợi giao thế, một khi Trương Minh Viện đàn sư tương lai miu độ thất bại, chỉ sợ nhà chúng ta Tiểu Phong Hổ tương lai đang bày tinh cốc bên trong cũng sẽ không tốt hơn mà chúng ta liệu giả cho tới nay cùng Tiểu Phong hổ lại là trói buộc chung một chỗ. Có vinh cùng bình có nhục cùng đủ. Giạng ở đây, Liễu Hạo Hà có chút dừng lại một chút, thấu chương xong,